trước một cựu long đoạt đích là đêm âm trầm ở mức đế kinh đại lao lửa đèn hoàn toàn không có lúc mà vang lên một hai tiếng giống như quỵ không phải người tiếng kêu thắng thiết khiến người ta cảm giác sợ nổi r a gà cái này u hàn băng lánh địa lao nhiều năm ở vào lòng đất tiêu trời không ứng gọi đất trắng linh vừa vào nơi đ â y người sinh cơ mịt m ở nương theo tiếng bước chân vang lên hai đoàn nhảy lên hỏa diễm xuất hiện nhìn kỵ đúng là hai vị tay cầm bó đuốc thân hình cao lớn khôi ngô hắc giáp cấm quân hai người đi đến cuối cùng một người trong đó mở ra trầm trọng k h ó đá một người khác đẩy mạnh nặng nề tinh thiết cửa nhà lao đem như là cá chết đồng dạng g lục minh nguyên ghé vào ẩm ư ớ c nền đá trên mặt tại trướng mắt bó đuốc quang mang chiếu d ọ i xuống chậm rãi mở mắt cảm giác tứ chi đau nhức trên tay nắm một luồng c ỏ khô ánh mắt chuyển động một vòng bốn phía cảnh tượng thu hết vào mắt mắt lộ ra n g h i hoặc đây là đâu ta không phải tại trên bàn giải phâu sao đang nằm mơ đúng không không nghĩ tới cái này một châm thuốc tê đi xuống hiệu quả tốt như vậy cũng không biết cái này bao bì phâu thuật theo làm xong đến khôi phục bình thường muốn bao lâu năm nay thật vất vả liền ngừng một lần nghỉ đông toàn cắm bên trong đi tuy nói trong đơn vị xin phép nghỉ không khó nhưng bỏ bê công việc quá lâu khó tránh khỏi sẽ khiến cấp trên bất mãn đang lúc lục minh nguyên suy nghĩ thời khắc một thanh â m phá vỡ yên tĩnh lục hoàng tử điện hạ người rốt c ụ c tình cửa nhà lao bên trái vị kia cánh tay mang theo hình xăm h ắ c giáp cấm quân mặt không chút thay đổi nói lục hoàng tử điện hạ hắn là đang gọi ta sao cái này mộng chuyển động cùng nhau cảm giác vẫn rất mạnh n lục minh nguyên âm thầm suy nghĩ chỉ cảm thấy trước mắt bó đuốc quang mang có chút trứng mắt nghiêng người sang không khỏi hỏi các ngươi là ai h ắ c giáp cấm quân nhàn nhạt giải thích chúng ta phụng thánh t h ư ợ n g tri mệnh lâm thời làm mục tốt tạm giam điện hạ cho nên hy vọng điện hạ không cần đùa n g ị c h tiểu thông min hắn liền đem đại lao nặng nề cửa sắt trực tiếp đạc hóa không có một tia dư thừa nói nhảm thánh thượng c h i mệnh ngày mai t r a hỏi ánh lửa dần dần rút ra mảnh này đen nhánh chi địa đại lao quay về t h í c h mịch có thể lục minh n g u y ê n còn chưa kịp phản ứng một giây sau một cỗ xa lạ trí nhớ nhất thời tràn vào trong đầu của hắn nhường cả người hắn mồ hôi lạnh ứa ra b i ệ t đầu kêu khổ không thôi t đầu thật là đau nương theo trước nay hai đời trí nhớ d u n g hợp hắn dần dần rõ ràng trận nhìn phát sinh trước mắt hết thảy đây không phải mộng hắn xuyên qua không nghĩ tới chỉ là một cái bao bì phẫu thuật thế mà nhường hắn đi tới dạng này một cái đ võ tu định đ ỉ n h nho phật song hành to lớn thế giới nho gia thánh nhân cao cư triều đình miệng chứa thiên hiến giáo hóa vạn dân võ đạo tổng sư thiên quân lui tránh tội t h à n h đoạn sông yêu ma lui tán đạo môn nhân t i ê n pháp lực vô biên chén ngọc trang biển một hoa thành giới chỗ của hắn chính là đại v i ê m vương triều kinh đô đế kinh lòng đất tử lao đại v i ê m vương triều đã mở quốc hưu ba trăm sáu mươi bảy năm danh xưng là trung thổ thiên hạ nhân tộc đệ nhất đại quốc người tu hành khắp nơi trên đất vạn quốc chiều bái đạo giáo nho miếu thịnh hành thiên hạ tiểu quốc nghe đại viên danh tiếng ai cũng tính trọng sùng bái chỉ là mình thân phận này muốn đến có chút đau đầu đương kim thánh thượng văn võ đại trị thánh d u ệ anh minh tại vị một giáp nhiều lâu đã thọ nếu có thể sớm ngày thoái vị đem thịnh thế cơ nghiệp chuyển vào đời sau nhất định có thể kéo dài đại viêm đế n vị thế nhưng là thánh thượng lại kéo lấy một thân nội thương ốm đau chậm chạp không có xác lập hoàng vị người thừa kế lao nhân ra ông ta thể cốt lại đủ c ứ n g rắn chống đỡ cho tới bây giờ đồng thời phong lưu phong khoáng có rất nhiều nhi tử rất nhiều đều là rồng trong loài người điều này sẽ đưa đến cục thế biến đến khẩn trương lên riêng là tuổi tắc nhược oán nhi tử liền có chín cái nhiều mà hắn vừa vặn xuyên qua thành hiện nay đại viêm hoàng đế con thứ sáu c ù nguyên mình n t r ù thân r n cho à n g tới ử trên thân. c nay vốn đều là lao hoàng đế rất nhiều nhi từ bên trong không quá thu hút một cái trên thân còn có rất nhiều tập tục xấu nhất là có một chút háo sát thích cờ bạc tốt chơi gái người xương kinh thành thứ nhất hoàng hố đế kinh trong thanh lâu không có có người nào là không có lưu lại lục hoàng tử danh hảo có thể lục minh nguyên cảm thấy dù cho tiền thân không bởi vì sắc đẹp thả đi ma quốc yêu nữ cũng không sống nổi quá lâu bởi vì nhiều như vậy hoàng tử cướp đoạt một cái hoàng vị đây không thể nghi ngờ là một trận tinh phong huyết vụ đấu tranh bằng nguyên thân bộ g á n g kia cũng không giống là có thể còn sống sót ráng vẻ trở thành vật hy sinh chết là chuyện sớm hay muộn lục minh nguyên làm rõ trong đầu phức tạp tin tức không khỏi vớt vớt mặt mình chỉ cảm thấy núi lớn áp lực tin tức tốt thiên hồ bắt đầu đ Tin tức cựu xấu, lục o n g đoạt đ minh nguyên tức chính chính tốt. Nghĩ, nghĩ như vậy nói phải biết cái này thả đi địch xoáy tội danh dựa theo đại viên luật lệ mà nói cũng là cùng tư thông đế quốc phản quốc một dạng tội chết bất quá lục minh nguyên cẩn thận nhớ lại thả đi yêu nữ chi tiết lại là phát hiện một số cổ quái lấy ma quốc yêu nữ nhân vật như vậy trông coi là người tất nhiên là cường già số một không nói một điểm ngăn cản đều không có khẳng định là không thể nào nhường nguyên thân dạng này không có tu vi trong người người đến gần trong trí nhớ nguyên thân có thể tiến về lại lao giải khai yêu nữ phong long tỏa bản thân liền là một kiện cực kỳ chuyện kỳ quái chẳng lẽ lại là có người đang hãm hại chính mình hay sao lục minh nguyên càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp nguyên thân mặc dù là người háo sắc c ác liệt từng làm ra trắng trận cướp đoạt dân nữ dạng này việc xấu nhưng cũng không phải người ngu tuyệt đối sẽ không tự nguyện làm ra thả đi yêu nữ dạng này tự tìm đường chết sự tỉnh cho nên chỉ có một khả năng rất nhiều hoàng tử bên trong có người nghĩ mượn cơ hội này diệt trừ chính mình đem thả đi yêu nữ tội danh áp đặt trên người mình dạng này liền có thể diệt trừ một cái đối thủ cạnh tranh nói cách khác chính mình đã sớm xa vào đến một trận hoàng vị tranh đoạt trong nước xoáy nhưng miễn là còn sống liền có lật bàn khả năng tại manh liệt cầu sinh dục gáp l ự c dưới lục minh n g u y ê n hai tay con phía sau tại trong đại lao đi qua đi lại lặp đi lặp lại suy nghĩ phá cục biện pháp có thể nghĩ nửa ngày đều không có cái gì đầu mối chán không khỏi hiện lên mồ hôi lạnh ngày mai sẽ là cha hỏi tử hình thời gian lưu cho mình thời gian không nhiều lắm bỗng nhiên hắn nhìn trong tay nắm cỏ khô như có điều suy nghĩ ngay sau đó vớt ve tay mình trên cổ tay màu đỏ dài nhỏ vết dây hẳn não h ả i linh quang loay lên chỉ một t h á n g nghĩ tới điều gì chẳng lẽ nói lục minh n g u y ê n hồi tưởng lại kiếp trước một loại cực kỳ á c độc nguyên rủa người biện pháp tên là đ ồ n g tiểu nhân nó còn có một cái tên khác vô cổ yêu thuật chỉ cần đạt được một người ngày sinh thắng đẻ sau đó nhét vào c ỏ k h ô làm tiểu nhân bên trong câu thông âm thần tổ chức nghi thức có thể thông qua tiểu nhân đi khống chế nắm giữ ngày sinh thắng đẻ người hành động đạt tới khống chế hiệu quả chẳng lẽ lại chính mình là bị người h ã n hại là có người sau l ư n g đang làm trò quỷ nghĩ rõ ràng những thứ này hắn kéo lấy bộ này thân thể g ầ y yếu đi tới nặng nghề tinh thiết cửa nhà lao trước hít sâu m ộ t hơi lẩm bẩm nói chỉ mong hữu dụng chỉ có thể thử một lần nói xong trực tiếp đụng đầu vào trên cửa sắt vành vành vành c h ó i hai tiếng va đập rất nhanh đưa tới cách đó không xa hai vị hát giáp cấm quân chú ý điện hạng chờ bọn hắn đuổi tới thời điểm phát hiện lục minh nguyên đã bể đầu chạy máu ngã trên mặt đất gặp một màn này bọn hắn vội vàng mở ra lao ngục đỡ dậy hắn đến thăm dò hơi thở thần xác đ ạ biến cong lên hắn liền hướng mặt ngoài chạy vừa chạy vừa hô truyền thai ý nghĩa sách mới lên đường chương hai lục hào mai rùa lục minh nguyên té xịu về sau bị lưng trên bay không ngừng lay động trước mắt hiện lên từng đạo màu đen bóng chồng hắn cảm giác hẳn là chính mình mất máu quá nhiều vừa mới đụng quá độc ác một số hắn vốn định dùng tự sát gây nên hai tên cấm quân chú ý theo mà đưa đến nhìn thấy người nói chuyện cũng chính là phụ thân hắn coi trọng dạng này là hắn có thể đem những đầu mối này đưa đến mặt của đối phương trước tranh đoạt một tia sinh cơ bằng vào vừa mới hai cái cấm quân thái độ hắn có thể được biết rõ chính mình vẫn là lục hoàng tử vẫn là đại viên hoàng đế nhi tử bọn hắn không dám đối với mình bất t í n chỉ có hoàng đế lao tử có thể xuống những người khác dám can đảm n ụ c nhã chính mình liền là m u ấ n chết tối thiểu cái mạng này vẫn là đáng tiền cái kết luận này không sai cho nên đây là biện pháp duy nhất nhưng không nghĩ tới cửa sắt cứng rắn như thế cường độ lớn một chút thật đem chính mình đụng không ngừng chảy máu nóng bỏng máu tươi theo cái chán c u ầ n c u ộ n không dứt chạy tới đôi má sau cùng rơi trên mặt đất lục minh nguyên vẫn là mất máu quá nhiều ngất đi Đang ra pha mai rùa chán nóng truyền nóng dực, một khối pha tạp không lúc cái khắc, cô dực, hổi thời mi khối tôi tâm một một tạp từng khúc nước da màu nâu quy cốt phát ra cổ lao tuế nguyện vết tích nước da lỗ hổng hiện ra từng đạo phức tạp văn tự dường như thượng cổ đ ố m lửa nhỏ bị nhét lửa hình thành từng đạo từng đạo tang thương phù văn tính kỹ đi qua hết thể có lục đạo vết dạng mỗi một đạo đều đối ứng một cái hào mỗi một hào nội dung cũng khác nhau ẩn chứa trong đó lực lượng kinh người lục minh nguyên triệt để hồi tưởng lại nguyên thân tại vào tù trước đó đủ loại gặp phải tại thả đi ma quốc yêu nữ trước đó tại cửa phủ đệ gặp được ngũ hoàng tử lục minh không lục minh không coi trọng lục minh nguyên bên cạnh thân một cái xinh đẹp lục minh không liền thả dạng này một phen n g o a n thoại lão lục hiện nay tình thế người ta đều rõ ràng n g ư ơ i như thế không biết điều liền một cái nho nhỏ cùng nữ đều không nỡ cũng quá không biết tốt xấu n g ư ơ i trở có n g ư ơ i đẹp mắt nguyên thân cãi lại mắng vài câu thì cũng thôi đi sau đó liền giống như biến thành người khác động tác đờ đẫn một đường tiến nhập trong đại lao thăm h ỏ i yêu nữ chủ yếu nhất là một đường lên đều không có gặp phải một người vô cùng quỷ dị lục minh n g u y ê n ý thức dần dần thất tình nhìn lấy chính mình não hải lơ lửng lục hào mai rủa vô cùng hiếu kỳ đây là cái thứ gì xem ra có điểm giống tiếp trước cân thương trong năm xem bói quy、cốt. lần nữa mở mắt phát hiện mình đầu bực màu trắng khắt lụa nằm tại một tấm gấm đỏ mềm giường lớn phía trên màu tím màn lụa huyên lương tưng dao nhìn lấy liền tôn quý vô cùng bên hai vang lên một đạo thanh âm quen thuộc n u y ê n nhi ngươi cũng đừng dọa mẹ a nếu là ngươi ra chuyện mẹ làm hết thảy nhưng lại hồn phí nghe thanh âm nơi phát ra là phụ nhân tiếng khóc lục minh nguyên ánh mắt chuyển đến trước giường đập vào mi mắt là một vị ung dung hoa quý mỹ phụ trên đầu kéo cao búi tóc châm bảo hoa châm lập lòe tỏa sáng dài nhỏ trên cổ treo bạch ngọc phỉ thúy trân châu một bộ màu xanh lam cá chép hoa văn váy năng hắn tìm kiếm chi nhớ mới nhớ tới vị này khóc đến nước mắt như mưa mị phụ thân phận chính là mẹ của hắn vương chiêu yên đại v i ê m vương triều giao quan quý phi hiện nay minh bộ thượng thư nữ nhi đế kinh vọng tộc vương g i a đích trưởng nữ thế mà giờ này khắc này vương chiêu yên lại hết sức khổ sở phấn trang điểm trên gương mặt tràn đầy nước mắt hốc mắt đều là đỏ đỏ có thể lục minh nguyên sau khi tỉnh lại trên mặt yêu sầu lập tức biến thành kinh hỷ không phải vậy chỉ sẽ đưa tới vô tận p h i ề n p h ứ c mẹ tại vương triều yên xoa xoa lệ trên mặt vui mừng đáp ứng một bên nắm lục minh miền tay một bên nhìn về phía bên cạnh tóc trắng xóa lao giả hỏi các thái y ỉa con ta thân thể như thế nào các thái y mỉm cười hồi phục chỉ là khí huyết hao tổn quá nhiều đưa tới hôn mê cũng không lo ngại chỉ là chỉ là cái gì vương triều yên dựng thẳng lông mày chất vấn các thái y thế nhưng là từng nghe nói cái này vương quý phi tính khí cùng quyền thế toàn bộ trong hậu cùng trừ thánh thượng cùng hoàng hậu nương nương cũng phải làm cho nàng ba phần vội vàng chắp tay nói một hơi chỉ là lục hoàng tử điện hạ lâu dài xa vào sắc đẹp uống tràn quá độ dẫn đến âm hư thể ngược tinh khí không đủ thể cốt mười phần y ế u ớt chỉ sợ muốn điều dưỡng rất lâu mới có thể khôi phục ta đã biết ngươi lùi ra đi vương t r i ê u yến thở dài k h o á t tay náo các thái y khoanh tay cúi đầu cáo t ử rời đi thái y chân t r ư ớ c vừa đi cửa hát giáp cấm quân liền đi đến u ố n g thanh nói đã lục hoàng tử điện hạ không có chuyện gì vậy dĩ nhiên muốn trở về lao ngục chờ ngày mai cha hỏi lục minh uyên nhữ mày không nghĩ tới hắn đều bộ dáng này hắn gái kêu tiện nghi phụ thân cũng không sang nhìn một chút nếu như cứ như vậy về đại lao vậy h chẳng phải trắng độ sao đang lúc hai cái cấm quân muốn đi qua bắt người thời điểm vương t r i ề u yên mảnh khảnh thân thể ngăn tại trước mặt bọn hắn thanh âm lanh cốc nói chờ một chút cái bộ dáng này cùng vừa mới khóc đến nước mắt như mưa bộ dáng tưởng như hai người các ngươi chẳng lẽ không thấy được con ta thân thể của hắn có việc gì sao hát giáp cấm quân cũng cảm thấy đau đầu mặt đối vương p h i p h i cũng không tốt chống đối biết nàng là gần đây mười phần được sùng ái phi tử chỉ được kiên trì ô n quyền nói nhưng chúng ta phụng chính là thánh thượng tri mệnh không thể tránh ị c h vương chiêu yên thản như nói bạn phi sẽ cùng thánh thượng nói các ngươi không cần phải lo lắng bị đến bất kỳ trách phạt lời ấy nói xong phía sau nàng một vị thường thường không có gì l ạ cung nữ tiến lên một bước thần sắc vô cùng đ ạ m mạc hai vị hát giáp cấm quân do dự một chút nhìn thoáng qua cái này cung nữ bọn hắn l i ế n nhau đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt n g h n g trọng thất cảnh đại tông sư xem ra muốn cưỡng ép bắt người là không thể nào gặp một màn này lục minh nguyên trong lòng vô cùng ngoài ý m u ố n hắn không nghĩ tới mẹ ruột của mình như thế kiên cường thủ đoạn cao l ạ kỳ tại trong hồi ức vương quý phi bên ngoài danh hảo vẫn luôn là xả hạt mỹ nhân thủ đoạn độc ác tính tình tàn nhẫn nghe nói có một vị cung nữ tiền phục tại bên cạnh nàng Cho cái khác lời, biết, trực chỗ phi thân toàn lời, biết, tiếp tử truyền lấy nàng bị bị đương â cây châm m một tội trong chết. ngàn hình, sống không bằng chết. Dù sao đắc tội nàng n g sao Dù đắc ờ giờ. i phải chuẩn có kết cục tốt. May mà có cũng mực không thân, không phải vậy, nguyên thân cũng không thể một mực nhảy nhót mẫu nguyên dạng này đến kết tốt. một một May mà vậy bây vị đ ư nhiên đây là đối ngoại danh hảo đối nguyên thân đó là nhất càng tốt cái gì đều cho tốt nhất đi dạo thanh lâu vào sòng bạc bạc đều là nàng cho coi trọng cái nào cung nữ liền trực tiếp đến cửa đi mướn đại bộ phận đều sẽ thỏa mãn càng quan tâm quan tâm dù sao chỉ như vậy một cái con ruột hai cái cấm quân gặp vương q u ý phi cứng rắn như thế cũng không có biện pháp gì chỉ có thể tạm thời cáo lui gặp bọn họ lui ra vương triều yên cũng là nhẹ nhàng thở ra đương kim thánh thượng mặc kỳ lân vệ từng cái đều là thánh thượng tân h vệ binh uy cực nặng nàng cũng không tốt đắc tội quá nhiều nàng vừa quay đầu ôm lấy lục minh nguyên không ngừng ă n ủi không sao không sao lục minh nguyên mặc dù mười phần không quen cũng chỉ có thể thụ lấy hồi tưởng lại vừa mới thức tỉnh bên thai lời nói hiếu kỳ nói mẹ ta nghe thấy ngươi vừa mới nói làm hết thể đều ở phí đây là ý gì vương triều yên nghiêm túc hồi đáp mẹ làm sao có thể sẽ để ngươi chết mẹ vốn là dự định tối nay liền đi càn nguyên điện tìm ngươi phụ hoàng cầu tình ngoại công ngươi cũng sẽ liên hợp đại thần t r ê n viết cha rõ việc này cho nên ngươi không cần lo lắng lục minh nguyên nghe vậy ngây ngẩn cả người không có nghĩ đến cái này nữ nhân sẽ đối với mình tốt như vậy mẹ ngươi dạng này có thể hay không bị phụ hoàng không thích ngày sau ngươi tại hậu cung vị trí nhưng là gặp lục minh nguyên rất rõ ràng chính mình cái này phạm là bao lơ tội cùng tội phản quốc không có gì khác biệt không phải bình thường trắng cướp đoạt dân nữ có nhục nhã nhặn việc nhỏ vương triều yên ngông ra lục minh nguyên mang theo vòng ngọc tay trắng thả trên vai của hắn cười nói nói cái gì ngốc lời nói ta là mẹ ngươi à ngươi chết vị trí của ta trọng yếu đến đâu lại có ý nghĩa gì viên nhi thật sự là trưởng thành ngay bình thường cũng không gặp ngươi sẽ nói ra như vậy nghe được trả lời lục minh nguyên nhất thời dừng câu chuyện hắn không nên nhiều như vậy cái này l ờ i miệng kém chút bại lộ chính mình nguyên thân cũng không phải một cái sẽ động nao quá nhiều đầu vóc ra hỏa không thể nào nghĩ xa như vậy đồng thời trong lòng của hắn cũng rất là xúc động không nghĩ tới còn có một cái như thế yêu mình mẫu thân tiếp theo một cái trước mắt lục minh nguyên cảm giác được vầng trắn của chính mình máu tơi nóng hổi não hải lục hào mai rùa bắt đầu phát sáng theo bên trong bay ra một cái cái ký hiệu không ngừng sắp xếp tổ hợp rất nhanh trước mắt xuất hiện ký hiệu tạo thành văn tự lao ngục t hai thương vua cổ thai họa h o a c gần hoa phát sinh tử do mệnh thượng hào c ắ t quẻ đem vua cổ chi sự cáo chi vương t r i ê u yên vẫn tiếp nhận chịu tội đày vào lanh cung vị phúc nhiều hoàng tử sẽ không xem ngươi là cái đinh trong mắt họa thì danh vọng vô duyên với đế vị cấm túc về sau có thể được đế can mệnh cách khốn long tại yên đại cát trung hào hung quẻ chờ đợi vương triều yên đêm khuya cầu tỉnh tùy thời ma động kỳ lộ càng lớn mạo hiểm càng lớn sợ bị người họa thụ đâm bỏ mình trung hung hạ hào các quẻ xin nhờ vương c h i ê u yên cáo chi vụ cổ một chuyện chủ động rời kinh lưu đày tây hoàng sau đó binh hung là đến phúc t h ì rời xa triều đình địa viễn thiên cao thành công trốn đi có thể được chạm l a m mệnh cách lưu vong hoàng cô sinh cơ x a vời tiểu cát hạ hào h u n g quẻ, ẩn tàng vu cổ tin tức khăng khăng gặp mặt phụ hoàng thập tử vô sinh đại hùng chương ba k h ố n long tại uyên nhìn trước mắt do nóng hổi đ ố m lửa nhỏ ký hiệu tạo thành văn tự nhắc nhở lục minh uyên đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó mới hiểu được xem ra cái này chính là m ộ n h n g ó n tay vàng sơ bộ đến xem chia làm thượng trung hạ hào tạm thời có thể hiểu được vì thượng trung hạ sách bởi vì cái này bốn cái quẻ tượng chỉ có cái thứ nhất thoạt nhìn là vạn vô nhất thất mà lại không có quá nhiều mạo hiểm có thể nói chỉ có thượng hào hung quẻ cùng trung hào cắt quẻ không thấy được nói cách khác tăng thêm bọn hắn tổng cộng có lục hào đều có hỏa phúc h u n g c á c tiếp theo đáng ra chú ý cũng là k h ố n long tại huyên cùng lưu vong hoàng cô hai cái này mệnh cách lục minh nguyên k i ế p t r ư ớ c nghe đoán mệnh nói qua mệnh cách khái niệm đơn giản mà nói cũng là đối con người khi còn sống sinh ra ảnh hưởng cực lớn đồng thời quyết định vận mệnh đi hướng có thể hay không đăng đường thi đậu phong hầu bài tướng tài vận quần quận khí vận đầy đủ thiếu hoặc nhiều hoặc ít đều cùng mệnh cách có quan hệ nói cách khác chỉ cần dựa theo lục hào mai rùa xem bói kết quả đi đi liền có thể thu được đối ứng h u n g c á c cùng mệnh cách rồi trong lòng của hắn lẩm bẩm nói đời trước hắn là người khác trong miệng nhà người ta hải tử sau khi lớn lên thật vất vả thi vào biên chế l ê n bờ cải biến vận mệnh lại bị người nói thành là tiểu chấn làm người hỏi không bối cảnh không quan hệ buôn tẩu cười làm lành hơn m ộ ư ơ i năm vẫn là chúng sinh một hạt bụi mà thôi say sau bạo nôn ban đêm cũng thường xuyên sẽ hỏi mình đây quả thật là mình muốn nhân sinh vì ngày mai lại chỉ có thể lại một lần nữa nét giận mà đương thời phương thiên điện này lấy võ vi tôn tam giáo thê chân vạc hắn sinh ở đế vương tri ra khởi điểm đã cao hơn tuyệt đại bộ phận người chỉ cần có thể ổn định bất tử rời xa đoạt đích vòng xoáy có thể bằng vào lục hào quy quẻ gặp giữ hóa lành đi ra mình muốn nhân sinh nghĩ đến nơi này lục minh nguyên không do dự nữa trong ánh mắt nhiều một tia sức liều chỉ cần dựa theo thượng hào c ò n đường đi liền khẳng định có thể sống sót thượng hào c á t quẻ là hoàn mỹ quẻ tượng không có sơ hở nào một cái khác hạ hào mặc dù cũng là các quẻ lại không bằng nó như vậy ổ thỏa cáo chi vu cổ tri sự là phá giải từ cục tri pháp nhưng sinh tồn đi ở lại muốn chính mình suy nghĩ kỹ càng chủ động r ờ i kinh mặc dù cũng có thể thoát khỏi từ cục nhưng không khỏi cũng muốn dưới lưng thả đi yêu nữ chiếc nồi đen này lưu này hàn tích chi địa trên đường có thể sẽ gặp phải trùng điệp nguy hiểm trọng yếu nhất chính là sẽ thiếu đi mẫu thân che chở nếu là có thể lưu tại trong hậu cung dù cho bị cấm túc lanh cung nhưng có mẫu thân che chở cũng có thể qua sống yên ổn hiện tại duy nhất đáng giá chú ý là như thế nào đem v u của sự kiện này nói cho mẫu thân nguyên thân tâm tư cũng không có thâm trầm như vậy cũng không thể đần độn đem phân tích của mình toàn bộ bàn giao đi ra vương t r i ề u yên gặp lục minh nguyên bỗng nhiên định trụ bất động không khỏi lại có chút lo lắng lục minh nguyên ánh mắt đi lòng vòng nhìn thoáng qua cổ tay vết đỏ linh cơ nhất động làm bộ ngã xuống nói mẹ ta đều muốn đói xong chóng mặt mẹ lập tức khiến người ta đi chuẩn bị một một ít thức ăn người tới đi chuẩn bị một số điểm tâm cùng nước t r à nhìn bếp sau còn có hay không còn lại thịt giao pho xong vương t r i ề u yên lập tức đỡ lấy h a n tay không để cho té ngã trên mặt đều là đau lòng ở trong quá trình này lục minh u y ê n cố ý đem trên cổ tay vết dây hàn lộ ra viên nhi tay của ngươi thật mát muốn hay không thêm mấy bộ y phục vương chiêu yên nói nói chậm nhìn thấy lục minh nguyên trên cổ tay vết tích thân thể lập tức dừng lại ánh mắt đột nhiên liền hiếp lại viên nhi mẹ hỏi ngươi một việc ngươi vào địa lao thời điểm có bị dây thừng đột sao không có a hài nhi trực tiếp tại trong lao tỉnh lại ở trong đó tôi quá tốt âm u lục minh nguyên đàng hoàng l ắ t đầu nhìn lấy rất là vô tội trên thân có thể có cái gì không thoải mái địa phương vương chiêu yên tiếp tục hỏi thần tình nghiêm túc lên thời điểm tứ chi có chút đau nhức a đúng trên tay giống như có một nắm cỏ khô vương chiêu liên đôi mắt sát cơ lõe lên một cái rồi biến mất sau đó lộ ra vẻ mặt vui cười đối với lục minh nguyên nói uyên nhi ngươi trong cung c h ờ ta an lập tức tới ngay không muốn xa cách giao con cung lục minh nguyên làm bộ kinh ngạc nói mẹ ngươi muốn đi ra ngoài s a o từng ra ngoài một hồi mẹ ta không muốn rời đi ngươi ngốc hải tử mẹ lập tức liền trở về nhìn lấy vương chiêu yên bóng lưng rời đi lục minh nguyên trên mặt lộ ra một vệ ý cười tốt kế hoạch thành công tiến hành đồng thời cũng là lúc này có từng tia từng sợi quang mang theo não hải lục hào mai rụa trôi ra dung nhập lục minh nguyên thể nội hắn chỉ cảm thấy thể nội nhiều một chút nhiệt l ư u cả người thoải mái không ít thu hoạch đế c a m mệnh cách khốn long tại uyên luyện hóa độ một phần trăm mở khóa mệnh cách đặc chất dòng ngầm đầu dòng ngầm đầu sơ cấp mỗi vượt qua một lần t h a i họa có cơ hội thu hoạch được một đạo màu l a m cơ duyên cái này màu cam tướng mệnh khốn long tại uyên cũng là mệnh cách của ta lúc này vẹn vẹn chỉ có một phần trăm như thế nào mới có thể tăng nhanh điểm lục minh nguyên nhỏ giọng thầm thì trong lòng nghi vấn trần đầy vượt qua thái họa có thể đạt được một đạo màu làm cơ duyên cho nên cơ duyên đâu ở đâu lục minh nguyên lặp đi lặp lại dò xét trước mắt văn tự ý niệm khẽ nhúc đ í c h trước mắt hình ảnh cũng theo đó biến hóa mệnh chủ lục minh nguyên tu vi không công pháp không mệnh cách khốn long tại uyên luyện hóa độ một phần t r ă màu m cam tướng mệnh khốn long tại uyên một đời hùng chủ hành o đồ bám nghiệp rồng rơi trốn nước cạn trời không tiết chi nếu có thể góp nhặt long vận tùy thời mà động tiềm long cuối cùng cũng có ngẩng đầu ngày tiềm long tại uyên ngày tất kiểu thiên đã thức tỉnh đất chất rồng ngẩng đầu sơ cấp cơ duyên không xem ra tràng nguy cơ này còn chưa qua vũ cổ thai họa còn chưa kết thúc lục minh nguyên nhìn xong lúc này mới minh ngộ nguyên lai mình còn không có vượt qua trước mắt tràn nguy cơ này hết t h ả còn muốn c h ờ mẫu thân tin tức mới có thể kết luận góp nhặt long vận sao nghe ngược lại là mơ hồ con mắt chuyển động hắn nhìn về phía bên cạnh bưng tới điểm tâm rượu lệ cung nữ theo trong mâm lấy một khối bánh đậu xanh một thanh để vào trong miệng xốp giòn xốp giòn giòn cảm giác sàn sạc cũng không t ệ lắm lục minh nguyên vừa ăn vừa dò xét dao quan cung một cửa sổ một trụ xem ra mẫu thân tại hậu cung xác thực được xử ái thế mà có thể phân đến lớn như vậy cung điện ánh mắt sau cùng dừng lại tại cái tia vị tướng mạo bình th hắn không ngủ vừa mới cấm quân trong đôi mắt kiên kỵ chi ý nói rõ cái này cung nữ thực lực không tầm thường ngươi làm ẫ u thân t h i ế p thân thị nữ lục minh nguyên n h u mày hỏi vâng cung nữ lãnh đ ạ m đáp lại dường như trời sinh liền là một bộ mặt đờ không vui không buồn cảnh giới gì khởi bẩm điện hạ đệ thất cảnh đại tông sư a s á t thực lợi hại lục minh nguyên cảm khái một câu hắn dung hợp trí nhớ về sau cũng với cái thế giới này người tu hành thực lực phân chia có nhất định nhận biết võ tu vi tôn tam giáo thế chân bạc trong đó tam giáo vì đạo tổ giáo đình thánh nhân nho miếu phật môn sinh thiên lẫn nhau có thuốc chế ước lẫn nhau đều có các phương pháp tu hành tu luyện cảnh giới danh xưng ơ bất quá đại thể tuân theo hạ thất cảnh trung ngũ phẩm thượng tam phẩm phân chia tổng cộng là m ộ ư ơ i năm cảnh võ đạo bất quá cũng chỉ như vậy võ tu hạ thất cảnh phân biệt là ngoại kinh nội luyện tẩy thủy thoát thai chú lô tông sư đại tông sư mỗi cái cảnh giới lại có tiền trung hậu ba cái tiểu cảnh giới tu luyện tới nội luyện cảnh mới tính võ đạo nhập môn có t ổ n g quân tư cách tẩy thủy cảnh có thể tiến vào cấm quân làm chức vị quan trọng chú lô cảnh thì đại biểu võ đạo tiểu thành đặt ở cái này đại viêm triệu bên trong cũng có thể lăn lộn cái tướng tá trước tương đương, đương. nếu có thể tu luyện tới đại tông sư đó chính là chân chính bước vào hàng ngũ cao thủ tại giang hồ dân gian có thể tùy ý tự do hành tẩu dù sao cái này hoàng c u n g ngự tiền thống lĩnh cũng bất quá tông sư cảnh giới lục minh nguyên cũng không có quên chính mình là như thế nào bị tóm đến lớn trong ngục đi ngự tiền thống lĩnh bản sự hắn vẫn là được chứng kiến đến mức trung ngũ phẩm quan hải long môn kim cương vũ hóa thiên nhân mỗi một vị đều là thuế phàm qua cơn giả đều là trong thiên hạ chân chính đỉnh phong tồn tại riêng là quan hải cảnh đặc ở đại viêm trong quân cũng có thể phong hầu bài soái thống ngự thiên quân văn mã đủ để tọa trấn một châu hắn không nghĩ tới chỉ là bên người mẫu thân một cái thị nữ lại có đại t ô n g sư cảnh giới khởi bầm lục hoàng tử điện h ạ thánh thượng triệu ngươi nhanh đi cản nguyên c u n g một chuyến không được chậm trễ suy tư thời khắc một đạo lênh lệnh thanh â m tại g i a o quang ngoài cung vang lên lục minh nguyên hướng ngoài cửa sổ ném nhìn nhìn đến một vị ô xa áo lam mặt trắng không dâu thái dám đứng tại cạnh cửa một bên thánh thượng muốn gặp ta ngoài ý muốn thần sắc nổi lên khuôn mặt lục minh nguyên trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng chương bốn gặp mặt vĩnh an đế lục minh nguyên rất nhanh liền từ trong vui sướng tỉnh lại hiện tại cao hứng không khỏi cùng quá sớm chút. Là phúc là c、so、lục hoàng tử điện hạ khuya trời lạnh ngài chú ý chút nhiều thêm một bộ y phục một bên rượu lệ cung nữ mở miệng nhắc nhở hiển nhiên là nhận ủy thác tại quý phi nhất định phải chiếu cố tốt lục hoàng tử lục minh nguyên đi ra cánh cửa ngửa đầu nhìn đến ngàn vạn đèn cung đình tại gió đem trong im ắng sáng lời màu đỏ thắm thành cung đen mái hiên nhà san sắt điện khuyết vô cùng đối xứng cung nữ tới cho hắn tròn một kiện thuộc hồng miên chế dài áo giống như khoác như gió lục minh nguyên đạp vào chuẩn bị tốt ngọc liễn chậm dãi nói đi thôi không nghĩ quá nhiều lục minh nguyên theo quản đốc thái giám mang tới ngọc liễn tiến về cả nguyên n c u n g nhìn thoáng qua đi cùng tướng mạo phổ thông cung nữ trong lòng an tâm một chút lên ngọc liễn hắn liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lần thứ nhất làm hoàng tử lần thứ nhất ngồi tiệu còn trách không thói quen thái giám này hẳn không phải là thích khách phải tới nếu là có người g i ả truyền phụ hoàng ý chỉ lừa hắn vào cuộc lấy tính mệnh của hắn cái t i ế không sẽ chết việc lên bây giờ nghĩ lại hẳn là không người dám có lá c Cái này trên Thái Giám đường lục minh nguyên một mực đang nghĩ phụ hoàng sẽ xử trí như thế nào chính mình mặc dù nhìn lục hào mai rùa xem bói kết quả nhưng sự tỉnh thật sẽ hướng cắt quẻ phương hướng phát triển sao phải biết cha hắn nhưng là đương kim đại viêm tri chủ đại viêm hoàng đế vinh an đế tại nguyên thân trong trí nhớ vị này cũng không phải cái gì lương thiện là có thể lấy mười sáu tuổi chu s á t quyền thần tuổi nhỏ tự mình chấp chính lấy lôi đỉnh thủ đoạn quét sạch tiền triệu loạn thần đem đ ạ i quyền một mực nắm trong tay bên trong bình tam vương c h i loạn về sau lại có thể ngự giá thân trinh thảo phạt xung quanh làm loạn chư quốc mở rộng lãnh thổ đánh bắt cảnh ma quốc không ngóc đầu lên được n g o a n nhân đế vương tại vị một giáp quốc thái dân an chư quốc m ặ t phục loại này người trong mắt thật sự có thân tình sao vô tình nhất là đế vương gia có thể không phải chỉ là nói xuông thú chi còn là loại này tay độc đế vương chỉ ít để cho ta lui ra cựu long đoạt đích màn che đi chỉ cần có thể tiến vào lanh cung liền có cơ hội lục minh nguyên thầm nghĩ trong lòng ước chừng một phút sau ngọc liễn một đường xuyên qua tầng tầng cung quyết rốt cục đi tới cản nguyên cung cửa đại v i ê m hoàng cung so lục minh nguyên kiếp trước thấy qua tử cấm thành còn hùng vĩ hơn bao la hùng vĩ nhiều lắm ngoài cửa còn có không ít hát giáp cấm quân chấn thủ mỗi một vị cấm quân đều là trong quân chọn lựa tinh nhuệ võ giả hát lân giáp tản ra yếu đ ớt ô quang một tay đặt tại bên hông bảo đào trên khí thế vô cùng thâm trầm những người khác tại cửa ra vào chờ điện hạ mời đi theo ta quan đốc thái dám đối với những khác người phân phó mờ câu sau đó cung kính hướng lục minh nguyên nói lục minh nguyên đi theo phía sau hắn xuyên qua phía trước ba tầng cửa lớn vây quanh phòng thủ kiên cố cản nguyên cung trong trong ngoài ngoài cấm quân đã có gần trăm số lượng có người nào muốn xâm nhập trong đó liền làm u ố n chết thân lâm kỳ cảnh giống như xem phim một dạng nhìn đến những thứ này to lớn cao lớn màu vàng cây cột bàn long điêu khắc lục minh nguyên nội tâm vẫn tương đối rung động từ cấm thành chân chính hoàng cung nội bộ đều là không cho vào mà ở trong đó bất đồng hắn người đã ở toàn bộ đại viêm nơi quan trọng nhất hoàng đế thường ngày chỗ ở nhìn một chút trước mắt của hắn không hiệu sinh ra một cỗ hoảng hốt cảm giác lục minh nguyên cảm thấy mình hoàn toàn không có một chút người xuyên việt cảm giác ưu việt bởi vì phần lớn người tại đắc thế về sau đều sẽ có một loại lao tử cũng là trung tâm ảo giác nhưng hắn không có hắn chỉ cảm thấy chính mình mỏ bé một đường hướng về phía trước phía trước dần dần xuất hiện một hàng bóng người đại điện bên trong t ấ u t r ư ơ n g trồng chất như núi bước rèm che rủ xuống ngự án bên trên có một tòa t ì hưu hình dáng lớn chừng bàn tay lư hương trong miệng khói xanh lợn lờ trong không khí vị đạo mười phần thấm người tâm thần một vị xem ra hơn năm mươi tuổi nửa đầu tóc bạc khuôn mặt nghiêm túc dưới cầm có đâm một cái tròm râu lòng bảo trung niên nam nhân ng t lặng lặng cao cao khi dân gian đánh giá một vị văn võ song toàn anh minh thánh d u i trường thọ đế vương nam trinh bắt chiến hai mươi năm bên trong bình loạn đảng tạ tử bên ngoài t h ấ n trư quốc dị tộc nhân vật hung hát rõ ràng đã nhanh tám mươi tuổi lại nhìn qua chỉ có năm mươi tuổi lục minh lên suy đoán hẳn là tu hành nguyên nhân người tu hành so với bình thường người trường thọ xem ra không có như vậy g i á n mua nguyên thân không sợ trời không sợ đất duy chỉ có sợ chính mình cái này cha ruột lục minh nguyên chỉ là bị nhìn chằm chằm liếc một chút đã cảm thấy đâm vắt trên lưng áp lực như núi chỉ được túi đầu túi đầu gặp qua phụ hoàng theo âm thanh vang lên vương t r i ê u liên đã đi tới lục minh nguyên trước người miễn lễ đại v i ê m hoàng đế bình thản lời nói rơi xuống ánh mắt của hắn rơi thẳng vào lục minh nguyên trên thân đột nhiên hừ lạnh một tiếng chất vấn n g h ị tử có biết chấm gọi ngươi tới là làm cái gì dài van lục minh nguyên tự nhiên biết nhưng hắn không thể nói bởi vì vua cổ chi sự chính là hắn vô ý tiết lộ cho m â u thân nguyên thân không có thông minh như vậy loại thời điểm này liền muốn giảng u mà lại chính mình là tại có tội tại thân cử chỉ không thể quá làm càn nhi thần không biết lục minh nguyên làm ra t ú i đầu sợ hãi dáng vẻ vương triều liên gặp hắn như vậy bộ dáng mặt lộ vẻ không đành lòng nói khẽ bậy hạ uyên nhi hắn là vô tội ngươi nhưng không cần thiết lại dọa hắn đối chất một phen đại thể tình huống là được còn ta triệu chứng đại thể cùng vua giáo thuật đâm người có không sai biệt lắm là bị v u cổ thai họa đại viêm hoàng đế nghe vậy nhìn thoáng qua lục minh nguyên trên cổ tay vết đỏ thần xác hòa hoãn lắc, lắc đầu nói, cũng chút chịu được nổi, có tư cách gì làm chấm người hắn nếu không nổi, nhi、tử. Hiện tại toàn bộ đế kinh đều đang nghị luận gì là làm là làm hư, tư tại đem đều đế đều một tham một xíu bộ tử. dò vương triều yên lại không quan tâm những thứ này hốc mắt đỏ đỏ lập tức liền khóc lên nước n ở nói thế nhưng là h u y ê n nhi k é m chút liền chết tại hoàng cung chuyện ám sát bên trong lại tại địa lao bên trong chịu nhiều khổ cực như vậy bây giờ thật vất vả có chứng cứ vậy hạ có thể vì chết đi tướng sĩ chủ trì công đạo liền không có thể vì chính mình con ruột chủ trì chủ trì công đạo sao đại viêm đế vương nhìn thoáng qua chính mình cái này thương yêu nhất quý phi trên mặt không có một chút cái khác tâm tình ngược lại là những mày cái gì hoàng cung ám sát rõ ràng chính là vì dẫn dắt rời đi địa lao thủ vệ vì thả đi cái kia yêu nữ làm chuẩn bị ngươi này như tử bị ngươi mông c h i ề u từ bé chớ nói ngoại nhân cho dù là trớm cũng thường xuyên có thể nghe được tiểu tử này làm chuyện tốt nếu như không phải tiểu tử này có xa vào sắc đẹp tên sâu âm thanh cũng sẽ không bị người hãm hại đến tình trạng như thế vô luận như thế nào sự kiện này nhất định phải có cái b ả n giao đoạn kết điểm này vô cho hoài nghi không thể nhược bộ đối thoại của hai người không có tị húy lục minh nguyên ý tứ lục minh nguyên sau khi nghe xong về sau xem như đại khái xem rõ ràng sự tình phát sinh đi qua hoàng cung phát sinh ám sát cho nên hấp dẫn đi phần lớn người thủ vệ nhất là địa lao cho nên hắn có thể bị người điều khiển giải khai yêu nữ trên người x ứ n g xích hắn bởi vì lâu dài gánh vác xa vào sắc đẹp danh tiếng cho nên bị thủ phạm thật phía sau màn trọn chúng làm lần này hình nhân thế mạng ngay lại viêm hoàng đế nước khí hắn cũng sớm liền biết mình là bị h ã n hại mà lại là cố ý đem chính mình nhốt vào trong đại lao mục đích lại là vì cha ra chân tướng tốt tốt tốt không hổ là vĩnh an đế chính mình cái này lao cha thật đúng là đủ âm gừng càng giả càng tay con ruột đều có thể hố trước mắt đến xem hung phạm còn không có tìm được cho nên đoán chừng cái tội danh này vẫn phải chính mình đến cõng về thời gian đã kéo không nổi bởi vì đế kinh ý kiến và thái độ của công chúng áp lực quá lớn thả đi yêu nữ về nước không khác nào cái này vài năm đã qua chiến tranh cơ hồ đánh không gây nên người đọc sách chửi rủa bách tính bất mãn đều là bình thường một trong nháy mắt lục minh nguyên liền nghĩ thông suất mấu chốt trong đó hiện tại hắn minh bạch thượng hào một quẻ bên trong nhắc nhở là có ý gì cũng là để cho mình đón lấy cái này nổi tốt bảo tồn tính mạng chỉ cần đi vào lanh cung chính mình liền thắng lợi cũng tuyên cáo chính mình mất đi quyền thừa kế triệt để thoát ly cựu long đoạt đích do nguy chuyển sao nghịch tử hiện tại có hai con đường bày ở trước mặt ngươi vĩnh an đế sẽ không tiếp tục cùng vương quý phi nói chuyện mà chính là bình thản nhìn về phía lục minh nguyên phụ hoàng đường gì lục minh nguyên tuy nhiên đã biết được kết quả nhưng vẫn là bày ra hiếu kỳ tư thái hỏi vĩnh an đế dội ra một ngón tay ra hiệu nói đầu thứ nhất ngươi không cần tiếp nhận lao ngục nỗi khổ nhưng nhất định phải gánh chịu thả đi yêu nữ tội danh rời đi kinh thành đi xa tây hoàng chấm sẽ phái người tại biên cảnh tiếp ứng người nhiều lắm là bảy tám năm có thể hồi kinh vương triêu yên kinh hô nói đó không phải là lưu n à y sao tây hoàng chi địa lạnh tích không người độc chướng mọc thành bụi yêu vật vô số uyên nhi sao có thể ăn loại khổ này vĩnh an đế không dành để ý dội ra ngón tay thứ hai thản nhiên nói đầu thứ hai ngươi vẫn như cũ muốn gánh chịu tội danh nhưng không cần rời đi kinh đô n i ệ m tình ngươi là bị người hãng hại không phải ngươi bản ý chấm sẽ đem ngươi giam cầm tại hàn cung bên trong không được bước ra hoàng cung một bước cấm túc thấm cung mất đi tự、do. ba mươi năm vương t r i ê u yên sắc mặt lại biến nói vậy hạ cấm túc ba mươi năm đi theo đại lao có gì khác biệt sẽ có hay không có chút vĩnh an đế theo lòng giường phía trên đứng lên hai tay con phía sau không g i ậ n tự uy đạm mặt nói chuyện này không có chỗ trống lục minh nguyên nghe vậy không buồn ngược lại còn mừng sự tình quả nhiên như là trong tưởng tượng phát triển chỉ muốn lựa chọn thứ hai con đường có thể thoát khỏi cái này đáng chết vòng xoáy phu hoàng ta lựa chọn đầu thứ hai lục minh nguyên làm bộ suy nghĩ rất lâu mới cấp ra hồi phục ồ vĩnh an đế có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái hỏi một câu vì sao ta k cũng, mắt mắt cũng là lúc này lục minh nguyên trước mắt xuất hiện mấy hàng đốn lựa nhỏ sắp xếp văn tự giống rơi chỗ nước An cạn trời không tuyệt chi quệ thành đại cát hai họa giải trừ phát động đặc chất rồng ngầm đầu sơ cấp thu hoạch được một đạo màu làm cơ duyên đế c a m mệnh cách khốn long t ạ i uyên luyện hóa độ năm chương năm và ở lanh cung màu làm cơ duyên nương theo vinh an đế tuyên cáo thánh chỉ kim n ô n ngự khẩu đã thành sự thật ma quốc yêu nữ một án mới xem như chính thức kết thúc có thể lục minh nguyên biết màn tre còn chưa hạ màn hắn chẳng qua là một cái có nổi n nhưng mình có thể giữ được tính mạng đã là thu hoạch lớn nhất hung thủ là ai một lát còn không làm rõ được có thể khẳng định là cái gọi là đoạt đích hai chữ đã cùng chính mình không có bất kỳ quan hệ gì nhưng cũng không thể phớt lờ ai biết sẽ có hay không có người sau lưng nhắm vào mình trong thời gian ngắn hẳn là không có đáng ngại cái kia không phiền nhiễu bệ hạ thần thiếp xin được cáo lui trước vương triều yên trong lòng mặc dù bất đắc dĩ nhưng v á n đ ạ i đ ó n g tuyển cũng vô pháp lại để ngủ chỉ được làm lễ cáo tử sau đó liền dẫn lục minh nguyên rời đi càn nguyên điện lục minh nguyên nhẹ nhàng thở ra hắn đỡ lấy mẫu thân nhu thuận cáo tử nhi thần xin được cáo lui trước phụ thân xử lý triều chính không cần thiết quá mệt mỏi theo hai người rời đi đi xa vĩnh an đế ánh mắt nhất thời biến đến bình tĩnh trở lại trầm ngâm một lát người tới nhường phạm giai ngày mai mang theo cho bí chỉ đi một chuyến dán đại t h trong kinh thành có chút thanh em quá không sạch sẽ chớm không nghĩ được nghe lại tương tự lời đàm tiếu kỳ lân vệ bên trong mấy vị thống lĩnh cũng nên thay đổi cương vị luôn luôn mấy người kia s ắ c thực không tốt lắm hắn thật đơn giản hai câu nói lại ẩn chứa phi p h à m năng lượng cùng ý vị sâu xa ý tứ n g h e lệnh thái g i á m trôn thật sâu lấy đầu thân thể có chút lắc một cái vậy hạ cái này một đạo mệnh lệnh đi xuống không biết lại là bao nhiêu cái nhân mạng một phút về sau lục minh nguyên cũng theo mẹ của mình đi tới tông nhân phủ nơi này là ghi chép tôn thất còn cái thứ tên Phong vương đồng triều h u khuyết tội tới điểm. nơi ký Hắn này đăng v s a sẽ bị phân chính đến một gian cung điện, cũng một liên à này sau năm nhất định phải đợi địa vương Triều i phương. h Vương trơ mắt nhìn lấy tông nhân phụ quan lại đem lục minh nguyên tội danh ghi lại ở sách chỉ một thoáng ôm lấy lục minh nguyên hai mắt đấm lệ viên nhi là mẹ có lỗi với n g ư ơ i mẹ không có chuyện gì lục minh nguyên chỉ có thể nhỏ giọng an ủi hai người vừa xuất môn liền gặp một k h u n g tôn quý cựu phượng hoa văn quốc kiệu trong cửa sổ xe là một vị bộ dạng từ thiện lao phụ cầm trong tay một bản kinh thư hít mắt tường tận xem xét lão phụ thân mang màu xanh lam phượng bảo áo khoác ngắn tay mỏng xanh biết p h ỉ thúy áo choàng trên đầu cắm chín ngọc trâm xuyên hai l ư n g ngọc châu xem ra cực kỳ hoa quý lục minh nguyên lập tức nhận ra vị này chính là đại viên vương triều thái hậu lưu thái hậu năm đó vĩnh an đế còn lúc nhỏ vương d è m chấp chính bảy năm là đại viên triều cái thứ nhất nhất chính lâu như thế thái hậu cũng không phải hạng người bình thường、Hùng、hồ h hiện nay vĩnh an đế một mực lấy hiếu t ử nghe tiếng cùng thái hậu quan hệ vô cùng tốt lúc tuổi còn trẻ có cái gì trọng đại công việc ngẫu nhiên cũng sẽ cầm lấy đi cùng với nàng thương nghị có thể nương theo lưu thái hậu tu số lần cũng mất đi nếu như hắn không có tính toán sai vị này lưu thái hậu đã gần một trăm tuổi xem ra mười phần gián mua có thể tinh khí thần cũng rất tốt đôi má cũng coi như đỏ phân tớt cũng hẳn là một vị người tu hành không phải vậy thọ nguyên không thể nào như thế chiều dài chỉ là cảnh giới không quá cao chỉ đưa đến cường thân kiện thể tác dụng kém xa phụ hoàng theo hắn biết cái thế giới này võ tu thọ nguyên cũng không có đạo tu cao nhưng vẫn như cũng là có thể tồi thành đoạn s ô n g bản sơn lấp biển tồn tại minh nguyên bãi kiến hoàng n ã i n ã i ai đu, ngay tại tường tận xem xét đọc sách lưu thái hậu đột nhiên nghe được lục minh nguyên thanh âm không khỏi nhìn sang thấy là lục minh nguyên về sau trên mặt lộ ra một vệ mỉm cười rất lâu không thấy hoàng mãi mãi chúc hoàng mãi mãi phúc như đ ô n g hải thọ tỷ nam sơn lục minh nguyên nhìn thấy lưu thái hậu nụ cười trên mặt hoàn toàn yên tâm quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng trong ký ức của hắn đại hoàng tử nhị hoàng tử chờ một đám lớn tuổi h u y n h trưởng cơ hồ rất ít đi tới trong hậu cùng cho thỉnh an làm bạn cho nên lục hoàng t cùng bọn hắn cũng không phải rất thân chỉ có lục hoàng tử thường xuyên đến trong hậu cung vay tiền gặp được th tại trong trí nhớ vị này sắp đi đến tuế nguyệt cối lao nhân ra, trên thân luôn luôn cho hắn một loại cô độc tịch mịch cảm giác có lẽ là cách đời thân lưu thái hậu đối mấy cái bối phận nhỏ hoàng tử từ nhỏ cũng càng sủng ái một số một bên vương t r i ê u yên nhìn thấy nhà mình nhi t ử hết sức nhanh chóng chào hỏi mà lại các loại lời hữu ích nói không ngừng một thời gian cũng là hơi kinh ngạc nàng cũng không phải là, là lần à l đầu tiên nhìn thấy lục minh nguyên cùng tổ mẫu gặp mặt mặc dù lục minh nguyên cũng sẽ cùng tổ mẫu tâm sự nhưng giống như vậy chủ động nhiệt tình còn là lần đầu tiên bất quá đây là chuyện tốt nàng không khỏi vui mừng lên nếu như tại trong lãnh cung có thái hậ thần thiếp chiêu yên bài kiến thái hậu chúc phúc như đông hải thọ thị nam sơn vương chiêu yên cũng là đi tới cho lưu thái hậu tỉnh an được thế nhưng là lưu thái hậu chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút tập trung tinh thần nhìn chằm chằm lục minh Lưu yên n u y ê n nhi ngươi làm sao theo tông nhân p h ụ đi ra thế nhưng là xảy ra chuyện gì lục minh nguyên có chút do dự muốn hay không đem v u cổ thai họa sự tình cùng hoàng n ã i n ã i nói theo lý thuyết loại chuyện này hẳn không phải là bí mật mới đúng hắn trần chờ thời điểm vương t r i ê u yên lại trước tiên mở miệng đem v u cổ chi sự đi qua một năm một mười nói ra lưu thái hậu sau khi nghe xong g i n mua tay nắm chặt lục minh nguyên bàn tay than nhẹ một tiếng ai bản cung cũng nghe nói việc này đây rõ ràng chính là có người hãm hại tại n u y ê n nhi đơn giản như vậy b ậ hạ sao lại ý không rõ chắc hẳn phụ hoàng có cân nhắc của chính hắn t ổ mẫu tô nhi n có thể bảo trụ tính mạng của mình đã là may mắn ngược lại là tổ mẫu ngài đến nghỉ ngơi thật tốt tô nhi n vẫn chờ tham gia người trăm năm đại thọ đâu không cần phân thần quan tâm ta sự tỉnh lục minh nguyên như thế lên tiếng ngược lại là quan tâm tới chính mình vị này tổ mẫu tới thứ nhất hắn xác thực không muốn tham dự cựu long đo đích cho nên vào lãnh cung cũng rất tốt thứ hai không hy vọng thái hậu nhúng tay đi tìm phụ hoàng lật lại bản án đem cái này rất tốt cục diện tổng thắng thế mà lưu thái hậu nghe nói hắn câu nói này lại là nước mắt tuân đầy mặt nàng sờ lên lục minh nguyên đầu trên mặt hết sức vui mừng trong lòng cảm động hết sức vẫn là ta nguyên nhi ngoan biết đau lòng tổ mẫu chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt lãnh cung lại như thế nào chúng ta hậu c u n g tần phi cái nào không phải trong cung một đợi cũng là hai mươi năm ba mươi năm vương triều yên khẽ gật đầu tổ mẫu nói không sai chính tốt thu thập một chút ngươi những cái kia tâm địa giang g i o còn có tập tục xấu hoàng cung thâm viện dù cho thân là thái hậu cũng là cực kỳ cô độc trong hậu cung đại bộ phận tần phi cũng là như thế trừ tranh giành tình nhân cũng không có ý tứ gì khác nữ nhân có thể ngủ nhiều sinh mấy cái cho tổ mẫu ô n một cái là có thể nhưng không cần thiết đả thương thân thể động căn cơ lưu thái hậu nghiêm túc bàn giao nói lục minh nguyên lung túng ho khan một tiếng gật đầu trả lời tôn nhi biết sau đó tôn nhi liền không phiền nhiễu tổ mẫu lục minh nguyên hạ thấp người lại mái dự định cùng thái hậu cá o biệt tại cái này trong lãnh cung ai khi dễ ngươi liền cùng tổ mẫu nói sau cùng lưu thái hậu tại cố kiệu trên vẫn không quên nhắc nhở một câu lục minh nguyên gặp đạt được mục đích nụ cười trên mặt càng đậm thời gian kế tiếp lục minh nguyên đi tới một chỗ hàn tích trong cung điện tên là thanh trúc điện chính là tất cả trong cung điện vắng vẻ nhất không đáng chú ý trang trí cũng cực kỳ một mạc địa phương trừ bàn gỗ từ đàn ghế dựa tơ vàng d ư ờ n ằ m từ xa ấm trả màu trắng bức rèm tre trong điện cơ hồ không có cái gì cái khác bày biện sạch sẽ thế mà an bài một chỗ như vậy tông nhân p h ụ là nghĩ như thế nào vương t r i ề u yên quét mắt một vòng cũng cảm thấy nơi đây quá đơn sơ không gian cũng không lớn tuyệt đối là phòng ốc sơ xài bên trong phòng ốc sơ xài bất quá lục minh nguyên cũng rất thỏa mãn tiếp trước tại đại đô thị lấy đắt đỏ tiền thuê nhà ở hai mươi bình phòng nhỏ không phải cũng một dạng an tâm r ấ t đến đây điều kiện nơi này cũng không tệ chỉ là so với nguyên thân lúc đầu điều kiện cùng hoàng tử khắc tần phi x、so、ó ra xác thực kém rất nhiều mẹ đi gọi người thay ngươi muốn một số bình phòng m à lụa trăng đông cùng thay đi giặt quần áo đ ồ dùng tới vương t r i ê u yên nói nhỏ ra cửa lớn lập tức đã không thấy tắm hơi c á i bóng lục minh nguyên lại chấm tính lại trực tiếp nằm ở chiếu giường nằm trên hai tay dựa vào ở sau góc nhìn lên trần nhà suy nghĩ lên tương lai quy hoạch ở cái thế giới này sinh tồn được dựa vào đầu góc là không đủ còn phải có thực lực gia trì nghĩ muốn trở nên mạnh hơn chỉ có thể luyện võ nguyên thân từ nhỏ luôn c h i ề u từ bé một điểm khổ đều ăn không được cho rằng luyện võ cũng là thô bị người cho nên vẫn luôn là phạm nhân không có một chút tu vi cái thế giới này võ tu vi tôn lấy thể vi biểu nội tu nguyên khí lấy độ long môn lại tệ hơn có thể làm đến vượt qua hư không quyền nước tường thành trưởng b ộ đại giang bách t á bất sâm thiên quân lui tránh tại lục minh nguyên trong ấn tượng có thể làm được vượt qua hư không cường giả đều phải đến trung ngũ phẩm có thể mình bây giờ liền hạ thất cảnh đều không nhập môn thực sự phiền não lúc này mỏng vân nguyệt tròn một trận lớn gió thổi qua ngọn t â y lục minh nguyên còn nằm ở trên giường trong điện đèn cung đ ì n h hơi vàng bàn long điêu khắc trên x à nhà xuất hiện một đạo dê thân mặt người hết hồng quái vật dọa hắn nhảy một cái huyết hồng quái vật thân thể rất giống kỳ lân nhưng đỉnh đầu hai cái sừng dài nó mắt tại dưới nách g i n g hổ người trào b ụ n g mọc ra mặt người có chút quỷ dị chăm chăm trong chốc lát mới phát hiện cái này huyết hồng quái vật sẽ không động chỉ là một bộ hình chiếu mà thôi các loại ở đâu ra hình chiếu lục minh nguyên lập tức cá chép nhảy ngồi dậy về sau theo huyết hồng quái vật hình chiếu vị trí phát hiện lại là sau lưng mình chiếu giường nằm hắn lập tức xốc lên tơ vàng chiếu phát hiện giường chân diện mục trước mắt trên ván gỗ đều là lít nha lít nhít huyết sắc văn tự cấu trúc mà thành đồ họa những cái kêu văn tự phảng phất có linh sền s ậ phát sáng nếu như không là buổi tối cái này hào quang nhỏ yếu còn không cách nào làm cho người trông thấy lục minh nguyên bắt đầu đọc chữ bằng máu nội dung đọc một chút phát hiện những văn tự này như là đao khắc dịu đục giống như lưu tại trong đầu của hắn làm sao đều không thể quên được đây là một phần công pháp huyết thao thiên vẫn kinh đây là công pháp tên lục minh nguyên nhất thời giật mình khả năng này chính là mình màu lam cơ duyên tại vượt qua lao ngục hai hương về sau liền từng nhắc nhở q u a hắn sẽ nhận được một đạo cơ duyên chỉ là không nghĩ tới là như vậy hình thức đi qua ngắn ngủi lật xem lục minh nguyên phát hiện cái này huyết thao thiên vẫn kinh lại là một phần tà môn luyện thể nội tráng pháp môn luyện thành sau có thể giống thượng cổ húng thú thao thiết một dạng thôn vệ những vật khác bổ dưỡng chính mình phân bốn đại bộ phận dị thực tiên chương sáu đại viêm độ trí dị tự tiên h lấy vạn vật làm thức ăn trả lại lấy tráng ngoại luyện một tài nội hóa thủy ngân tẩy huyết hoá tủy khí huyết ngưng tụ hợp nhất tu luyện lưu ly li vô cấu thể không nói uy lực không vì chém giết chỉ vì cường thân kiện thể ăn cái gì bổ cái gì ăn càng tốt tu luyện càng nhanh ăn được uống được có thể mỗi năm ít thọ cái này công pháp t a thích cho dù là ngồi ăn rồi chờ chết cũng có thể một mực tu luyện lục minh nguyên trong lòng rất là kinh hỷ theo huyết thao thiên vẫn kinh văn tự toàn bộ tụ hợp vào trong đầu trong đầu của hắn xuất hiện một bộ huyết sắc h ỏ a diễm phủ lên thao thiết bản tướng đồ như là một tòa thần minh đứng sừng sững ở chỗ đó mặc cho t u ế nguyệt lưu truyền cũng hào không l a y được thượng cổ h u n g thú thao thiết truyền thuyết hung ác tham ăn thôn thiên vệ địa chính là tham lam biểu tượng thế mà tại ý thức của ta bên trong xuất hiện làm hắn mặc sức tưởng tượng thời khắc bỗng nhiên một cô đói khát cảm giác sông lên đầu dẫn đến đầu váng mắt hoa thân thể không có do sinh ra cảm giác suy yếu thật đói chết đói. dựa vào làm sao đột nhiên như thế đói nửa canh giờ trước còn ăn mấy khối bánh đ ậ u xanh tới dạ dày chống g ô n g cảm giác nhường lục minh nguyên tay chân như nhún da kém chút liền đứng không vững cảm giác đói bụng khiến cho lục minh nguyên từ trên giường nhảy dựng lên tìm kiếm khắp nơi có thể g ặ m ăn đồ vật hắn đưa ánh mắt đặt ở bàn trên t ử s a ấ m trà đói khát bộ dáng p h ả n phất là đối đây đối với t ử s a mà chén trà sinh ra thêm ăn thì liên lục minh nguyên chính mình cũng cảm thấy hoang đường không được không lo được nhiều như vậy lại kéo xuống ta cảm giác muốn bị chết đói lục minh nguyên kéo lấy suy yếu thân thể hướng về bàn đi đến một bà nhấc lên ấm trà cầm lấy mảnh vỡ gặm ăn vốn cho là mình sẽ gặm không động này cứng rắn trà vách tưởng nhưng không nghĩ tới lại cùng nhai đường đậu mở dạng để vào trong miệng phát ra rắt băng âm thanh căn bản cảm giác không thấy khó ăn cùng không ổn cũng cảm giác vị đạo có chút đất canh sau đó nuốt vào trong bụng biến mất không thấy gì nữa không có một chút chắc bụng cảm giác thằng đến ấm trà toàn bộ vào trong bụng trước mắt giao diện xuất hiện biến hóa mệnh chủ lục minh nguyên tu vi không công pháp huyết thao tiên vẫn kinh dị t h tiên tầng thứ nhất m ư ơ i năm trăm cái này dị thực năng lực thật đúng là không kèn ăn liền ấm trà đều có thể tiêu hóa thành lực lượng của thân thể quả thật lục minh nguyên thông qua vừa mới huyết sắc văn tự biết huyết thao thiên vẫn kinh dị thực thiên tổng cộng có bảy tầng phân biệt đối ứng võ đạo thất cảnh nói cách khác nếu là nghĩ đột phá cảnh giới thứ nhất ngoại tỉnh liền phải ăn nhiều một chút đồ vật nghĩ đến nơi này lục minh nguyên cũng không do dự nữa trực tiếp đi tới ngoài điện trong sân giới đ ạ i tụ h nhìn về phía trên đất hoa cỏ lộ cỏ không bằng trực tiếp ăn đất ăn hoa được rồi thế nhưng là đem một thanh diễm lệ cánh hoa nhét vào trong miệng huyết thao thiên vẫn kinh tiến độ lại không có chút nào tiến triển thẳng đến hắn lại lấp một thanh cánh hoa mới miễn cưỡng tăng một chút lục minh nguyên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ xem ra không có chất dinh dưỡng đồ vật là không có cách nào cung cấp quá nhiều năng lượng đi trả lại nhục thân từ xa ấm trà bên trong dung nhập tinh xảo thối luyện công nghệ ở trong chứa rất nhiều kháng o vật cho nên mới có thể cung cấp m ộ ư ơ i điểm ăn tốt một chút đối với ta mà nói ngược lại thành một kiện chuyện trọng yếu lục minh nguyên vất cảm như vậy thầm nghĩ suy nghĩ công phu vương chiêu yên đã trở về đi theo phía sau một đám rượu lệ cung nữ cầm lấy đệm chăn ngọn đèn quần áo cái sọt rất nhiều đồ vật đi tới viên nhi ngươi sao lại ra làm gì bên ngoài lạnh đi trong phòng đợi vương chiêu yên lôi kéo lục minh、nguyên、hướng trong phòng đi một bên chỉ huy lấy cung nữ c mẹ đó là cái gì vương chiêu yên cười giải thích đây là đế kinh tấn châu đặc sản ngân xương than loại này than như là xương trắng không khói khó đốt không dễ tát là thượng hạng than liệu mẹ sớm vì ngươi chuẩn bị mấy khối trong khoảng thời gian này thời tiết đã chuyển lạnh lập tức liền bắt đầu mùa đông muốn sớm chuẩn bị tốt miễn cho đến lúc đó trong cung lại là một trận tranh đoạt mẹ kinh nghiệm không có sai lục minh nguyên nghe vậy cảm giác trong lòng có một đoàn đồ vật bị xúc động hắn tiếp trước không phải là không có phụ mẫu nhưng lọt vào càng nhiều chỉ là chèn ép hay không định mẹ ta không nghĩ thi lại quên đi thôi ta đều ở nhà chờ đợi ba năm lần này còn kém như vậy một chút chờ lên bờ là được rồi tìm cái gì cũng không bằng một cái bắt sát người đứa nhỏ này thế nào cũng là như thế không nghe khuyên bảo đây trở lại hiện thực hắn khỏe mắt không khỏi mọi nhử nhưng vẫn là khắc chế tâm tình của mình mẹ ngươi có thể giúp ta cầm vài cuốn sách tới ạ người muốn cái gì sách vương chiêu yên mặt ngoài điểm nhiên như không có việc gì nhưng nội tâm lại hết sức kinh ngạc chính mình cái này như tử nàng rõ ràng nhất ngày bình thường xưa nay sẽ không đọc sách cũng không luyện võ sợ khổ sợ mệt mỏi cả ngày ngâm mình ở thanh lâu trong quán đánh bạc địa ly đổ trí cùng đại viêm lịch có liên quan cổ tịch đều được lục minh nguyên vô ý bổ sung một câu chủ yếu là không thể xuất cung cũng không có chuyện gì khác làm muốn tìm điểm sách giết thời gian t ố t mẹ các loại gọi người đi g i ú p ngươi cầm vương t r i ề u liên bay đầu thời điểm a một tiếng kỳ quái nói trên bàn ấm trà đâu vừa mới còn chứng kiến tới chẳng lẽ lại nhìn lầm rồi đêm khuya gió lạnh lăng liệt giấy cửa sổ vù vù rung đậu ho thanh trúc điện bên trong ngọn đèn quang mang hơi vàng trên bàn bày đầy hàng thị t cùng điểm tâm khúc xạ tại lục minh nguyên trên khuôn mặt lục minh nguyên dối lưng một cái hoạt động một phen cân cốt đem một bản đại v i ê m đồ trí khép lại đặt ở bàn trên ngắn ngủi hai canh giờ hắn liền đem đại viên ba trăm sáu mươi bảy năm lịch sử đại khái xem hết trước đó là thông qua nguyên thân trí nhớ có bộ phận giải thông qua xét vở lục minh nguyên nhìn càng thêm cẩn thận đại v i ê m vương triều ở vào trung thổ trung bộ đông nam giải đất duyên hải lãnh thổ diện tích lớn nhất là nhân tộc số một thái tổ lập quốc niên hiệu thanh trì lấy nam bộ châu quận một võ tu thế ra khởi sự trước nam sau bắc chăm lo quản lý lúc này vĩnh an đế tuổi nhỏ trong cung bạo phát đại dịch hoàng tử nhiều bệnh chết duy vĩnh an đế may mắn còn sống sót liền đăng cơ làm đế lưu thái hậu bông rèm chấp chính bảy năm lâu về sau vĩnh an đế một mươi sáu tuổi khí khái hào hùng xuất hiện lấy cung biến trừ nga quang nắm giữ đại quyền bắt đầu một loạt trình đốn bên trong bình tam vương c h i loạn túc qua triều đình đã kích tham ô tổ kiến kỳ lân thiết kỵ chống đỡ bắc cảnh ma quốc cùng phật môn sinh thiên giao hảo c h u n g đánh tây hoang yêu tộc khai mở vĩnh an t h ị n h thế không sai cái thế giới này không chỉ có yêu tộc còn có ma đạo lục minh nguyên ngay từ đầu cũng rất tò mò ma quốc đám người kia đến cùng l à như thế nào một đám tồn tại xem hết cổ tịch sau mới biết được kỳ thật bọn hắn cũng là nhân tộc chẳng qua là lý niệm bất đồng ý thức hình thái bất đồng quốc gia lấy một thí dụ đại viêm giới sự cai trị phật nho đạo tam giáo thế chân vạn nho giáo thánh nhân dạy bảo thịnh hành thiên hạ đạo tổ giáo đình bên trong có ba vị tổ sư người người tín đạo chống đỡ ma t r ư ớ n g xâm lấn mà tứ phương phật tổ chấn giữ phật môn sinh thiên cơ hồ người người đều là tăng lữ tín đồ tại tây phương tri địa chấn áp trăm năm hung hăng ngang ngược yêu tộc khởi thế đại viêm triều bên trong cũng không ít đại nho trên danh nghĩa thụ tới chỗ thư viện cung phụng hưng ơ hỏa một luận do nho miếu quản lý mà ma cốt đâu thì là một đám đi bảng môn tà đạo gia hỏa không tin nho ra lễ nhân nghĩa một bộ này cũng mặc kệ đạo phật hai nhà thành tu vô vi nhân quả báo ứng bắc địa ma t r ư ớ n g tràn ngập quỷ dị mọc thành bụi đi là nhược nhục cường thực một bộ này sinh tồn phát tắc nhân sinh mà làm nô nhiều vì chui vào ma chướng người tà tu h à n h hành vũ giáo cựu lưu quỷ vật u minh đều là do một cái tên là địa phủ thế lực quản lý những thứ này cái gọi là tiên gia thế lực lại không ngừng cùng vương triều quan phủ liên hệ lấy các loại phương thức đổi lấy những cái kia linh khí tương đối dư giả non xanh nước biết chi địa sau đó chế tạo thành một phương phúc địa tỷ như các loại biển mây hòn đảo không c h u n g các lâu cùng tiền phong thương hải sau đó chiêu thu đệ tử ân trạch vĩnh tồn kéo dài trăm năm cái này đại thể chính là cái này thế giới tình huống căn bản lục minh nguyên tại trước bàn vớt vớt huyện thái dương tự hỏi dù sau ba mươi năm trôi qua trước kia ta cũng đều là không ra được trừ phi tu luyện tới cảnh giới cơ cao trực tiếp đánh đi ra tại trong l ã n h cung cũng coi như an toàn dù sao hắn đã triệt để đã mất đi đoạt đích quyền lực cũng không có tranh đoạt v ô liếng so với h o à n g vị hắn vẫn cảm thấy cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn hắn nắm lên trên bàn thịt khô xé một miếng thịt xuống tới nhìn thoáng qua r ô n g tuyết đại điện phá lệ thanh lãnh nhớ tới mâu thân trước khi đi lời nói ngươi không ở tại hoàng t ử phủ những cái kia lộn xộn c u n g nữ quá nhiều mẹ giúp toàn bộ các ngươi phân phát cung đỉnh cục c u n g nữ đều phân phối đầy cho nên hầu hạ ngươi cung nữ cần một lần nữa tuyển chọn những ngày này phải dựa vào chính ngươi một ngươi cũng rất sống yên ổn hơn nhiều nhìn trước mắt giao diện lần nữa phát sinh biến hóa lần nữa r a tốc chính mình ăn đồ ăn tốc độ công pháp huyết thao thiên vẫn kinh dị thực tiên tầng thứ nhất một trăm năm trăm không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng bảy ngày ta có thể đi vào võ đạo cảnh giới thứ nhất ngoại kình lục minh n g u y ê n cười thầm một tiếng hắn thấy tập võ mới là chính đồ có huyết thao thiên vẫn kinh nhẹ nhóm làm việc gọn gàng làm gì học ngoại c h ú sách con đường lại nói nho đạo thi từ những vật kia hắn đều bao lâu không có g õ n g là triệt để nhớ không được đầy đủ hiếm có chỉ nhớ rõ trong đó một đôi lời liền thi danh đều quên ngắt đầu bỏ đôi nghị chép cũng chép không được đến mức đạo môn p h giáo hắn càng là không có suy nghĩ qua bởi vì thanh tâm quả dục với hắn mà nói càng thêm khó khăn hắn tự nhận là một cái tục nhân cả không đến những cái k i a cao thâm m ặ c chắc đổ vợt thì như thế thời gian từng giờ trôi qua lục minh nguyên tại thanh trúc điện vượt qua hắn ở cái thế giới này buổi tối thứ nhất chương bảy ngươi cái gì cấp bậc thân phận gì hôm sau vĩnh an sáu mươi bảy năm giờ dần thời tiết chuyển lạnh lập tức là đông toàn bộ đại v i ê m vương t r i ề u đều muốn từng bước lạnh xuống tới lục minh nguyên tại trong thùng gỗ tắm nước nóng lau khô thân thể từ trên giá cầm quần áo lên mặt vào phí hết lão đại công phu mới đem cái này trong trong ngoài ngoài y phục mà tốt một bộ lá trúc sắc mãng văn trường bảo thân thể cực kỳ gầy gò trên đầu là hiển nguyệt thanh long chế thức phát quan bạch ngọc ngai lưng trên c h á n mái tóc cẩn thận tỉ mỉ lục minh nguyên tại trước gương đồng dò xét chính mình đem sau đầu tóc đen b u ộ c lên hình ảnh mặc dù mơ hồ nhưng cũng có thể nhìn ra khí chất có một chút phù phiếm cảm giác hẳn là lâu dài xa vào cựu sắc hậu di chứng ngũ quan ngược lại là lập thể tinh xảo lông mi cùng bình an đế rất giống linh động có thần nghiêm túc rất là sắc bén có thể chỉ cần tùy ý xuống tới ánh mắt tùng thị tự nhiên là sẽ mang theo vài phần tùy ý biến thành một bộ hoàn k ố dạng tướng m ạ n này dùng để che giấu chính mình, cũng là đầy đủ. mọi người phàm là nhắc lên lục hoàng tử lục minh nguyên ấn tượng đầu tiên cũng là cái k i a mỗi ngày sẽ chỉ đi dạo kỹ viện h ú n đản g tối hôm qua thôn phệ nhiều như vậy thì khô vẫn là làm ra một chút tác dụng hắn cảm giác bụng dưới vị trí đã có ấm áp nhiệt lưu xem ra cách ngoại k i n h c ũ n g sắp ngoại kinh cảnh toàn bộ nhờ đan điền dưỡng cái này một thanh kinh khí đỉnh phong viên mãn thời điểm tự thân như là một tòa nê bồ tát khí r ồ n đan điển bất động như núi đến lúc đó vận chuyển toàn thân kinh khí một quyền đấm chết một đầu trâu được nên là không có vấn đề sửa sang lại quần áo xong lục minh nguyên chuẩn bị đến trong nội viện đi một chút nhìn còn có đồ vật gì là có thể ăn. phạm vi hoạt động của hắn cực nhỏ theo thần hoa hoàng cung cổng thành trong vòng hơn nửa hậu cung chính là hắn cao nữa là có thể đi ra địa phương một khi bước ra hậu cung một bước võ trang đầy đủ ngự tiền thị vệ liền sẽ ngăn lại hắn húng chi hiện tại chính mình thanh trúc điện ra ngoài cuối cùng trên đường lớn liền trông coi hai tên tinh huệ y n chuyên môn dùng để bảo hộ hắn trên danh nghĩa bảo hộ nhưng trên thực tế cũng là giám thị cạch cạch cạch bỗng nhiên một trận tiếng võ ngựa theo trên đường lớn chuyển đến kéo cấu kiệu ngựa tổng cộng có năm tớt thân phận xem xét liền mười phần tốt quý kéo xe ngựa đều là long lân mã toàn thân phủ màu đen, như là kỳ lân thú đầm dạng cao lớn u lục minh nguyên biết đây là trong quân một loại chiến mã hung hãn vô cùng rất khó thuần phục bình thường chỉ có tam phẩm trở lên đại tướng chư hầu mới có thể phối hợp ba thất làm xuất hành thân phận biểu tượng người tới thân phận nhất định bất phàm xe ngựa chậm rãi chỉ quá lớn đạo đứng tại thanh trúc điện trước mặt từ phía trên đi xuống một vị phi bảo cách gan mặc trung niên nam tử hẳn là triều đình quan viên t h ầ n sắc bình yên được tố khỏe miệng mang theo mỉm cười sử thái cung gặp qua lục hoàng tử điện hạ lục minh nguyên nhìn trước mắt khung xe mười phần nhìn quen mắt không có cho sắc mặt tốt thản nhiên nói tới làm gì ta theo ngươi quen biết sao sử thái cung vẻ mặt vui cười tr rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu nói ngũ hoàng tử sáng sớm nghe được chính lệnh biết điện hạ bị đánh vào l ã n h cung chuyên tới để vì thăm hỏi điện hạ đừng không cảm kích nha lục minh nguyên ánh mắt hiếp lại xem ra hắn bị đẩy vào l ã n h cung tin tức đã lưu truyền rất rộng cũng tính là một tin tức tốt chỉ là cái này ngũ hoàng tử nhàn không có việc gì tới an ủi hỏi mình đặt hoàng tử l à g cho gà chúc tết đâu hắn có thể chưa quên tiền thân cùng hắn trước đây không lâu còn có qua mâu thuẫn đâu bởi vì cướp đoạt cung nữ một chuyện tại trước cửa hoàng cung d ù n e n g đây là ngũ hoàng tử tặng châu đạo trung đồng điện hạ cần phải cất kỹ lục minh nguyên nhìn l lông mày n í u lên chỗ đó không biết đối phương đây là cầm cái gì tâm đây là tại chú chính mình đây、Cút. lục minh không đồ vật bản hoàng tử không thu lục minh nguyên trực tiếp một bàn tay đem chuông đồng hất tung ở mặt đất lơn tiếng mắng dựa theo nguyên thân tính cách khẳng định là không thể nào nhẫn không chỉ là lần này sau này hành vi của mình chuẩn tắc cần phải dựa theo trước đó tính tình tới sử thái c u n g lại là một bộ trong dự liệu thân sắc cười t ủ n g tìm nói lại nói như vậy ngũ hoàng tử cũng là của ngài huynh trưởng lục hoàng tử gọi thẳng tiên húy cùng lễ giáo không hợp chỉ sợ không ổn đâu thật sự là mất lễ nghĩa lục minh nguyên tiến lên một bước h ư lệnh nói đây chính là hoàng cung hậu viện dân gian học âu nôn nguyễn ngữ không cần thiết mang đến nơi đây loạn lễ chế lục minh nguyên nghe vậy không khỏi cười lông mày cho lên khét cười một tiếng hỏi ngài vị nào nghe được vấn đề này sử thái cung đầu nhấc lên một cái ánh mắt hướng phía dưới ngạo nghê nói n dán đài ti tả đốc ngự sử đại phu sử thái cung hà nguyên lai là toàn tam phẩm lục minh nguyên đợt đầu sử thái cung m ộ ư ơ i phần nghiêm túc cải chính đây là tiền triều chế độ cũ vinh an m ộ ư ơ i bảy năm cải chế về sau đã coi như là chính tam phẩm nguyên lai mới tính chính tam phẩm lục minh nguyên h u v p nói sau đó ánh mắt n e o lại nhấc lên ống tay á o trên hoa văn hỏi một câu đây là cái gì nha sử thái cung lướt qua thu hồi ánh mắt khoan thai tự nhiên nói mang va an mấy cái chảo sử thái cung tựa hồ đã nhận ra không thích hợp ngự khí thu liệm rất nhiều ho nhẹ một tiếng bốn chảo hạng người gì mới có thể xuyên bốn chảo mang vào sử thái cung ánh mắt không tự nhiên lại nhắm mắt nói tự nhiên là vương hầu c h i tôn hoàng thân quý tộc thánh thượng con vợ cả lục minh nguyên tay háo hất lên cười lạnh nói ta đại viêm từ thái tổ lập triều đến nay liền quy định ta triều tam phẩm trở lên quan viên nhìn thấy gặp phải thân vương lúc nhất định phải xuống t i ệ u đi cung lễ tam phẩm trở xuống cần vọng trần mà bái thái tổ thân định quy củ làm sao đến ngươi một cái tam phẩm quan viên trên thân liền loạn đây nghe nói như thế sử thái cung ánh mắt né tránh đã không dám cùng lục minh nguyên đối mặt miệng đây lễ chế hành động lại như thế của nội sử đại nhân quan u y muốn đẻ qua thái tổ thánh nhân a lục minh nguyên hử lạnh một tiếng lộ ra ánh mắt ý vị thâm trường sử thái cung nhẫn nhịn hồi lâu chỉ được phun ra một câu điện hạ há có thể cãi chạy cãi cối ta đàm luận rõ ràng là cùng ngũ hoàng tử ở giữa sự tình cùng thần có quan hệ gì nghe nói như thế lục minh nguyên trực tiếp một bàn tay quất tới lớn tiếng mắng cậu vợt ngươi cũng biết cùng ngươi không có quan hệ vậy ngươi cũng xứng dùng loại ánh mắt này nhìn ta một cái bàn tay trực tiếp đem sử thái cung mặt phiến màu đỏ bừng sau khi đánh xong lại đá ra một chân hướng đối phương đạt tới ngươi cái gì cấp bậc thân phận gì dám dùng dạng này ngữ khi nói chuyện với ta lục minh nguyên chưa đủ nghiền. lại mắng vài câu đi qua tối hôm qua thôn vệ một trận khí lực khí lực của hắn lớn thêm không ít vài cái liền đem xử thái cung cái này cây trúc còn ngược đối phương cũng bắt đầu kêu cha gọi mẹ kêu lên ta là mệnh quan triều đình ngươi hà dám đánh ta lục minh nguyên xì một tiếng kinh nghiệt ta đánh cũng là ngươi điện hạ cứu mạng điện hạ một trận gào khóc thảm thiết về sau nguyên bản bất động c ố kiệu trên màn cửa rốt cục sốc lên một vị ăn mặc hoa quý bộ d á ngũ n g quan c ứ n g rắn làn da ngăm đen mãng vào thanh niên tay nắm một thanh màu đen quẳng i ấ y theo cỗ kiệu trên đi xuống thần sắc đạm mặt nói t u t lục đệ đừng làm rộn lục minh nguyên nhìn người nọ mặt lộ vẻ chán ghét g hắn nhớ đến trước mắt cái này cực giống thể dục sinh g i a hỏa cũng là đương triều ngũ hoàng tử lục minh không nghe nói g i a hỏa này thủ đoạn độc á c tàn bạo bất nhân thường xuyên khi dễ b á t tính đã từng vì một dạng võ đạo công pháp đem một nhà võ q u á n người cả nhà đều đưa vào lao ngục nữ tử liền thu nhập nhà mình dưới trướng ưa thích cả một số bạo lực biến thái đồ vật chơi chán liền bán đến giáo phường ty là một cái mười phần hốt đản so nguyên thân còn muốn hôn đản cái chủng loại kia ra hỏa này theo vừa mới đến bây giờ vẫn tại trồng tiệu không ra hiển nhiên là ôm lấy cái mục đích gì tới chính mình chỗ lấy bị hãng hại gánh chịu yêu nữ vụ án tiến vào lao ngục nói không chừng liền cùng hắn có quan hệ Trước 8, liền ngươi gọi lục minh không. Ai là ngươi Lục lục liền là gọi Minh Ai không? đối ệ đ mặt ngũ hoàng tử lục minh n g uyên không có cho một điểm s ắ t mặt tốt mà không chút thay đổi nói lục minh không xuống kiệu thời điểm bên cạnh có một vị mang theo màu tím mạng che mặt mảnh mai cung nữ t ả hữu hầu hạ nâng cánh tay nghe được lục minh n g uyên lời nói hắn cũng không giận triển khai màu đen q u ẩ t giấy nô ra miệng nói lục minh uyên hai ngày không thấy thật phải lau mắt mà nhìn à miệng của ngươi ngược lại là càng ngày càng lợi hại thế mà liền sử thái cung đều thua trận chỉ là ngươi liền không sợ phụ hoàng lại chị ngươi một cái đánh nhau mệnh quan triều đ ỉ n h tội danh lục minh nguyên ôm lấy ngực không có vấn đề nói dù sao ta đều đã rơi xuống bộ này nông nỗi lại thêm một cái tội danh thì thế nào là ngươi giới t r ư ớ n g chó trước cắn người trước đây vô lễ như thế cũng xứng làm triều đình ngự sử tại trên mặt đất rẽ rủa đứng người lên sử thái cung nghe được đối phương đem chính mình mắng thành là ngũ hoàng tử chó nhất thời sắc mặt tái nhật nghiến răng nghiến lợi lại lại không thể làm gì bất kể như thế nào lãnh cung cũng rất cấm túc cũng được lục minh nguyên đều là do hướng lục hoàng tử hắn lại nổi nóng cũng chỉ có thể đem tất cả bị k h u t đánh nát nuất vào b ngũ hoàng tử lục minh không cười lạnh nói bây giờ ngươi còn có tâm tư việc khác người phạm phải lớn như thế tội lại có tư cách gì kế thừa hoàng vị lục đệ a lục đệ đánh mất hoàng vị quyền thừa kế ngươi như thế nào theo t a đấu lục minh nguyên như trước vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ g á n g móc móc lỗ thai không thèm để ý nói hoàng vị ngươi là chỉ mỗi ngày phê duyệt tấu trương tâm thần tiểu thụy thức đêm đến sau nửa đêm s a o vậy ta vì sao không tại túy hoa lâu hô mấy cái cô nương qua đêm ngủ tới dễ chịu hậu cung g i a lệ ba ngàn đều không tâm tư sùng hạnh hoàng vị có gì tốt câu nói này nhất thời cho lục minh không tức giật cười có thể tỉ mỉ nghĩ lại đ ố ha ha ha. một đạo thanh thúy thanh nhâm vang dội từ trong không khí vang lên ngũ hoàng tử lục minh không cái tia trương ngăm nét mặt lập tức liền mộng một mặt không dám tin nói ngươi dám đánh ta không chỉ có là hắn bao quát bên người xử thái cung cùng màu tím mạng che mặt cung nữ đều là ngây ngẩn cả người bọn hắn cũng không nghĩ tới lục hoàng tử sẽ như thế gọn gàng xuất thủ đánh người vì phòng ngừa đối phương tiếp tục xuất thủ tên kia màu tím mạng che mặt cung nữ lập tức ngăn tại ngũ hoàng tử trên thân n g u y ê n lai、like、cái này vị này cung nữ là hộ vệ của hắn liền ngươi gọi lục minh không lục minh lên luốt vớt cổ tay lại không tiếp tục ý xuất thủ mà chính là hừ lạnh nói bạn hoàng tử biến thành hiện tại cái này bộ dáng còn không đều là bởi vì ngươi cũng là ngươi hám làm hại lao tử đi nghe nói lời ấy lục minh không thần sắc khẽ biến bưng bít lấy má phải lớn tiếng phủ nhận nói ngươi cũng đừng ngậm máu phun người a cái gì hãm hại đây rõ ràng là ngươi gieo gió gặp bão lục minh nên g u y gặp hắn bộ d á n g biết mình thăm dò lên hiệu quả thừa thắng xông lên nói ta có thể chưa quên hai ngày trước ngươi lưu lại uy hiếp lời nói còn nói cái gì chết chắc không phải ngươi là ai cũng là bởi vì câu nói này ngươi mới đánh bản hoàng tử đúng không lục minh không nhìn thoáng qua tại phía xa cuối phòng thủ cấm quân trong lồng n ự c lên cơn giận dữ trực tiếp tiến lên cho trước người từ xa cung nữ một bàn hai phát ra ba một tiếng còn đứng ngây đó làm gì không thấy được bản hoàng tử bị đánh sao quay từ xa cung nữ t h â nghe nôm nớp được câu này thân thể mềm mại run dậy càng thêm lợi hại nàng biết mũ hoàng tử đối đãi hạ nhân khủng bố thủ đoạn đơn giản cũng không phải là người có thể tiếp nhận nếu là rơi vào trong tay hắn vậy thì thật là sống còn khó chịu hơn chết thế nhưng là nếu là đánh lục hoàng tử không chỉ có là nàng người nhà của nàng cũng toàn bộ đều bị liên lụy đều sẽ chết thật sự là phế vật gặp nàng vẫn là thợ ơ lục minh không nộ hỏa càng sâu không nghĩ tới một cái cung nữ đều không nghe mệnh lệnh của hắn trực tiếp một chân đá vào nó bụng tùy ý h ẩu đánh lên lục minh nguyên m ặ t không thay đổi nhìn lấy một màn trước mắt nhìn thoáng qua nơi xa chú ý tới cái kia một đám không n ú c ních cấm quân rất nhanh đã nhận ra không thích hợp đánh hơi được mùi vị âm mưu đủ rồi đúng lúc này một đạo uy nghiêm thanh âm giàn mua từ đằng xa văng lên một tòa màu xanh lam c ử u phượng cỗ kiệu chậm rãi chạy tới lục minh nguyên gặp cỗ kiệu trong lòng khẽ n ú c ních biết là lưu thái hậu giá lâm đã xảy ra chuyện gì, cãi nhau. bản cung cách lấy ba bốn cái đại điện bảy tám cái đường lớn đều có thể nghe được hai huynh đệ các ngươi tiếng mắng lưu thái hậu người khoác xanh linh vừa bảo đầu đội huyên lương trầm còn là một bộ diện mạo hoa quý khí chất lúc này trên khuôn mặt dàn mua cũng rất là nghiêm túc hoàng mãi mãi ngài muốn thay huyên nhi làm chủ a lục minh nguyên một nhìn chỗ dựa của mình tới phản ứng cấp tốc ba bước làm một bước bước l ư ớ t đến lưu thái hậu trước mặt khóc lớn tiếng t ố lên ngũ ca hắn vừa sáng sớm liền chạy tới ta thanh trúc điện đến lục nhã tôn nhi mang theo một cái, cái gì chính tam phẩm quan viên còn nói cái gì đời ta cứ như vậy có thái hậu chỗ dựa tự nhiên muốn lợi dụng cỗ này được trời ưu ái ưu thế n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i lục minh không gặp hắn dạng này ác nhân cáo trạng trước vô liêm sỉ bị tức nói không ra lời hoàng mãi mãi không cần thiết nghe tin sàm nôn là ra hỏa này trước t i ê n đánh ta lưu thái hậu nhăn đầu l ô n g mày không biết ai đúng ai sai lục minh nguyên lại lập tức chỉ trên mặt đất chân bảo trung đồng giải thích nói hoàng ngãi, mãi mãi ngươi nhìn ngũ ca hắn tặng đây là vật gì đây không phải nhục nhã là cái gì còn có cái này cái gì ngự sử đại phu gặp ta cũng không bái vừa lên đến liền bày đạo lý lấy quan uy đại người uy phong thật to a có khi dễ như vậy người lưu thái hậu nhìn đến trên đất trung đồng còn có cách đó không xa cúi đầu không nói xử thái cung trong lòng có sơ bộ p h ả n đoán lục minh không lập tức liền gấp vội và nói g n thái hậu minh dám là lục minh n g u y ê n đánh nhau mệnh quan triều đỉnh trước đây lại đánh tôn nhi cắt chớ nghe hắn đổi trắng thay đen lưu thái hậu nghe được một tiếng này thái hậu lông mày thít chặt ở cùng nhau lập tức cấp ra thẩm phán t ố t hai người các ngươi chút chuyện này trong hậu cung người nào không biết ngươi vốn là không nên q u o á y dày đệ đệ ngươi bây giờ hắn cũng nhận thức được sai lầm của mình đang hoàng đợi tại lãnh cung cho nên ngươi cũng không cần làm tiếp loại này thường tổn minh đệ chuy lục minh không nghe đến nơi này sắc mặt có chút tái nhợt chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác thái hậu là đứng tại lục minh n g u y ê n phía bên kia hoàng mãi mãi cũng không thể tính như vậy vừa mới ngũ ca còn muốn nhường vị này cùng nữ giáo hơn ta thật sự là khinh người quá đáng lục minh nguyên vô cùng lòng đầy căm phẫn nói nhưng có việc này lưu thái hậu phát hiện tên kia từ xa cung nữ là có tu vi t r o người n g nếu là giáo hơn một lần hậu quả kia có thể nghĩ cũng không phải tiểu đà tiểu nháo đơn giản như vậy cái này từ xa cung nữ gặp ngũ hoàng tử đang liệu mạng cho mình á n mắt chỉ một thoảng không dám nói lung tung lưu thái hậu ngang dọc hậu cung mấy chục năm cái gì tiểu tâm tư chiêu số chưa thấy qua ngựa khí có chút bình thản nói nghị kỹ lại nói không phải vậy ngươi cũng đã biết lừa gạt bản cung hậu quả từ xa cung nữ giờ phút này vô cùng xoắn suýt nghe được câu này bờ môi đều cắn ra thơm máu cuối cùng vẫn là thái hậu uy hiếp càng hơn một bậc đúng lớn mật đạt được đáp án lưu thái hậu ánh mắt bên trong hàn mang lang liệt đọc lại hơn mười năm uy thế phóng xuất ra đặt ở ngũ hoàng tử trên đầu thanh âm lệnh như băng nói từ xưa đến nay huynh đệ tương tản đây là hoàng tộc tối kỵ lục minh không ngươi tin hay không bản cung l như rơi vào hầm băng toàn thân run r à y nói thái hậu thứ tội là tôn nhi nhất thời bị nộ h ỏ a làm choáng váng đầu góc lưu thái hậu đạ mặt m nói cùng bản cung thứ tội không có dùng việc này ngươi muốn hỏi ngươi đ ệ đệ có nguyện ý hay không tha thứ ngươi bản hoàng tử v liền không so đo với ngươi như thế nào lục minh nguyên như thế cười tùng tìm nói ngay vậy lục minh không sắc mặt khó coi ngón tay nắm chặt tuy nói một nữ nhân đối với hắn mà nói không tính là gì nhưng không thể nghi ngờ là chuyện rất mất mặt đơn giản cũng là cưới trên đầu hắn So、c á sau đó đối trên mặt đất tại nhẹ giọng nước nợ từ xa cung nữ có lớn còn không bại kiến lục hoàng tử nô thì gặp qua lục hoàng tử từ xa cung nữ đối với lục minh lên phương hướng túi đầu chắp tay thi lễ tốt tốt tốt lục minh nguyên đối với nàng lấy tay chỉ bên người ra hiệu cười nói còn không qua đây từ xa cung nữ giống như một cái vừa xuất giá tiểu cô nương túi đầu đi tới lưu thái hậu mắt lạnh nhìn tình cảnh này thản nhiên nói đã như vậy cái kia sự kiện này xem như l à qua hy vọng ngũ hoàng tử ngày sau lấy đó mà làm gương lục minh không âm thầm cắn răng trầm mặc không nói đối với thái hậu làm v á i trào mang lấy khuôn mặt xưng đỏ xử thái cung s á m xịt lên xe đi c h ợ c tốc độ cực nhanh lục minh n g u y ê n gặp này đối với lưu thái hậu b á i một cái cảm ơn hoàng mãi mãi không nghĩ tới sáng sớm ngài lao nhân ra k h í s ắ c liền tốt như vậy nghe vậy lưu thái hậu khẽ mỉm cười nói liền miệng của người ngọt những thứ này chơi còn lại cho xiếc bạn cũng đã gặp không sai bị lắm dù cho ngươi đã rời l ã n h cung vẫn là muốn chú ý nhiều hơn nếu như không phải hoàng n ã i n ã i sáng sớm tại hậu viện giải sầu nghe được cầu nào nói không chừng ngươi lại muốn chịu thiệt thòi lớn ngày sau ngươi cái này táo bạo tính tình vẫn là muốn sửa đổi một chút lục minh nguyên gật đầu nói phải thành thành thật thật bộ dáng hoàng n ã i n ã i dạy phải tốt hoàng n ã i n ã i cũng nên đi ngươi tự tiện a cung tiễn hoàng n ã i n ã i lục minh nguyên nhìn lấy màu xanh lam cựu phượng c ố kiệu bóng lưng đi xa nhưng trong lòng thì rơi vào trầm tư ngũ hoàng tử đến cùng là làm cái quỷ gì là đang thử thăm dò chính mình sao hắn cảm giác vu c ổ thai họa nên là cùng hắn có một ít quan hệ nhưng lúc này còn không có chứng c ứ rõ ràng có thể một phương diện khác hắn lại cảm thấy chỉ dựa vào lục minh không dạng này đầu óc là không có cách nào thiết kế ra vu c ổ thai họa cái này vừa ra vợ kịch lục minh nguyên nhìn lấy trong đầu lục hào mai rùa thầm nghĩ trong lòng mặc kệ thủ phạm thật phía sau màn là ai chờ hắn dần dần tu luyện tới nhất định cảnh giới về sau sớm muộn phải cho hắn đẹp mặt chương chín đi vào ngoại kinh cảnh đêm tối đổi vòng lục hào mai rùa mở hai chương lục minh không năm n ử a cốt kiệu một đường da màu đỏ thám thành cung rời đi hoàng cung sau cùng đứng tại một nhà khí phái đại chặt cửa hắn một thân một mình vội vàng tiến vào tòa nhà cổng v ò m hành lang chỗ sâu đình nghỉ mát thủy tạ dưới có một vị bên mặt tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt trắng nón màu mực mãng b à o thanh niên đứng tại tượng gỗ hàng rào bên cạnh hướng về mặt hồ ném cho cá ăn mồi trong hồ đỏ xanh cá chép toàn bộ hội tụ vào một chỗ ăn vô cùng là vui vẻ như thế nào thanh niên tuấn mỹ nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong hồ cá đ ầ u cũng không chuyển mà hỏi lục minh không nộ hòa chưa tiêu nhưng đi tới trước mặt người này vẫn là chỉ có thể chịu ở tính tỉnh bởi vì người trước mắt này chính là huynh trưởng của h ắ n đồng thời cũng là đại viên vương t r i ề u nhị hoàng tử lục quang cảnh làm người trầm ồn k h ư ớ khéo thủ đoạn chắc tuyệt hắn mặc cảm lục minh không như thế hồi phục nhị ca lục minh nguyên xác thực đã bị đẩy vào lanh cung hiện tại qua rất bi thảm bị nhốt tại hậu cung tam viện lượng điện ở giữa ta chỉ là cho ngươi đi hỏi thăm một chút tình huống không nghĩ tới ngươi còn làm sự t ì n h khác lúc này lục quang cảnh cặp k i a thanh tú đẹp đến mức tận cùng ánh mắt vô cùng thâm trầm nhìn chằm chằm lục minh không liếc một chút lập tức liền khám phá hắn ngự khí thản nhiên nói cãi nhau a vâng lục minh không vô ý thức xứng sở đàng hoàng thừa nhận dẫn người đi nhau nhau kết thua. quả còn nhao nhao lục minh không cắn răng không muốn t h cam lòng chỉ nói lão lục thần cùng ta có quang c khám nghiệm h n cơ hội tốt như vậy không bỏ đá xuống giếng ở phen há không đáng tiếc ta thật nghĩ phái người đi giết hắn lục quang cảnh tiếp tục ném cho cá ăn ngồi thanh âm nhẹ nhàng thoải mái không cần vẽ vừa cho thêm chuyện ra hoàng cung tử khi đã trải qua sự t ì n h l ầ n trước phòng giữ xâm nghiêm rất nhiều một cái bị đẩy vào lãnh cung chó điên tội gì lúc này vẫn là sự t ì n h khác để ý một chút ta nhị ca nói là đại hoàng tử lục minh không thử dò xét nói lục quang cảnh thu hồi mỗi câu đưa cho một phái áo đen thị nữ mười phần yêu nhã trà trà tay nói đổi tướng quân bắt sống ma quốc yêu nữ nhường đại hoàng tử một phái nhân tâm phân chấn rất thụ phụ hoàng thưởng thức ngươi cũng đã biết điều này có ý vị gì lục minh không nhất thời minh ngộ đại hoàng tử đoạt đích cơ hội lại lớn một phần lúc này uy hiếp lớn nhất vẫn là đại hoàng tử khi nào động thủ cho thỏa đáng l này, này ụ làm làm? sau n g ba ngày thanh trúc điện trong l a n bằng cung bạch khí bốc hơi bàn bắt đua đều đủ bên cạnh có một vị tử xa cung nữ phục thị lục minh nguyên một thanh đem trong chén canh nóng uống xong cấp tốc nhìn thoáng qua trước mắt giao diện Mệnh chủ, lục minh nguyên tu vi, không công pháp, huyết thao thiên vẫn kinh dị thực tiên, tầng thứ nhất, 500 -500, ngay tại điểm số tập hợp đấy trong mắt. vi, vẫn Vù vù. kinh điểm không pháp, công ngay ngáy hợp đấy dị số liền ụ c m n Nguyên h l i cảm giác đan điền khí huyết bỗng nhiên không bị khống chế sôi trào lên ẩm ẩm huyết dịch giống như là yên lặng đã lâu núi lửa phun trào đan điền nóng hổi huyết dịch bắt đầu hướng toàn thân chảy sôi toàn thân đều là ấm áp thật giống như cả người ngâm mình ở trong ô tuyển mỗi một chỗ lỗ chân lông mỗi một tế bào đều vô cùng nhẹ c ỡ n sàng khoái lục minh nguyên phải mãi đều nhanh têu lên quá trình này kéo dài nửa nén hương sau đó mới chậm rãi bình b ộ lại cẩn thận kiểm tra đan điền xuất hiện một luồng phiêu miểu nhược hư khí lưu hắn biết rõ đây chính là võ đạo kinh khí đây là tượng trưng cho do phàm nhập võ lớn nhất rõ rệt đặc thủ có võ đạo kinh khí tới n h u ẩ n lục minh nguyên cảm thấy toàn thân đều tràn đầy lực lượng ngũ quan ngũ giác đều là bị phóng đại hắn có thể nghe thấy huyết dịch lưu động âm thanh nhìn đến nơi xa lá cây hoa văn thể nội liên tục không ngừng nóng bỏng máu tươi vì thể nội đan điền kinh khí cung cấp năng lượng không nghĩ tới so dự liệu bảy ngày còn rút ngắn mấy ngày sớm đột phá đến ngoại tình lục minh nguyên nhịn không được hưng phân nắm tay nhưng cùng lúc hắn cũng lòng dạ biết rõ nếu là không có mẫu thân chỉ sợ uống liền trên cái này một bát canh nóng đều là xa xỉ lục minh nguyên nếu như không phải vương chiêu yên tại an bài hắn thường ngày sinh hoạt thường ngày thời gian tuyệt sẽ không có hiện tại tốt như vậy qua hắn mặc dù vừa trên bàn hết thể quét sạch quét sạch trong bụng lại không có một tiên no bụng ý tới thay thế là đan điện dòng nước gấm càng ngày càng nóng d ự c nếu như nói mấy ngày trước đây là vừa bốc cháy mầm vậy hôm nay trong đan điện t i ê u đốt kinh khí đã có thể phun ra ngoài có thể đem trong lồng ngực c ám quét sạch quét sạch t r á c không được nói người tập võ tinh khí thần cùng bề ngoài đều không giống nhau đây cũng là đi vào võ đạo cảnh giới thứ nhất mang tới chỗ tốt lục minh nguyên thậm chí cảm giác mình hao tổn quá độ dương khí đều bắn ra b ù lại không ít hắn lần nữa điều động mai r ù a kiểm tra tự thân tin tức mệnh chủ lục minh nguyên tu vi võ đạo cảnh giới thứ nhất ngoại k ì n h công pháp huyết thao thiên vẫn kinh dị thực thiên tầng thứ hai không một nghìn mệnh cách k h ố n long tại uyên luyện hóa độ năm mệnh cách đặc chất dông ngầm đầu sơ cấp cơ duyên không biến hóa vẫn là không nhỏ đầu tiên là nắm giữ tu vi thành công đi vào ngoại kinh cảnh nguyên bản dị thực t i ê n tầng thứ nhất cũng biến thành tầng thứ hai xem ra muốn đi vào cảnh giới thứ hai cần càng nhiều đồ ăn mới được. Lục minh nguyên được chỗ tốt, càng thêm làm không biết mệt. lúc nhiều ăn Minh Nguyên không này nghĩ như làm thêm mới biết đồ mệt, tốt, vâng ậ y đến, đối với bên người cung nữ với tử xa p h phó, n ư ờ i lại đi thay ta một ít thức lấy ăn. Vâng. rất nhanh từ xa cung nữ lại đi sau bếp bưng tới một chậu mới mẹ thịt dê lục minh nguyên chỉ là ăn vài miếng liền phát hiện không thích hợp điểm số tăng lên tốc độ biến đến trầm trạm xem ra thức ăn bình thường năng lượng đã nhanh muốn tới gần báo h ò a trước đó một lạng thịt thịt lượng có thể tăng lâu một chút t h u tính nhưng là bây giờ lại cần n ă n lượng đề cao gấp năm lần nhu cầu lục minh nguyên vừa ăn vừa nghĩ còn có đồ vật gì là có thể dùng để tăng cường thể chất chẳng lẽ lại phải dùng một số thiên địa linh vật không thành những vật này hắn có thể làm không được mẫu thân muốn làm đến đoán chừng cũng rất phí công phu rất nhanh hắn phát hiện có một đôi tràn ngập tò mò con ngươi chính tại nhìn mình c ắ m chằm nhìn ta làm gì lục minh nguyên mổ một thanh tràn đầy dầu mỡ ngón tay nhìn về phía tử s a cung nữ ngựa khí thô lỗ chất vấn cũng là một câu như vậy thái độ ác liệt chất vấn lại làm cho tử s a cung nữ thần sắc khẩn trương trực tiếp quỳ xuống là nô tỳ ánh mắt mạo phạm điện hạ nô tỳ đáng chết nàng chỉ là h ế u kỳ vì sao vị này trong đồn đãi lục hoàng tử như thế có thể ăn sáng hôm nay thêm buổi chiều đã ăn hết hơn mười cân thịt dê lại thoạt nhìn không có chút nào thỏa mãn không nghĩ tới lại đưa tới đối phương bất mãn lục minh nguyên thấy thế cũng là một n ộ n g hắn chỉ là muốn gìn giữ một chút ác liệt người thiết lập không nghĩ tới kích thích phản ứng lớn như vậy ngũ hoàng tử đ i ề u giáo người bàn sự thật sự là có một tay lục minh nguyên tự nhận không phải cái gì người lương thiện lúc này hắn cảnh nộ của mình cũng không có tốt đi nơi nào đương nhiên sẽ không đối nàng sinh ra cái gì đồng tình loại hình cảm tình tiếp trước chỗ làm việc cùng rượu cục gặp qua tầng tầng lớp lớp thủ đoàn hắn cũng không có người đồng tình qua chính mình hắn chỗ lấy lựa chọn lấy muốn cái này cùng nữ mục đích lớn nhất là vì gìn giữ nguyên thân thói quen vì báo lần trước cung nữ mối thủ nguyên thân như thế có thủ tất báo tính cách là không thể nào quên sỉ nhục này đồng thời cũng có thể khiến người khác sẽ không sinh nghi thân thể này người đã đổi một cái nghĩ đến nơi này lục minh nguyên theo trên chỗ ngồi đứng lên lộ ra sói đói giống như ánh mắt dường như thấy được con mồi mỉm cười lặp đi lặp lại dò xét đối phương vóc người và ngheo sau cùng ngồi s ổ m ở cung nữ bên người đem nàng lưu hải trên một lọn tóc cho vớt đến phấn nộn vành thai đi lên sau đó ngươi tên là gì cung nữ cúi đầu không dám nhìn hắn thanh âm rất là êm thai u y ề n chuyện nhỏ yếu t ư thái vô cùng thấp nói nô tỷ không có có danh tự, c hiệu ỉ có cung chọn lúc trong tuyển danh h nô tỷ danh hiệu là tử vân nàng sớm nghe nói lục hoàng tử bên ngoài danh tiếng chính là kinh thành đệ nhất hoàng hố càng là một vị không hơn không kém cũng kẻ x ấ u xa chỗ lấy cử động của đối phương cũng không tính ngoài ý mớn ngược lại còn có dự định tiếp nhận ý tứ t ử vân ừng không tệ t h ê n em hay lục minh nguyên hài lòng gật đầu hỏi nhiều l ờ y miệng ngươi là lục minh không con chó kia hộ vệ đi cảnh giới gì vo đạo cảnh giới thứ tư thoát thai t ử vân thận trọng nói thoát thai a lục minh nguyên suy nghĩ thoát thai cảnh cũng không tính thấp t ẩ y thủy đoan cốt c ư ờ n g tâm cung huyết kinh khí thuế biến thai ngén thành võ đạo nguyên khí coi là thoát thai dù sao đến cảnh giới thứ ba t ẩ y thủy cảnh mới nắm giữ tiến vào kỳ lân vệ tư cách phụ hoàng xây dựng mặc kỳ lân vệ chính là đại viêm đệ nhất tinh nhuệ người n người đều có thể lấy một trong trăm cảnh giới thứ năm chú lâu cũng có thể trong quân đội lăn lộn cái tướng tá đương đương điều kiện tiên quyết là có công tích tại thân biết được tử vân tu vi không thấp lục minh nguyên hỏi lại lần nữa đã có thể tu luyện tới thoát thai nhưng có võ đạo công pháp kể bên người tử vân thành thật một chút đầu cung đình cục đối với c u n g nữ tri huấn luyện không kém gì quân sĩ còn có đại viên quân bên trong đại viên giáo quân thất cảnh võ quyết một phần chính là trong quân đóng giữ sĩ thường dùng công pháp cần đọc nghiên cứu lĩnh hội căn bản lục minh nguyên nghe vậy mừng rỡ trong lòng quá đỗi hắn hôm nay cần trước học tập một số nhập môn cơ sở võ học đại viên giáo quân thất cảnh võ quyết vừa vặn phù hợp áp dụng phần lớn người bởi vì thâm ảo tạm thời không học được trước tiên đánh võ đạo căn cơ chờ cảnh giới cao nhất chút lại đi hướng mâu thân muốn một số lợi hại công pháp học một ít hắn trên mặt lại lanh đạo nói rất tốt ngươi có thể biết chữ tự nhiên là biết b ả n hoàng tử mệnh ngươi tối nay trong đêm gửi bản sao một phần võ quyết cho ta có thể hay không làm đến có thể tử vân không có suy nghĩ nhiều nghe lời một chút đầu lục minh nguyên gặp nàng trung thực như vậy nghe lời n h ẫ n nục chịu đựng nhìn qua trên mặt nàng tử xa mạng che mặt lòng sinh hiếu kỳ vì sao mang mạng che mặt không dám bày ra k h ẽ vươn tay liền nghĩ qua đi đưa nó hai xuống lại bị tử vân vô ý thức ngựa ra sau né tránh tử vân lập tức liền dập đầu thứ tội nói nô tỷ dáng rất xấu sợ hãi hủ đến điện hạ lục minh luất vất cổ tay mặt không chút thay đổi nói chính mình lại gần bạn hoàng tử sự tình muốn làm vẫn chưa có người nào có thể ngăn、cản. dáng rất xấu bản hoàng tử duyệt nữ vô số ngược lại là phải xem thử xem có bao nhiêu xấu từ v â n nghe vậy thân thể có chút phát run chỉ được ngoan ngoan đưa tới lục minh nguyên hứng hờ đem màu tím mạng che mặt kéo xuống đợi nhìn đến mạng che mặt về sau bộ dáng cả người làm sức sở chỉ thấy một tấm khuôn mặt như vẽ sáng rực rỡ rung động lòng người mặt trái xoan khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt lông mày nhỏ nhắn mắt hạnh môi điểm son sơn trong mắt mang theo một phần điểm đạm đáng yêu chỉ là nửa cái má phải tới gần cái chán vị trí nhờ một đống lớn dữ tợn như chết trùng du động một dạng đáng sợ vết sẹo đem cả khuôn mặt mỹ cảm nhất thời theo mười lục minh nguyên sợ mình nhìn lầm lần nữa quan sát một lần nữ a từ trước mắt phần eo tinh tế vóc dáng rất khá lộ ra rất có nữ nhân vị trừ trên mặt giữ tợn bỏng vết tích tổng thể vẫn là tính toán một cái đại mỹ nhân ha ha nguyên lai lục minh không ngỡ thích cái này một cái không thể không nói khẩu vị thật sự là quá nặng đi một số lục minh nguyên đầu n g ử a ra sau lộ ra không thêm che giấu ý cười từ vân mắt lộ ra ảm đạm dùng nó sen trắng cánh tay nhặt lên trên đất khát lụa nghĩ một lần nữa đ e o lên lại bị một bàn tay lớn cầm cổ tay trắng nàng thân thể lắc một cái ngầm đầu một cái liền đối mặt lục minh nguyên cái kia đối với cực kỳ nghiêm túc ánh mắt Nhớ kỹ. về sau tại trước mặt của ta không được che mặt vân tử vân vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới lục hoàng tử chẳng những không có bị mặt mũi của mình hù đến hơn nữa còn đưa ra cổ quái như vậy yêu cầu ngũ hoàng tử rất chán ghét chính mình tướng m ạ o này ngay từ đầu hoàn toàn là hiếu kỳ mới đưa chính mình giữ ở bên người cho nên yêu cầu mình một mực che mặt bày ra nhưng là lục hoàng tử cử động lần này d ụ n g ý ở đâu lục minh nguyên buông tay ra một lần nữa đứng lên thản nhiên nói ngươi bây giờ là t h à n h trúc điện người cho nên ta hy vọng ngươi nhận rõ lập trường tại ta chỗ này không thể có một điểm bí mật ngươi có thể minh mạch nô tỷ minh mạch thử vân gật đầu nói phải Ta hỏi ngươi, lục minh k h ô nguyên n gặp nàng lần nữa quỳ xuống không có hào hứng đi tới bên cửa sổ suy nghĩ lên vốn định dùng cái này cung nữ bộ một số tin tức không nghĩ tới đều làm không được xem ra ra hỏa này bảo mật công tác làm rất tốt một điểm tiếng gió đều không có c h ắ c không được nguyện ý đem nàng giao cho mình lục minh n g u y ê n đối nàng v ù n g tay không còn việc của ngươi lại đi lấy chút thì tới tuân mệnh đang lúc hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ nghe được không ít động tĩnh tham dọa phát hiện nguyên lai là từng đội từng đội đi đ à o tuần giáp thân hình cao lớn trong cung cấm quân lấy đơn bạc áo trắng đôi tay bị trói ở phía sau bị áp đưa đến trên con đạo vừa tốt theo hắn nơi này đi ngang qua nhưng lại có một đội cấm quân đội vào trong cung về sau biến mất không thấy gì nữa thật lâu đi qua đều không có người đi ra dấu hiệu lúc này có đoạn thời gian không có động tĩnh lục hào mai dựa phát ra không nhỏ động tĩnh phát ra hào qua n g ó ánh Bên trong bay bà đám quan mang. trung hào cắt quẻ hai họa bất ngờ chủ động bại lộ nội tặc tung tích mượn đao giết người có thể được màu lục mệnh cách tùy mặt gửi lời tiểu cát trung hào hứng quẻ hai bay vạn gió làm bộ không có trông thấy nội tặc tung tích bị đại hoàng tử lục trường phong ghén ghét tiểu hung hạ hào hứng quẻ mua dây bột mình chủ động bại lộ nội tặc tung tích dẫn tới ngựa tiền thống lính trèm giết đại hung chương một mươi thiềm long cùng biết người hai trường cẩn thận chu đáo trước mắt quẻ tượng lục minh nguyên ánh mắt lấp lóe xem ra trước mắt vừa rồi đi qua cái k i a đội cấm quân có phần có gì đó quái lạ làm không tốt là tham dự vụ cổ t h a i họa thả đi ma quốc yêu nữ đồng l o ã n một trong cái gì cũng không làm chỉ là vừa tốt nhìn thấy không có chỗ tốt cũng không có chỗ xấu thế mà lại lọt vào đại hoàng tử căm hận đây thật là gặp quỷ, người nghe có tội thì cũng thôi đi người gặp có tội thật sự là đủ nói rõ thả đi ma quốc yêu nữ chuyện này sau lưng cũng không phải là một trận cá nhân mưu đồ sự kiện mà là có người trong bóng tối phân cao thấp lẫn nhau tính kế kết quả nhìn tiến diện lục minh nguyên có lý do hoài nghi mình bị người làm vũ khí sử dụng thành hai phương tranh đoạt v ậ t hy sinh may ra có lục hào mai r ù a có thể nhặt về một mạng chủ động để lộ bí mật lại có thể phân hóa ra trung hào cắt quẻ cùng hạ hào hung quẻ hai cái hoàn toàn kết cục khác biệt cho nên xử lý bất đồng cho nên tạo thành kết quả cũng không hoàn toàn giống nhau một cái là dùng mượn đao giết người biện pháp diệt trừ nội tặc một cái khác là trực tiếp nói cho ngự tiền thống lĩnh cái sau tất có vấn đề sẽ hình thành hiểm cảnh ta hiểu được vẫn là đến giả bộ như không biết rõ tình hình cho dù làm ậ t báo cũng nhất định phải ẩn tàng động cơ của mình cùng không ở tại chỗ chứng minh không thể quấn vào đoạt đích vòng xoáy bên trong lục minh nguyên nghĩ tới đây trong lòng đã có đáp án mấu chốt còn tại mượn đao giết người như thế nào tìm một thanh dùng tốt đao hắn đi ra cửa lớn nhìn thoáng qua quan đạo cuối hai tên cấm quân vô ý thức cảm thấy hai người không đáng tin cậy mấy ngày trước chính mình suýt nữa bị ngũ hoàng tử giáo huấn hai người lại không có bất kỳ cái gì hành động có thể thấy được đã được thu mua không đáng giá phó thác lục hoàng tử điện hạ muốn đi đâu hai vị phòng thủ cấm quân nhìn đến lục minh nguyên đi ra thanh trúc điện cảnh giới lên hỏi lục minh nguyên làm ra không vui thân sắc hỏi ngược một câu cái này hai điện tam viện địa bàn ta vẫn là đi đến a cũng coi như lãnh cung một bộ phận Buồn b ự c nhiều ngày như vậy ta đến sắt vách hoa viên tản bộ một chút không được nghe vậy hai vị cấm quân lẫn i nhau vẫn là lựa chọn cho đi cái này lớn như vậy hoàng cung trừ phi hắn lục minh nguyên là thượng tam phẩm tuyệt thế trích tiền nếu không là không thể nào bước ra lánh cùng một bước lục minh nguyên đi tới vừa mới cái kia đội cấm quân đi ngang qua địa phương âm thầm đem bọn hắn tiến vào cái kia một gian đại điện phương vị cho n h ớ kỹ sau đó liền tới đến một chỗ trong hoa viên làm bộ tán cất bước tới nói là hoa viên nói là thì là một số giả sơn cùng người tạo suối chạy hoa hoa thảo thảo oanh oanh n h n h ế n lục minh nguyên nhữ mày bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể đem cái này trong đội tặc tìm ra sau đó cũng sẽ không bại lộ biện pháp của mình nghĩ nửa ngày đều không tốt biện pháp nói không chừng có thể nhường tử vân đi nói cho mẫu thân sau đó thi triển kế hoạch nhưng là rất nhanh lục minh nguyên chính mình liền bác bỏ không được không được tử vân hiện tại vẫn còn không tính là tâm phúc của mình nếu để cho mẫu thân c u ố n vào nguy hiểm chỉ sợ lại sẽ đem nàng c u ố n vào đoạt đích vòng xoáy nàng cũng sẽ lâm vào nguy hiểm mẫu thân có thể là mình duy nhất âu r không thể động trong bóng tối những tên kia chuyện gì không dám làm vạn nhất đối với mẫu thân ra tay liền nguy rồi lại nói chính mình nên như thế nào b à n giao những vật này làm không tốt sẽ khiến mẫu thân hoài nghi lục minh nguyên cho rằng bây giờ còn chưa đến có thể hướng mẫu thân ngả bài thời điểm chờ hắn có năng lực bảo hộ đối phương thời điểm tự nhiên sẽ chậm rãi để cho nàng tiếp nhận mình bây giờ đại nhân đ ỗ n g nhiên lục minh nguyên tại hoa viên một cái vách tường nơi hẻo lánh nghe được có người đang nói chuyện nghe tiếng phân vị hắn cấp tốc tìm được nơi hẻo lánh vị trí nhẹ nhàng nhảy lên người nhẹ như viên treo tại vách tường đầu cánh trên treo ở trên đó có vo đạo kinh khí về sau chỉ cần vận chuyển kinh khí có thể phóng đại mỗi cái vị trí lực lượng tỉ như đi đứng cánh tay lục minh nguyên đối với nơi hẻo lánh cẩn thận lắng nghe phát hiện là đổi cương vị ngự tiền cấm quân ở giữa đối thoại tối nay phòng thủ sợ khó tầm ệ n h có thể hay không để cho nhỏ về nhà không được vợ ta sắp sinh thật sự là vạn phần khẩn cấp có thể hay không có thể tìm người thay thế kiên quyết không được hiện trong cung g ấ p thiếu nhân thủ tăng thêm thánh thượng có lệnh như là không thể trước khi bình mình tìm ra nội tặc người ta đều muốn rơi đầu thông qua đầu tường lục minh nguyên thấy được một cái khuôn mặt gầy gò mặc lấy lân phiến giáp trụ thanh niên cấm quân mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu đối với một vị dâu rĩa kéo cặn bã nón trụ cắm ngân kỳ trung niên trung niên nam tử thoạt nhìn lá cấp trên. nhìn cách g i a n mặc cùng loại với chỉ huy sứ một dạng chức vị phụ hoàng tại thanh toán cấm quân lục minh nguyên nghĩ như vậy nói nghĩ lại cũng coi như hợp lý dù sao ma quốc yêu nữ có thể tại hoàng cung trong địa lao bị thả đi nói rõ trong cấm quân sớm đã bị thẩm thấu trong mắt có chút chuyển động lục minh nguyên nhìn trước mắt cấm quân trong lòng có nhân tuyển nương theo mùa đông đến thái dương tại ban ngày dừng lại thời gian dần dần rút ngắn rất nhanh liền xuống núi toàn bộ bao la hùng vĩ đại viên hoàng cung rất nhanh lâm vào đêm tối từng chiếc từng chiếc đèn cung đình bị nhét lửa nếu là có thể trên đám mây nhìn xuống sẽ phát hiện rất có mỹ cảm thế mà Cô này một ỹ cảm chấn lại khôi giáp bị xa xa xa đ n g h h đánh a n âm vị ỡ Tối nay đã đ ngự h h trước rất k ô n b ì n tiền n n h h rất cấm quân chỉ huy sứ đi đầu một đám người sau lưng đi theo tổ hóng giống như tiến nhập thanh trúc điện làm cái gì làm cái gì đều tạo phản đúng không lục minh nguyên chỉ bọn này cấm quân tức miệng m a n g to điện hạ bất giận chúng ta phụng thánh thượng chi mệnh điều tra hoàng c u n g bắt n c h tặc còn mời thông cảm ngự tiên cấm quân chỉ huy sứ đi tới trước mặt hắn ô quyền sắp mặt không tiêu ngạo không tự tin nói cái gì nguyên lai là phụ hoàng mệnh lệnh vậy được rồi nghe được giải thích lục minh nguyên cái này mới lắng lại l ử a giận trên mặt mặc dù hắn đã sớm biết bất quá vẫn là muốn ngụy tràn một phen n ử a nén hương đi qua điều tra cấm quân toàn bộ theo trong điện đi ra ào ào lắc đầu không có ngự tiên cấm quân chỉ huy sứ nhăn đầu lông mày nói làm sao có thể hơn nửa hoàng cung đều tì Hoàng cung cửa lục ớ n ngày t r ư minh nguyên nhìn trước mắt hơn một mươi người đội ngũ lập tức chia làm tám tổ phân tán ra đến hành sự hắn chú ý tới ban ngày tiêu ký cung điện cũng có người điều tra nhưng rất nhanh liền đi ra có vẻ như là không có bất kỳ phát hiện nào lục minh nguyên hít mắt trong lòng không hiểu cái này sao có thể không người đâu cái cung điện này chính mình một buổi chiều đều nhìn chằm chằm có người vào k h ô người n g ta chẳng lại thế nào bị vắng vẻ cũng là hoàng đế nhi tử tự nhiên đến cùng kính một điểm cái gì người tặc thế mà trong hoàng cung đều tìm không ra đến có phải hay không các ngươi không có tận tâm tận lực bỏ bê cương vị công tác lục minh nguyên hử lạnh nói đương nhiên sẽ không chúng ta đối thánh thượng trung thành tuyệt đối cần cụ chăm chỉ không một chút tư tâm chu bằng phúc không có suy nghĩ hoàng tử tại sao lại cùng chính mình tiếp lời chỉ là thành thật trả lời vậy làm sao lại không tìm ra được không phải là đào địa động chạy a chu bằng phúc vẫn như c ũ lắc đầu không thể nào hoàng cung đã mở ra hộ thành trận pháp phàm là có bất kỳ tung tích nào đào sâu ba thước cũng có thể móc ra lục minh nguyên nhãn châu xoay động lơ đ a n g nói nếu là nội tặc trốn ở cung điện bên trong chờ đợi các ngươi s i ê u tầm phong ba kết thúc đâu ngay vậy chu bằng phúc có chút ngại lời t a o mày nói cái này thuộc hạ còn thật không có nghĩ qua lục minh nguyên chân thành nói lại tìm một lần đi vạn nhất có thể phát hiện cái gì đâu từ bên này đến bên kia còn dùng tay chỉ chỉ tiêu ký cái kia tòa nhà cung điện chu bằng phúc gặp chỉ huy sứ còn chưa trở về thời gian dư dả nhìn thoáng qua trên trời trăng t à n lòng sinh lo lắng nghĩ về đến trong nhà h i ế n thề tại là đối thủ phía dưới huynh đệ nói lục hoàng tử nói có lý các người đi theo ta lại tìm một lần lục minh nguyên mắt đưa bọn hắn đi xa trước mắt xuất hiện một hàng chữ đế ca mệnh cách k h ố n l o n g tạ huyên luyện hóa độ tám đã thức tỉnh đ ặ c chất tiềm l o n g sơ cấp tiềm lòng sơ cấp tiềm lòng vận dụng dương khí tiềm tảng có trợ tu hành lĩnh ngộ lực tăng cường gấp đôi lục minh nguyên trong đôi mắt lóe qua ngoài ý mớn không nghĩ tới k h ố n long tại huyền trên thân không chỉ một loại mệnh cách đặc chất lĩnh ngộ lực tăng cường gấp đôi là mười phần thực dụng đặc chất đọc thư tịch công pháp tốc độ bao quát nghiên cứu hiệu quả cũng là nước lên thì thuyền lên đối với mình tăng lên cực lớn đang lúc suy nghĩ thời khắc đ ỗ n g nhiên cách đó không xa trong cung điện một trận thanh thế to lớn kịch liệt trình độ có thể so với cỡ nhỏ địa chấn nơi phát ra chỗ chính là lục minh huyền trước đó tiêu ký tỏa cung điện kia cơ hồ tất cả ngự tiền cấm quân cùng minh đăng ty đèn sáng vệ đô bị hấp dẫn lực chú ý chuyển di tới có một đạo cực nhanh bóng đen xông ra đại điện lập tức liền đi tới màu đen ngói trên mái viên khi tức nhìn l lục minh nguyên trước tiên phát giác yên lặng lui đến mọi người sau lưng cái k i a đạo thân ảnh màu đen ngữ khí lạnh như băng nói diêm vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi đi mà quay lại tất có người tiết lộ tung tích đến t ộ t cùng là ai lời còn chưa dứt, liền bị một đạo vô hình kinh khủng khí k i n h khóa chặt một đạo quần quận lôi âm theo thâm cung văng lên dám can đảm ở đại v i ê m hoàng cung làm càn thật là m u ố n chết một vị áo khoác ngắn tay mỏng đầu hổ đầu đội kín không kẽ hở mũ sắt nam tử theo hư không dâng lên ném ra một đạo không gì địch nổi hắt mang bay tới mọi người đỉnh đầu mới phát hiện là một thanh kéo lấy x i ề n xích đ o n kích lấy đ o ạ n kích làm trung tâm hình thành từng vòng từng vòng màu đen diễm hỏa có cực hạ n uy năng một kích liền đem xuyên thủng cái kia thân ảnh màu đen xuyên thủng nhiệt huyết tản mát hư không nương theo p h ủ phù một tiếng thi thể từ không trung vất lạc vây đám mà lên trong c ấ m quân một vị chỉ huy sứ lật xem trên thi thể q u ỷ dị đường vân cấp ra phán đoán là vu môn yêu nghiệt vu môn người làm sao sẽ xuất hiện trong hoàng cung các người nhìn trên mặt hắn g a thịt đều làm tan là dịch dung tiền đến ngụy trang thành trong cung cấm quân lục minh nguyên ở phía xa nghe được dòng người tiếng nghị luận giữ im lặng về tới thanh trúc điện bên trong gặp qua bùi tướng quân t r u n g quanh không ít cấm quân nhìn đến vị này áo khoác ngắn tay mỏng đầu hồ thanh đồng chiến giáp tướng quân nhanh chân mà đến đều là cùng kính hành lễ bùi tướng quân dùng linh thức nhìn thoáng qua thi thể gật đầu như có điều suy nghĩ nói n g u y ê n lai dùng tiền cơ huyết thần ngọc phong tỏa thiên cơ c h ắ c không được tìm không thấy toàn bộ trốn ở hoàng cung lòng đất thật là một đám cống ngầm trượt tốt xấu là một vị trung ngũ phẩm cao thủ an bản tướng quân trên thân tất cả tham dự vây bắt người đều có công lao người là đ ầ công chu bằng phúc áo giáp chật vật khỏe miệm mang theo tơ máu ô n quyền nói không dám nhận đều là hết sức tận tụy sự tỉnh Các người đem bọn da hỏa này toàn bộ đánh vào địa lao cái này vu giáo lao đầu thi thể đưa đến bệ hạ trước người vào thời khắc này một vị cấm quân vội vàng hấp tấp chạy tới trong miệng hô không xong xảy ra chuyện lớn chuyện gì vội vàng hấp tấp bùi tướng quân thần sắc không vui có một vị thống lĩnh đại nhân phát điên đem áp đưa tặc tử toàn bộ chém giết sau đó chính mình lại tự vận cái gì bùi tướng quân mắt hổ trừng một cái đoạn kích hướng mặt đất cắm xuống phát ra kinh người thất minh đáng chết còn dư đảng thanh em nộ hỏa ngập trời không có một cái nào người sống sao không có toàn bộ chết lời vừa nói ra Tại chỗ c ấ tốt, tốt, tốt. Nghiến nghiến sau â n đó đối với mọi người phân phó nói tối nay sự tỉnh một năm một người bản tướng quân đều sẽ bẩm báo thánh thượng chu bằng phúc nghe vậy trong lòng lõe qua dự cảm không hay sau cùng nhìn thoáng qua bị mây đen che khuất mặt trăng nhớ tới chính mình đang ở trong nhà thế tử trong lòng không khỏi thở dài lúc này một vị đẹp trai ngay tại đại điện giường bên trong hưởng thụ lấy cung nữ xoa bóp màn lụa ở giữa mùi thơm từng trận t ử vân bỏ đi vỡ dày quỳ gối lục minh nguyên sau lưng thận trọng nhào nặn trước mặt người bà bay lục minh nguyên bắt chéo hai chân tựa ở đối phương thân thể mềm mại trên mặt ngoài là đang ngần người trên thực tế thì là cha trước mắt văn tự quẹ thành trung c á c vượt qua thai họa phát động mệnh cách đặc chất giông lần đầu thu hoạch được một đạo màu làm cơ duyên thu hoạch màu lục mệnh cách tùy mặt gửi lời luyện hóa độ hai mươi màu lục tướng mệnh tùy mặt gửi、lời. lấy mặt xem người lấy khí độ nhân người thành đạt có thể thẳng nghe tiếng l ò n g người có tài có thể phán người cùng phú quý mở khóa mệnh cách đặc chất biết người trung cấp biết người trung cấp ngươi có thể nhìn đến đối phương hơi thần sắc từ đó phán đoán ra đối phương thích hận h ỉ ác cùng p h ẩ m tướng nói lời khiến người ta dễ dàng tin phục ngược lại là một cái rất hữu dụng mệnh cách ngay từ đầu luyện hóa độ liền có hai mươi chẳng lẽ nói luyện hóa độ khó khăn còn cùng mệnh cách phẩm chất đẳng cấp có quan hệ lục minh viên nghĩ như vậy đến tiêm long là đại trợ lực biết người càn lạ tại hậu cung hành tẩu tránh không được muốn gặp muôn hình muôn vẻ người ngoài ra c lộc minh, minh nguyên tiếp nhận từ đối phương trong tay áo màu vàng quân vợ lật xem lên hám sơn quyền phổ liệt hỏa đao pháp ngược lại là một số cơ sở vóc kỹ l ậ n xem quá trình bên trong hắn phát hiện những hình ảnh này dường như sẽ động một dạng tại trong đầu của mình diễn hóa rất nhanh liền có thể nắm giữ nó nội dung quan trọng xem ra chính mình lĩnh mộ lực sát thực tăng lên không ít nghĩ đến nơi này lục minh nguyên nhất thời hưng phấn lên từ trên giường ngồi dậy bắt đầu cẩn thận đọc quyền p h ổ cùng đạo pháp sau l ư n g tử vân nhìn trước mắt kỳ quái vô cùng lục minh nguyên không khỏi n g h i ê n g đầu mỹ lệ ánh mắt để lộ ra không hiểu lục hoàng tử điện hạ đem chính mình lạnh nhạt chạy đi xem sách cái này bình thường sao chương m ộ ư ơ i một lãnh cung chỗ sâu d i ễ m q u ố t dương hoa sáng sớm hôm sau gió lạnh rõ giàn g túc lục minh nguyên văn kê khởi vũ sau khi rửa mặt bắt đầu ở thanh trúc điện trong đại viện lệ quyền chính thức bước vào võ đạo cảnh giới thứ nhất về sau hắn càng cảm giác mình người nhẹ như yến ngũ quan mẹ bén luyện quyền thời điểm đan điền có từng tia từng sợi võ đạo kính khí chầm chậm lưu động quyền phong gào thét kèm theo kính khí rót vào cánh tay bộ này hám sơn quyền dần dần có không tầm thường uy lực lục minh nguyên sắc mặt nghiêm túc từng quyền đánh ra đập vào đại viện trên một khối nhan thạch phanh phanh phanh tiếng vang chuyển đến đ ì n h viện trên tảng đá lớn này tràn đầy mấp mô quyền ấ n lực đạo vừa đúng luyện qua quyền về sau lục minh nguyên lần nữa tắm rửa một cái tử vân đúng lúc bưng sớm một chút đi vào đại điện nhìn đến tắm rửa mà ra nửa người trên đệ trần lục minh nguyên, thân thể dần dần góc cạnh rõ ràng bên mặt đôi m á ửng đỏ không khỏi rời ánh mắt thẩm n g h ị trong lòng không nghĩ tới lục hoàng tử điện hạ nộ tính cao như thế một buổi tối liền đem một môn quyền pháp học xong rồi lục minh nguyên không có để ý ánh mắt của nàng cắn một cái trên mâm bánh bao nhân thịt t r à trước mắt bảng mệnh chủ lục minh nguyên tu vi võ đạo cảnh giới thứ nhất ngoại tình công pháp huyết thao thiên vẫn kinh dị thực thiên tầng thứ hai một t r hai m ư ơ một một nghìn hai m ư ơ hàm sức quyền thức thứ hai năm mươi hai trăm l i ệ t hóa đao pháp đao thứ nhất năm mươi một trăm mệnh cách k h ố n long tại uyên luyện hóa độ tám tùy mặt gửi lời hai mươi mệnh cách đặc chất dòng ngầm đầu sơ cấp tiềm lòng sơ cấp biết người trung cấp cơ duyên màu làm cơ duyên phát động bên trong cái này đạo màu làm cơ duyên đến cùng cái gì thời điểm mới có thể phát động lục minh nguyên thầm nghĩ trong lòng cơ duyên thứ này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu c h i vật đương nhiên là càng nhiều càng tốt mỗi lần vượt qua thai họa k h ố n long tại huyên mệnh cách luyện hóa tiến độ liền sẽ tăng một điểm nếu muốn hoàn toàn luyện hóa còn phải qua bao lâu mới được quỳ xuống đột nhiên lỗ thai hắn khẽ động nghe được ngoài điện chuyển đến động tĩnh đậy mở cửa sổ phát hiện từng đội từng đội cầm quân quỳ gối trước đại điện l à một việc bất lợi, bất b trí, toàn quân pháp xử trí, toàn bộ quỷ gối chuyện gối ngày 7 đêm, không uống. cửa, được ăn xẻ ra đêm, m ộ vị minh đang thi đô chỉ huy s ứ đối với từng đội từng đội thoát giáp cấm quân rút lấy cây roi như thế quá lớn những cấm quân này trên thân đều mang cây roi vết máu quần áo cũng là bẩn t h i u lục minh nguyên phát hiện tại rất nhiều trong cấm quân đúng lúc có chu bằng phúc thân ảnh tháng một ư ơ i hai trời phạm tội cấm quân toàn bộ mặc lấy đơn bạc quần áo nếu không phải thể trạng đầy đủ cường tráng chỉ sợ sớm đã run lẩy bẩy đi điện h ạ thế nào cái này sớm một chút còn ăn à thử vân đi tới bên cạnh hắn cung kính hỏi không có việc gì lục minh nguyên thu hồi ánh mắt tiếp tục bắt đầu ăn hứng hở hỏi bên ngoài những cấm quân n ư ỡ n g kia là tình huống như thế nào tử vân trong cung ra ra vào vào nhất định có thể nghe thấy tin tức ngầm cúng phong tiếng nô tì nghe những người khác nói tựa như là thánh thượng hạ xuống trách phạt tử vân còn thật biết rõ nghĩ chỉ c h ố c lát trả lời lục minh nguyên một bên nhấm ướt một bên suy nghĩ hẳn là đến từ đại hoàng tử đ ộ hỏa cáo trạng phụ hoàng đưa tới phản ứng dây chuyền còn tốt chính mình không có bị lan đến gần nhìn về phía ngoài cửa sổ nguyên bản xa xăm bầu trời xanh t h ă m thẳm có từng đoá từng đoá bông tuyết hạ xuống giống như là lông ngống nhẹ bay chậm rãi rơi trên mặt đất không chờ một lúc ngoài cửa sổ dần dần bắt đầu đã nổi lên hạt tuyết nổi lên thật lâu đế kinh sơ tuyết cuối cùng vẫn là rơi xuống đế tử vĩnh an sáu mươi bảy năm trận tuyết rơi đầu tiên mỹ l ệ lại bị tráng lục minh nguyên trong mắt lóe lên một cỗ hoảng hốt cảm giác đối với tử vân phân phó nói thay ta tìm một chiếc đao sắp tới ba ngày đi qua thanh trúc điện cửa lớn đóng chặt lấy thế nhưng là trên mái hiên đã sớm chụp lên một tầng tuyết thật giải áo tại d trong sân đao phong gào thét lục minh nguyên luyện đao h o à n tất xoa mồ hôi trên n ó uống vào một chén trà nóng đao giả lợi khí giết người hắn lựa chọn đao nguyên nhân rất đơn giản vào tay tương đối dễ dàng liệt hỏa đao pháp ra thị cương phong c ù n g liệt bổ giống như trăng tàn đ ổ tinh lấy lực bộ phát đem người chặn ngang chặt nước máu như lửa vẫn như cũng nóng hổi mới đầu ngay từ đầu không lưu loát đi qua suốt ngày suốt đêm luyện tập lục minh nguyên đao pháp càng thành thạo lên thu đao nhập nhà lục minh、nguyên、thông qua giấy rán cửa sổ nhìn đến những cái này cấm quân còn quỷ gối đại điện trước mặt nguyên một đám trên thân tràn đầy tuyết động d hiếm có cấm quân sớm đã ngã xuống vẫn như trước còn có người tại kiên trì thế nhưng là vừa mới qua đi ngày thứ ba võ giả cũng là người nếu là không có đầy đủ năng lượng duy trì thể lực thân thể cũng là sẽ vượt nhìn đến những cái kia chết cóng thi thể lục minh nguyên nhìn đến chu bằng phúc bóng lưng mang theo vài phần cứng cỏi tựa hồ có không thể đổ dưới lý do trong ánh mắt lóe lên suy tư đ ố i bên người tử vân hạ lệnh đêm khuya vụn trộm đưa một ít thức ăn đi qua vâng t ử vân gật đầu rất nhanh hắn lắc đầu không tiếp tục nhìn trận này hai họa cuối cùng vẫn là do hắn mà ra rất nhiều người vô tội bị dính lũ vào đã mình có thể bảo toàn cũng không tiến h ể quá vào ô trước đó chưa bao giờ từng tiến vào lanh cung chỗ sâu vượt qua bên trong tường thấy được một mảnh h o a n g phế giả sơn dừng trúc nơi xa có đình nghỉ mát có dòng suối nhỏ hoàn toàn là hoàn toàn hoang lương hậu sơn còn có đại viên dễ thấy cái lập quốc hơn một trăm linh năm thời điểm đã từng bạo phát qua một trận nguy cơ đại v i ê m hoàng đế ngự giá thân t r ì n h b ắ t phạt ma quốc lại bị ma quốc đại x o á i tù binh sau đó quần thần cùng thái hậu thương nghị nhường hoàng đế đệ đệ đăng cơ duy trì đại cục vị này tân đế cũng rất không chịu thua kém anh minh tân võ bổ nhiệm và bãi miễn rất nhiều mới đại thần đảm nhiệm chức vị quan trọng tổ chức đế kinh bảo vệ chiến đánh lui ma quốc lần lượt công kích đáng tiếc mấy năm về sau tân đế liền thân phát bệnh nặng lao thần liên hợp tiên đế thế lực phát sinh cùng biến nên tiên đế đăng cơ khí kịch hóa chính là thân phụ ốm đau hắn bị nhốt ở cho ca ca chuẩn bị trong l ã n h cung sau cùng bệnh chết tại trong lanh cung sau đó nơi này liền dần dần hoa phế thành triệt triệt để, để lanh cung lục minh nguyên đi dạo đi dạo phát hiện tại trong rừng trúc còn có một tòa hương hỏa đàm yếu đi vào bên trong chỉ có mấy cái chén nhỏ tàn hương thần tượng sớm đã rách tung tóe nhìn không ra tế tự chính là cái gì thần tiên đúng lúc này tại đạo miếu góc tường kẽ h hở phát hiện một luồng như ẩn như hiện qua n mang bày biện ra hoa hư ảnh đưa tới hắn mãnh liệt chú ý chẳng lẽ cái này liền là cơ duyên của mình lục minh nguyên đi tới đạo miếu về sau thấy được đoá này sáng chói chói mắt màu đỏ hoa ảnh từng đoá từng đoá đốm l ử a nhỏ trên không trung chói lọi tung bay trung tâm là liệt màu đỏ n h u hoa tám cánh hoa đón gió xứng xững cả đoá hoa chừng cao cỡ nửa người đây chính là thiên linh địa bạc sao diễn cốt dương hoa nhìn lấy trước mắt phát sáng hoa ảnh lục minh nguyên trong lòng lập tức hương p h ấ n lên ánh mắt cũng biến thành có chút nóng d ự c nhớ đến tại lập xem địa lý đồ trí thời điểm thấy qua cái tên này vật này chính là luyện chế huyết linh đ a n phải dùng d ư ợ c t à i đối võ phu có chỗ tốt cực lớn với luyện khí sĩ cũng có không thấp công hiệu trực tiếp phục dụng cũng có thể tái tạo kinh mạch cải tạo thể chất ban cho trí c ư ờ n g trí dương xích dương tinh hoa củng cố căn cơ nhưng vì cái gì tại l ã n h cung n ở rộ đâu tại lang liệt mùa đông toàn bộ diễm cốt dương hoa đều tản ra khiếp người sóng nhiệt thiên địa linh bảo cực kỳ chất quý tiên thiên thai n g é n mà thành sinh trưởng cực kỳ hạ khắc nếu có thể phục dụng. đều sẽ cho thể chất của con người mang đến to lớn cải biến cho dù là một phạm nhân cũng có thể biến thành người tu hành nắm giữ cường đại thể chất cùng lực lượng thật sự là dị thường kỳ quái những vật này không thể nào vô duyên vô cơ sinh ra tại sao lại xuất hiện tại lãnh cung chỗ sâu ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới phát hiện tại diễm cốt dương hoa dễ cây bùn đất chỗ lại có một cái b c h cốt hắn lập tức cẩn thận tra xem ra mau đem phía trên tuyết bùn mở ra một bộ tàn khuyết không đầy đủ hải cốt mặc lấy y phục rách dưới lm có thể nhìn ra là một cái tọa hóa vẫn lạc chi địa hơn nữa còn là đ ạ bảo nơi này là một chỗ đạo sĩ mộ phần lục minh nguyên suy đoán đạo sĩ này ở chỗ này toàn hóa lưu lại thi thể thế mà có thể thai n é n ra một đoá thiên linh địa b ả o nói do khi còn sống đạo hạnh tất nhiên sẽ không thấp ư như g vội một n nội g thành. thế trí bảo nếu là phục d ụ n g tất có kỳ hiệu lục minh nguyên thầm nghĩ trong lòng cũng không biết là hiện tại phục d ụ n g vẫn là mang về thanh trúc điện hắn vừa nghĩ như vậy liền phát hiện diễm cốt dương hoa lộng lây so trước đó ảm đạm một chút nguyên lai là vừa mới hắn đem bùn đất mở ra đem rễ cây bại lộ dưới ánh mặt trời dự lực có chỗ tán loạn nguyên lai hoa này không thể cất đất nếu là rời đi mộ phần tức sẽ khô héo xem ra chỉ có thể ở cái này phục d ụ nghĩ n g rõ ràng điều ấy lục minh nguyên lập tức đem liệt diễm hoa theo mộ hoang trên h ả i xuống rời đi căn cơ trong tích tắc bốn phía nở rộ hào quang màu đỏ bắt đầu nội liễm tiến vào hoa trong cơ thể đ ố m lửa nhỏ một dạng hư ảnh cũng theo đó biến mất lục minh nguyên hai tay dân hoa cảm thụ được lòng bàn tay nóng d ự c thừa dịp dược hiệu vẫn còn không do dự nữa lập tức đem diễm cốt dương hoa nhét vào trong miệng dương dùng lực nhấm ướt không đ n g tham một điểm tinh hoa chất dinh dưỡng nương theo đắng c h chất lỏng ở trong miệm nổ tung hết hầu phổi cái bụng một cỗ thiêu đốt nóng bỏng cảm giác lập tức dâng lên. liền cung u ố n g liệt tiểu m ở dạng hiệu quả thậm chí càng mạnh hơn nhiều ngay sau đó khí huyết trên người lập tức sôi trào lên mặt cũng đỏ lên không được một dòng nước cấm theo đan điền dâng lên một mực chuyển vận đến thân thể mỗi cái vị trí võ đạo kinh khí không ngừng bị tới nhuẩn dần dần lớn mạnh dường như cả người nằm tại nước nóng trong bồn tắm còn có người xoa bóp t h ô n g khoái lục minh nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được trên người mình biến hóa theo làn da đến huyết n ụ lại đến kinh mạch bế tắc phong bế đan điền toàn thân đều nhảy cấm lên một lùn nóng ánh hồng quan tại đan điền xuất hiện nhường võ đạo kinh khí làm thuế biến lục minh nguyên kinh h ỉ sau khi lập tức kiểm tra lên huyết thao thiên vẫn kinh tiến độ mệnh chủ lục minh nguyên tu vi võ đạo cảnh giới thứ nhất ngoại tình công pháp huyết thao thiên vẫn kinh dị thực thiên tầng thứ hai bốn t r ă n h bảy một trăm linh chỉ chốc lát tầng thứ hai liền tăng ba hơn trăm điểm có thể so với một tháng ăn uống đây là tại dược lực không có hoàn toàn luyện hóa tình hồn g dưới nương theo huyết thao thiên vẫn kinh vận chuyển nguyên bản bị huyết dịch chống đỏ lên làng da giờ phút này cũng chậm rãi tuột xuống dưới biến thành cứng rắn ám tự sát gặp một màn này lục minh nguyên biết mình đã đến cảnh giới thứ nhất đình phong cứng như đồng bì tím bên trong tỏa sáng c ngụ ý là người phú t gia thị hoa văn cùng đại thụ hoa văn một dạng rõ ràng những cái kê hoa văn cũng là từng cái từng cái kinh mạch có người kinh mạch trời sinh cũng là đường làm quan mở rộng tập võ mục đích cũng là đem người kinh mạch biến thành đường làm quan mở rộng người tập võ căn cốt tốt hỏng sẽ tại cảnh giới này cao thấp biết liền lục minh nguyên biết nghĩ phải nhanh chóng tiêu trừ diễm cốt dương hoa dược lực cần thời gian rất lâu cho nên dưới mắt cần tìm một địa phương an tĩnh bế quan một đoạn thời gian trước khi đi hắn sau cùng nhìn thoáng qua đạo miếu nhẹ nhàng túi đầu mặc kệ ngài là người phương nào linh vật tri ân lục minh nguyên ở đây cảm ơn qua nói xong ngọn cây chuyển đến một trận sàn s ạ tâm t h a n h không biết phải chăng là là đến từ vẫn lạc đạo nhân trả lời chắc chắn rời đi lanh cung hậu sơn lục minh nguyên xuyên qua hoa viên trở về thanh trúc điện trên đường cẩn thận nhìn lướt qua hoa viên vừa ngay từ đầu vị kia quét rác lao thải giám không thấy bóng dáng thời gian cực nhanh rất nhanh chính là một tháng trôi qua lục minh nguyên một mực tại thanh trúc điện không có từng đi ra ngoài tiếp tục luyện hóa diễm cốt dương hoa dược lực thời gian còn lại toàn bộ phân phối đến luyện tập đao pháp quyền pháp ngủ an công trên mỗi ngày tu luyện hai canh giờ phân phối đến đao pháp quyền pháp các có thể ổn định tăng trưởng năm mươi điểm tiến độ một tháng qua tổng cộng một năm trăm điểm vừa tốt đem hám sơn quyền tu luyện tới thức thứ tư đại thành liệt hỏa đao pháp tu luyện đến thứ năm đao chỉ còn sau cùng một đao liền có thể viên mãn vận chuyển huyết thao thiên vẫn kinh dược lực luyện hóa hơn phân nửa mỗi ngày tăng trưởng một trăm điểm tại nửa tháng sau liền đột phá đến nội luyện cảnh sau n còn đang kéo dài chữa trị nhục thân tẩm bổ đan điền võ đạo k i n h khí tu vi lần nữa tăng vào hơn phân nửa cái này cực lớn để cao tốc độ tu luyện Tu hắn, ứng của đem đối ứng tu vi nước lên thì t u y ờ i lên lại là một trời xế chiều lục minh nguyên theo trong nhập định trở lại hiện thực kiểm tra lên bảng mệnh chủ lục minh nguyên tu vi võ đạo cảnh giới thứ hai nội luyện công pháp huyết thao thiên vẫn kinh dị t h ự c thiên tầng thứ ba một nghìn năm trăm bốn mươi ba nghìn hai mươi t á thức thứ b ố tháng tám năm năm một một i m t nghìn liền hóa đao pháp thứ năm nào một năm hai một n h ì n một nghìn m m ệ n h cách k h ố n long tại uyên luyện hóa độ tám tùy mặt gửi lời hai mươi phần trăm mệnh cách đặc chất r ồ n g ngầm đầu sơ cấp tiềm lòng sơ cấp biết người trung cấp cơ duyên không huyết thao thiên vẫn kinh dị thực thiên tầng thứ hai đối ứng trị số là một nghìn đột phá đến tầng thứ ba sau biến thành ba nghìn l ậ t ra gấp ba đồng thời hắn cần ăn uống đồ vật càng nhiều một tháng đến nay liền không có ăn no có thể nói ngự thiện phòng đồ ăn thừa cơm thừa toàn bộ đều là lục minh n g u y ê n giải quyết hắn dự đoán diễm cốt dương hoa còn sót lại d ư lực có thể duy trì hắn đột phá đến cảnh giới thứ ba tệ tủy về sau khả năng liền muốn nghĩ biện pháp khác có điều hắn cũng thấy đủ diễm cốt dương hoa mang cho hắn không chỉ là chất dinh dưỡng còn nặng tố kinh mạch của hắn nhường nguyên bản rất nhỏ nhỏ hẹp kinh mạch nối rộng rất nhiều là lúc đầu bảy tám lần đồng thời hắn vo đạo kình khí bị tới nhuần hùng hậu vô cùng đồng cảnh phía dưới nên không người là chính mình đối thủ đến lại tìm ít đồ ăn ăn một lần mới được đang lúc lục minh nguyên lúc nghĩ ngợi thanh trúc điện cửa lớn chuyển đến thanh âm quen thuộc là quý phi nương nương tới thử vân tiến lên báo cáo ta đã biết lục minh nguyên chỉnh lý quần áo lên tới nói tiếp một tháng này chỉ gặp mẫu thân mấy lần tựa như nàng cũng có chuyện phải bận rộn cho nên mới số lần cũng không có quá nhiều mẫu thân tới thăm ngươi vương triều yên cười khanh khách bước vào giữa phòng y nguyên vẫn là như vậy tôn quý ưu nhã dù cho tuổi tác đã lên ba mươi làn da vẫn như cũ tích trắng n ó n trượt trách không được phụ hoàng như thế đ ưa thích đối với mình mẫu thân là cái ác độc quý phi sự kiện này lục minh nguyên thản nhiên tiếp nhận nếu như không là mẫu thân hắn khả năng đều không sống tới hiện tại mẫu hậu h ả i nhi có thể nhớ ngươi lục minh nguyên vẻ mặt thành thật nói vương triều yên mười phần đau lòng nhìn trước mắt lục minh nguyên giận dữ nói ngươi xem một chút mấy ngày không thấy ngươi đều gầy ngược lại là so trước đó tuấn lãng không b t mẹ nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra ngay vậy lục minh nguyên thần sắc cười khổ nói mẫu hậu kỳ thật cũng không cần lớn như vậy phí tinh lực vương triều yên chỉ coi hắn là đang lo lắng chấn an nói yên tâm đi ngoại công ngươi một mực đang nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không lập một điểm công lao đưa ngươi chuộc đi ra vương ra dù nói thế nào cũng là đế kinh vọng tộc lúc trước gả cho ngươi phụ hoàng cũng là nhìn vào một điểm này lục minh nguyên chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện chính mình cái này tốt ngoại công tuyệt đối đừng thành công lấy mình bây giờ thực lực xuất cung thật không có kết quả gì tốt cuốn vào trong đó cùng muốn chết không có gì khác biệt hiện tại làm cái người trong suốt cả ngày vui chơi giải trí ngồi ăn rồi chờ chết cũng rất tốt vương triều yên khinh thanh khinh ngữ đạo nghe nói ngươi bây giờ sức ăn lớn thêm không ít mẹ đặc biệt dẫn ngàn năm nhân xâm cùng trăm năm lục đúng cho ngươi nấu canh thật tốt bổ một chút cảm ơn mẫu hậu lục minh nguyên nghe vậy lại hỉ trực tiếp cho vương triều yên một cái lớn ôm ấp vương triều yên gặp con của mình so trước kia càng thêm h i ể u chuyện cũng càng thân cận chính mình hai đầu lông mày cũng nhiều ý cười có thể nàng nhìn thấy một bên tử vân lúc không khỏi những mày uyên nhi ngươi theo ngũ tử cái kia rẽ cung nữ không khỏi dáng dấp cũng quá quái dị một chút nhìn lấy không thoải mái mẹ giút ngươi đổi một cái như thế nào phục vụ tử vân xác kh thế nhưng là câu tiếp theo lại làm cho trong nội tâm nàng yên ổn tính toán mẫu hậu nàng phục vụ rất tốt người mặc dù dáng dấp không dễ nhìn thắng ở đầy đủ cẩn thận lục minh nguyên cự tuyệt mẫu thân h ả o ý tử vân nghe được hắn khen chính mình cẩn thận đáy lòng vẫn làm ừ n g khấp h ở i có thể nghe được không dễ nhìn ba chữ đầu lại trôn thấp một chút h i ệ n nhiên có chút tự ti vậy mẹ sẽ giúp ngươi thêm mấy cái vương chiêu yên nhữ mày nói lục minh nguyên lần nữa lắc đầu không được cung nữ quá nhiều phụ hoàng nghe nói khẳng định lại muốn nói ta nhiều người mang ý nghĩa phức tạp sẽ bị cắm vào các loại thế lực người cái này cũng không tốt tiếp xuống công phu lại là một đoạn mẹ hiền con hiếu hình ảnh vương triều yên tại thanh trúc điện chờ đợi nửa canh giờ nhìn lấy lục minh nguyên đem nước canh u ố n g xong mới hài lòng rời đi vương triều yên cất tâm sự ra thanh trúc điện hướng về càn nguyên cùng phương hướng đi đến đi thẳng đến cửa đại điện t i ế t kiến hiện nay đại viêm thiên tử càn nguyên điện thanh tỉnh n h i mắng vĩnh an đế xử lý xong t r i ề u chính ngay tại phê duyệt địa phương văn thư nhìn đến người yêu của mình phi tìm đến mở miệng hỏi cái tiêm lịch tử như thế nào vương triều yên nói khẽ còn tốt nhìn lấy tinh thần không tệ thế mà có khả năng chịu được tính tình ngược lại là coi thường hắn vĩnh an đế h v ư ơ n g h i Hiên tiếng ê u hốc mắt đỏ phơn phớt lên tiếng xin cho, trên lên xin Huyên mặt đất, đỏ mắt bỏ sọ bậy hạ, Nhi đã an v ố có đế ạ Đại i giới, phải chi giới. Vinh không, húng uổng. cấm túc có có chút năm, hắn vẫn hoan An hay lâu, là bị đ ánh mắt híp lại n g a khí lạnh như băng nói ngươi cũng đã biết bị hắn thả đi yêu n ữ kia trở lại bắc cảnh ma quốc đã theo tướng quân nhảy lên trở thành một nước ma nữ trưởng quản tế thiên thần tự nghe nói có thể câu thông thần linh bị ma quốc bách tính phụng làm thần sứ chấm hao phí mười năm bố trí bắc phạt đại nghiệp phó mặc đây đều là đứa con báo kia của ngươi làm chuyện tốt vương triều yên thay nhi tử giải thích đó là bởi vì vu giáo người giấy chi thuật không phải hắn làm vĩnh an đế nghiêm khắc nói ngươi h a có chứng cứ tỏ rõ thiên hạ người sống duy nhất chết tại trong cấm quân quỷ thủ dưới vu môn yêu n g h i ệ t phục d ụ n g thi giải tán thi thể hóa thành một bãi hát huyết chỉ dựa vào suy đoán nói gì hoàn kiên giải tội nếu không phải ngươi tiết lộ hắn ngày sinh tháng đẻ hắn làm thế nào có thể trầm luân đến nước này vương triều yên khóc thút thì í nói là cái kia yêu đạo lửa bịp tại ta vĩnh an đế lạnh lùng nói thế sự vô thường cho dù là chấm con ruột cũng phải nhận gần nhất đại viêm có rất nhiều chuyện muốn quan tâm thi hội sắp đến chương mười ba bắt hoàng tử đến cửa đế kinh thí hội túc chim về cũ rừng hoàng hôn đem vân mạc phân giới g á n g chiều đầy khung thiên lại là một ngày kết thúc lục minh nguyên lấy một bộ đơn bạc bạch ngọc trường sam ngồi ở trong viện ghế đá lao lơi lao trong cung nghị đến một thanh đao tốt cực kỳ khó khăn nhiều nhất có thể tại đại viện quân vũ khí trong kho chọn đến một thanh thượng đẳng tinh thiết chế tạo hát rượu thế nào mặc dù gió lạnh lăng liệt có màu đỏ kính khí hộ thể ngăn cách bên ngoài thân lỗ trần lông lại không cảm giác được bất luận cái gì lạnh lẽo lão xong lặp đi lặp lại dò xét trường đao hoành đao hàn quang tranh tranh t r i ể n lộ không bỏ sót trôi đao vị trí điêu khắc kỳ lân văn cầm lên tiện tay nhẹ nhàng cái này chính là mặc kỳ lân vệ chuyên trúc đ ộ i đao dung hợp công tượng phường đ ư ờ n g kim mới nhất công nghệ vô cùng sắp bén thổi tóc cúng n ư ớ tại lục minh nguyên trong mắt cũng là tác phẩm nghệ thuật một dạng tồn tại yêu thích không tung tay thử hỏi cái nào đứa bé trai có thể đối đẹp trai như vậy khí phong cách binh khí có sức chống cự thu đao và vỏ hoàn thành một ngày huấn luyện lục minh nguyên đứng vậy đón mặt trời lặn sau cùng ánh chiều tà, suy tư. đại v i ê m giáo quân thất cảnh võ quyết với hắn mà nói đã tu luyện không sai bị lắm bên trong đều là một số tương tự quân thể quyền một dạng thuật phòng thân còn có trụ cột vũ kỹ thậm chí võ đạo nhập môn cơ bản giảng giải nói vô cùng hệ thống không tệ thế nhưng rất dễ hiểu ném cho một số đại đầu binh tu luyện dư sải là binh nghiệp quân lữ tất độc c h i vật với hắn mà nói còn còn thiếu rất nhiều nói cách khác hắn có thể học tập một số hơi t h â m ảo võ học thậm chí cần một cái lao sư một cái võ đạo tạo nghệ cực sâu võ học t ô n g sư có thể đối xơ nhập con đường võ giả sinh ra ảnh hưởng rất lớn nhưng là hắn tình huống này như thế nào đi tìm lục minh nguyên l ắ t đầu từ bỏ loại này không thiết thực ý nghĩ hắn là mang tội c h i thân phu hoàng không thể nào thỏa mãn hắn loại này yêu cầu vô lý đại tông sư khả năng cũng không quá đầy đủ tốt nhất là có một cái trung ngũ phẩm người tu hành lại nói có thể phá vỡ mà vào trung ngũ phẩm tu sĩ tại hương giã giang hồ triều đình nhân g i a n thậm chí trung thổ thiên hạ đều được xưng t ụ n g là cao thủ trong cao thủ nhiều vì vương triều c u n g phụng hoặc là phong hầu c h i tôn sao lại hạ mình hạ nhân đến dậy hắn đâu đang lúc lục minh nguyên suy tư thời khắc tử vân thanh âm theo ngoài cửa chuyển đến lục hoàng tử điện hạ có người tới tìm ngươi ai là mẫu thân sao lục minh nguyên nhữ m à y h ỏ i thanh trúc điện cửa lớn nếu là hắn không đi ra mười ngày nửa tháng cũng khó khăn đến mở một lần cửa cũng liền mẫu thân đến thời điểm sẽ phá lệ mở cửa lúc khác là không thể nào có người cũng không phải là quý phi nương n ư ơ n g mà chính là bát hoàng tử thăm hỏi thử vân trả lời bát hoàng tử lục minh nguyên cố gắng nhớ lại lên liên quan tới người này tại não hải trí nhớ bát hoàng tử lục vân khanh từ nhỏ cùng nguyên thân quan hệ không tệ lục vân khanh khi còn bé tính tình khiêm tốn mềm yếu thường xuyên bị hoàng tử khác khi dễ là nguyên thân nhiều lần đứng ra thay hắng chạy bọn này tên nhóc k h ô n nạn lục vân khanh trời sinh cũng là loại h a m h ọ c đọc tứ thư ngũ kinh tinh thông nho học văn chương cũng là cực tốt ngày thường rất thụ văn nhân hữu hái viết thi từ truyền tụng triều chính thanh lâu truyền sướng lục minh nguyên không khỏi đối vị đệ đệ này cảm thấy đáng tiếc lục vân khanh sinh ở hoàng gia dù là gặp lại đọc sách cũng chỉ có danh tiếng không có quá nhiều thực quyền không đảm đương nổi đại quan và không được nội các vĩnh an đế bản thân liền là một cái theo huyết hải thi sơn bên trong đi ra thiết huyết đ ế vương nắm hết quyền hành có vết xe đổ tại tất cả hoàng tử đều chỉ có phủ đệ chiêu mộ một khách tại triều đình lại không có quá nhiều quyền lực chỉ là treo một cái tán quan danh hiệu cùng v t h ư ở n g thụ đồng l ụ c thôi so với hoàng tử khác lục vân khanh còn có một chút mười phần nhỏ yếu hắn chính là con thứ mẫu thân cũng là nhà nghèo không phải tứ phi cựu thần chỉ là chỉ là một cái cựu phẩm quý nhân khởi điểm tự nhiên là không bằng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử thậm chí không bằng lục minh nguyên hắn lúc này tìm đến mình làm cái gì lục minh nguyên trong lòng mười phần không hiểu nhường hắn b ả o đi lục minh nguyên phân phó một tiếng nhường tử vân đem chính mình cái này đệ mang vào rất nhanh một vị thân mang màu xanh lam hạc văn trường bảo bộ dạng ôn n h u n h ư ngọc thanh niên tuân tú khí chất tự mang một cô dáng vẻ thư sinh không biết vẫn là tưởng rằng cái nào quyển sách thế g i a công tử gặp về sau lục minh nguyên không khỏi kinh ngạc tại trong trí nhớ mình lúc trước lục vân khanh vẫn là một cái tiểu h ả i tử bây giờ cũng đã nhược quán trưởng thành cùng hắn cao không sai biệt cho lắm thật sự là biến hoa quá lớn hai người lần trước gặp gỡ vẫn là tại bảy tám năm trước nguyên thân ngày đêm điên đạo sinh hoạt tập tính nhất định là rất khó gặp được vị này nóng lòng nho ra kinh văn đệ đệ lục ca đứng tại thanh trúc điện chỗ cửa lớn lục vân khanh cách lấy thật xa liền nhiệt liệt chào hỏi lục minh nguyên nghe được câu này thân thể cũng là hết sức kích động một cỗ phát ra từ nội tâm cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra có lẽ đây chính là nguyên thân khi còn bé tự mang cảm tình a hắn trên mặt ý cười nên đón v ô v ô lục vân khanh bà vai t r e o k ẹ o nói hào tiểu tử đều đã cao như vậy rồi có tìm được hay không ngưỡng mộ trong lòng cô nương thế nào nhớ tới đến ta nơi này lục vân khanh tiến đến về sau nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút hết sức quan tâm huynh trưởng ở lại tình huống sau đó mới cười hồi phục ta đến xem lục ca đã lâu không gặp lục ca xem ra cũng so trước đó cường tráng không b t trong phòng cũng thu thập vô cùng là sạch sẽ xem ra lục ca ở chỗ này qua coi như thanh t ị n h lục minh nguyên gật đầu tại lãnh cung quá mức nhàm chán ngày bình thường không có việc gì chỉ có thể đoán luyện một chút thân thể lục ca khổ cực lục vân khanh thần sắc x a s u ố t thở dài nói hắn hiển nhiên đã sớm nghe nói lục hoàng tử sự t ì n h lãnh cung người bình thường cũng sẽ không đến ngươi dạng n à y đến thăm nhưng là sẽ bị gián đài t vạch tội lục minh nguyên vẫn là muốn dò xét đối phương ý đ ồ đến ai cũng có thể tới lãnh cung nhưng lục vân khanh đến không thể nghi ngờ là lớn nhất lại nhận nghi ngờ lục vân khanh mỉm cười bày đầu không có việc gì là ta cầu phụ hoàng để cho ta tới nhìn ngươi một chút thuận tiện chuyển lời tốt cùng ngươi trò chuyện chút may ra phụ hoàng đồng ý phu hoàng có lời muốn cùng ta nói sao đúng thế lục vân khanh giải thích nói một năm mới đã đến đầu năm lập tức liền là chư quốc dân g lễ thời gian chung quanh lớn tiểu quốc gia đều sẽ tới ta đại viêm triều cống phu hoàng sẽ chuẩn bị đại yến mở tiệc h t r i ề u đại chư quốc sứ thần đồng thời sẽ dâng lên một trận thơ văn đại hội lấy văn kết bạn phu hoàng nói vì bảo vệ đại viêm phong nghi phá lệ thả ngươi tới tham gia một canh giờ đại hội nhiều hoàng tử đều muốn đến lục vân khanh ngữ khí mười phần chân thành nói chư quốc đại yến hoàng cung thi hội nghe đến nơi này lục minh nguyên giờ mới hiểu được cái này cái gọi là thi hội nghe nước rất sâu d á n vẻ các phương nhân vật đều sẽ đến trừ bỏ hoàng thân quý tộc triều đình trọng thần phật nho đạo tam giáo đại biểu hẳn là cũng sẽ đến đại yến cần muốn c h ấ n trụ trang tử đến t r i ê u lộ ra đại viêm đại quốc phong phạm không thể ném đi đại diện mời chính mình đi loại địa phương này rất khó không nghi ngờ v ị n h an đế dụng ý dù sao mình chỉ là một cái mang tiếng oan chẳng lẽ hắn còn không hề từ bỏ chính mình đang lúc lục minh nguyên suy tư thời khắc không ngờ trong đầu lục hào mai rủa trên thân phủ văn lấp lóe theo bên trong bay ra bốn đoàn quan mang trước mắt hiện lên văn tự đế kinh thi hội chư quốc chiều bái nội tàng văn võ chọn lựa kỵ làm người khác chú ý sau đó theo lục hào mai rủa bên trong bay ra thượng hào c á t quẻ rõ ràng từ chối khéo chư quốc đại yến cự tuyệt tham gia thi hội lấy tính thô bị chối tử có thể được phàm bạch mệnh cách võ phu vinh an đế đối ngươi lòng sinh thất vọng đại cát trung hào c á t quẻ rõ ràng từ chối khéo chư quốc đại yến trong bóng tôi tham gia thi hội nạp danh lấy ta thiên chấn mọi người có thể được chạm l a n mệnh cách văn sĩ mạo hiểm càng lớn kỳ nộ càng lớn phúc t h ì thụ vinh an đế ưu ái bảo vệ nhất thời không lo họa thì bị đại hoàng tử nhị hoàng tử nghi ngờ tiểu cát trung hào hứng quẻ rõ ràng từ chối khéo chư quốc đại yến trong bóng tôi tham gia thi hội người trước không lộ xuất hủy bị vinh an đế nghi ngờ tiểu h hạ Hà hào hung quẻ, tự nhiên hào phong tham gia chư quốc đại yến lấy văn kết bạn ta thiên chấn đại viêm nhân tiền h i ể n thánh nhiều mặt nghi ngờ đại hùng t r ư n g mười bốn từ chối khéo đại yến võ phu mệnh cách tham gia thi hội trực tiếp cũng là một cái tiểu hùng một cái đại hùng lục minh nguyên trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn thật vất vả mới biến mất tại trong mắt mọi người biến thành một cái không người quan tâm người tàng hình ngay tại lúc này đi thi hội trên khoe kỹ làm thơ xác thực cùng tự tìm đường chết không có gì khác biệt hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái này thứ hai k h ỏ mặt ngoài cự tuyệt đại yến trong bóng tôi tham gia thi hội lấy nặc danh c h ấ n đế kinh đầu này cử động lần này thế mà có thể được đến vịnh an đế ưu ái theo mặt bên đến xem chính mình cái này tiện nghi phụ thân còn không có đối với mình triệt để hết hy vọng cái này không thể được bốn cái quẻ tượng hoặc nhiều hoặc ít đều để lộ ra một cái tin tức ai có thể tại đế kinh thi hội mà biểu hiện ư u dị vô cùng có khả năng đạt được vịnh an đế ưu ái sau đó đoạt đích cơ hội liền có thể đại nhất phân mà chính mình chỉ cần tham gia thi hội dám đoạt ngọn gió liền sẽ gặp phải hai cái hảo ca ca cũng chính là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nghi ngờ cái này phái hệ chi tranh đoạt đích chi chọn chủ yếu cũng là hai người này có tư cách nhất tranh đoạt một cái khác nhị hoàng tử lục quan cảnh tiết quý phi c h i tử cũng không thiếu kẻ ủng hộ nhiều vì tiền triều lao thần mà lại tại lục minh nguyên trong ấn tượng người này theo tiểu danh thanh liền rất tốt lãnh lợi thông minh lễ nghĩa chu toàn đối xử mọi người khiêm tốn lễ độ thủy nộ không lộ thích nhất giao hữu kết đảng rất nhiều môn hạ phụ tá cùng người tài ba dị sĩ cũng không ít trong đó không thiếu đạo môn luyện khí sĩ nho miếu quân tử cùng một số cái khác đủ hạng người thế hệ từng bị một vị phục thị qua ba vị đế vương lao thần đánh giá là có đế vương trí tướng mà chính mình chỉ dựa vào mẫu thân cùng ngoại công giống như lực lượng quá yếu kém một chút được rồi suy nghĩ nhiều không khác lục minh nguyên lắc đầu không nghĩ nhiều nữa vẫn là thứ nhất quẻ tượng ổn t h o á n h ấ t thượng hào các quẻ biểu lộ là hoàn mỹ quẻ tượng có thì tất chọn từ chối nhã n h ậ n đại yến đối với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất lựa chọn thứ hai dù cho có thể thu được văn sĩ mệnh cách nhưng nguy hiểm này cũng rất lớn bởi vì bị hai người g h n h é t người đang ở hiệp cảnh vậy liền được không bù mất vân k h a cái này đại yến ta thì không đi được lục minh nguyên đối với lục vân khanh ánh mắt ánh mắt vô cùng chân thành nói vì sao lục vân khanh gây n g ẩ n cả người thần sắc không hiểu hỏi lục minh nguyên cười hắc hắc ngươi cũng không phải không biết vi h ì n h hướng đến không phải một cái người tao nhã phong trần yên liếu c h i địa t à i là ta lớn nhất hướng tới c h i địa cái này c h ư quốc đại yến trường hợp quá trịnh trọng chính thức đợi toàn thân không được tự nhiên lại nói ta mang tội c h i thân không còn mặt mũi gặp lại phụ hoàng lục vân khanh không nghĩ tới hắn sẽ tự tuyệt tận tình khuyên và khuyên lục à ta đều giúp ngươi đem đường trải tốt ngươi chỉ cần có thể tham gia thi hội Ta lục i giao ngươi, kinh diễm mọi người, ề n đến nhất định đem đó sớm làm lúc tốt thơ thể cho h có p hoang một a o hứng, nhất thể vạn có minh ở ra một con đường, n ó k h ô g c ừ nguyên có thể đem lục ca thể thả đem đ ra ngươi â lục minh n g u một b ư ớ c còn có loại này thao tác hắn không khỏi thầm c ư ờ i khổ không biết nên vui mừng vẫn là bất đắc dĩ bất quá đối phương trung quy là vì tốt cho mình điểm này vẫn là rất nhường hắn cảm động nhưng ta ngu xuẩn đệ đệ a đoạt đích là không có đường ra yên ổn mới là chính đồ lục minh nguyên giận dữ nói ngươi cũng nói là vạn nhất khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ thơ làm lưu cho chính ngươi đi ngươi từ nhỏ đã rất thích đọc sách là trạng nguyên tri tài đáng tiếc sinh ở đế v ư ơ n g ra không bằng đem cơ hội này lưu cho chính ngươi thật tốt khiến c á i này ngoại lai tiểu q u ố c kiến thức một chút ta đại viêm quốc vận trừ võ vận hương thịnh văn vận cũng giống vậy hương thịnh thế nhưng là lục vân khanh còn muốn lại khuyên lại bị lục minh nguyên đánh gãy ta không sao ngươi cũng thấy đấy ta tại l ã n h cung sinh hoạt rất tự tại làm bằng sắt l ã n h cung nước chạy cung nữ vi minh ở chỗ này qua một dạng tưỡi nhuẩn lục vân khanh thấy mình không khuyến nổi chỉ được coi như thôi hắn dùng mười phần ánh mắt khâm phục nhìn qua lục minh nguyên cảm khái nói nhìn đến lục ca có thể như thế tỉnh lại chuyến này ta cũng coi như yên tâm tại l ã n h cung chờ đợi một tháng nhiều thế mà còn có thể lạc quan như vậy ngược lại như thế rộng rãi đây là một kiện rất chuyện bất khả tư nghị các triều đại đ ổ i thay không biết có bao nhiêu đế vương phi tử bị giam nhập l ã n h cung về sau triệt để v ề vải suy sụp từ đó tiêu cực hâm vực sinh một cơn bệnh nặng sau đó biến đến đ i ê n đều số lượng cũng không ít sau đó ta cũng không ít sự tình phải bận rộn sau đó ta liền đi bẩm báo phụ hoàng quyết định của ngươi cho nên liền cáo từ trước lục vân khanh hướng lục minh nguyên trào từ biệt trong ánh mắt có chút không lớn lục ca chờ ta ta sớm muộn sẽ cứu ngươi ra tới trước khi đi ánh mắt kiên định bay đầu lại nói được rồi lục minh nguyên chỉ có thể gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng hồi phục một đường đưa lục vân khanh đến lệnh cửa cung phất tay từ biệt không biết lần tiếp theo gặp mặt là lúc nào lục minh nguyên không có suy nghĩ nhiều chỉ là hy vọng chính mình cái này đệ đệ không muốn chết tại hoàng vị tranh đoạt trong nước xoáy trở thành chính trị v ậ t hy sinh vừa xoay người hắn nhìn đến ven đường đi ngang qua phòng thủ cấp ân có một cái quen thuộc gương mặt rõ ràng là một tháng trước quỳ gối trong đống tuyết chu bằng phúc xem ra hắn đã đỉnh qua bảy ngày nỗi khổ thành công cánh tội đi ngang qua chu bằng phúc hiển nhiên cũng là thấy được lục minh nguyên trong đôi mắt tràn đầy ngoài ý mới nửa đường dừng lại khi không không lễ về sau chu bằng phúc trở lại đội ngũ tiếp tục trong cung tuần tra sau đó lục minh nguyên liền về tới thanh trúc điện không có quá mức để ý cái này việc nhọn xen giữa cũng không biết ngày sau sẽ hình thành bao lớn một cố lực lượng thanh trúc điện ngọn đèn hơi vàng ngoài cửa sổ ánh trăng bắn ra tại đại điện các nóng ngách hết sức tịch mịch lục minh nguyên nằm ở trên giường trước mắt xuất hiện mấy hàng chữ viết quẹt thành đại cát thu hoạch phàm bạch mệnh cách võ phu luyện hóa độ năm mươi phàm bạch tướng mệnh võ phu v a i hùng võ phu công hầu kiển thành sơn hạ vạn giảm thi trăm vạn quốc phúc vĩnh cố cần võ toàn chỉ là võ phu hướng võ c h i tâm xích nhưng chính thiên mở khóa mệnh cách đặc chất xích tâm sơ cấp xích tâm sơ cấp toàn tâm toàn ý kiên c ư ờ n g tu hành võ đạo tiến độ tăng dài hơn một lần lục minh nguyên hai mắt tỏa sáng trên mặt đại hỷ trong lòng lấp đầy lửa nóng cái này mệnh cách thật sự là rất thích hợp hắn đại trợ lực tuyệt đối là đại trợ lực hắn đang lo võ đạo tu hành đề cao quá chậm kết quả vừa tốt có v õ phu mệnh cách g i a trì tuyệt đối có thể để cho hắn tu hành tốc độ nâng cao một bước nói không chừng tháng này liền có thể đột phá đến tẩy t ù y cảnh lục minh nguyên trong lòng rất là phấn chấn điện hạ nên rửa mặt nghỉ ngơi tử vân bưng được đầy nước nóng chậu gỗ nhu thuận đi tới trong phòng một thân màu tím váy xòe vóc người đường con nguyện c h u y ể n lấp đầy mỹ lực nếu như không xem mặt thật đúng là một cái đại mỹ nhân há t u t lục minh nguyên tại lanh cung một tháng cũng là thời gian dần trôi qua quen thuộc bị người phục thị cảm giác chỉ cần dôi thẳng cẳng liền có người giút ngươi dựa、chân. lục minh nguyên ánh mắt hướng phía dưới chuyển rời vô ý thấy được tử vân cổ quần áo miệng có đồ vật gì quấn quanh cùng loại với băng vải đồ vật ngươi ở ngực trói lại cái gì hắn trực tiếp hỏi tử vân nhìn thoáng qua chính mình cổ áo đôi má ửng đỏ nói là buộc ngực vải ngươi còn quấn ngực lục minh nguyên kinh ngạc nói tử vân gật đầu nói đúng vậy nếu như không quấn hành động không tiện tập võ thời điểm trong cung láo nhân đều là như vậy dạy lục minh nguyên biết rõ buộc ngực đối với người nguy hại lớn bao nhiêu ở vào nghiêm trình cân nhắc hắn chân thành nói ta lệnh cho ngươi từ hôm nay muốn bắt đầu không được lại bọc tử vân mặc dù không hiểu nhưng vẫn lạ ứng Tẩy xong chân về sau, lục minh nguyên l i ề nghi chuẩn n bị ủ Kết quả p á t h ệ ngờ một bên tử bên vân n c ũ không cạnh đứng g có đi, đứng tại i ư nói g chống、lấy. Ngươi còn đứng lấy làm gì đâu? Lục minh Nguyên nghi ngờ do dự còn Lục Minh n lấy. lấy làm đâu? tử vân nửa tấm một mạc xinh đẹp cái chán mang theo vết đốt trên mặt tràn đầy x o a n suýt cắn môi nói trong cung cho tới nay còn có một hạng quy củ là cần cung nữ thực hiện thế nhưng là điện hạ một tháng đều không có yêu cầu qua nô tì làm qua loại sự tình này cho nên nô tì trong lòng luôn cảm thấy băn khoăn lục minh nguyên lần đầu tiên nghe nói còn có quy định như vậy xoa xoa con mắt ngắt một cái nói có cái gì băn khoăn bản hoàng tử không tâm tình nghe được câu này tử vân thân thể run lên t h ủy khuất mong mong nói ta biết điện hạ cảm thấy ta bẩn cảm thấy ta không dễ nhìn thủy t r u n g là ngũ hoàng tử người cho nên một mực không chịu tin mặc cho nô tỷ nhưng nô tỷ đúng là chân tâm thực ý theo điện hạ mà lại ngũ hoàng tử cảm thấy ta xấu xí chưa từng chạm qua nô tỷ nô tỷ đến bây giờ còn là hoàn bích thân có trong tay cung cắt làm chứng lục minh nguyên h i ế p h i ế p mắt biết người chậm rãi phát động liếc một chút nhìn ra tử vân đấy lòng ý tưởng chân thật người đấy lòng rất sợ hãi nhưng không phải đang sợ ta người đang sợ cái gì nô tỷ sợ hãi rời đi thanh trúc điện rời đi điện h ạ t ử vân hốc m ha ha ha nghe vậy lục minh n g u y ê n cười ngươi đang nói đ ù a chứ nhưng trên thực tế hắn đem đối phương biểu lộ nhìn rõ ràng đối phương cũng không có nói láo t ử vân thanh em nhỏ yếu nói nô tỷ cảm giác điện hạ kỳ thật cũng không phải là giống ngoại giới nói như vậy ngoại nhân truyền như vậy háo sắc thích cờ bạc kỳ thật bí mật là một cái cực kỳ trọng tình trọng nghĩa người cái gì gọi là ngươi cảm giác cảm giác của ngươi hữu dụng lục minh n g u y ê n mặt không chút thay đổi nói nô tỷ biết tội t ử vân lập tức quỳ xuống thân xác sợ hãi liền nước mắt cũng không dám xoa lục minh viên nhìn lấy nàng chầng mặc không nói chính mình thế mà l o t dạng này một chi tiết i、so、lục, thành thành thật thật, ngoan ngoan lục minh nguyên ngắm ư ờ i nghĩa khuôn mặt của nàng lông mày nhỏ nhắn mắt hạnh da như tuyết trắng mặt trái xoan vô cùng tiểu mị môi đỏ rất là ớt như thế tâm địa thiện lương một vị nữ tử lại vì dung nhưng nói thật nàng vết sẹo trên mặt cũng không có trong tưởng tượng lớn theo đôi má phía bên phải đến cái chán vị trí không quá nửa khối lớn chừng bàn tay nếu như nhìn quen thuộc kỳ thật có tốt nhưng nếu là thứ n h ấ t mắt khẳng định sẽ bị hù dọa vết sẹo của ngươi từ lâu mà đến lục minh nguyên hỏi tử vân giải thích mười sáu tuổi năm đó vì cứu trong cung cháy chân tàng t h ư họa bị đại hỏa thiêu thương tổn trong nhà là cái gì người làm cái gì vì sao tiến cung lục minh nguyên tiếp tục hỏi thăm tử vân chấp chấp đôi mắt đẹp đang hoàng trả lời chắc chắn phương nam đang t â u người Tổ t i ê nếu ngư như g i vì đệ, đệ c trong đọc sách, t cung có có thể không có cái gì tiến triển lan lộn đến vị trí then chốt cách mỗi một m ư ờ i năm hai mươi năm đều sẽ hoán đổi già đi về sau tùy tiện tìm một người bình thường cả là phần lớn lão cung nữ cả đời khắc họa mỗi à c ngày đối mặt trong cung các loại nhân vật đều là không ngẩng đầu được lên thế nhưng là từ khi đi tới thanh trúc điện về sau loại tình huống này liền thay đổi tối h h tịnh thời gian thế a gian n buông mà u x n đến trên nàng. g đầu của c á nhẹ nhẹ, ngoan ngoan dần dần nay liền để ngươi biết bản hoàng tử lợi hại tội đen ma tắt tuyết đông tri dạ luôn luôn thanh lanh thanh trúc điện tối nay ngược lại mười phần ấm áp chương mười lăm quét rác thái giám trăm năm tuyến nguyện sáng sớm mặt trời mọc đã là ngày hôm sau tuyết lớn ngừng toàn bộ thế giới biến thành trắng xóa thanh trúc điện trên giường lưu lại một đoạn tinh hồng bãi dấu vết trong phòng m ộ ư ơ i phần ấm áp vương t r i ê u yên sớm chuẩn bị hỏa lô cùng ngân xương than đều là có đất r u t võ trong lò hỏa tinh nhảy vọt nhưng không thấy bụi mù đúng là rất cao cấp than liệu lục minh nguyên nửa người trên mạnh mẽ chân trụi ngồi xếp bằng trên giường hai tay đặt ở trên đầu gối vận chuyển võ đạo k n h khí từng sợi đỏ khí lưu màu đỏ tại quanh thân bao phủ mở ra bảng kiểm tra h á m x u n quyền thức thứ tư chín trăm linh một trăm linh linh l n h liệt hỏa đao pháp thứ năm nào hai trăm linh một trăm linh l n h lục minh nguyên phát hiện huyết thao tiên h vẫn kinh dị thực thi ê n điểm số tăng trưởng một trăm điểm trong lòng vô cùng kinh ngạc hắn mỗi đêm trước khi ngủ đều sẽ xác nhận kiểm tra một lần không thể nào có lỗi quả thật nhiều hơn một trăm điểm chẳng lẽ liền nữ tử thể nội âm nguyên cũng có thể hấp thu dường như phát hiện tân đại lục lục minh nguyên trong mắt lóe lên thật không thể tin loại này phát hiện mới nhường hắn cảm thấy có một chút như vậy c h â n kinh nếu như vậy hã không mỗi ngày làm loại chuyện đó đều có thể một mực tu luyện không đúng hẳn là không đơn giản như vậy lục minh nguyên suy nghĩ một lát cho là nên là tử vân bản thân liền là cảnh giới thứ từ võ tu duyên cớ cho nên mới sẽ có hiệu quả như vậy huyết thao thiên vẫn kinh khúc dạo đầu có một câu nói như vậy lấy vạn vật làm thức ăn trả lại lấy tráng bổ càng bổ chi thiếu cũng bổ chi là ý nói chỉ cần bị thôn vệ vật bản thân năng lượng thì rất nhiều vậy mình hấp thu cũng biết rất nhiều đền bù chính mình thiếu hụt địa phương chỉ có hàng thật giá thật võ tu hấp thu các nàng âm nguyên mới có thể thu được tương đối tiến độ tu luyện tiến một bước suy đoán thu vi càng cao h ú t càng thu nhiều loại này hấp thu cũng không phải là cất đ o ạ n mà chính là trả lại lấy tráng hái nguyên của vốn sau khi suy nghĩ cẩn thận lục minh nguyên không khỏi sinh ra một vấn đề khác loại này t ả dị công pháp đến cùng l ạ i như thế nào xuất hiện tại thanh trúc điện liên quan tới huyết thao thiên vẫn kinh lai lịch hắn vẫn luôn rất hoang mang điện hạ nên ăn điểm tâm một đạo h u y ể n chuyển thanh â m theo cửa chuyển đến tử vân kéo lấy vai tím bưng một bát lớn nóng hổi sủi cảo đi vào trong phòng sáng nay ngự thiện phòng mới bao mới ra lò sủi cảo nô tỳ thay điện hạ đoạt điện á nàng lúc này tóc bị ngoài phòng đông tuyết hòa tan nước động t h ấ m ư ớt lộn xộn không chịu nổi mấy sợi tóc đen r á n tại tóc mai trên mang trên mặt nụ cười có vẻ hơi quyến rũ động lòng người chỉ là cái k i a tuyết trắng xương quay xanh dưới một đạo dấu đỏ có chút rõ ràng nghe được t ử vân mở miệng nguyện chuyển thanh âm lục minh nguyên chậm rãi mở mắt nhìn đến người trước mắt hơi có chút sở sở bộ dáng môi anh đào hóng ánh sáng long lanh nhường trong lòng của hắn lại là đại động bất quá vẫn là đẻ xuống trong lòng xúc động cười nhạt nói được lục minh nguyên mặc xong quần áo ngồi trên ghế nhặt lên đũa rất nhanh phát hiện không thích kìm lòng không được hướng phía dưới rời khuôn mặt hồng nhuận rất nhiều trên mặt nhiều nụ cười ngoài ra trước ngực và thao túi mười phần thẳng tắp súng mãn cùng lúc trước hoàn toàn là hai cái bộ dáng tử vân theo lục minh nguyên ánh mắt nhìn xuống phía dưới khuôn mặt lập tức biến đến đ ỏ bừng dùng con mũi một dạng nhỏ yếu thanh em nói tối hôm qua điện hạ nói không cho dùng buộc ngược vải cho nên hôm nay nô tỷ liền không có dùng lục minh nguyên ho nhẹ một tiếng có thể về sau cứ như vậy đi đều nói nữ tử túi đầu không thấy mũi chân liền là nhân gian tuyệt sắc cổ nhân thật không lừa ta sủi tạo ăn ngon không ừ n ăn ngon quá tốt rồi tử vân đạt được lục minh nguyên khẳng định khoe môi lộ ra xinh đẹp mỉm cười hiển nhiên hết sức cao hứng lục minh nguyên yên lặng ăn sủi cảo nhìn chằm chằm nàng nụ cười trên mặt trong lòng có chút hâm mộ nữ nhân này thật đặc biệt dễ dàng thỏa mãn chỉ là một tiếng khẳng định liền có thể hài lòng cả ngày so từ bản thân đơn giản không có quá nhiều phiền não hắn còn muốn mỗi ngày tu luyện là vì cái gì còn không phải là vì có thể thoát khỏi đất o đích thoát khỏi trên người trói buộc có thể chúa tệ sinh tử của mình thằng đến hắn có thể bảo vệ mình sẽ không nhận bất luận kẻ nào uy hiếp thời điểm chính là hắn đi ra thời điểm có câu nói là nói như thế nào、tới. nếu như ngươi không dựa theo nghĩ phương thức đi sống sớm muộn sẽ dựa theo sống phương thức suy nghĩ đạo lý này hắn đ ờ i trước đã nghiệm c h ứ n g qua thi đan ba năm rốt cục lên mở, nhưng hắn qua cũng không có tốt như vậy chính là không có dựa theo chính mình nghĩ phương thức đi sống cho nên hắn hiện tại đáy lòng tuyệt không mê mang ngược lại là sức liều mượn phần mục tiêu rõ ràng luyện võ ăn hết điểm tâm lục minh nguyên sách từ bản thân bội đao chỉ choan một bộ màu trắng trúc văn áo khoác liền hướng lanh cung hậu sơn đi chỗ đó hoang tàn vắm vẻ vứt bỏ rừng trúc mọc thành bụi thích hợp luyện đao trên đường hắn lần nữa thấy được một tháng trước nhìn đến lao thái giám Tại quét sạch m ô nhưng đ ỉ n tuyết động, đem bị tuyết che giấu quan động, đem đạo đ che bị ờ đi rõ ràng. Hắn không lần ấ y thân thể, một bộ thái giám áo lam, bộ mặt không giám lam, bộ bộ áo c có thể t r ê này đầu thần lần khuôn mua, sợi tinh tóc trắng bệnh, khuôn mặt mua, tinh khí thần cũng rất không tệ. cũng rán bệnh, không Nhưng n khí lục minh nguyên lựa chọn tiến lên tiếp lời công công là cái gì tòa cung điện hạ nhân tuổi tác lớn như vậy vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua gặp qua điện hạ lao thái giám dừng lại động tác hướng lục minh nguyên cung kính thi lễ một cái dùng lanh lảnh thanh â m trả lời bẩm điện hạ lao nô tên ngụy cao trong cung người đều gọi ta ngụy lão cửu không thuộc về bất luận cái gì cung điện chức trách cũng là quét dọn lanh cung lục minh nguyên cười n h ạ t nói công công xem ra rất lớn tuổi không biết tại lãnh cung quét bao lâu ngụy lao cựu nghe vậy không trả lời ngay mà chính là suy nghĩ một lát do dự trong chốc lát nói lãnh cung vẫn luôn là do lão nô、no、quét dọn ngươi tại lãnh cung quét cả đời hay sao nhìn ngươi số tuổi cũng nhanh một trăm tuổi a không có khoa trương như vậy tiếp cận trăm tuổi mà thôi ngụy lao cựu túi lầu nói lục minh nguyên nhăn đầu lông m à y lập tức khôi phục b ù g ra ánh mắt hiếp lại quan sát cái này bề ngoài xấu xí lao thái giám lấy hắn thị rất nhìn người này mặc dù thân thể trắng t i ệ n lại không có một chút vo đạo tù vì tại thân nhưng điểm này đã đầy đủ lý kỳ một cái không có tu vi trong người người bình thường tuổi thọ lại có thể tiếp gần trăm năm thân thể trừ giàn mua thoạt nhìn không có bất kỳ âu yếu hắn cảm giác cái này lao thái giám đang nói láo nói không chừng còn tại trăm tuổi phía trên lục minh nguyên dự định dò xét một phen phụ hoàng ta bây giờ gần so với công công nhỏ m ư ờ i năm tuy có dưỡng sinh c h i pháp đạo môn chú nhan đan trẻo trống nhưng vẫn như cũ thân thể không lớn bằng lúc trước công công lại nói mình tại lãnh cung quét cả đời chỗ tiếp cận trăm tuổi có phải hay không tại nói với ta cố sự ngụy lao cựu nghe được lời nói này thân xác có chút sợ hãi cung kính nói thánh thượng anh minh thần võ tại vị m ỗ giáp cần cụ chăm chỉ Sức khuya dậy sớm, lục ú c chắc cầm có này vĩnh an tình hẳn nhất định Nô buồn tình, sánh. là mà làm là bây mới mở mệt mỏi một giờ lại ra Lao qua, bất thế, há có thể quét độ đều lặp l quá quá so số sự kẻ minh nguyên gặp hắn trả lời k í n kẽ không lưu dấu vết cũng là bất đắc dĩ cho dù là dùng biết người cũng nhìn không ra nói dối vết tích nói rõ là thật lời nói được rồi người đi thôi vâng ngụy lao k i ể u như nhặt được đại xá dẫn theo cái kia cây trổi quay người rời đi lục minh nguyên cầm đao mà đi t r ư c hướng hậu sơn trên đường càng nghĩ càng không đúng kỉnh kết hợp hậu sơn tàn phá đạm miếu vẫn là đạo nhân lại liên tưởng đến lãnh cung tồn tại luôn cảm giác cái này sau lưng còn có cái gì cố sự theo thời gian tính toán lãnh cung là đại viêm hơn một trăm năm thời điểm sáng lập khoảng cách hiện tại hẳn là hơn hai trăm sáu mươi năm có hay không một loại khả năng hắn theo lãnh cung tồn tại bắt đầu ngay tại quét sơn nếu là như vậy lãnh cung vẫn luôn là do lão nô quét dọn câu nói này còn thật không sai xác thực không có nói lão nếu như chính mình suy đoán chính xác người này chẳng phải là việc rồi hơn hai trăm sáu mươi năm đợi lục minh nguyên nghĩ thông suốt thời điểm đột nhiên q u a đầu nghĩ hỏi lại hỏi cái kia lão thái giám thời điểm phát hiện chỉ là một hồi cái này lao thái giám liền đã tại rộng lớn cảnh tuyết bên trong biến mất chương mười sáu đế kinh tình thế nhìn mỗi người một vẻ hôm nay đối với đại viêm đế kinh tới nói là cực kỳ trọng yếu một ngày đế kinh bách tính theo ban ngày đến tối có thể nhìn đến vắt hàng hóa to lớn xe gỗ tại đế kinh cầm y thì bảo vệ dưới lục tục tiến vào hoàng thành thần vũ môn bên trong đây đều là chư quốc dân lễ kỳ chân dị bảo ý nghĩa trọng đại t r ờ i vừa tối đế kinh càng thêm náo nhiệt đế kinh minh đăng ti túc vệ cấm quân đều là đi tới trên đường phố trấn thủ duy trì trật tự chỗ cao tháp canh cũng có binh lính đang giám thị để phòng ngoại ý muốn nổi lên sự cố do người huyên náo đen mái hiên nhà gạch ngói vụn phía dưới là từng c h i ế c từng c h i ế c cố kiệu cùng bảo mã xuyên qua t r ă m dựng thẳng nàn hoành bách bảo trên phường cường hào quan lại tụ tập bạch mã điêu xe như nước chảy đèn hoa như biển xuyên qua kinh thành trên sông có hoa thuyền phía trên có không ít vũ cơ linh động đong đưa eo thon biểu hiện ra ràng múa đông nam tây bắc thành thanh lâu thanh q u a n nhi ngồi tại lầu các bên trong tay cầm đàn tì bà biểu hiện ra cầm nghệ các đại thư viện nho sinh người đọc sách vừa đến n i ê n quan cũng thả giả thích nhất ngồi tại nhã các ở giữa soi mói chỉ đến cô nương yêu dấu thưởng thức thư họa cầm kỳ cùng thảo phạt nhân sinh đại sự say hôn t i ể u khách vây quanh ở khách sạn t ử quán nghe thuyết thư nhân g i ả n g thuật trung thổ thiên hạ các loại ly kỳ chuyện c ổ quái thí dụ như nhà nghèo thư sinh đi xa khoa cử công thành danh toại trở về lấy hạo nhiên c h i thân gặp vợ cả mới phát hiện thê tử lại là thanh xạ yêu phật môn sinh thiên bên trong a n chay tụ p h ậ t thần trung mộ cổ thành mỹ ni cô là như thế nào thích đạo giáo hăng hái thiếu ni cô l a như thế nào thích đ ạ g i á hăng i thiếu n cô như thế nào thích đạo i á o hăng hái thiếu ni cô như h ế nào thích đạo quốc sứ thần đi tới mới sẽ phát hiện vĩnh an thịnh thế danh phó kỳ thực mộ tuyết thời gian hoàng thân quý tộc quan to quyền quý như nước thủy triệu như tuân hướng lấy trong hoàng cung trường nhạc cung đi đến đây là đại viên hoàng đế mở thiệp chiêu đ á i chư quốc sứ giả tam giáo đại biểu địa phương hoàng cung ngoài cửa lớn đông tuyết bay tán loạn ngàn chén nhỏ đèn cung đình tung bay đem trường nhạc cung tô điểm giống như ban ngày đồng dạng ở giữa không thiếu võ nhân mang theo thần bí mũ rộng b à n h đi theo chủ tử của mình bên người đại nho quân tử nói chuyện thật vui tay vớt ư trồng d â u thoải mái bước vào trường nhạc cung tay cầm p h t trần thanh ý đạo đạo đồng một tay chắp tay trước ngực tay cầm thiền trượng tuổi trẻ pháp sư để là là lẳng ngồi xu Một vòng một vòng m ộ cách lấy thật xa lục vân khanh nghe được có người đang gọi mình ngẩng đầu nhìn lên là một vị khôi ngô cao lớn thân đặt chính thức màu xanh sẫm mãng bảo đại hán cánh tay cơ bắp bàn cầu nhường quần áo căng cứng nhìn lấy vô cùng có cảm giác áp bách nguyên lai là tam ca lục vân khanh lập tức nhận ra người mỉm cười lên tiếng trào người tới chính là tam hoàng tử lục quang diệu Từ n h ỏ võ đạo t h i ê n p h ú l i ề n rất c a o o t i mươi hai mươi hai mươi hai nghìn hai mươi n ộ i l u y ệ n b ấ hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi h c i nghìn hai mươi hai nghìn hai n ư ơ i hai nghìn h i i mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn g hai mươi hai nghìn hai m ư ơ n hai nghìn hai mươi h a nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai m n ơ i hai nghìn hai mươi hai bàn tay lớn gãi đầu một cái cười ngây ngô nói quá kích động tăng ca một mực tại trong quân chưa từng hồi cùng đều đã nhiều năm không có xem lại các ngươi t h a n h â m như sấm chấn động đến lục vân khanh lỗ thai ông ông hắn đành phải gọi ra bên trong thân thể nho đạo chính khí bảo vệ hai lỗ thai lục vân khanh không hưng thu l ắ m nói lục ca không tại đại hội này cũng không được có ý tứ gì hắn c á i k i a hoàng cố ngươi quản hắn làm gì lục quang diệu lắc đầu hiển nhiên t r ư ớ n g mắt lục minh nguyên ra hòa này đi thôi một khối đi vào nghe nói lao tứ lao ngũ lao thất đều đến lục quang diệu cao lớn khối móc lấy lục vân khanh bà bay liền hướng t r ư ờ n g nhạc cung bên trong đi đã sớm có cung nữ chờ đợi đã lâu mang lấy bọn hắn tìm tới vị trí của mình lớn như vậy cung điện hai bên trái phải đều là sứ giả nội các đại thần văn võ ba quan chính giữa vị trí là l o nghỉ số ghế xác định bọn hắn nghiêng sau vị trí chỗ ngồi này vị lần an bài cực có thâm ý cần lôi kéo quốc gia ngồi ở phía trước tôn quý vị trí quan hệ tốt ngược lại an bài ở phía sau lục quang diệu nhìn đến ngồi đối diện không ít đại nho tác nhân đạo sĩ chập chấn nói không nghĩ tới a tam giáo đại biểu cũng tới lục vân khanh lắc đầu cải chính không tính tam giáo đại biểu mà chính là kim cương ti viện lôi trì đạo viện đăng văn cổ viện đại biểu này tam viện là ta đại v i ê n quản lý phật đạo nho tam giáo cơ cấu cùng sáu bộ đồng cấp quốc kiến tới đây chỉ là vì cho đại viên một bộ mặt đồng thời cũng là nhường những nước nhỏ này nhìn nhìn nước ta người tu hành thực lực rất nhanh một vị lấy đạo b ả o chế thức g ầ y g ò rủ xuống phát buộc quan mãng b ả o nam tử ngồi ở hai người bên cạnh ngồi xuống đến liền nhắm mắt d ư ỡ n g thần bóp đi vòng quyết lục quang diệu khép cười một tiếng trong giọng nói cực kỳ trâm trọng nói lao tứ ngươi tính tình này còn không có đổi à suốt này liền biết trong phủ l u y ệ đan chấm mê đạo thuật tứ u hoàng c ũ n k tử lục quang i c á nhân si mê đạo thuật tu luyện luyện khí sĩ phát môn làm người thích thanh tịnh giống như vô dụng vô cầu mở dạng cả ngày tự giang mình ở trong phủ luyện đan lão nhị lao tam lão tứ mặc dù đều là quang chữ lót ba người tên rất giống có thể tính cách lại hoàn toàn khác biệt hoàn toàn không phải người một đường rất nhanh mấy vị khác hoàng tử cũng rất nhanh tới đến chậm rãi ngồi xuống trong đó nhất là chú mục thuộc về đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hấp dẫn tại chỗ anh mắt mọi người cơ hồ tất cả mọi người biết đại viêm cái này lớn như vậy cơ nghiệp rất có thể sẽ rơi xuống hai người trong đó trong tay một người đại hoàng tử lục trường phong một bộ áo mãng bào màu tím khuôn mặt tuấn lãng thỉnh thoảng cùng một bên nho sam láo giả giao lưu thần sắc cung kính không biết tại thỉnh giáo cái gì nhị hoàng tử lục q u a n cảnh tay cầm bình rượu ngón tay dài nhỏ lay động chén rượu động tác rất là ưu nhã t u n quý phối hợp cái kia dung mạo tuấn mỹ tích trắng như ngọc bề ngo không biết đưa tới bao nhiêu thế g i a tiểu thư tiểu quốc công chúa thét lên cùng che mặt ngượng ngùng lục vân khanh nhìn đến cái này chỉnh chỉnh tề tề đội hình lại duy trì có thiếu một người không khỏi lần nữa thở dài lão lục lần này thế mà không có tới nghe t h a n h âm nơi phát ra lại là ngồi tại nhị hoàng tử bên cạnh thân ngũ hoàng tử lục minh không hắn một mặt n g h i n ngẫm ngăm đen trên mặt hiện ra vẻ trông t r ọ n g h ả suýt nữa quên mất gia hỏa này còn tại trong lãnh cung sợ là ra không được ai đáng tiếc hôm nay vốn là huynh đệ rất lâu không thấy thời gian lại có người không chịu được sắc đẹp mê hoặc làm xuống chuyện ngu xuẩn như vậy trong giọng nói tràn đầy tiết mới lục vân khanh nghe được lời nói này không khỏi c ắ n r ă n g dù hắn như thế ôn hòa một người nghe được dạng này c ư ờ i trên nỗi đau của người khác r ồ i trá lời nói cũng nhịn không được siết chặt nằm đấm được rồi được rồi không đề cập tới hắn như thế phế vật cũng chỉ có thể tại trong lánh cung sống hết đời lục vân khanh cũng nhịn không được nữa lập tức đứng lên luôn luôn tính mềm hắn chất vấn lục minh không nói ngươi đây là ý gì thánh nhân nói quân tử chu nhi bất b ị tiểu nhân b ị nhi bất chu lời này của ngươi là đang khích bác cái gì lục minh không khẽ cởi nói thật lợi hại lại muốn bắt thánh nhân tới áp ta chẳng lẽ ta nói không phải sự thật thánh nhân chẳng lẽ muốn che chở dạng này một tên hôn đản không thành giám đoạt dân nữ mỗi ngày đi dạo kỹ viện gia hỏa cũng muốn che chở nguyên lai thánh nhân lợi hại như thế bản hoàng tử xem như linh giao đến lục vân khanh nghe vậy muốn giải thích có thể phát hiện đối phương nói hoàn toàn chính xác thực không sai lục ca danh tiếng ở kinh thành gọi là một cái tiếng tắm lừng lây hắn muốn giúp đỡ nói mấy câu đều rất khó làm đến hắn trầm m ặ t thời điểm chung quanh rất nhiều tiểu quốc tiên gia thế lực đều là nghị luận ẩm ý đúng vậy à, lần này đại yến cái khác tám vị kia yêu nữ bị đại v i ê m hoàng đế đẩy vào l ã n h cung cấm túc ba mươi năm không được ra ngoài cái gì ma quốc yêu nữ chạy trở về cái này cũng không d ị u à đại v i ê m thật vất vả tại bắc cảnh chi địa chiếm được ưu thế bây giờ lại đưa trở về thấy mọi người nhắc lên ma quốc yêu nữ mơ tán đại hoàng tử lục trưởng phong trên mặt có chút không vui hắn vốn có thể bằng vào việc này c h i ế m cứ đoạt đích quyền chủ động nếu như không phải lão lục thả đi yêu nữ kia ưu thế của hắn sẽ lớn hơn Tốt, bắt xuống. đệ, đừng nêu xấu, ngồi xấu, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn làm xuống băng lanh theo d o i hắn ra hòa này thốt â m trầm tâm tư thế mà lợi dụng chính mình đi chọc giận đại ca vậy mà lúc này nhị hoàng tử lục quan g cảnh khỏe miệng có chút câu lên lục minh không ngồi xuống về sau cũng là lộ ra cao minh xính nụ cười hướng lục quan g cảnh truyền â m nói nhị ca kế sách hay cứ như vậy trước lợi dụng đại hoàng tử đâm đâm bắt hoàng tử vi phong cái này thi hội tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này đoạt ngươi ngọn g i quả nhiên là một hòn đá ném hai chim lục quan cảnh nhàn nhạt hồi phục bắt đệ cùng lục đệ từ nhỏ quan hệ tốt nhất nghe nói hắn trước đó không lâu còn đi một chuyến lanh cung ta chỉ là muốn thăm dò một hai không nghĩ tới quan hệ vẫn là tốt như vậy ngược lại là phải đề phòng một hai tốt bắt đệ đừng nóng giận sau đó mới là ngươi sân nhà ngươi thơ người nào không biết đến lúc đó có rất nhiều cơ hội khí lao ngũ tam hoàng tử lục quang diệu ở một bên an ủi lục vân khanh đã sớm nghe nói lao bát ngươi thơ mới c h ấ n đế kinh thanh lâu cũng vì đó truyền sướng không ngại bán ta một phần ứng phó một chút thi hội như thế nào chết đối diện một vị mày dẫm mắt to ngũ quan tròn chính mập mạp vóc người thân mang vàng sáng mãng bảo nam tử cười hì hì hỏi t a ra một ngàn lượng hoàng kim lục vân khanh kiên quyết lắc đầu không bán năm ngàn lượng được rồi không bán thơ văn loại vật này há có thể giao dịch không phải làm bẩn nó nha thất ca ngươi nếu thật muốn đi tìm người khác ca lục vân khanh nhận đối phương thất hoàng tử lục vân vạn am hiểu luồn túi chi đạo tại đ ế kinh thậm chí đại viêm các nơi thành lập thương hội mở rất nhiều thanh lâu cùng sòng bạc t à i phú kinh người hàng năm có mấy trăm vạn kim bạc nhập trướng nghe được lao bác không m u ố n bán lục vân vạn trên mặt lộ ra thần s ắ c thất vọng có điều rất nhanh liền điều chỉnh xong chất lên tươi cởi nói không sao không sao coi như nhìn cái náo nhiệt rất nhanh hiện trường liền yên tĩnh trở lại bởi vì tòa này vương triều chủ nhân đã đăng trảng v i n h an đế người khoác một bộ xích kim lưu văn cựu long đế bảo long hành hổ bộ đỉnh đầu ngọc tảo thiên tử miệng châu quan bên người có thái giám đi theo chậm rãi ngồi xuống ở giữa long ỉ không g i ậ n tự uy nhìn về phía tại chỗ tất cả mọi người không người dám nhìn thẳng nó ánh mắt thi hội chính thức bắt đầu nương theo ngự tiền thái giám một tiếng gào to trận này đại yến mới tính chính thức bắt đầu vào thời khắc này đạo môn trận danh o trong mọi người một vị lá liệu lông mày nhỏ nhắn tóc mây cao b ù i tóc thanh ý như họa đạo bảo nữ tử ánh mắt thanh lãnh đảo qua vĩnh an đế phương hướng sau cùng rơi vào ngũ hoàng tử lục minh không t r ê thân mắt lộ ra h một chương này làm nền làm chủ chủ yếu là nghĩ giới thiệu một chút tiền kỳ cơ bản sẽ có phần diễn nhân vật chương mười bảy ngũ hoàng tử gặp c h u y ệ n thiên nhân lúc ngừng lưu ly đăng quang mang vẩy vào b à n cầu n g ọ a long màu vàng cung điện phía dưới trường nhạc cung đại sành trên t r ă m án thư bảy ở hai bên không ít thân mang văn bảo nho sinh ngồi tại chỗ múa bút t h à n h văn thân cư quốc tử giám đại tế t i ể u đại nho tưởng tận xem xét m ộ n phía chính giữa có ca cơ đạn khúc làm múa phượng thủ không hầu viên ương đàn tì bà phiêu miễu tráng lệ cổ điểu là đến từ đại viêm âm thanh tự nhiên thỉnh thoảng có người cầm trong tay thơ bản thảo giao cho thái giám đưa、lên. gia kiệt tắc liền sẽ bị một vị nào đó đại nho tại chỗ đọc r a tuyệt đại bộ phận người đều là ngồi nghiêm trình lẫn nhau nói chuyện hiếm so hiện nay năm thư viện lại có cái nào mấy cái mầm mống tốt có thể hay không làm trạng nguyên tri tài đưa tới nho miếu v ì thánh nhân làm công hiến đạo môn thủ hạ ra mấy cái tuyệt thế kiếm tu năm nay tam giáo bên trong có cái nào cao thủ thế hệ trẻ tuổi cái nào nhưng làm chức trách lớn thi hội chỉ là điều chỉnh i ế n hội hình thức không phải mục đích chủ yếu lục vân khanh nghiêm túc nâng bút tại giấy tuyên thành phía trên viết xuống một phần tư văn không có chút nào được cản không có suy nghĩ dường như hết thể nước chạy thành sông mà lục quang diệu tiến lên nhìn một cái không khỏi cảm khái thật sự là một tay kình tùng thẳng tắp tinh tế chữa ta、tota. nhìn lại chính mình chữ màu đen lại biết đánh nhau bộ dáng giống như chó b ò sắc mặt l ạ n h nhạt đem bút lông thả lại nghiên mực đem thơ bản thảo giao cho một bên thái giám liền trông mong uống một ly trà bắt đầu đ ợ i l i ế c nhìn một vòng thấy được không ít nước khác s ứ thần thí dụ như đại sương vương triều cao lệ quốc kim ô quốc bà la quốc nam chu tiểu quốc chỉ có đại sương vương triều miễn cưỡng có thể nhìn thẳng nhìn chúng liếp một chút mặt ngoài là có thể cùng đại viêm chống lại đại quốc ở vào trung thổ thiên hạ bả trên thực tế nội bộ tứ phân ngũ liệt đại sương hoàng đế phía dưới còn có tiểu x ư ơ n g vương kim x ư ơ n g vương ngân x ư ơ n g vương ba vị chư hầu lần này tới triều cống không phải là vì mượn binh muốn lấy nước khác chi binh khôi phục đại sương gặp bọn họ đầy mặt vẻ ư u sầu có thể nhìn ra mà v ị n h an đế bình yên n ế u tố lại không có hành động thiếu suy nghĩ hiển nhiên là nắm chủ quyền sớm liền nghe nói vạn phật tự trăm g i ả la hán chính là phật môn nhất là xuất chúng thiền sư không biết có thể n ả y mặt đến ta bà la quốc giảng kinh trên chỗ ngồi bà la quốc sứ giả là một vị luống m m à da đầu đội bảo vải mọng khăn q u ả n cổ lựa vứt tròn râu trung niên nam tử hướng về một vị chắp tay trước ngực tuổi trẻ màu đỏ á o cà s a tăng nhân bái một cái tuổi trẻ tăng nhân sắc mặt lạnh nhạt nói bần tăng như không có nhớ lầm bà la thần mẫu cũng là phật môn thất tổ thích giả tọa hạ thần linh làm gì như thế câu n ệ chủ thứ vốn là đồng nguyên không cần khách khí như thế nói thật hắn vẫn là t r ư ớ n g mắt loại này bà la quốc dạng này tiểu địa phương sứ giả không cần nản trí không bằng để ta núi thiên sư đi bà la luận kinh g i ả n g đạo như thế nào một bên ngũ hành quan vân hư chân nhân cười đề nghị bà la quốc sứ giả nghe vậy thần sắc khẽ giật mình miễn n ư ợ n g cười nói đa tạ đạo trưởng hảo ý được rồi được rồi lục vân khanh nhìn qua tình cảnh này n h ì bởi vì liên quan đến hai nước ngoại giao chủ quyền quân chủ phế lập tương tự vấn đề còn cần cùng đại viên hoàng đế thương nghị đại viên lấy võ lập quốc dùng văn t r ị quốc cùng tam giáo cộng trị thiên hạ lẫn nhau lẫn nhau đã đặt thành một cái hoàn mỹ thăng bằng tam giáo cần đại v i ê m triều đình gìn giữ nhân gian yên ổn hòa bình khí vận định số dân gian hương hỏa một phần đều không thể thiếu đại viêm cũng tương tự cần tam giáo tổ sư đ ỉ n h phong chiến l ự c để duy trì tứ phương yên ổn đánh lui ma trướng yêu tộc xâm lấn đạo tổ thiên tôn phật đà b ồ tát nho miếu thánh nhân nên là cái thế giới này lợi hại nhất một cái con người lục vân khanh đ ả o qua tam viện đại biểu nội tâm rõ ràng những thứ này người đều là mỗi cái tiên gia thế lực khôi thủ nhân vật mỗi một vị tu vi đều ở chính giữa ngũ cảnh một người có thể diện một thành tuyệt đối có thể đối một cái tiểu quốc gia sinh ra cực lớn ảnh hưởng so với phật giáo môn đồ đạo môn chính thống hãn chỗ nho miếu vẫn tương đối nhân tính hóa lòng mang đại nghĩa đề sướng phụ tá quân vương giáo hóa thiên h ạ Chỉ là l ăn uống linh đình tiếng cười cười nói nói thời khắc một đạo phi kiếm sát khí ngút trời nương theo một trận gợn sóng khuấy động mà ra vị tiên nữ tử áo xanh thả người nhảy lên ở giữa không t r u n g xê dịch xoay chuyển tư thái cực kỳ giống hầu nguyệt treo ngược đứng dưới một kiếm này đúng lúc tiếp được chuỗi kiếm thế như t r ẻ tre hứng ngũ hoàng tử lục minh không phương hướng chém bổ xuống đầu không có cái gì thần thông thuật pháp đơn thuần một cái nhanh nguyên bản vui cười không thôi lục minh không bị một kiếm này dọa thẳng rồi trận mắt hốc mồm ngâm đen trên mặt thần sắc đan sen trấn kinh nghi hoặc cùng tuyệt vọng nhìn lấy chính mình hàn quang hướng chính mình mặt mà đến lặng chờ tử vong đến đang ngồi mọi người bao quát thư sinh n o hiển đạo nhân đệ tử hòa thượng pháp sư các quốc sứ giả võ tướng trọng th mới ngẩng đầu trong nháy mắt đều chưa kịp phản ứng đều coi là một giây sau ngũ hoàng tử muốn bị mất mạng mà giờ k h ắ c này vĩnh an đế y nguyên ngồi nghiêm chỉnh tại long ỉ phía trên sắc mặt không có chút rung động nào mà đứng tại vĩnh an đế bên cạnh một vị lao t h á i giám lại là búng tay một cái vì sao giết người trẻ tuổi như vậy liền tu luyện đến đạo tu đệ cựu cảnh kim đan muốn tự tìm đ ư ờ n g chết vĩnh an đế bình tĩnh hỏi không biết cái gì thời điểm nữ tử áo xanh phát hiện mình kiếm đã ngừng lại tính cả người chung quanh vẻ khiếp sợ toàn bộ đọc lại tính cả người chung quanh vẻ khiếp sợ toàn bộ đọc lại t o n bộ trường nhạc cung t h gian đều g i n g như n h chỉ đồng dạo, toàn bộ đ ỉ n h trệ tại giờ khắp này lớn như vậy hai chữ xuất hiện ở nữ tử trong lòng thiên nhân võ đạo thứ mười hai cảnh thiên nhân cảnh hoàng đế bên người cái kia tên thái giám lại là thiên nhân cảnh võ tu cho dù là thiên nhân cảnh cũng không thể để vị này cao ngạo thanh lanh nữ tử áo xanh lộ ra nửa phần nhát gan chỉ thấy nàng n h í u lên cái kia một đôi lá liêu lông mày nhỏ nhắn thanh âm lạnh như băng nói giết người thì để mạ n g chỉ thế thôi một giây sau đứng im thời gian l ặ n g yên vỡ vụn hết thạy khôi phục như lúc ban đầu kiếm phong hướng phía dưới lại bị một đạo màu vàng đất phù lục hư ảnh ngăn cản Lục một i điên liền kiếm giấy người nhiều viện n không trên hướng ngọc cuồng dung trong như mỏng đồng dạng, có thể chính là như vậy trong ngáy mắt, nhường bên h thạch tích thế phá, thể h bất tắc mắt, rất nhiều tam viện tu sĩ tìm cổ có được cơ quá dậy, vậy bị là sĩ i m ộ vị tóc trắng xóa đại nho d ỗ i ra hai ngón tay khẽ quát một tiếng định vẹn vẹn là đơn giản như vậy một chữ lại tản mát ra uy lực kinh người dường như ngôn xuất p h á p tùy giống như nữ tử áo xanh kiếm phong chết đi trực tiếp dừng lại chó ngáp phải rồi sớm rơi xuống chỉ chặt đứt lục minh không cả một cái cánh tay không có cản bó đai ngược đầu chém xuống người bên cạnh đều là như lâm đại địch ào ào xuất thủ pháp thuật cơ ư n g khí lưu quan g bốn phía tầng tầng lớp lớp nữ tử áo xanh cả người bay r ớ t ra ngoài hám i ệ n g phun ra máu tươi thân thể máu thịt bé bét thời khắc m â u chốt nghiền nát một đoàn lá bửa cả người hóa thành hóa diễm đốt cháy hầu như không còn vĩnh an đế bên cạnh lao thái giám tiến lên tra xét cho tàn báo cáo khởi bẩm thánh thượng là đạo môn phá vọng vãng sinh chú cùng tiện chỉ thành nhân thuật vĩnh an đế gặp cảnh tượng này nhữ mày nếu như không là trên người đối phương phủ chú che chở căn bản không thể nào phá lúc này ngừng chi pháp nếu không phải cái này người giấy đổi mệnh chi pháp tuyệt không thể trốn thoát trường nhạc cung xem ra đối phương đến có chuẩn bị vĩnh an đế thản nhiên nói t i ễ n chỉ thành nhân thuật t h i pháp giả không thể rời đi người giấy quá xa đối phương tất nhiên còn trong hoàng cung cho chấm tìm ra t r a ra thân phận của người này thánh thượng yên tâm lôi chỉ đạo viện nhất định sẽ cho ngài một cái thuyết pháp ngũ hành quan vân hư đạo nhân đỉnh đầu đổ mồ hôi dẫn đầu nguyên thần xuất hiếu như một thân tuyết trắng tay h á o tung bay tiên nhân thoát ly nhục thân phi thăng tư thái hướng về trường nhạc cung bên ngoài phương hướng bay đi một bên kim cương t i viện ca s a pháp sư cũng không cam chịu yếu thế năm ngón tay phía dưới phạm văn kim quang chú nâng nhục thân hướng lên trời khung phóng đi Minh đăng Ti Đăng c h ỉ huy sứ c ù n g phòng thủ ngự tiền c ấ một quân đều là hành đ là n còn g Chỉ c lại mươi tám một đêm xem tuyết ngộ trường sinh đại tuyết bình gặp tóc trắng đạo cô ta đêm dần khuya lớn tuyết bay múa đầy trời lục minh nguyên tại l ã n h cung hậu sơn tập trung tinh thần lĩnh hội liệt hỏa đao pháp sau cùng một đao đỏ thâm kỉnh khí trải rộng toàn thân đ ô n g tuyết chưa rơi đầu vai cũng đã bị trong không khí vặn vẹo kỉnh khí hòa tan vùng đao tiếng xe gió bên t a i không dứt đao thế lan đi kích phát đao khí đảo mắt liền đem một khối ba người cao tre tuyết sơn nham chém thành hai đoạn tinh thần của hắn dường như toàn bộ đắm chìm vào lúc này lục minh nguyên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ viết mệnh chủ tránh né trường nhạc cung đại thế tránh đi thái họa đề cao các mệnh cách khống lòng tài nguyên luyện hóa độ gia tăng đến mười hai luyện hóa độ đến mười hai thu hoạch đặc chất tiềm lòng trung cấp tiềm lòng trung cấp tiềm lòng vận dụng dưỡng khí tiềm tàng có trợ tu hành Độ trong í n tăng cường gấp 3. Luyện hóa độ thế mà tăng lên 4. Lục minh nguyên h hóa thế gấp Lục độ mà ấ t là n g à i ý m u ố Hiện tại hắn minh bạch, chỉ cần mình một mực có thể tránh né thai họa, hấp thu thế, khốn long tại cần né n một vật mực có l o tại huyên luyện hóa đầu ộ độ một có thể tốc thể tăng, vượt qua l n Trong thai họa giữ gốc là đ ầ nhiều một cỗ mười phần cảm giác mắt r ư ợ i hết thể trước mắt đều biến đến sáng rất nhiều thì liền nhìn bên cạnh khô tuyết trúc rừng cũng cùng thường ngày bất đ ộ n g nhìn núi không phải núi nhìn nước không phải nước cái này chính là đạo môn bên trong một tầng cảnh giới nghe nói những cái tia thiên phú ưu dị tiên gia con cháu đạo thống kiếm tu khi nhìn đến tự nhiên văn vật, vật đại năng tiên nhân lưu lại chiêu thức vết tích lúc đều có thể đốn nộ có thu hoạch tuyết còn tại nặng nghề dưới tại lục minh nguyên trong mắt lại thành một bộ dáng kiếp trước chưa từng có trải qua dạng này tuyết lớn cũng sẽ không tại sang năm đêm một thân một mình một mình tại trong tuyết m ú a đ a o đổi lại trước kia hẳn là đ ồ n g c h í thu đến cha mẹ điện thoại đêm giao t h ừ a một thân một mình tại nhà trọ g ầ p táo hoặc là sang năm vội vàng trở về mấy ngày ăn mấy trận cơm tất nhiên những chuyện kia đều giống như nam kha nhất mậu một dạng nên là trở về không được có lẽ đây chính là độc tại s ứ lạ o vì dị khách cảm giác gã rõ ràng gió rét tấu h xương đánh vào lục minh n g u y ê n lại không cảm thấy lạnh đông tuyết bay xuống tốc độ tại trong mắt biến đến trầm trạp n g ánh sáng long lanh hạt tuyết rơi trên mặt đất cứ như vậy lẳng lặng ngưng tại cái kia nó đã đi tới nơi này thế gian liền mang ý nghĩa muốn dẫn đi thế gian tất cả nhiệt độ rời đi cũng không mang đi một điểm dơ bẩn người cũng giống như nhau đã đi đến thế này liền muốn hết sức bắn r a lớn nhất hào quang trói sáng dù cho chết đi cũng không có bất kỳ cái gì tiết lối trên đời này lưu lại dấu vết của mình làm sao không là một loại trường sinh h u hổ có huyết thao thiên vẫn kinh tại thọ nguyên nên là không có quá nhiều vấn đề theo dị thực tiên h cảm ứng thiên nguyên thần thiên thần tôn thiên bên trong có thể đoán được có thể không ngừng nuốt v ạ n vật trong đó cũng bao gồm thọ nguyên giờ khắc này đông tuyết tại lục minh nguyên trong mắt giống như đ ứ n g im hắn bắt đầu theo đông tuyết phất phối phương hướng tùy ý vung vẩy trường đao không cân nhắc chiêu thức cũng không cần để ý tới tiết ấu giống một vị vũ giả một dạng chỉ cần thuần túy biểu diễn liền tốt vung đao cũng giống vậy nhanh như lôi đỉnh da thì không hình bổ giống như lưu tinh thiên hạ võ học vì nhanh không phá nếu muốn tại đao pháp trên càng tiến một bước chỉ có thể ngược dòng nó bản nguyên đao giả lợi khí nhanh mà hung vậy liền đủ lục minh nguyên vung đao liền trảm hoặc chính nắm hoặc cầm ngược hoặc n ử a nắm vô luận như thế nào đều chỉ có một chữ nhanh thời gian dần trôi qua màu đỏ v õ đạo kình khí ở trên người hắn tạo thành một cô vô hình khí thế đợi khí thế ngưng kết trong không khí xuất hiện từng trận phá không lôi âm đạp nát tuyết động chung quanh một mảng lớn r ừ n g trúc làm nổ tung đây cũng là chính ta đông lôi đao thế một bộ xuống tới thu đao vào vỏ lục minh nguyên nghĩ như vậy nói gấp ba n ộ tính đây cũng qua quan nghịch thiên chút lục minh nguyên cảm giác sâu sắc nộ tính tăng gấp bội công hiệu có thể làm cho mình sớm lĩnh hội đao thế như tiếp tục tấn thăng còn không biết lại biến thành bộ dáng gì đây mang hưng phấn chuẩn bị trở về thanh trúc điện thế mà làm hắn đi ngang qua một mảnh trắng mà mênh ngông đại tuyết bình thời điểm bầu trời kinh hiện một đạo màu xanh ra trời lưu tinh giống như cực quang giống như lộng lẫy không đợi hắn nhìn nhiều vài lần lưu tinh liền phai nhạt xuống một bóng người từ không trung r ứ t xuống một vị thanh y như họ tóc mây cao b ù i tóc v ò n g e o cực kỳ m ạ n h khảnh nữ tử rơi vào tuyết bãi bên trong tay cầm thanh đũ trong suốt vô danh trường kiếm một cái tay khác che ngực màu xanh l a m ống tay háo phía dưới tinh tế tỉ mỉ trắng son như ẩn như hiện đạo bào rộng lớn khó nén nó h i ể u điệu vóc người nàng lạnh lùng đôi mắt đẹp h i ệ n nhiên cũng nhìn thấy lục minh n g uyên mắt lộ ra sát khí cắn chặt bờ môi huy kiếm hướng về phía trước như muốn diệt k h ẩ u lục minh n g uyên đồng tử hơi co lại lúc này không có chút gì do dự rút đao ứng đối đông lôi đao thế hiện học hiện mại đáng tiếc là, đinh một tiếng vẫn chưa chuyển đến một đau bụt ớ i còn không có đụng phải người. đối phương liền đã quỳ một chân trên đất trường kiếm cũng giống vậy rơi xuống đất nhường lục minh nguyên chém hụt lục minh nguyên há sẽ bỏ qua cái này khó gặp cơ hội xách trên đao trước đối với trái tim cũng là một đao loảng xoảng đáng tiếc là một đao kia lại bị nữ tử trên thân tre chở kim quang đánh lui lục minh nguyên cả người đều bị đánh bay ra ngoài bộ đao đều cằm trên mặt đất màu đen nòng nọc phù văn giống như phù lục xuất hiện ở nữ tử trước người lại lặng yên tán đi thứ lộ gì lục minh nguyên từ dưới đất ngồi dậy gại gãi sau gáy có chút không nghĩ ra nhìn đến nữ tử áo xanh đạo bào cách đắn mặc khó hiểu nói ở đâu g a đạo cô hắn còn cái gì cũng không làm nữ tử áo xanh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ trắng xóa đất tuyết nàng con ngươi s i n h l ạ n h rút ra trên đầu cây t r ầ m một đầu tuyết sắc t ó c b ạ c chỉ một thoáng như là thác nước dối tung xuống nắm cây t r ầ m lần nữa hướng lục minh nguyên đâm tới đáng tiếc là cũng vẫn là không đi ra mấy bước giống như dùng sức quá mạnh khi huyết nghịch sông cả người ngã dầm trên mặt đất lục minh nguyên vô cùng nghĩ hoặc không có tùy tiện tiến lên kiểm tra mà chính là chạy vào thành trúc điện gọi tới tử vân điện h ạ thế nào có người muốn giết ta lửa n é hương về sau thẳng đến tuyết lớn đem nữ tử thân thể bao trùm lục minh nguyên mới lần nữa trở về điện hạ đây chính là ngươi nói không rõ lai lịch nữ tử đúng tử vân tiến lên kiểm tra nữ tử áo xanh khí tức quay đầu nói còn có khí lục minh nguyên lúc này mới hướng về phía trước suy nghĩ tới nữ tử áo xanh bộ dạng con n g ư ờ i đ ó n g chặt lông mi thon dài mày liễu cực kỳ dài nhỏ khoe miệng mỏng manh không hết sắc n g ợ c miệng máu me đầm địa máu thịt bé bét đôi má trắng bệnh tuyết phát như thác nước vẫn không giảm nó tuyệt sắc thử vân hỏi điện hạ xử trí như thế nào phân thây bớt hết sau đó trôn lục minh nguyên lui về phía sau một bước vụ vô, vô trên người tuyết động chấn định tự nhiên phân phó nói xong hắn liền con qua hai tay chậm d ã i đi vào đại điện thế nhưng là điện hạ nàng tựa như là đạo môn người trên thân còn có trường nhạc cung người lệ n h bài có vẻ như lai lịch không nhỏ nếu như chết ở chỗ này chúng ta có thể hay không bị truy cứu tử vân tìm kiếm nữ tử áo xanh trên người di vật hỏi như thế nói nàng phục thị lục hoàng tử điện hạ lâu như vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng biết tính tình của hắn đúng vô cùng vì cực kỳ thận trọng làm quyết định trước đó chúng quy càng nghĩ cho nên lúc này mới hỏi nhiều lệ miệng nghe đến nơi này lục minh n g ê n cũng là n h ữ mày cảm thấy người này là cái đại phiền t h á i lúc này não hải lục hào mai r ù lấp lóe phân ra hai đạo quan mang hoàng cung đại tuyết bình gặp tóc trắng đạo cô bên trong dấu tam giáo tranh chấp quần lòng chi loạn họa phúc tương y hiển đ ợ lấy hai đầu quẻ tượng xuất hiện ở trước mặt hắn trung hào cắt quẻ cứu đạo cô một mạng phúc có thể che đậy thiên cơ tự có tạo hóa có thể mượn đạo môn chi tiện nhặt nhìn quần lòng kịch không vào loại c ụ đến trạm lang mệnh cách có số đào h ò a trung cắt trung hào hung quẻ bỏ mặc đạo cô thân tiêu đạo vẫn thân h ã m tam giáo tranh chấp quần lòng thái họa bị đạo môn nghi ngờ dẫn nhiều mặt chú ý trung hùng chương m ư ơ i chín vân thanh hòa vân tiêu vân lục minh、Nguyên、nhìn xong quẻ tượng lâm vào chầm tư tam giáo tranh chấp q u ầ n lòng chi loạn đạo môn tranh chấp là m người khác chú ý không nghĩ tới a không nghĩ tới thật đúng là đạo môn đệ tử nàng đến cùng đâm nhiều cái sọt lớn thế mà cùng tam giáo tranh chấp có quan hệ người này là theo trường nhạc cung đi ra chẳng lẽ đại đến hiện trường chuyện gì xảy ra chỉ dựa vào như thế điểm đường tác lục minh nguyên cũng rất khó nghĩ rõ ràng chỉ ít quệ tượng tin tức minh xác một điểm nữ nhân này rất trọng yếu t ử vân ngồi sổn người xuống tại nữ tử áo xanh e o ở giữa lục lọi một vòng tìm được một khối ngọc bội phía trên khắc lấy hát bạch t ơ dương n ư sau lưng có thiên sư hai chữ đưa cho lục minh nguyên thiên sư phủ thẻ bài lục minh nguyên cũng ngồi s ổ n xuống tiếp nhận đánh giá vài lần cho có kết luận hắn l ậ t xem qua địa lý đ ồ chí với cái thế giới này thế lực có không ít hiểu rõ long h ổ sơn tiên sư p h ụ làm vì đạo môn đệ nhất thế lực danh tiếng có thể nói là như sấm bên thai viết tại thế lực bảng xếp hạng hàng trước nhất hắn không thể nào không có lập đến qua đạo môn thế lực ở cái thế giới này phân bố rất nhiều viễn siêu phật môn so với càng thêm đoàn kết phật môn sinh thiên đạo môn thế lực thì càng thêm phân tán đồng thời cũng khen chê không đồng nhất đạo pháp là tốt có thể luôn có người lấy nó làm chuyện xấu cho nên liền tồn tại không ít yêu đạo tà đạo biến thành ma chướng nô dịch tốt thể nói tóm lại cái này một mặt thiên sư phủ thân phận bằng bài hàm kim lượng đặc biệt cao nhìn cái này đạo cô niên kỷ cùng tướng mạo tại thiên sư p h ụ bên trong không thể nào bừa bãi vô danh nhất định có thể ngược dòng tìm hiểu kỳ lai lịch lục minh nguyên đem lệnh bài treo trở về quay người hướng tử vân nhàn nhạt phân phó một tiếng ngươi đem nàng cong vào trong nhà a vâng thử vân nâng lên nữ t ử áo xanh hướng trong phòng đi đến lục minh nguyên quay đầu nhìn lướt qua đất tuyết bên trong vết máu lòng bàn tay hướng lên trên đánh ra một đạo nhiệt liệt màu đỏ võ đạo kỳ ì khí đem những huyết dịch này toàn bộ bốc hơi biến mất hầu như không còn sau đó mới tiến vào trong phòng vốn là không có bất kỳ cái gì vị đạo thanh trúc điện tại nữ t ử áo xanh sau khi tiến vào nhất thời có một cố nồng đ ậ m mùi máu tanh đập vào mặt đối phương bụng dưới vị trí mơ hồ có máu tươi thẩm thấu ra người sẽ cứu người sao lục minh nguyên nhìn lấy tử vân mà không chút thay đổi nói hắn trừ xe hô hấp nhân tạo cái khác đối với cứu người có thể nói là rốt đặc cắn mai tử vân gật đầu tự nhiên là sẽ trong cung có dậy t r ư ớ c giúp vị cô nương này đổi một thân sạch sẽ quần áo sau đó lại đi bắt mấy vị bổ sung khí huyết d ự tài cầm máu liền tốt nàng bản thân liền là tu sĩ đằng sau có thể chậm rãi điều dưỡng lục minh nguyên mặt đen lên hỏi vạn nhất nàng tỉnh lại ta có thể hay không bị nàng một kiếm mang lấy cổ nghe vậy t ử vân ngây ngẩn cả người do dự nói hẳn là không thể nào ngài thế nhưng là ân nhân cứu mạng của nàng thế gian ha có như thế vòng ân phụ nghĩa người lục minh nguyên giữ im lặng quay lưng đi đổi a gió lạnh phất qua hơi vàng đèn cung đình thanh trúc điện trên không lại không bình tĩnh trên trời kiếm tu quá cảnh mấy chục đạo ý niệm theo trong hoàng cung đạo qua đâu cũng có cấm quân tiếng b ư ớ chân c gào to tiếng chỉ có thanh trúc điện bên trong chỉ có lửa than tại an t ĩ n h tiêu đốt ô như có như không nỉ non tiếng tại đại điện trên giường vang lên vân thanh hòa mở ra m ệ t m ỏ i đôi mắt thức hải ngơ ngơ ngác ngác ở giữa cảm thấy bốn phía ấm áp dễ chịu trước mắt là điêu khắc bản long hàm châu trần nhà toàn thân không nói ra được suy yếu nàng trước tiên làm sự tình cũng là theo trong tay hào lấy ra một khối đỏ như máu lưu ly li ngọc thạch hiện lên hình g i t nước phát ra vầ nhìn đến ngọc thạch v ẫ t còn trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra thanh lanh con ngươi nhìn một phía đùng đùng không dứt hỏa tinh tại trong đại điện hỏa lô sôi trào lửa đèn như đ ầ u chiếu sáng toàn bộ đại điện mượn n g ọ n đèn có thể nhìn thấy phía trước cửa sổ đứng đấy một cái vóc người rất cao hai tay con phía sau nam tử một bộ sạch sẽ bạch ngọc trường sam mái tóc đen dài bị cao quan b u ộ c lên xem ra sống ăn nhàn sung sướng bóng lưng đầy đủ thịt m ị c h nàng nhớ ra rồi là mình mất đi ý thức trước tại đại tuyết bình bên trong nhìn thấy vị tiệ cầm đao nam tử vân thanh hỏa nhìn thoáng qua trên người mình mới tinh váy xoe một lần nữa ngã xuống trên giường nho ra chân ngôn mang tới tinh thần trùng kích vẫn là quá lớn thúng chi là một vị đại nho một lát căn bản chậm không đến tỉnh lục minh nguyên phát giác được trên giường động tĩnh quay đầu thẳng như nói trong mắt còn mang theo vài phần đề phòng không có tới gần một bên tử vân thấy thế liền vội vàng tiến lên giải thích nói là điện hạ nhà ta cứu được ngươi cũng là ta cho ngươi đổi quần áo đ ồ vật không có năm ngươi có thể chính mình kiểm tra còn có quần áo là của ta cô nương không nên hiểu lầm vân thanh h ò a ánh mắt bình thản ngắt lời nói ta không phải không thèm nói đạo lý người tử vân bị nàng đánh gãy cũng không giận mỉm cười nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nàng nhắm mắt ngưng thần một lát trong lòng mặc niệm đạo quyết sắc mặt dần dần khôi phục khí huyết thuận không ít tâm thần thanh tịnh về sau trầm mặc một hồi nhìn về phía cửa sổ bên cạnh lục minh nguyên hỏi ta muốn giết ngươi ngươi vì sao cứu ta lục minh nguyên dựa vào vết tưởng vòng cánh tay ôm ngực tùy ý qua loa nói ngươi dáng r ấ p đẹp mắt chứ sao cũng không thể nói là xem bói tính toán a vân thanh hòa chật vật từ trên giường ngồi xuống tuyết phát như thác nước năm ngón tay nắm đệm chăn một đôi sạch sẽ như dương tri ngọc chân dài liền bại lộ như vậy trong không khí tinh xảo bên mặt chân thành ngươi tất nhiên là một cái bị chu cựu tộc đại tội lục minh nguyên tự tiếu phi tiểu nói chu ta cựu tộc không quan trọng a chú thôi dù sao ta ở chỗ này cũng nhằm chán chết thì đã chết nghe được nam tử như thế thư giãn thích trí trả lời gây vân thanh hòa mày liêu t h ẳ n g c a o chẳng biết tại sao hắn có như thế lớn khẩu khí không sợ sinh tử cho nên ngươi làm cái gì lục minh nguyên hiếu kỳ truy vấn vân thanh hòa đôi mắt có chút lấp lóe s á t cơ lóe lên một cái rồi biến mất ta kém chút giết các ngươi đại viêm ngũ hoàng tử lục minh nguyên có chút hăng hái gật đầu thất giọng nói một mình một câu làm sao không giết chết đâu vân thanh hò nghe được hắn mà nói không có suy nghĩ vì sao đối phương không kinh ngạc tưởng rằng nghi vấn thân thủ của mình ánh mắt bên trong lóe qua t i ế c n u ố i chỉ kém một kia sau này nhìn về phía lục minh n g uyên trên mặt bình yên nhược tố nói may ra các ngươi đã cứu ta không phải vậy thiếu đi thiên cơ huyết thần ngọc che chở các ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị đạo ra chân nhân thần thức khóa chặt chết không toàn thây nửa câu đầu ngữ khí bình thản nửa câu sau lại tràn đầy đối m ẫ vị tồn tại nồng đậm kiên kỵ dùng biết người quan sát một phen xác định đối phương không có nói sai lục minh uyên có chút giật mình t r á c không được trên trời động tĩnh lớn như vậy lại từ đầu đến cuối không có tìm tới trên đầu của mình nguyên lai cái này đạo cô trên người có đồ vật có thể che chở thiên cơ không hổ là đạo môn đệ tử bảo vật cũng là nhiều nhân ra mạnh đây chuyện gì xảy ra đều một năm một mười bàn giao giải quyết n g h i hoặc cũng tiết kiệm tự mình đi hỏi bởi vì thực lực đối phương c ư ờ n g đại căn bản không lo lắng cho mình có thể hại đến nàng đây chính là thực lực mang tới lực lượng dù là nhường hắn chặt chính mình cũng không phá được đối phương cái kia một đạo hộ thể phụ lục kim quang ta cần ở chỗ này bế quan tính dưỡng thương thế mượn nhờ ngươi cái này một mẫu ba phần đất ngày sau nếu có thể rời đi không thể thiếu chỗ tốt của ngươi vân thanh hỏa tra xét một phen t ư ơ n g thế trên người về sau b ì chương hai mươi đ ạ i phật tranh chấp đặc chất vận đào hoa lục hoàng tử ngươi là đại viên lục hoàng tử vân thanh hòa đồng tử xương sở đầu óc không khỏi héo dục lại sau đó minh bạch cái gì trách không được hắn không sợ chu cựu tộc cha hắn cũng là hiện nay đại viên thiết tử chu cựu tộc sợ là tính cả hắn lao tử một khối ngươi nếu là đại viên hoàng tử vì sao ở tại nơi này nho nhỏ điện khuyết ở giữa vân thanh hòa sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu lần nữa nhìn chằm chằm về phía lục minh uyên mắt lộ ra nghi hoặc từ nhỏ tại đạo môn lớn lên nàng đối với đại viêm hoàng thất b ắ t quái cũng không quen tất một lòng nghiên cứu đạo pháp cho nên đối với mấy cái hoàng tử â n đoán xác thực không có cái gì hiểu rõ phạm vào điểm sai lầm đem trong lao ngục một vị nào đó trọng yếu trọng phạm đem thả chạy lục minh uyên núi v a i tản mặt nói ta nhớ ra rồi ngươi chính là cái kia xa vào sắc đẹp đem ma quốc yêu nữ thả chạy sau đó bị giam nhập lãnh cung ba mươi năm lục hoàng tử bị lục minh uyên kiểu nói này vân thanh hòa giống như nhớ tới tới tại trường nhạ giống như có người nhắc đến qua cái này một đoạn cố sự chỉ là nàng lúc trước chỉ muốn như thế nào giết người không có quá mức để ý cái danh này dùng để che lấp rất có tác dụng nhưng mỗi lần đều muốn bị người chuyện xưa nhắc lại dù là lục minh uyên cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ nguyên lai、like、ngươi cứu ta lý do là thật vân thanh hỏa cổ q á i nháy n máy mắt muốn nói lại tôi h trong lòng c h ỉ cảm thấy hoang đường sau cùng lắc đầu cười một tiếng trời sinh khí chất thanh lãnh ngọc khiết nàng nụ cười này rất có vài phần thiên sơn tuyết liên n ở rộ lãnh diễm cảm giác ta càng rất ngạc nhiên ngươi vì sao muốn giết lục minh không đại yến phía trên lại có thể rét tới hắn lục minh đem trong lòng nghi v â n nói ra hắn là ước gì lục minh không cái này tạm chủng chết điểm này vô cho hoài nghi chỉ là tạm thời làm không được lại có thể có người dám ở đại yến trên giết lục minh không lá gan là thật lớn vừa nhắc tới sự kiện này vân thanh hòa trong lòng liền không thoải mái ngựa khí bình thản nói ta cùng hắn có thủ lý do này có đủ hay không trừ tối nay lúc khác muốn đi vào hoàng thành cửa lớn phá vỡ thượng cổ tàn trận khó như lên trời a lục minh lên giống như có điều nộ ra không dám hỏi nhiều đối phương hiển nhiên không muốn nói vân thanh hòa nhìn lấy nam nhân ở trước mắt con ngươi nhau lại ngươi đây huynh trưởng c ủ A vân h sinh thanh t hoàng h nghe được lục minh nguyên n g ự ỡ khí cười nhạt một tiếng hoàng gia cảm tình s ắ c thực mờ nhạt thậm chí không bằng ta tại đạo viện trên núi thu dưỡng ba năm đại hoàng cầu tính mạng của ngươi tốt xấu bảo vệ đã dù không sai ba mươi năm mà thôi một cái búng tay liền đi qua đến lúc đó ngươi vẫn là lục hoàng tử ngươi phụ hoàng đối ngươi không tệ cười khẽ phản kích nói vậy các người đâu trên sách nói các người đạo môn cùng phật môn tranh chấp hơn ngàn năm minh tranh ám đấu vì nhân gian hưng ơ hỏa bạo phát qua bao nhiêu lần chiến đến dịch chết bao nhiêu máy tính liền nói người vì báo thù còn không phải thất bại nơi này vân thanh hòa ánh mắt bình tĩnh nói các người võ phu thọ nguyên tại phương pháp tu hành bên trong thuộc về ngắn nhất hàng ngũ tự nhiên không thể nào hiểu được lục minh nguyên khoan thai gật đầu cho nên trong mắt người cùng loại với t r è o non lội suối trên đường đi được nhanh trong lúc vô tình giết chết mấy con kiến đi ngang qua đường sông thời điểm đạo pháp vô xong qua sông giết lầm mấy con cá tôn là một cái ý tự a vậy ta đã hiểu t ử vân nhìn lấy khí thế g i a o phong hai người nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút không biết nên chống đỡ ai có thể lục minh nguyên lại không có ý định nói tiếp trình độ nào đó hắn cùng vị này tóc trắng đạo cô vẫn là một phe cánh hắn khó chịu lục minh không nàng muốn giết lục minh không theo như nhu cầu cũng rất tốt lục minh nguyên nghe đến đại điện bên ngoài tỉ mỉ vỡ nát sàn sạt tiếng bước chân đôi tóc trắng đạo cô nói vân cô nương cái này lãnh cung ngươi có thể ở xin cứ tự nhiên chính là bất quá ta nhìn một hồi cấm quân liền muốn đi qua điều tra ngươi cảm thấy nên như thế nào che giấu một phen hành tùng của mình đâu mà lại ngươi bể ngoài hẳn là bại lộ tại đại yến phía trên bọn hắn đến đây khẳng định là mang theo chân dung của ngươi cái này đơn giản vân thanh hòa trên mặt không một tia lo lắng chỉ là theo thanh y tay áo bên trong lấy ra một cái màu trắng bình xứ lục minh nguyên lông mi lắp một cái đạo pháp thần thông trong tay áo giấu cả k h ô n nàng mở ra cái nắp đem một viên màu nâu d ư ợ c hoàn n u ố t vào dung mạo rất nhanh liền phát sinh biến hóa biến đến thanh tú rất nhiều bộ dáng tiến hành điều khiển tinh vi không có trước đó cái tia cỗ thanh lãnh tuyết trắng tóc cũng phát sinh biến hóa dần dần biến thành một đầu tóc đen có cái này viên dịch dung đan kiểu cảnh phía dưới người tu hành đều cảnh người hành phía lục à Ngoài là là bàn dò xét tra ta thị Thanh thế không Hỏa như ngươi liền nói, nữ ngươi Vân nói. giao ra, rồi. của được. được Đi. l minh nguyên lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như thế hảo thuật lại chỉ có thể nhịn được lòng hiếu kỳ trước ứng phó ngoài điện cấm quân trích kéo thanh trúc điện cửa lớn đã mở cấm quân như ong vỡ tổ và vào rất nhanh liền tướng viện c ò n vây quanh lục minh nguyên trầm ngâm một lát quay đầu nói vân c ô đương còn cần hỗ trợ của ngươi mới có thể giấu giếm được đi gấp cái gì đắc tội kéo kẹt kéo kẹt vắng vẻ âm lanh trong sân phát ra vật liệu gỗ lắc lư tiếng vang phá lệ trói thai nhường ngoài phòng chuẩn bị điều tra cấm quân đều là s ư n sở hai mặt nhìn nhau cầm đầu chỉ huy sứ c ư ờ i nói lục hoàng tử điện hạ quả nhiên phong lưu còn chưa tới sau nửa đêm l i ề n bắt đầu làm loại chuyện này không phải vậy ngươi cho rằng hắn vì sao lại bị giam ở đây một bên có cấm quân thở dài một tiếng mắt lộ ra cười lạnh bớt nói nhiều lời một d i ặ c t r a vị chỉ huy này làm cũng không phải người tầm thường y nguyên tuân thủ nghiêm ngặt chức trách tiến lên gõ cửa làm gì người nào dám quáy dày bản hoàng tử trong phòng b ộ c phát ra một đạo nóng này không nhịn được thanh âm ngự tiền điều tra thánh dụ ở đây qua một hồi lâu một vị đầu tóc dối b ờ i không chịu đ ổ i nửa người trên trần trụi nam tử xuất hiện tại cấm quân trước mặt p h u hoàng lại có chuyện gì lục minh nguyên không k i ê n nhân nói chỉ huy sứ ô m quyền nghiêm túc nói điện hạ n g ự tiền điều tra quân lệnh tại thân còn mời thông cảm đi vào t r a một bên khác cũng không để ý hắn ngăn cản trực tiếp nhường thuộc hạ đi vào mấy cái cấm quân không nhìn thẳng lục minh nguyên nghĩ trực tiếp xâm nhập đại điện trong đó một vị cấm quân vô ý đụng vào hắn lại n g o à i ý muốn phát hiện người trước mặt đứng thẳng như tùng không nhúc nhích tí nào là thường dám chắc lục minh nguyên rất nhanh ý thức được lúc này chính mình nên nga xuống trong nháy mắt chân trần trượt đi té tê u đau lên ai u các người đ a m phê vật này dám đụng bản hoàng tử chỉ huy sứ liền vội vàng tiến lên nâng nếu là cọ sát trả sát bọn hắn đều chịu không nổi lục minh nguyên bị nâng tiến vào đại điện chỉ huy sứ băng lênh á n h mắt quét một vòng đại điện chỉ thấy trên giường có hai tên nữ tử cầm tấm đệm bưng bít lấy thân thể chỉ lộ ra như ẩn như hiện giống như dương chi bạch ngọc bóng loang cánh tay đem mặt lộ ra một vị nữ tử khuôn mặt đều là đỏ phơn phất lộ ra ánh nước cái chán treo mồ hôi thoạt nhìn là từng chịu đựng tàn phá bộ dáng thần sát thất kinh một vị khác chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng bên mặt hết s cấm quân chính cầm trong tay mực đen bức họa so sánh lại phát hiện biệt không giống bên trong một cái trên mặt có vết sẹo một cái khác thường thường không có gì lạ hơi thanh tú xinh đẹp lại dáng dấp kém rất nhiều tướng mạo không đúng chỉ huy sứ nhìn lấy hai vị tướng mạo không tệ cung nữ sau đó lớn tiếng hạ lệnh đi tiếp theo ở giữa điện hạ q u ấ y g i à y đóng cửa về sau phong tuyết cuối cùng không có theo ngoài cửa chui vào vân thanh hòa linh thức quét qua phát hiện xa xa cấm quân lúc này mới hài lòng đi không có tiếp tục dừng lại nàng nhìn về phía lục minh uyên đối phương bình yên ngồi trên đế rót cho mình một ly trả yên lặng uống trả chẳng biết tại sao trong lòng sinh ra một cô khâm phục gia hỏa này rõ ràng cảnh giới thấp như vậy ứng đối lại nhanh như vậy trên người có một cô không h i ể u dẻo dai đây là một loại gặp được rất nhiều lần thất bại đụng qua nam tường bình thản đùng d u n g cũng là đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào khó khăn cô độc t ị n h mịch đều có thể vẻ mặt vui cười ứng đối lòng chua sót lục minh nguyên lại không có để ý ánh mắt của nàng mà chính là kiểm tra lên b ả n tới quẹ thành trung c á t vượt qua thai họa phát động mệnh cách đ ặ c chất dông n g ầ n đầu thu hoạch được một đạo màu làm cơ duyên thu hoạch trạm lam mệnh cách có số đào hoa luyện hóa độ mười phần trăm trạm lam tứ mệnh có số đào hoa hàm chi tử ngọ k điều tra cấm quân vẫn nghị luận ở mỹ bởi vì hồi chức đối ngự tiền cấm quân thanh tẩy đại bộ phận tham dự điều tra cấm quân đều là vừa tới cương vị đến từ đại viên quân bên trong cho nên đối hậu công sự tỉnh có chút mới lạ một đường lên kiến thức không ít tại quân doanh chưa từng thấy qua chuyện mới mẻ vũ trang đầy đủ mặc g i á p mang nọ chu bằng phúc nhìn thấy những thứ này không biết lệ nghĩa đại đ ồ u b i n h ánh mắt hiếp lại khiển trách một tiếng nói thân là ngự tiền phòng thủ sao dám nghị luận hậu c u n g sự tình ta xem các ngươi là c h ẳ n g sống mấy tên mới tới cấm quân gặp hắn bộ dạng lạ l ắ m giáp trụ không chỗ đặc t h ủ hiển nhiên không phải t r ư ờ n g quan bên trong một cái cấm quân cười lạnh nói mắc mơ gì tới ngươi ngươi tính toán lão chu bằng phúc khí r ồ n đan đ i ệ n toàn thân võ đạo kình khí bạo phát lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế một quyền đánh ra đem người này liền người mang giáp đánh bay cách xa mười m mấy tên cấm quân vốn định tiến lên lại bị hắn một thân khí thế hụ sợ bên cạnh thân một đồng bạn nhỏ dọn quên nhủ hắn nhưng là t r ư ớ c ngự tiền gia quý, võ đạo cảnh giới thứ tư cao thủ nếu không phải phạm sai lầm mới sẽ không cùng chúng ta đồng cấp các ngươi không thể c h ơ i vào nhận cái sai a cái k h ê m mấy tên mới cấm quân thế mới biết gặp ngoan nhân l ã o b ì n h sắc mặt tái n h ậ n chào nói xin lỗi tiền bối nói đúng lắm là chúng ta lắm m ộ n chu bằng phúc khẽ vất c ằ m sau đó nhàn nhạt cảnh cáo nếu là nghị luận nữa thánh t h ư ợ n g tầm cung thậm chí thanh trúc điện sự tỉnh quân pháp hầu h ạ g i á o hấn xong mấy người liền quay đầu đuổi theo đại đội ngũ không tiếp tục để ý bọn hắn. lục hoàng tử đối với hắn có ân cứu mạng cho nên hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn loại tình huống này không để ý tới tìm kiếm một vòng không tìm ra manh mối ngự tiền chỉ huy sứ đứng tại đội ngũ ngay phía trước gặp một vị thái giám người này chu bằng phúc gặp qua là thánh thượng càn nguyên cung bên trong lão nhân hắn làm ngự tiền chi binh trong cung c h ờ đợi bảy tám năm đối với có ít người có một số việc trong lòng rõ ràng ngự tiền chỉ huy sứ cùng thái giám giao phó s o n g quay đầu hướng các vị cấm quân tuyên bố thánh thượng tân thánh dụ tứ mai triệu tập trong cung tinh huệ lao tới quân doanh chẳng cờ lập uy các linh đệ lại có việc rồi lại muốn đánh trận rồi đ o á n chừng là tối nay vừa ra lệnh tháng trước mới cùng ma quốc đánh vốn cho rằng có thể hưởng thụ mấy ngày hoàng c u n g cuộc sống an ổn hiện tại lại muốn đánh lần này lại là nơi nào một cái biên cảnh tiểu quốc không đủ gây sợ n g h e đến nơi này chu bằng phúc cảm thấy mình muốn đi bởi vì lấy tuổi của hắn cùng chịu tội kinh lịch căn bản không kiếm nổi chức vị rất cao muốn tấn thăng chỉ có thể bằng vào chiến công đại viên quân bên trong p h à m g i à n h trước người có thể thăng liền ba cấp cơ hội này hắn đến nắm chặt kinh thành bên trong một tòa lớn nhà t r ạ c viện cựa hai bên đều là khí vũ hiên ngang thân mang làm bằng sắt hắp giáp tay cầm đại kích binh sĩ trong phủ có một tòa xa hoa quỳnh lâu lại hết sức cán tĩnh không có ca múa thanh bình cảnh tượng võ giả nghe lệnh n g h i u sĩ ở bên tất cả mọi người cung kính dị thường đối cầm đầu thanh niên túi t h ấ p đầu ở giữa chính là một tên thanh niên tuấn mỹ lấy một bộ màu mực mãng long bảo h ơ i hợt không có chút rung động nào thâm thúy con người trong mắt mười phần thâm trầm người bình thường căn bản là không có cách theo ánh mắt nhìn ra ý tưởng chân thật của hắn nhị hoàng tử lục quang cảnh ngồi ở chủ vị trên đối với tọa hạ phụ tá môn khách thản nhiên nói hôm nay tại trường nhạc cung lục minh không gặp chuyện một chuyện có chút khả nghi vì thế phụ hoàng thế mà đáp ứng cao lệ quốc xuất binh chi mời chư vị thấy thế nào một vị tướng mạ o hung ác nham hiểm trung niên nam tử mỉm cười tiến lên chắp tay một cái nói thánh thượng chỗ lấy xuất binh cứu về căn bản hay là bởi vì hồi trước ma quốc yêu nữ bị thả đi cùng điện hạ an bài quân cờ bại lộ gây nên lục minh không gặp chuyện một chuyện bất quá là kích nổ đại hoàng tử tiết mục thôi mà thánh thượng thụ như thế kích thích không thể không làm ra đáp lại ta đại viêm đường đường thượng quốc năm lần bảy lượt ném đi khí số cùng mặt mũi phải tất yếu tại tiểu quốc trên thân tìm trở về dương ta đại viêm quốc uy huống hồ phía đông đảo quốc hồi trước cùng ma quốc giao lưu mật t i ế t hiện nhiên là có nhiễm lên ma trở thành ma quốc nước phụ thuộc thai hoàng ẩm nhất định phải chẳng trừ đây cũng là thánh tượng h xuất binh lý do lục quan g cảnh khẽ vất c ằ m người nhàn nói người ý nghĩ cùng bản hoàng tử không sai biệt lắm không hổ là nho miếu đệ thất cảnh quốc tử nổi danh phía rơi không phải nói hư độc s i danh hào danh bất hư truyền thế nhưng là ngươi duy chỉ có để loạn một chút mời điện hạ góp ý hung ác nham hiểm trung niên lại c h ắ p tay nhường quý tiên sinh cho ngươi giải h o à g ca lục quan g cảnh lười biếng vung tay mưu sĩ bên trong có một vị vóc người gầy gò thòn dải dâu rịa thanh ý mưu sĩ đứng dậy sơ soạn một cái dê dâu d ị a nghiêm túc nói lục minh không gặp chuyện cũng không phải là đại hoàng tử tiết mục mà là đạo môn chính mình gây nên hông ác nham hiểm trung niên cao mày nói làm sao có thể lôi chỉ đạo viện sơn trưởng cùng đại hoàng tử đi rất gần cái kia đạo cô đến bây giờ tung tích không rõ thánh thượng chất vấn long h ồ sơn thiên sư phủ cũng nói cha không người này cự không thừa nhận có đạo cô tồn tại lại nói đạo môn làm như vậy có chỗ tốt gì t h a n h y mưu sĩ khoát khoát tay bên trong cò lông cao thâm mặt chắc cười một tiếng mọi thứ đều là tại chỗ cao tự nhiên là bởi vì hoàn tọa trên g cái vị kia nếu như không phải là bởi vì thánh t h ư ợ n g đến đỡ nho đạo c u n bởi vì nho miếu từ xưa đến nay lấy phủ long chi thuật phụ tá quân vương từ đó lớn mạnh tự thân khí vận nếu là nho miếu thật nhất gia độc đại cái tiêu tập hợp tam giáo tri hương hỏa khí vận đại viêm quốc vận đều sẽ tăng trưởng đến từ xưa đến nay đều mức trước đó chưa từng có thậm chí có thể trường sinh vĩnh t h lục quan cảnh gật đầu không sai phù hoàng không dám giận chó đánh mèo đ ạ môn m không có bất kỳ cái gì thanh âm h i ệ n nhiên là đã phát hiện điểm này sau đó hắn trong ánh mắt hiện ra khiến người sợ hai t h ầ n ý cười các người đều là bị nho miếu vắng vẻ khu trục thế hệ một thân mới có thể có không đến thi triển nếu có thể lấy đồ lòng thuật giúp ta d i ệ t trừ rất nhiều người cạnh tranh bản cung ngày sau tất có thâm tạng thanh y mưu sĩ cười nhạt nói điện hạ yên tâm trừ đại hoàng tử hoàng tử khác cũng không thành phí mấy mà lại đại hoàng tử làm người ngu ngốc vô năng tầm thương vô vi tính cách đa nghi quả thật tầm thường chi tài sở tác quyết sách không đúng hào không chủ kiến đều phải hướng tề lao đầu cái kia nho sĩ xin chỉ thị chúng ta chỉ cần ly g i á n một hai bọn hắn quan hệ thầy cho một khi vỡ tan hết thẻ liền thành thạo đạo môn mỗi lần xuất thủ không cùng đại hoàng tử nói rõ h i ệ n nhiên đối đại hoàng tử cũng rất bất mãn điện hạ không ngại hướng đạo môn dối ra cảnh ô liu ương thuận hứa hẹn đăng cơ phụng đạo môn làm quốc giáo đến lúc đó phần thắng càng nhiều một phần dù sao cái này lo nghĩ tất nhiên là điện hạ lục quan g cảnh h í h í mắt mà không chút thay đổi nói không thể phớt lờ tất cả hoàng tử đều phải biến mất trong mắt của ta không lưu thai hoàng ẩm chỉ bất qua cái thứ nhất là lục trừng ph phía trước cửa sổ n g ó n h ì n một cái trắng như ngó sen cánh tay ngọc còn treo tại đệm chăn bên ngoài mà một vị thanh niên tóc đen đã mặc giáp trụ một kiện trường sam dạy thật sớm từ vân đầu tóc dối bầy phát hiện bên gối giống tuyết mệt mỏi rùi rùi con mắt ngồi dậy trong đệm chăn một trận gợn sóng lắc lư nàng mơ hồ nhìn đến người trước mắt nhỏ g ọ n g nói lẩm bẩm điện hạ nô tỷ vậy thì lên lục minh nguyên quay đầu cười nói không có việc gì hôm nay là ta dậy sớm ngươi lại ngủ một lát nói xong hắn nhấc đau lên nghiêm túc hướng nhà đi ra ngoài đi qua tối hôm qua một đêm cố gắng chỉ kém một tia liền có thể đột phá đến huyết thao thiên vẫn kinh tầng thứ ba bước vào tầy thủy cảnh trọng yếu như vậy thời khắc đương nhiên phải thận trọng đối đ ã i hắn đi ra đại điện đến một nửa không khỏi giật mình đỉnh đầu kinh hiện một nữ nhân hiện lên đ ả tọa tư thế ngồi tại nhánh cây chốt cao v â n cô đương ngươi không cần ngủ lục minh nguyên im lặng nói vân thanh hỏa thay đổi thanh ý đạo bảo mặc lấy phổ thông màu làm váy xòe bên mặt vẫn như cũ thanh lanh tuyển mỹ cột cao đôi ngựa tuyết phát rủ xuống sau đầu hai tay bóp lấy đạo quyết đặt ở trên đầu gối không che giấu được cái k i a một cỗ thiên nhiên phiêu m i ệ u nhược hư vô cấu vô trần tiên khí uyển như tiên tử hạ phảm nhìn lấy có một phen đặc biệt phong tình nàng không có mở mắt ngữ khí bình thản nói mặt trời mới mọc luồng thứ nhất mặt trời mới mọc mang theo tiên thiên tử khí dùng ngũ khí triều nguyên c h i pháp có thể cường tráng luyện khí sĩ căn bản ngủ đơn giản là khí thần không đủ ta tính tọa nửa canh giờ có thể đền bù bảy ngày sử dụng không cần ngủ nhìn thấy lục minh nguyên không có trả lời nàng lúc này mới mở mắt hướng dưới nhìn qua thế nào là muốn bước vào đạo môn phương pháp à lục minh nguyên ta chẳng qua là cảm thấy không có ngủ đổ thiếu một đại niềm vui ách vân thanh hòa thấy mình không thể khoe khoang đi ra khoe miệng không khỏi kéo một cái nàng lần này xuống núi chính là phụng sư mệnh bí ẩn tới đây gặp trong nhân thế hết thệ đều có chút mới mẻ p h à m là làm người nhiều thần tình cung tính miệng nói một tiếng tiên tử như thế không khen tặng chính mình lục minh nguyên là cái thứ nhất nhưng nàng lại không có cảm thấy lục minh nguyên có c h á n g h é t ngược lại là so đêm qua thuận mắt nhiều đây thật là cái quái sự lục minh nguyên thấy đối phương nhìn chằm chằm vào chính mình không khỏi sờ lên mặt mình là mình trở nên đẹp trai sao hay là bởi vì vận đào hoa hiệu quả n g ư ơ i muốn đi luyện võ sao vâng vân thanh hòa nhảy xuống không trung phản phất có rất nhiều tay nâng lấy nàng lơ lửng mà đứng giống như nhẹ giống hoa sen bình ổn rơi xuống đất r ộ i lưng một cái lộ ra huyện chuyển đường c o n g nói ta dự định tại hoàng cung đi l u y a n quanh ngươi không sợ bị người phát hiện liền đi đi có liễm khí thuật tại thân đây cũng không phải vấn đề ngũ hoàng tử t â m tích đây mới là mấu chốt lục minh nguyên biết nàng cảnh giới cao vòng không đến hắn quan tâm nhưng vẫn là dặn dò nếu là có người hỏi ngươi liền nói ngươi gọi bạch hòa bạch hòa vân thanh hòa suy nghĩ một tiếng nhẹ nhàng gật đầu đi tới hậu viện lục minh nguyên theo thường lệ trước theo luyện quyền bắt đầu vừa tốt có thể làm nóng người nhường ngân cốt sống lên từ khi nếm đến luyện võ chỗ tốt về sau trở nên mạnh mẽ r ụ c vọng càng bước thiết lên thực lực của hắn bây giờ đã có thể nhẹ nhõm đánh bại một vị ngự tiền tinh nhuệ cấm quân đem đánh bay xa mười m không là vấn đề phanh phanh phanh luyện chính là hám sơn quyền pháp quyền này nộ g từ xa trường sơn cốc q u a n vũ quyền thế lăn đi chi thế như đại sơn n ấ u đá tu luyện ra quyền tướng hóa đá ở núi khác có thể công ngọn núi vách đá chia làm bốn thức một thức nhất trọng tiên lập như núi đứng như tùng xuất quyền tư thế khiến người ta khó có thể tìm tới sơ hở một lần một lần đánh lấy hám s â n quyền lục minh nguyên thời gian dần trôi qua cảm giác trên người có biến hóa khác kinh khí theo huyết dịch lưu động tại kinh mạch phát ra rơi lạ trà âm thanh cái này mang ý nghĩa kinh khí đã có thể thâm nhập cốt thủy thực lực của hắn lại có tăng lên từ lớn một quyền đi xuống có thể đem hậu viện trăm năm hoa nhằm đánh vỡ nát có đặc chất xích tâm tiến độ gia trì tiến bộ nhanh chóng về sau tọa hạ thổ nạp hắc thu đan điền còn sót lại không nhiều diễn cốt dương hoa tinh hoa xoát một tiếng màu đỏ kinh khí triệt để xông vào cốt thủy mang ý nghĩa cảnh giới lần nữa đột phá hắn không chỉ có thể thông qua ăn đồ ăn tăng trưởng huyết thao thiên vẫn kinh tiến độ cũng có thể thông qua cường tráng đại võ đạo kính khí tự mình nuôi nấng môn công pháp này tiến độ chỗ biểu hiện kết quả là giống nhau Mệnh chủ, lục minh hám mãn, mệnh mặt liệt luyện luyện nguyên cảnh công thiên vẫn kinh tiên, tầng thứ 4, hám sân quyền, đại thành, liệt hòa đào pháp, viên mãn, mệnh cách, khốn long huyên, chủ, thứ pháp, huyết thao thực thứ hòa pháp, cách, hóa hóa lục tủy, lời, vi, giới đại tại gửi tu tẩy tùy võ v đạo đao độ độ dị biết người trung cấp vận đào hoa sơ cấp cơ duyên m à u lam cơ duyên phát động bên trong tẩy tủy cảnh tẩy tủy như xương huyết như hương tương đại biểu hắn có thể nội khuy bản thân dùng kinh khí cọ rửa cốt tủy cùng cốt tủy dung hợp ngoại kinh võ giả g i a thịt kiên cố vô cùng nội luyện võ giả gân cốt như sát kinh mạch kinh khí vận hành tự nhiên mà tẩy tủy võ giả là một đạo đường d a n h giới là có thể khống chế nhịp tim huyết dịch hô hấp vi d i ệ u cảnh giới thực lực có thể lật mấy lần có thể so với một vị kỳ lân vệ đại viêm kỳ lân vệ người người đều là chống lại trăm n ờ i đặt ở cấm quân tuyệt đối là giáo hủy tiểu tướng mà huyết thao thiên vẫn kinh lại làm cho hắn cốt thủy biến đến càng thêm đậm đặc như là thủy ngân trọng lượng lại càng thêm nhẹ nhàng khí huyết ngưng tụ hợp nhất nhường hắn so với bình thường tẩy thủy võ giả càng thêm cường đại nhưng điểm số cũng đi tới năm điểm là lúc đầu không chỉ gấp hai p h ạ m bạch mệnh cách võ phu luyện hóa độ đạt tới tám mươi trước mắt hiện lên một hàng chữ viết tượng trưng cho chính mình đối với võ phu mệnh cách luyện hóa lần nữa tăng lên cơ hội là đồng thời đi vào tầng thứ ba thời điểm trong đầu của hắn xuất hiện một bộ huyết sắc họa diễm phủ lên thao thiết bản tướng đồ đống nhiên hiển linh qua tưởng độ nhường không có chút rung động nào huyết dịch sôi trào lên nhờ một cô linh tính dường như sẽ động giống như lớn lượng n h i ệ t máu ngưng tụ từ từ tại đan điền tạo thành một cái huyết sắc tiểu nhân lục minh nguyên thần sắc kinh ngạc nghĩ không ra còn sẽ xuất hiện như thế biến số huyết sắc tiểu nhân bộ dáng cùng hắn không sai b i ệ t lắm lại cùng cái tượng đất tiểu nhân một dạng thô giáp chỉ có cái giá đỡ hắn vội vàng tìm được huyết thao thiên vẫn kinh tra xem ra thế mới biết cái đồ chơi này gọi huyết thao phân thân huyết thao phân thân tên như ý nghĩa thao thiết chi huyết ngưng tụ phân thân nghe nói thao thiết bằng vào này thần t h n g phân thì ngàn vạn trong vòng bảy ngày liền thôn phệ một đầu t ư ợ n g cổ tiên côn bắc minh có cá này tên là côn côn to lớn không biết nó mấy ngàn giảm thượng cổ tiên côn hình thể là côn và lần nghe nói có một khoảng ngôi sao lớn nhỏ chủ yếu tác dụng vẫn là ăn chỉ bất quá chia ra rất nhiều chính mình đi ăn lục minh nguyên tâm niệm vừa đậu huyết sáp tiểu nhân liền xuất hiện ở trong tay chỉ có nửa chỉ lớn nhỏ hắn có thể thay thế mình đi một số đi địa phương mà không đến được ăn một số ăn không được đồ vật hắn còn có thể nuôi n ấ n g cùng chính mình một dạng ăn càng nhiều hình thể càng lớn nhưng có thể cảm giác phạm vi vô cùng ngắn chỉ có chừng một dặm thoát ly khoảng cách liền lại biến thành một đoàn tự huyết lại không sức sống nhưng lục minh nguyên rõ ràng nghĩ càng xa hắn có thể hay không thay thế mình tu luyện hoặc là nói có thể đi ra hay không l a n cùng đi thay mình làm một ít chuyện chương hai mươi ba nghe lén hậu cung cá chép vượt long môn cầu đổi đào lục minh nguyên đ ả o cổ nửa ngày huyết sắc tiểu nhân qua một lúc lâu mới tìm hiểu được nó sử dụng biện pháp đầu tiên khẳng định tạm thời là không có cách nào giúp hắn tu luyện dù sao nhỏ trong thân thể không có thai ngén ra kinh mạch cùng đan điền nhưng lại có thể thôn p h ệ đồ vật khống chế nó hành tẩu ăn vào đồ vật sau cùng đều có thể trả lại đến bản thể trên thân tác dụng thứ hai chính là hắn có thể đem chưa thành thục huyết thao phân thân coi như một viên di động ánh mắt liền cung một cái ca mê ra m ở dạng có thể quan sát được tiểu nhân thị giác có thể nghe được thanh âm bất quá phạm vi có hạn chỉ có thể ở một dặm bên trong có hiệu quả một dặm đại khái là năm trăm m hắn đã khống chế một cái huyết thao phân thân đi tới lãnh cung bên ngoài một tòa điêu lầu ngọc các bên trong trong sân có thể nghe thấy phi tử vui cười âm thanh còn có cung nữ lui tới khe khẽ bàn luận trong đó không thiếu hết t h ể hậu cung bác quái nghĩu long cung trước cửa cấm quân thị vệ thể cốt tốt cường tráng đêm qua ba canh thật sự là một hồi lâu khoái ho có thể ta buổi sáng hôm nay đi ngang qua thế nào không có gặp người t h ư ờ n h ư là có việc chạy trong quân doanh đi lục minh nguyên ở phía xa nghe những c h ậ n mày không có nghĩ tới những thứ này cung nữ tự mình sinh hoạt như thế không bị kiềm chế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cũng trách không được các nàng quan tại hậu cung hơn m ộ ư ơ i năm luôn có khống chế không nổi chính mình xuân tâm dục dịch người giải quyết sinh lý nhu cầu khống chế huyết thao phân thân hướng địa phương khác sờ soạn không đi đại lộ sợ bị người phát hiện không người còn tốt gặp phải người cũng chỉ có thể dán vào góc tường từng điểm từng điểm chuyển rất mau tới đến một tòa xa hoa đại điện bên cạnh cửa sổ chuyển đến một trận ai h o à n tiếng thánh thượng đã hơn nửa năm chưa từng tới chỗ ta thật sự là gấp rút chết ta rồi t ỷ t ỷ không biết nha một tháng này trừ đi hoàng hậu nương nương cái kia thánh thượng cơ hồ không có đi qua phi tần khác cái kia chẳng lẽ thánh thượng muốn lập đại hoàng tử vì thái tử rồi x u ý t không dám nói lung tung màu đỏ thám thành cung bên trong hai tên quý nhân cùng tài nhân đối thoại tại phía xa thanh trúc điện lục minh n g u y ê n nghe rõ ràng hắn nhãn châu xoay động có chút suy nghĩ gần một tháng quốc sự bận rộn phụ hoàng không có thời gian đến hậu cung lãng phí thời gian có thể duy trì có đi hoàng hậu nương nương tầm cung chẳng lẽ thật muốn lập đại hoàng tử, vì thái tử rồi? rất nhanh đi ngang qua hai tên phòng thủ cấm quân đi ngang qua tiểu đạo vừa đi vừa tán g â u nói gần nhất lại sinh chiến sự lưu hình thế nhưng là có tổng quân ý nghĩ nghe nói là một cái cái gì phía đông đảo quốc nói không chừng có thể đi nhặt n h ặ t công lao ta đại viêm thân quân chưa từng bại trận lần này bệ hạ ngự giá thân trinh nhất định có thể khắc địch mà còn lại muốn xuất binh chẳng lẽ là bởi vì trường nhạc cung phát sinh sự tình lục minh nguyên thầm nghĩ trong lòng rất là không hiểu phụ hoàng đây là lên cơn điên gì diện một cái phía đông đảo quốc còn muốn tự thân xuất mã đại viêm vĩnh an m ư ơ i sáu tướng Từng cái trí ít đại tông sư cảnh giới đệ thất cảnh cảnh giới sư đệ v õ phu, ở g i ữ a k h ô n g t hoàng i ế u đế n h phong i nam trinh bắt t i ê n sáu mươi năm vinh an trong năm đại v i ê m võ tướng tập đoàn chưa từng có bành trướng riêng là phong hầu liền có bảy cái nhiều lần đầu tiên xuất hiện một cái chấn bắc vương phải biết liền ngay cả mình chín nhi tử đều chỉ có quận vương danh hiệu bởi vậy có thể thấy được cái này vương vị xuất hiện trọng yếu b ự c nào cỡ nào tất nhiên lục minh nguyên nhớ đến cái này chấn bắc vương chỉ có một vị nữ nhi còn cả cho đại hoàng tử hoàng gia cùng hắn quan hệ thông gia tự nhiên là vì chính quyền vững chắc hai nhà quan hệ thông ra lẫn nhau kết liên ý có lẽ cũng là bởi vì không đàn ông con nối dõi cho nên phụ hoàng mới nguyện ý cho một cái vương tức vị trí vừa nghĩ như thế làm không tốt còn thật có thể là đại hoàng tử kế thừa hoàng vị lục minh nguyên cũng không biết vĩnh an đế đang làm cái gì máy bay từ khi tối hôm qua về sau hoàng cung liền không có truy tra thanh âm lục minh không giá hỏa này bị ám sát chẳng lẽ sự kiện này cứ như vậy đi qua lục minh nguyên hỏi thăm một chút buổi trưa nhưng cũng không có lại nghe được tin tức hưu d ụ n gì g bất quá cái này nghe lén bạn sự ngược lại là một sự giúp đỡ lớn có thể c á c đoạn thời gian biết chuyện ngoại giới phát sinh tỉnh buổi sáng lễ võ buổi chiều nghe lén hậu cung lục minh nguyên thể xác tinh thần đều mệnh trở lại đại điện nằm ở rừng trên tinh thần chấm tính lại liền hôn thiên h ấ p điện không biết ngày đêm lại khi tỉnh lại bên ngoài đã là mộ mòng tây sơn t r ạ m vạn g tối kinh thành tràn ngập khói lửa nhân gian mùi vị ngự thiện phòng trên không dâng lên khói bếp chuẩn bị nổi lửa nấu cơm lục minh nguyên từ trên giường lên vừa mở mắt liền thấy có giai nhân ở bên vân thanh hòa ngồi trên ghế t u i trò chống đỡ bàn tay nâng lấy cằm đối với một bản đại viêm đồ trí nghiêm túc l ậ xem ánh mắt mới lạ lông mi thỉnh thoảng chấp chớp tỉnh đột nhiên vân thanh hòa đem thử vân đâu. lục minh nguyên méo m é o mi tâm một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng đi ngự thiện phòng xếp hàng đi nghe nói ngươi đặc biệt có thể ăn mười bữa ăn đỉnh một lần vân thanh hòa nâng nhuyễn ngọc giống như cảm tò mò hỏi lục minh nguyên không có trả lời nàng vấn đề này mà chính là bình tĩnh nói vân cô đương thương thế của ngươi khôi phục như thế nào đại khái khi nào thì đi vân thanh hòa nghe vậy ngưng mi mặt sập lại ta vừa mới đến một ngày ngươi liền muốn đội ta đi lục minh nguyên thở dài nói lưu sợ sinh biến ngươi hành tung để cho ta rất không yên lòng hắn cảm thấy nữ nhân này tóc mặc dù dài kiến thức lại tương đối ngắn ít một chút ứng đối nhân tâm hiểm ác xấu nhất dự định nếu như không phải lục hào mai d ù a không có động tĩnh hắn thật hoài nghi có một ngày bỗng nhiên có một đống người vào lãnh cung chém chết chính mình vân thanh hòa thân vì đạo môn đệ tử đương nhiên sẽ không có việc nhưng hắn xác thực không có an toàn gì cảm giác đến bây giờ hắn đều không có thấy rõ khỏe tượng chỗ thuyết đạo cửa chi tiện ở nơi nào vân thanh hòa ngữ khí có chút rêu rêu nói ngươi cứ như vậy sợ chết sao không phải sợ chết là cẩn thận lục minh liền nghiêm túc nói mà vân thanh hòa hiển nhiên là biết một ít gì nội tình cười nhặt một cái nói đừng lo lắng dù cho ta bại lộ ngươi phụ hoàng cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Tựa như ngươi không hận bình an đến một dạng chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ ngươi phụ hoàng vì sao không có đối đạo môn làm ra cái gì cử động lục minh nguyên nghe đến nơi này lông mày đ í u lên hỏi vì sao vân thanh hòa lui về phía sau một bước ngựa khí khoan thai đây là bí mật không thể nói cho ngươi lục minh nguyên có chút im lặng hắn cảm giác cái này đạo cô có lúc giống như là không có lớn lên h à i tử không có việc gì liền nữa thích trêu cợt hắn chơi một số thời khắc lại thích khoe khoang lại nói người tu đạo không phải đều hẳn là tính tình thanh tịnh không vui không buồn sao vân thanh hòa gặp hắn phiền muộn dạng khỏe môi phủ lên một vệ nụ cười sau đó lại ho một tiếng. chân thành nói n g ư ơ i ta lập trường có chỗ tương đồng không Dạ, nhưng ngươi dù sao cũng là đại v i ê m hoàng đế n h i tử có một số việc lập trường lại không giống nhau ta tự nhiên không thể nào nói cho ngươi ngươi bây giờ có thể biết nhiều như vậy là bởi vì ta có ỉ lại không sợ gì hy vọng ngươi rõ ràng điều này lục minh nguyên trong lòng âm thầm lắc đầu cảm giác đối phương đem vị trí của mình bậy quá cao hắn suy nghĩ một lát đáp lại nói vốn là ta còn không nghĩ ra phụ hoàng vì sao không đối đạo môn ra tay đi qua ngươi như thế một điểm ta ngược lại nghĩ thông suốt thật giả vân thanh hỏa một mặt không tin lục minh nguyên cười nhạt một tiếng đơn giản là phụ hoàng cùng tam giáo lợi ích lên xung đột nhất là các ngươi đạo môn lão nhân gia ông ta còn không dám t r e o chọc các ngươi mà thôi kết hợp trước đó quẻ tượng tin tức tam giáo tranh chấp đạo môn nghi ngờ hắn tựa như ẩn ẩn đ o á n được hắn là bức bách tại đạo môn áp lực nhường vĩnh an đế trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ kết hợp ba ngày nghe lén đến nội dung cho nên lúc này mới đem nội hỏa rơi tại tiểu quốc c h i n thân vân thanh hòa nghe được giải thích của hắn âm thầm kinh hãi không nghĩ tới vị này lục hoàng tử so trong tương tự nghĩ linh hoạt hơn nhiều đi qua một ngày hoàng cung đi dạo nàng mới biết được A vân thanh hỏa ngẫu nhiên phát hiện lục minh nguyên cảnh giới có biến hóa sắc mặt ngoài ý mớn ngươi đột phá đến cảnh giới thứ ba tẩy tủy rồi tốc độ còn rất nhanh bất quá cũng không có quá kinh ngạc chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái nàng linh thức cấp tốc đạo qua lục minh nguyên trên thân hỏi một câu tư chất của ngươi cũng không có quá kém vì sao từ nhỏ không tu đạo vì sao muốn tu đạo lục minh nguyên hỏi lại là xem đại viêm giáo quân thất cảnh v õ quyết đối v õ đạo thất cảnh có cơ bản hiểu rõ nhưng đối với đường khác c ò n còn thật không hiểu rõ vân thanh hòa ngưng nhìn hắn ánh mắt nghiêm túc giải thích thiên hạ v õ tu nhiều vô số kể không phải là không có nguyên nhân nó so với đạo tu nho tu phật tu là không quá nhờ tư chất nhất hệ cho nên người tu luyện rất nhiều nhưng phần lớn cảnh giới đều không cao rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì vo đạo rất chịu hạn mức cao nhất bao nhiêu vo phu kẹt tại long tiếp không cách nào lại trước một bước như thế nào long tiếp lục minh nguyên thần sắc nghi hoặc vân thanh hòa dối ra lòng bàn tay trong lòng bàn tay hiện lên một luồng lượn lờ mẫu xanh lam khí thể hình thành một bức vân hải thiên môn cảnh tượng một đầu cá vàng tại to như vậy thiên môn phía dưới tuần hành long k i ế p tên đầy đủ vì cá chép vượt long môn thế gian võ phu nếu muốn đột phá đệ c ử u cảnh long môn cần vượt qua kiếp này trung ngũ phẩm long môn cảnh tại quan hải cảnh linh khí dần dần ngưng tụ t h ă n g hoa bắt đầu trả lại nhục thân lắng động tại đan điền dồi dào linh khí cuối cùng ngưng tụ thành một cỗ tinh hoa khí t ư c tại thể nội đi ngược dòng nước như là cá chép vượt long môn thành thị hóa long bại thì mình đầy thương、tích. tu sĩ nếu là xông quan thất bại liền sẽ một hơi ngã về quan h ả i cảnh giới nếu là thành công thì có thể làm cho võ phu kéo dài tuổi thọ tầm thường cựu cảnh võ phu có thể t r ư ờ n g thọ đến năm trăm tuổi tuổi sánh ngang đạo tu có thể theo ta được biết chín thành võ phu đều kẹt tại cái này cảnh giới chỉ có một thành võ phu có thể đánh phá giang t u ộ c thành công vọt long môn đây cũng là vì sao võ tu phần lớn thọ nguyên ngắn như vậy thiếu nguyên nhân như không cách nào độ long môn cái kia phía sau kim cương hạo nhiên bá thể vũ hóa vượt qua hư không thiên nhân chừng mực lúc n g n g đều là một giấc mộng mà thôi lục minh nguyên nghe được tình tình mê mê tâm thần chấn động theo quan hải cảnh long m u ô n cảnh kim cương cảnh vũ hóa cái ảnh thiên nhiên cái ảnh trung ngũ phẩm mỗi một cảnh đều như là lệch trời cùng hạ thất cảnh hoàn toàn khác biệt nói nhiều như vậy vân thanh hòa tâm tình đã khá nhiều đột nhiên giọng nói v ừ a c h u y ể n nhàn nhạt một cười nhưng đạo tu lại khác biệt thiên nhiên cùng thiên địa linh khí phù hợp chỉ cần độ kiếp ngưng đan là được mặc dù cũng không dễ dàng nhưng cơ hội tối thiểu so với võ đạo một thành tỷ lệ lớn người bây giờ niên kỷ bỏ qua tu đạo tốt nhất thời kỳ muốn tu cũng đã chậm ta tại hoàng cung dạo qua một vòng các ngươi cấm quân đại thống lĩnh là một vị quan hải cảnh tám cảnh võ tu cũng cho cả cũng cứ long môn án nên năng là lệ, độ đời một thất khả như bại vân ậ y v thanh hòa đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trường nhạc cung phát sinh sự tình thu hồi đủ cười ngưng trọng nói b ấ t quá các ngươi hoàng cung vẫn là có đỉnh phong cao thủ như thế vượt quá dự liệu của ta nàng cũng mặc kệ lục minh nguyên có phải thật vậy hay không đã hiểu ngồi ngay ngắn trên ghế quét mắt nhìn hắn một cái võ đạo cảnh giới không sai biệt lắm cũng là những thứ này lấy tình huống của ngươi ta cảm giác tu luyện tới tông sư liền không sai biệt lắm cao nữa là tu luyện tới đại tông sư nghị cảm tiến một bước sợ là rất khó thượng tam phẩm ngươi còn chưa nói lục minh nguyên nhắc nhở một câu vân thanh hòa lắc đầu nói nhiều vô ích thượng tam phẩm tại đạo môn bên trong gọi là trường sinh cảnh bình thường đều là đạo tổ phật đà nho miếu thánh nhân chờ chuyển kỳ nhân vật thọ nguyên có thể đạt tới ngàn năm và năm nhưng ngươi cũng không nên nản trí nhân lực dù sao cũng có hạn cho dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ qua tốt mỗi một ngày so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu Trường Tể tướng chi nữ, cầu đổi Tung tung, mộ cổ như sấm, bị thủ thành trông tiếng vang hoàn toàn đế kinh, mặt trời như Nữ, quân vang đồng vang hoàn kinh, lặn gõ Chi Cầu Đọc cổ cấm chìm Đổi đế mộ sấm, bị vào l tộc, tộc, tộc đồng thời nơi này cũng là rất nhiều đại thần vương công quý tộc phủ đệ nơi an thân tại phía xa hoàng thành góc tây bắc bên cạnh thịnh kinh thư viện có một mảnh màu tím dương trúc dương trúc phía dưới có hai người đen trắng đánh cờ giang trắng môi đỏ thư đồng pha trà trâm trà một vị là thân mang áo mãng bảo màu tím tuấn lãng nam tử bộ dạng anh vĩ cái chán súng mãn xem xét chính là tôn quý trí tướng người này chính là đương triệu đại hoàng tử lục trường phong một vị khác mẫu lam đầm nho sam tóc mai điểm bạc láo giả nhấp nhẹ c h â n t r à vừa muốn làm phê bình kết quả bị một thanh em đánh gãy tề lao tiên sinh ta vẫn là không hiểu vì sao phụ hoàng muốn làm ra quyết định như vậy chẳng lẽ theo lời ngài đây quả thật là đạo môn cảnh cáo dẫn đến phụ hoàng không dám đánh trả sao lục trường phong sắc mặt lo sợ bất an tam giáo cộng trị thăng bằng không phải ngắn thời gian có thể phá hư cho dù là đương kim thánh thượng nho sam láo giả khẽ cười nói tề lao tiên sinh ngài là thịnh kinh thư viện đại nho cũng là đương triều tể tướng chẳng lẽ liền không có biện pháp gì van hồi một hay sao sự kiện này có thể hay không để cho ta cùng phụ hoàng ở giữa sinh ra khe hở từ đó ảnh hưởng đến luật đích lục trường phong nhìn lấy lao giả trước mắt trong ánh mắt để lộ ra hy vọng tề lao tiên sinh tên đầy đủ tề hành nghiễn chính là đại viêm tiếng tăm lừng l â y đại nho thịnh kinh thư viện sân trường t ò a hạ đệ tử nhiều vị t i ê n sĩ cử nhân học cho khắp thiên hạ đồng thời cũng là nội các đại thần chúa tể một trong có phần bị đại viêm hoàng đế coi trọng tề hành nghiễn không có gấp trả lời mà chính là vớt dâu uống trả bình tĩnh nói điện hạ ngươi tâm loạn lục trường phong thở dài nói ta có thể không loạn sao đạo môn chưa ta cho phép thế mà đi ám sát ngũ hoàng tử lục minh không tuy nói ta cũng ước gì lục minh không chết nhưng cũng không thể làm rõ ràng như thế à nếu là phụ hoàng bởi vì việc này xa lánh ta cái kia không liền để lục quan g cảnh cái kia ra hỏa nhặt được tiện nghi tề hành nghiễn khẽ lắc đầu nhìn trước mắt tâm thần bất an đại hoàng tử trong lòng than nhẹ trên miệng c h ấ n an nói đại hoàng tử yên tâm đạo môn là đạo môn điện hạ là điện hạ thánh thượng không sẽ như thế bảo thủ huống hồ nếu như không phải có tính quyết định đại công đại sự thái tử chi vị như cũng ố n g chỗ theo ta thấy thánh thượng bây giờ cũng không nóng này lập chữ cho nên không cần phải gấp lục trường phong nhị nó nói t í n h q u y ế t đ ị n h đại sự vốn là bắt sống ma quốc yêu nữ cũng là một kiện đại công không chỉ có bùi tướng quân có thể phong hầu mà lại đại viêm cũng có thể hướng bắc cảnh đẩy mạnh mười tám thành đây chính là mấy trăm dặm đất màu mỡ hiện tại bởi vì lục minh nguyên tên hôn đằng kia hết thể phó mặc lời nói đến nửa câu sau trong giọng nói tràn đầy đối lục minh nguyên oán giận t ề h à n h n g h i ẽ n giờ phút này híp híp mắt ý vị thâm trường nói ma quốc yêu nữ muốn n có lẽ có kỳ quặc không nhất định là lục hoàng tử gây nên có phải hay không hắn đã không trọng yếu bây giờ mấu chốt sự tình là như thế nào nhường lục quan cảnh g i hỏa này rời xa tầm mắt của ta lục trường phong sắc mặt khó coi năm ngón tay bóp cầm trong tay chén trà răng rắc một tiếng bóp nát nước trà trong nháy mắt đổ một bàn gặp tình hình này tề hành nghiễn mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ cha bài học hôm nay dạy xong lúc này một đạo h u y ể n chuyển thanh âm theo thư viện vang lên hấp dẫn đại hoàng tử chú ý chỉ thấy một vị nguyện lam sắc váy ngắn nữ phú tử vóc người cao gầy đầu kéo đôi b ù i tóc tóc dài như thác nước lộ r a trắng đoán như ngọc sứ thay cùng cái cổ tay cầm xếp vở trên chân là múi đào hoa văn màu hồng dày tê hướng hai người đi tới tề hành nghiễn nghe được xưng hô nhìn đến thanh lần đầu gặp mặt đã cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân sớm nghe nói tề hành nghiện bốn mươi cưới vợ nửa lời trước chỉ vì đọc sách công danh tuổi già già tới nữ cho nên đối nữ nhi này cực kỳ bảo vệ hôm nay gặp mặt quả nhân danh bất hư truyền a tề mộ tuyết đế kinh đệ nhất tài nữ bản hoàng tử nghe qua danh hào của ngươi lục trường phong thanh nhâm à m ù ngự a khí mang theo khen ngợi nói tự cho là anh tuấn tiêu sái mười phần tận lực khói giọng nói quét qua vừa mới ưu ám không khỏi hướng về phía trước rời một bước tề mộ tuyết nhàn nhạt một cười gìn giữ khắc chế cùng khoảng cách lui về phía sau một bước khiêm tốn nói đại hoàng tử quá khen đây đều là thế nhân đổ thêm hư danh thôi một bên tề hành nghiện trung quy là lão hồ ly liếc một chút nhìn ra đại hoàng tử ái mộ nói tránh đi tuyết nhi thái dương đều xuống núi ngươi không hồi phủ thế nhưng là có sự tính khác cha nữ nhi hẹn bình dương công chúa cùng mấy vị có chúa muốn đi trong cung thả hoa đăng qua tết nguyên tiêu cho nên tối nay liền không h tề mộ tuyết khinh thanh khinh nữ g giải thích tề hành nghiện nghe vậy gật gật đầu t ố t đi t h ô i ngày mai trở về nhớ đến cùng vi phụ nói vâng Điện đối đi, điện tiểu rời vài lại gió nghiện người, cười, tiên sinh, ngài nghiện thai, nói, nữ cáo từ trước. Lục trường phong nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, trong mắt mang theo vài phần không muốn, trong không khí còn mang theo còn lại làn gió thơm. Rất nhanh, hắn nhìn lấy hành thâm thúy con người, ngượng ngùng nữ như này.、Tế、hành thần con uống hạ, theo khí theo thơm. thâm thúy chả từ trước. mắt xót Rất tề tề Tề một qua cáo Lục sắc lao lấy ly lục trương phong nhớ tới trong nhà vị kia hầm hực cười một tiếng không lại nói ban đêm thượng nguyên mới lên đường đi đèn hoa s á n g trói dòng người rộn ràng cho dù là hoàng cung cũng không ngoại lệ những cái kia trong cung phi tử cùng các cung nữ lờ mờ đứng tại cao ngất lầu cao tượng gỗ hàng rào bên cạnh một mặt khanh khanh thì thầm nói cười trên tay cầm lấy bất đồng hình thành đèn hoa có thỏ có yên đ ư ơ n g còn có cá chép các loại nơi xa dùng huyết thao phân thân nhìn chăm chú lên từng cảnh tượng ấy lục min uyên lại là chỉ là yên lặng cắn một cái trong bắt chẹ trối nước điện h ạ cái kia đoa phượng đèn thật xinh đẹp một bên tử vân chỉ chỗ cao một cái màu đỏ cắt giấy kiểu Linh phượng hoàng. thương phấn、hô. lục minh nguyên mười phần có thể hiểu được loại tâm tình này dù sao trong cung sinh hoạt s á t thực vật t h ẻ hiếm thấy có dạng này thịnh hội hoạt động sau đó khẽ cười nói muốn đi cứ đi à. tạ điện hạ t ử vân đạt được đáp ứng cao h ứ n g dẫn theo váy hướng về ngoài điện thành lâu phương hướng đi lục minh nguyên lần nữa ăn một miếng trẻ trôi nước t h ầ n s ắ c cổ quái lên một cái là đậu xanh nhân bánh cái này một cái là lòng đỏ trứng đặt mở hộp bù đây hắn n mầm đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cây khô trên tĩnh tọa bóng hình xinh đẹp hô mờ câu vân cô nương ngươi không đi thả cái đèn hoa cái gì phạm nhân sự tình ta không có hứng thú v một h ngày h hòa bình thản chỉ có hai mươi điểm số hạt cắt trong sa mạc mang ý nghĩa hắn cần hai trăm năm mươi trời mới có thể đột phá cảnh giới thứ tư thoát thai phải nghĩ biện pháp làm điểm thiên địa linh vật ăn một chút mới được lục minh nguyên như vậy nghĩ đến lúc này bầu trời chậm rãi rơi hạ một đạo thọ ngọc hình dáng đèn hoa rơi vào hắn phía trước cửa sổ tản ra vầm sáng nhàn nhạt, nhạt không có ý tứ ta đèn hoa rơi vào nơi đây có thể mở rộng cửa giúp ta lấy một chút sao lúc này một đạo dịu dàng dễ nghe theo thanh trúc điện bên ngoài cửa chính chuyển đến lục minh nguyên nhặt lên đèn hoa biết là đèn hoa chủ nhân đã tìm tới cửa chích kéo hắn mở ra cửa lớn ngoài cửa là một vị vành thai đông phát hồng váy ngắn nữ tử trời tối thấy không rõ mặt nhưng hơi vàng đèn hoa chiếu dọi đến đối phương đôi má m ự t khác hắn ngược lại là thấy rõ là một vị khuôn mặt thanh mỹ k h í chất dịu dàng nữ tử đa tạ công tử nương theo ánh mắt hai người tụ hợp nữ tử cảm giác trước mắt vị công tử này mượi phần thuận mắt t u ấ lãng trong chốc lát trái tim p h ẳ n có điện lưu vù một tiếng giống như nai nhọ va chạm phù, phù nhảy một cái. Không chỉ là nàng, l ụ chính vào tết nguyên tiêu băng tuyết tan giã thời khắc là một năm cự lãnh vô cùng thời điểm so tuyết rơi thời điểm còn lạnh vậy mà lúc này thanh trúc điện cửa chính hai người đều là trong lòng nóng hổi không sợ quanh thân giá lạnh rõ ràng mỹ nữ từ thu hồi chạm điện ánh mắt đôi má hừng đỏ có chút ngượng ngùng túi đầu nhị điện đáy lòng tối nổ một tiếng chính mình không biết lê nghĩa nàng thân là tể tướng c h i nữ nho thánh đời sau từ nhỏ giáo dục có thể không dạy qua nàng có thể dạng này trừng trừng nhìn chằm chằm người khác nhìn không chỉ là nàng thì liền lục minh nguyên cũng là bị lần này đối mặt làm có chút không biết làm sao ánh mắt dịch chuyển khỏi ho nhẹ một tiếng bầu không khí hết sức xấu hổ giới hắn năm cái đầu ngón chân bất lực mắc điện lao phu thiếu nữ tâm a làm sao lại bắt đầu rung động nữa nha kiếp trước vạn năm sắt thép thẳng nam một viên chỉ là xã xúc thêm không có, có cảm tình làm việc máy móc mà thôi xưa nay không biết rõ cái gì là tâm động cũng không có thời gian nói chuyện gì yêu đương sơ trung không cho phép yêu sớm cao trung không cho phép yêu sớm đại học đường cho yêu đương ảnh hưởng tới học tập cho nên tốt nghiệp công tác n g ư ờ i làm sao còn chưa kết hôn đại thể chính là như vậy một cái tình huống mặc dù thân cận qua m ấ y cái nhưng cũng là công khai ghi giá lễ hỏi nữa nhi đã cho nên thật sự có nhất kiến trung tình loại vật này tồn tại sao nếu có người nào chịu được lấy đó a lục minh nguyên hít sâu một hơi cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại cái này vận đào hoa hiệu quả không khỏi cũng quá mức cường đại một số chính mình kém chút liền tin là thật trên đầu chữ sắc có cây đao đây chính là hậu cúng phi tử vẫn là bất tiếp xúc thì tốt hơn bên trong cái đèn hoa cho ngươi lục minh nguyên chủ động đánh vỡ hiến lặng đem đèn hoa đưa cho nữ t ử trước mắt tê mộ tuyết lấy tay gỡ xuống bị hàn phong thổi xốc xếp sợi tóc hai tay tiếp nhận thỏ ngọc cắt giấy ánh mắt oanh oanh nói đà tạ công tử công tử kêu cái gì có thể hay không thuận tiện lộ ra lục minh nguyên mỉm cười lắc đầu không nói gì trả lại đèn hoa về sau chậm dại đóng cửa lại tê mộ tuyết mọi người khoe miệng giật giật lại không hề nói gì đi ra mà chính là cầm lấy đèn hoa trở lại điện khuyết lầu các phía trên bên người phức tạp xinh đẹp váy xòe công chúa quận chúa bọc chơi tốt không vui a n h oanh nhớ nhưng tâm tư của nàng đã hoàn toàn không tại hội đèn lồng phía trên mà chính là vẫn muốn vừa mới trong thâm cung kỳ quái công tử làm sao vậy mộ tuyết đèn hoa kiếm về không có mới nói không cần hướng cái phương hướng này thả ngươi chính là không tin ta một bên một vị mặc lấy vàng nhạt váy xếp nếp tướng mạo ngọt ngào thả vui công chúa chống điệu môi nói t ê mộ tuyết lấy lại tinh thần quay đầu hỏi công chúa điện hạ ta hỏi ngươi một việc hỏi đi chuyện gì t ê mộ tuyết ánh mắt hiếu kỳ nói bên kia thâm cung vị trí người ở là ai hắn nha thả vui công chúa trên mặt sinh ra căm ghét thần sắc tựa hồ cũng không chào đón vị này n g ư ơ i khẳng định nhận biết kinh thành đệ nhất h o à n g h ố lục hoàng tử lục minh n g uyên chỉ bất quá trước đó ngươi chưa từng gặp qua hắn thôi làm sao vậy ngươi gặp phải hắn rồi thà vui công chúa hỏi tề mộ tuyết điểm nhẹ chán ừng thà vui công chúa h ừ nhẹ một tiếng nói gia hỏa này có thể hỏng sự tích của hắn ngươi cũng không phải không biết bị giam tại lãnh cung cũng là đáng đ ợ i đừng để ý tới hắn ngươi thân là đế kinh đệ nhất tài nữ là thánh nhân về sau gia hỏa này cho ngươi sách dạy cũng không xứng biết tề mộ tuyết trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười nhưng trên thực tế nhìn qua thanh trúc điện p ư ơ n g hướng trong mắt lại mang theo vài phần trầm tư một bên khác lục minh nguyên một lần nữa đóng lại cửa lớn đặt m ô n g ngồi xuống ghế cuối cùng là thở dài một hơi không dính nhân quả ân đoán tuyệt đối không thể ngấp nghẽ phụ hoàng nữ nhân không phải vậy cho người hữu tâm bắt được đ ự c điểm vậy hắn nhất định phải chết chính mình cho dù tốt sắc cũng không thể đánh phụ hoàng phi tử chủ ý a thông đồng hậu cùng phi tử hẳn phải chết không nghi ngờ vừa chưa ngồi được bao lâu giữ mắt liền trông thấy đạo cô vân thanh hòa từ trên cây xuống chính ngẩng đầu lên nhìn lấy màn trời bên trong hàng trăm hàng ngàn đèn hoa ánh mắt xuất thần đèn hoa vô số pháo hoa như s a mưa cảnh tượng này ở trên núi có thể không nhìn thấy đông phong dạo phóng hoa thiên thụ canh suy lạc t i n h như vũ lúc này lục minh nguyên đi lên phía trước chậm rãi thì thầm vân thanh hòa quay đầu nhìn về phía hắn cái này từ rất thuận miệng là người viết không phải một cái võ phu tử nhân viết ta chẳng qua là cảm thấy này thơ so sánh hợp với tình hình m i ệ m một chút mà thôi lục minh nguyên lắc lắc đầu vân thanh hòa suy nghĩ trong chốc lát võ phu tử nhân đã tu võ đạo lại tu n h a u đạo chẳng lẽ lại là thiên túng kỳ tài lục minh nguyên nghe vậy không khỏi mỉm cười cười hỏi ngươi không phải đối phản nhân sự tình không có hứng thú sao vân thanh hòa lòng bàn tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cái thiên chỉ hạ Ta chẳng qua chẳng lục à này đèn hoa cách làm, vào, mà cảm cách có chút giống đạo môn chúng ta chi pháp. Nương theo pháp lực vào, thiên chỉ hạc liền cùng môn một dạng, thế mà bay lên. Mua thấy thứ ta theo rót thiên thế trời những hoa pháp. pháp cánh, hướng bay bay đèn giống Nương liền dạng, lên. đạo đi. l việc rồi về bầu trời bay đi. Lục minh nguyên khẽ nhất miệng hiển nhiên không nghĩ tới nàng còn có loại này b ả n sự vân thanh hòa gặp hắn phản ứng nhẹ nhàng cười một tiếng lại cho ngươi nhìn cá biệt kịch nói xong nàng phất ống tay h á o một cái đầu ngón tay xuất hiện một trồng giấy vàng hai ngón tay cùng tồn tại lấy kiếm chỉ trên giấy v á tranh cái này một đoạn óng ánh sáng long lanh màu xanh lam đạo khí chính là đạo tu thuần c h ú n pháp lực rất nhanh một cái bộ dáng thô g á p tiểu nhân liền sôi nổi trên giấy khí kết mà thanh tinh tinh hóa mà làm văn thần vân thanh hòa một bên đọc lấy đạo quyết một bên vung vẩy giấy vàng rất nhanh nguyên một đám nửa thật nửa giả người giấy liền từ trên giấy nhảy xuống tới xếp thành một vòng vây quanh lục minh nguyên chạy tới chạy lui có cá biệt còn trên đầu hắn nhảy loạn còn có kéo lô thai hắn lục minh nguyên đem trên lỗ thai màu vàng người giấy đạn đi sắp mặt theo kinh ngạc đến hiếu kỳ hỏi đây là cái gì ảo thuật vân thanh hòa hiển nhiên có chút tiểu đặc ý cười nhặt nói đây cũng không phải là ảo thuật chính là ta đạo môn thần thống cắt giấy thanh nhân đây bất quá là đơn giản nhất cách dùng nguyên lai、like、là đạo Pháp. Lục minh nguyên cảm giác đến đạo môn tri pháp c ắ t giấy thành nhân cùng hắn huyết thao tiểu nhân có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỉ bất quá c ắ t giấy thành nhân không chỉ là biến người cũng có thể biến thành đủ loại đồ vật hóa long hóa dao đều là vấn đề gì thậm chí có thể hắn dùng để bố trí t r ậ n pháp l u y ệ n chế đăng lượng bảo vệ cửa lớn nếu là hai môn kỹ pháp có thể kết hợp một chút nói không chừng bắn ra cái gì tia lửa mới ta có thể học sao lục minh nguyên n g ẩ n g đầu hỏi vân thanh hòa nhìn hắn một cái suy nghĩ nói có thể là có thể bất quá ngươi không có, có pháp lực muốn dự định như thế nào khu động người giấy đâu ta muốn thử xem lục minh nguyên hiếm thấy cố chấp một lần nghĩ sâu tính kỹ nói được thôi đây coi như là ta tại ngươi nơi này n g ố c như thế ngày thù lao vân thanh hỏa cũng coi như thông thoái không có cự tuyệt ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái điểm tại lục minh nguyên m i tâm có nhàn nhạt bạch sắc quang mang m ở mịt chỉ là trong nháy mắt lục minh nguyên liền phát hiện trong đầu nhiều hơn rất nhiều liên quan tới các giấy thành nhân thần thông lai lịch chế tác bí quyết sử dụng biện pháp chi nhớ như là đao khắc dịu đục đồng dạng dựng ở trong đầu nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là các xếp bản đối phương cũng không có truyền thụ nàng đặc biệt cao thâm thần t h ô n g mà chính là đem cơ sở người giấy phiên bản cho hắn khả năng liên quan đến cao thâm phiên bản là đạo môn bí mật không thể truyền thụ bất quá đối với hắn mà nói cũng coi như đủ chương hai mươi sáu đến cơ duyên phúc lộc chu tất bút cầu đổi đ ạ o lục minh nguyên nhận môn này tiểu pháp thuật không có gấp kiểm tra mà chính là nhìn về phía trước mắt vị này tuyết p h á t như thác nước đạo cô tựa hồ là vừa được chỗ tốt của người khác cũng nên lấy lòng người khác một đôi lời kết quả là n h ị không được â n cần, cần hỏi han thương thế của ngươi ra sao vân thanh hòa không có như vậy cảm kích còn là người lạ đừng vào bình thản bộ dáng hồi đáp không sao bất quá là nho ra chân ngôn ăn mòn tâm thần nghiệm thêm mấy ngày thái thượng vô v ọ n g kinh g ặ m mấy cái thuốc liền tốt nàng cái kia đối với m ạ y liễu đã nhận ra không thích hợp hơi nhớ một chút lại nói ngươi không phải ngóng trông ta đi sao cái giọng nói này làm sao không quả giống mà ta hiện tại mình sắc nói cho ngươi nhiều nhất ba ngày ta liền rời đi ngươi còn muốn giết ngũ hoàng tử sao lục minh nguyên không có quên y đối phương tới mục đích lại hỏi một câu m u ố n vân thanh hòa nhàn nhạt đáp lại về công về tư hắn đều phải chết nàng tuổi còn nhỏ liền ly biệt quê hương du lịch các lớn tiên gia thế lực sân xuyên đại hà bái nhập long hồ sơn dốc lòng học đạo chạm yêu trừ ma có chút thô giáp tùy ý còn sống tại thiên sư phủ bằng hữu cũng không có mấy cái nếu như không phải lục minh không phạm tiện dám động đạo môn người nàng cũng sẽ không đến kinh thành đến lục minh không cũng sẽ không bị đạo môn xem như biêm đắm giết chết gian đe trong khoảng thời gian này ở coi như dễ chịu vẫn được liền là buổi tối quá ổn ngươi có thể dạy vào lâu như vậy ta cũng là thật bội phục ngươi vân thanh hỏa từ trước đến nay cũng là một mực tu hành t i n h toạ luyện kiếm ba chuyện cho nên đối với lục minh nguyên lánh cung tiểu viện không có cái gì cảm giác k h ô khỏe lục minh nghe nói như thế mặt mò đỏ、hứng. nhân gia tu vi cao tự nhiên có thể nghe thấy trong phòng nhất cử nhất động suýt nữa quên mất cái này gốc dạ n g chớ để ý con người của ta nói chuyện cũng là tương đối thẳng vân thanh hòa rót cho mình một ly trà ngồi ở trên giường đoan chính tư thế ngồi nghiêm túc nói nhưng là tích thủy tri ân cũng sẽ dung t u y ể n t ư ơ n g báo đây cũng là cách làm người của ta xử thế đã ngơi ư đã cứu ta ta có thể căn đoan tại một đoạn này p h ò n g ba thời gian bên trong ngươi có thể gìn giữ bình yên vô sự đừng nhìn bên ngoài bây giờ như thế ca múa thanh bình tiếng cười cười nói nói sáng mai ngươi t h ngủ không chừng đến phát sinh chút gì lục minh nguyên gặp đạo cô nói như thế mơ hồ không khỏi nhiều một câu cái k i ê u một đoạn này phong ba về sau đâu vân thanh hòa liếc mắt nhìn hắn về sau đương nhiên là dựa vào chính ngươi ngươi được rõ ràng cho dù là thánh nhân cũng không dám nói có thể bảo hộ một cá i nhân số mười năm trăm năm ngươi nên biết chân a vân thanh hòa phát hiện đối phương chỉ là nhẹ nhàng g ậ t đầu thổ lộ hết muốn đ ố n g nhiên hạ xuống tức giận nói ngươi cứu ta một mạng ta nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng ngươi sẽ không nhận đạo môn liên lụy cộng thêm một đoạn cơ duyên cho ngươi bởi vì hai ta b ẻ nước gặp nhau còn không có sâu như vậy tình cảm cơ duyên gì lục minh nguyên trước mắt hơi sáng liền vội vàng hỏi vân thanh hòa có chút vung lên ánh sáng ngọc cái cảm theo tay h áo bên trong lấy ra một ngón tay phẩm chất bút lông ống bút đ e n nhánh đầu bút lông thanh quang hiện lên tô điểm một luồng màu đỏ thắm cái này phúc lộc chu tức bút là một kiện đạo môn pháp bảo chỉ cần tại gặp phải nguy hiểm lúc họa địa vi lao có thể hình thành một mặt liền cựu cảnh long môn võ phu đều không thể phá hủy cương khí hậu thuẫn nhưng chỉ có ba lần hiệu quả cẩn thận sử dụng cái này đủ để bảo hộ ngươi một đoạn thời gian lục minh nguyên tiếp nhận chu tức bút trước mắt xuất hiện văn tự đến cơ duyên phúc lộc chu tức bút đã phát động mới biết mình một mực không có phát động cơ duyên một mực tại vân thanh hòa trên thân cảm tạ vân cô nương lục minh nguy n g h ĩ kể một ít mong ước l ờ i đến khoe miệng lại cái gì cũng nói không nên lời hắn phát hiện chính mình kỳ thật cũng không biết một tí gì đối phương hai người bất quá là bên trong thiên địa khách qua đường mà thôi hoàn toàn là người của hai thế giới đành phải không nhìn hắn tên hôn đản kia h u n h trưởng thành khẩn bổ sung một câu chúc ngươi ám sát thành công vẫn thanh hỏa mặt mày thấp liễm một chút hai tay ôm ngực đánh giá một phen đối phương gia hỏa này n g u y ê n lai biết nói cảm ơn đầu góc vẫn là tại trên d â y trước đó cái kia là hoàn toàn không tại một cái trên d â y âm lịch tháng riêng mười sáu đối khắp cả đại viêm đế kinh tới nói vẫn tương đối trọng yếu một ngày này sáng sớm đế kinh cẩm y thật sớm đem hoàng thành ra ngoài thành đường đều cho c h ố n g rỗng văn võ ba quan cùng nhau đi tới thần võ môn phía trên tiến đưa vĩnh an đế thời gian qua đi mười năm lần nữa ngự giá thân t r ì n h sức dẹp nghị luận của mọi người không luận văn quan tập đoàn gián đài ti như thế nào khuyên nhủ đều không thể ngăn cản hoàng đế xuất trình quyết tâm cơ hội tất cả mọi người mang theo tất thắng quyết tâm đại viêm thân quân mười vạn lân phiến giáp trụ trình tề kín không kẽ hở mũ s á t xếp thành một hàng cao lớn long lân mã phía trên là từng vị võ nghệ cao cường tướng quân có tuổi trẻ tướng lãnh cũng có trung niên lao tướng kỳ lân vệ xây dựng thiết kỵ binh uy cực thịnh thiên hạ sợ hãi thử hỏi trung thổ thiên hạ cái nào không biết được đại viêm kỳ lân uy danh ven đường không có đi ra ngoài máy tính đều là trong nhà nghị luận việc này bởi vì đông đảo tuyên truyền cường độ dân gian hoặc nhiều hoặc ít đều biết lần này xuất binh mục đích cũng có vọng thêm nghị luận người đọc sách phủ định lần này xuất binh bất quá đều bị m ì n h đăng t i cầm y để bắt lại giáo dục cảnh cáo trên cổng thành các vị hoàng tử ra để đưa tiễn riêng là đi tới liền đã chia làm bà cô dòng ư ờ i đại hoàng tử lục trường phong một người cầm đầu sau lưng có rất nhiều thị vệ đi theo hình thành cô thứ nhất d ò người nhị hoàng tử lục q u a n cảnh cùng cụt một tay trắng trường sắp mặt tái nhợt ngồi đ ấ y làm bằng gỗ nhấp nhô cái ghế ngũ hoàng tử lục mình không còn có một mực yên lặng không nghe thấy không có nhân vật gì cảm giác cửu hoàng tử lục vân hoàng thất hoàng tử b á n hoàng tử lẫn nhau ở giữa người ngược lại còn ít hơn một điểm t hất lên màu đỏ cầm bào đứng tại đầu tường yên lặng nóng nhìn dưới đại viên quân đội là sau cùng một cô dòng người lao tam lao tứ lao lục đều không tại tam hoàng tử lục quang diệu thân phụ quân t r ư ớ c cũng tham dự lần này chiến dịch cho nên lúc này chính trong quân đội mà lao tứ lục quang nhân hoàn toàn như trước đây chạch trong nhà không muốn đi ra ngoài lục minh nguyên vây ở l ã n h cung tự nhiên là vô duyên với lần này tiễn đưa đại điển đại hoàng tử lục trường phong dẫn t r ư ớ c vận dụng võ đạo nguyên khí truyền vào trong không khí cao giọng hô chúc phụ hoàng thắng ngay từ trận đầu khải hoàn mà còn nhị hoàng tử lục quang cảnh giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua đại hoàng tử học theo nói chúc phụ hoàng thắng ngay từ trận đầu khải hoàn mà còn hoàng tử khác cùng nhau phụ họa vĩnh an đế đứng hàng trung quân màu vàng sáng lọc tre lưu ly phị thúy châu kèm theo quay chung q a n h vô cùng dễ thấy quay đầu nhìn thoáng qua trên đầu thành chư vị nhẹ nhàng p ấ t tay truyền thừa đến bây giờ thượng cổ tàn trận vận chuyển đ gặp phụ hoàng rời kinh m à đi lục trường phong cùng lục quang cảnh tại trên đầu thành không che giấu nữa đối lẫn nhau để ý bắt hoàng tử lục vân khanh thấy thế thần sắc khẽ biến rất nhanh lại khôi phục bình thường thất hoàng tử lại là khở cười một tiếng tại tròn chính bụng t r ư ớ c xoa xoa đôi bàn tay không biết đang có ý đồ gì hai người cây kim so với cọ d â u khí thế kinh người lục quang cảnh lại lui một bước dẫn đầu đưa tay ra hiệu ấm áp cười nói huynh trưởng trước hết m ờ i làm cho đối phương trước xuống thành lâu hừ lục trường phong hừ lạnh một tiếng phẩy tay á o bỏ đi tự cho là đúng chiếm tiện nghi nên ngang rời đi nhìn đến rộng rãi tráng lệ đế kinh thành lục quang cảnh nụ cười càng lúc càng đồng thon dài m ả n h chỉ tại trăm năm s ạ c sỡ đầu tường lặp đi lặp lại gõ mà lúc này thanh trúc điện lục minh n g uyên mới vừa vặn t ỉ n h ngủ theo trên tay ngọc tránh thoát v u ệ vải ngáp một cái đại gia không cần dưỡng sách toa đổi đọc l ấ y đến sách mới kỳ chỉ có thể một ngày hai canh lên giá tất nhiên phản hồi đại gia mấy ngày trôi qua giờ tị thái dương đã dâng lên tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng thanh trúc điện phá lệ ấm áp thoải mái nhiệt độ không khí ấm lên không khí mười phần ấm thoải mái dễ chịu nhường tại trong đại viện sao chép đạo lục, lục minh uyên liên tiếp đánh mấy cánh áp hôm qua hướng vân thanh hòa đòi hỏi một môn đạo pháp gọi là cắt giấy thành nhân thuật hắn sau khi rời giường vẫn tại suy nghĩ sự kiện này muốn làm đến cắt giấy thành nhân giả n yếu chia làm ba bước hòa lục ngưng khí phú thần hắn một buổi sáng đều là đang luyện tập bước thứ nhất hòa lục muốn đem cái này loạn thất b ắ t a o rắc rối phức tạp phủ lục vẽ minh bạch còn thật không dễ dàng hắn rõ ràng nhìn tối hôm qua vân thanh hòa thi triển thời điểm không nhanh bằng mấy hơi lục liền hòa vào trong giấy đến chính mình đến vẽ liền làm sao vẽ làm sao không giống cái này không quan hệ ngộ tính mà ở chỗ thực cầm muốn hỏi điểm kỹ xạo đều không biện pháp bởi vì vân thanh hòa sáng sớm liền biến mất tại trong nội viện không thấy t â m hơi không biết đi nơi nào cũng không có báo cáo chuẩn bị có điều hắn cũng không xen vào chính là may ra có một cái buổi sáng tích lũy đã mới thấy hiệu quả trông mẹo vẽ hổ cái này trên giấy phụ lục đã rất có năm phần giống như bước thứ hai chính là ngưng khí theo lý thuyết hắn không phải đạo tu không có có pháp lực là không thể nào hoàn thành ngưng khí cái này trình tự nhưng là lục minh nguyên lại tại đêm qua trước khi ngủ ngoài ý muốn phát hiện một cái biện pháp khả thi lục minh nguyên lấy ra phúc lộc chu t ấ bút lặp đi lặp lại tường tận xem xét đầu bút lông chỗ ngưng tụ đồ vật chính là đạo môn trợ khí chiếc bút này có khác diệu dụng chỉ cần dùng chu tức bút bên trong chứa đựng đạo khí đi kích hoạt người giấy đạo lục vậy hắn liền có thể thực hiện cắt giấy thành nhân thần thông nghĩ đến nơi này lục minh nguyên quyết định thử một lần tay cầm chu tức bút đối với vay xong đạo lục nhẹ nhàng điểm một cái đầu bút lông màu xanh lam đạo khí vầng sáng chậm rãi hết lên một chút xịu dung nhập trên giấy lúc này đang tiến hành cái cuối cùng c h í n h tự phú thần giao phó người giấy sức sống thần bao hàm có thể chân chính động g i y tuyên thành bỗng nhiên đỗng n ú c ních lục minh nguyên ánh mắt trở móng coi là liền muốn thành công thời điểm một giây sau trước mắt động tĩnh lại l Hẳn lục à mà chọn được, cớ, của không khí không phải ta mình duyên cớ, dẫn đến tiểu nhân không nghe hiệu lệnh duyên dẫn đến giấy lại tiểu đạo ít quá ta ta. l minh nguyên n à o nào nghĩ đến đêm qua vân thanh hòa dùng màu vàng lá b ù a là đạo môn chuyên môn dùng để chế p h ù đạo chỉ cũng là thường thấy nhất một loại lá b ù a nhan sắc hay thay đổi đại biểu cho nó tác dụng bất đồng lục minh nguyên trong lúc rảnh rỗi tìm đọc các nhà điện tịch coi như khóa ngoại sách ngẫu nhiên hiệu quả t ỷ như màu đỏ phù lục t r ư ở n g sắp phạt màu xanh lam phù lục trướng phúc duyên che chở nó bên trong kim sắc phù lục đẳng cấp cao nhất uy lực cung kinh người nhất đồng ù nhiên g kim hắn linh quang nói lên não hải xuất hiện một ý kiến đã năng lượng không đủ hành động không tự nhiên vậy hắn trực tiếp đổi một loại phương thức không phải tốt đều quyên huyết thao tiểu nhân tồn tại nếu như mình vẹn vẹn chỉ là dùng đạo khí kích hoạt cắt giấy thành nhân năng lượng lấy tham ăn mẫu làm dẫn hành động lại dùng huyết thao chi pháp tất cả vấn đề không là có thể giải quyết sao huyết thao tiểu nhân có dùng chủ yếu là hành động bất tiện hắn nằm giống như người cũng chỉ là một đống huyết nhục mà thôi không chỉ có phạm vi cực kỳ có hạn chỉ có thể thôn phệ đồ vật còn có nghe cùng nhìn trừ cái đó ra không có những tác dụng khác cái gì đều không làm được điểm này cắt giấy thành nhân vừa tốt có thể để ngủ mà cắt giấy thành nhân khuyết điểm cũng rất rõ ràng liền là không thể nghe nhìn chỉ có thể điều động nó đi làm một số sự tính đơn giản nhưng là Nếu như lần ấ y tham tinh t hóa khí ăn vì này trên giấy t h nhân cốt tạo t chăm mạch, bàn tiểu nhân quả nhiên bắt đầu chuyển động một tấm khinh bạc vô cùng lại có thể linh hoạt động hoàn toàn mới tiểu nhân sinh ra đồng thời lục minh nguyên phát hiện mình còn có thể thay vào tiểu nhân thị giác nói do huyết thao phân thân công năng vẫn còn ở đó lục minh nguyên nếm thử khống chế một chỉ lớn nhỏ người giấy rời lên trên đất một khối đá một quyển sách một cái ghế kết quả đều không có có vấn đề gì thế nhưng là nó cũng có hạn mức cao nhất chỉ có thể di chuyển một số nhẹ đồ vật nếu là chuyển nặng liền sẽ mất linh người giấy triệt để biến hình người giấy tác dụng làm ra khung xương tác dụng bên ngoài phụ thêm huyết thao phân thân toàn bộ hiệu quả coi như không tệ sau đó lục minh nguyên bắt đầu dự định nếm thử mở khóa một số mới cách chơi t ỷ như vung đao làm kiếm thi triển quyết pháp ném ám khi đại bộ phận đều có thể giản đơn thành công chính là không có uy lực có thể nói điều chỉnh thử xong chính mình món đồ chơi mới lục minh nguyên dự định k h ô n g chế người giấy đến ngoài lãnh cung đi một chút ý thức thao túng nho nhỏ người giấy nên ngang tại trong hậu cung hành tẩu lúc này tuyết động còn chưa toàn bộ hòa tan tại rất nhiều tàn trắng khối tuyết bên trong muốn chú ý tới một cái lớn chừng n g o n cái người giấy mười phần khó khăn phụ hoàng sáng nay xuất trình quái không thể nói được sáng nay hậu cung trống rỗng lục minh nguyên thông qua ven đường cung nữ thái giá miệng m biết được buổi sáng hôm nay tiến đưa lại điện toàn bộ trong cung cấm quân đều ít một chút những cái kiệt ứa thích khoe khoang phong tao phi tử cũng không cầm cái này vô dụng tâm tư toàn bộ tránh trong cung sửa ấm tránh né gió lạnh toàn bộ hậu cung hiếm thấy an thật vất vả tu thành cắt giấy thành nhân nghị không ra hôm nay lại như thế không thú vị lục minh nguyên không chế tiểu nhân dạo qua một vòng cũng không có phát hiện cái gì v ậ t có ý tứ đi ra hoàng cung rất xa đang lúc trở về thời điểm lại phát hiện giấy người đi tới một cái tòa nhà lớn s á n sát hành lang giao thoa địa phương từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại viêm hoàng thành cực lớn cho dù là lục minh nguyên chính mình cũng không có toàn bộ đi đến qua xuất hiện một chỗ lạ lẫm chi địa cũng rất là bình thường người giấy ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai、like、là một chỗ gọi là quốc tử giám địa phương nhìn đến mấy chữ này lục minh nguyên nhất thời liền hiểu hoàng thất phiên vương muôn thiệt tướng tướng đệ tử bình thường đều sẽ ở quốc tử giám cầu học bên trong đọc sách người hoặc là bối cảnh thông thiên con ông cháu cha hoặc là học thức cực kỳ huyên bác tài tử chính là đại viêm tối cao học phủ người giấy hành lang qua tòa nhà đi tới một gian tên là cấu tứ huyện học xá nội bộ tứ phía thông thấu treo m à n trúc hai mươi tấm tiểu án triển khai mười mấy cái ăn mặc hoa q u ý công tử ca ngồi ở bên trong phần lớn chống đỡ cái đầu v u ờ n ngủ thực tình ôm lấy sách vở chỉ có cái kia số lượng không nhiều quan lại tiểu thư rất hiển nhiên căn phòng học này bên trong đều là quan lớn về sau không có cái gì hẳn môn tử đệ thế mà chân chính hấp dẫn lục minh uyên là học xá trên giảng đài thao thao bất tuyệt nữ phu tử vị này nữ phu tử lại là hắn trước một đêm tại thanh trúc điện cử a gặp phải rõ ràng mỹ nữ tử lục minh nguyên có chút không hiểu nàng chẳng lẽ không phải trong hậu công phi từ sao hiện tại đến xem nhân gia tựa như là quốc tử giám lao sư tối hôm qua không có công phu tường tận xem xét nàng tướng mạo hôm nay mới xem như thấy rõ ràng vị này nữ phu tử xem ra ai cũng qua chừng hai mươi tay cầm sách vở trên mặt không thi phấn trang điểm hồng môi chưa bôi son phấn vẫn như trước da như mỡ đông khí chất mười phần luyện truyền hàm xúc thanh mỹ tóc dài tới eo một cái đơn giản hải đường cầy ch trên người có một cỗ thư hương khí đúng là một vị đại mỹ nhân lục minh nguyên nhìn trong chốc lát học xá bên ngoài liền vang lên tiếng trung đại biểu cho cái này lớp kết thúc tề mộ tuyết kẹp lấy sách vở đi ra học xá nhưng lại có một vị anh vĩ đại nam tử chờ đã lâu đây không phải mộ tuyết cô nương nha nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt lục minh nguyên nhìn thấy ra hỏa này nhữ chặt máy lên đại hoàng tử lục trường phong hắn làm sao tại cái này lục trường phong không biết cái gì thời điểm theo học xá trong đại viện đi ra nhìn qua tề mộ tuyết gặp mặt liền cười quả nhiên là thiền sơn mộ tuyết hải đường vẫn như cũ mộ tuyết cô nương quả nhiên cùng bài thơ này một dạng thanh mỹ dịu d à n g các đại thư viện khen ngợi không phải là không có đạo lý a nôn lục minh nguyên nghe được lần này ca ngợi không khỏi bị đầy m ỡ n ôn quá mức dầu m ỡ đại hoàng tử tốt xấu là đi vào trung niên đại thúc làm sao còn đánh tiểu cô nương chủ ý đây không phải muốn c h â u già gầm c ủ ỏ non nha thật sự là không biết xấu hổ a không sai đừng nhìn đại hoàng tử hiện tại một đ ộ người tuổi trẻ tướng mạo trên thực tế đã nhanh năm mươi tuổi cũng là phục dụng đạo môn chú nhan đan cộng thêm võ đạo tu hành kết quả có thể để cho hắn gìn giữ hiện tại tướng mạo này không chỉ là đại hoàng tử kỳ thật rất nhiều trong hoàng tử lớn tuổi số lượng cũng không ít tối thiểu ánh sáng chữ lót cũng đều có hơn ba mươi tuổi phía sau mới là hơn hai mươi niên kỷ lục minh nguyên xếp hạng lão lục là hai mươi lăm tuổi có người có thể không nhìn thuế nguyệt già đi thản nhiên đối mặt thì như lưu thái hậu một mực chưa từng phục d ụ n g chú nhan đan lấy tuổi già bộ dáng bày ra nhưng có người lại không được cho nên liền sẽ phục d ụ n g đan g l ư ợ n g cho dù là tám mươi tuổi cũng có thể gìn giữ tuổi trẻ khuôn mặt nhưng trên thực tế thể nội sinh cơ đã già đi tây mộ tuyết ư nghe lục o n n h vậy âm thầm những i phép mày m cười, đối n triều nàng h vị cũng không thích dạng này giả dối nhất là quay chung quanh mỹ mạo nàng người này ghét nhất người khác đem mỹ mạo áp đảo chính mình sáng suốt phía trên nói như vậy dường như chính mình là một cái bình hoa mực dạng tiếp theo nói đúng là nàng là nho thánh đời sau đem cái này quang hoàn thêm tại chỗ có thành tựu phía trước liền phảng phất nàng lấy được hết thảy đều là bái tổ phụ của nàng ban tặng không để ý đến nàng bản thân mình cố gắng chính mình viết thơ rất tốt bởi vì nàng là nho thánh hậu duệ chính mình trên viết khuyên can sơ bề ngoài rất tốt bởi vì nàng là tể tướng tri nữ dạng này khen ngợi quá mức hư vô không có có dư thừa chất dinh dưỡng có thể nói nàng đã chán nghe rồi cũng không muốn lại nghe nhưng thế nhân đều là như thế nàng cũng lời phản bác tệ mộ tuyết cũng không thể đối đại hoàng tử nói năng lô mãng điểm này chính nàng lòng dạ biết rõ nàng minh bạch phụ thân của mình còn đứng ở đại hoàng tử cái này một phe phái bên này vì đó hiệu lực nếu là chọc giận đối phương hiển nhiên đối với mình không có chỗ tốt việc cấp bách là nghĩ biện pháp c ự tuyệt đại hoàng tử tốt thoát ra mà đi lúc này đại hoàng tử lục trường phong cũng không biết mình đã đem lôi toàn đạp hơn nữa còn bị cái nào đó tại thanh trúc điện ra hỏa rán lên đẩy mỡ nhãn hiệu còn một mặt ý cười trở lấy giai nhân hồi phục cái kia điện hạ tiểu nữ trợt nhớ tới gia phụ thân thể không tốt lắm phải trở về chuẩn bị ngao một số dự tài chăm sóc một phen thì ra là thế lục trường phong mười phần lý giải nói khẽ vậy ta đi chung với ngươi thăm hỏi một phen như thế nào tề lao tiên sinh dù nói thế nào cũng là ta thụ nghiệp tân h sư về tình về lý bản cung đều nên đi xem một cái cái này gặp một màn này lục minh nguyên đều nhìn không được nho nhỏ người giấy ở một bên trong bụi cây nhảy nhót tư mừng một bộ táo bón g á n g v ẻ nhân ra là tại cự t u y ệ t ngươi ngươi không có nhìn ra sao cái này đại hoàng tử quá không biết xấu hổ chứng kiến đối thoại của hai người lục minh nguyên kỳ thật cũng biết đại khái đại hoàng tử ý nghĩ vừa mới nghe được mộ tuyết hai chữ kỳ thật hắn liền đoán được nữ phu từ thân phận chính là đế kinh đệ nhất tài nữ tề mộ tuyết từ nhỏ thân phụ tài hoa d u y ê n sách trăm cuốn tám tuổi làm thơ dẫn dắt dị tượng bước vào nho đạo cảnh giới thứ nhất dước khí về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản che giấu tung tích hóa thân nam tử tham gia khoa cử lấy đứng hàng đầu thành tích thi vào tiến sĩ gọi tên văn quốc cửa đại v i ê m hoàng đế sau khi biết được rất là thưởng thức ban cho quốc tử giám tiến sĩ quan chức nhường hắn tại các đại thư viện dạy học thụ người tuổi c ò n trẻ liền đã đi tới nho đạo đệ lục cảnh nho sĩ trên thực tế lục minh nguyên cảm thấy mình người h u n h trưởng này suy nghĩ trong lòng hẳn là không có đơn giản như vậy h ẳ thấy tệ mộ tuyết địa vị rất cao Tại đại hoàng tử điện hạ tiểu nữ trước mắt vô tâm cân nhắc những chuyện khác chỉ muốn một lòng đầu nhập thánh nhân điện tịch nghiên cứu bên trong xin lỗi t ê mộ tuyết ánh mắt mười p h ầ n nghiêm túc nói xong lời này liền bưng lấy xếp vở nhấc lên v á y vội vàng rời đi chỉ để lại trong gió sốc xếp đại hoàng tử lục minh nguyên gặp không khỏi mỉm cười núp ở phía sau mặt người giấy cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên luôn cảm giác lời này không hiểu quen thuộc không có ý tứ ta hiện tại không muốn nói yêu đương chỉ muốn thật tốt học tập không sai cũng là câu này chờ một chút mộ tuyết cô nương ngươi hiểu lầm lục trường phong trên mặt kinh ngạc còn muốn đuổi theo đi giải thích thứ gì lại bị một viên đồ vật nện vào đầu ai đu ai nện ta lục trường phong hết sức tức giận quay đầu quét mắt hết thẻ t r u n g quanh kết quả phát hiện là trên đất một viên quả thông n g ầ n đầu nhìn đến mấy cái con sóc lựu d í u ôm lấy quả thông gặp ăn đáng giận khi người quá đáng lục trường phong một q u y ề n nện ở trên cây khô ầm ầm một tiếng đem thân cây đánh l o n g đi vào từng khúc nứt ra sau đó rất nhanh cả cái cây liền ầm v a n g ngã xuống đưa tới quốc tử dám mọi người chú ý từng đôi con ngươi nhìn chăm chú lên lại không dám nói lời nào không biết ai chọc đại hoàng tử s i n khí mà trong đuổi có nho nhỏ người giấy lại bình yên vô sự trong tay cầm một viên q u ả t h ô n g tại lòng bàn tay qua lại đánh động trên mặt vẽ lên mấy đạo siêu siêu vẹo vẹo nét vẽ xem ra giống như cười mà không phải cười điện hạ lúc này thị vệ thanh âm theo quốc tử giám c ử a lớn chuyển đến cơ hội là hóa thành mấy đạo tàn ảnh đi tới đại hoàng tử trước người quỳ xuống báo cáo có thuộc hà nội thành một nhà tiểu quán tìm hiểu thế hành n g h i ễ a cùng nhị hoàng tử lục quang cảnh tự mình gặp mặt lục trường phong nghe vậy nhau mắt lại nghĩ một hồi liên tục hỏi lại ngươi chắc chắn chứ không có sai mới đi qua nửa nét hương thuộc hạ liền đã trở về báo cáo đi theo ta đi t h ỉ n h kinh thư viện một chuyến lục trường phong phẩy tay áo bỏ đi long hành hồ bộ một bộ áo mãng bảo màu tím cơ hồ người gặp lễ bái khí thế rất là bá đạo không bị trói buộc lục minh nguyên nghe đến nơi này trong lòng thầm nghĩ phụ h à n g cái này mới vừa vặn rời kinh hai người này đấu tranh lại bắt đầu huynh đệ trở mặt thành thụ tiết mục tới cũng quá nhanh hơn một chút nhường ta xem một chút là cái gì sự tỉnh lục minh nguyên k h ô n g chế người giấy nhúng nhảy một cái theo khe cửa chui vào góc tường chép một đầu gần đường tìm được cửa lưu ly li bảo cái năm thất ngựa nắm k u n g xe sớm trốn ở xe ngựa màn cửa tường kép bên trong mà chính là giờ này khác này một vị thanh ý đạo b ả o tuyết phát nữ tử cũng đã tìm được trong hoàn g thành một chỗ bí ẩn chỗ ẩn thân khí cơ khóa chặt tại trong nhà đối với thị nữ rút lấy cây roi không ngừng nhục mạ lục mình không hắn ngồi tại trên xe lăn sắc mặt tái nhuận hồn nhiên không biết nguy hiểm đến tóc trắng đạo cô trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng cửa võ đạo cảnh giới t h ứ năm võ phu thị vệ đều là một kiếm nước cổ chỉ có thể nhìn thấy một chùm thanh quan g loại qua liền chán nản ngã xuống đất tam trọng tròn ủi bên ngoài cửa chính một đạo mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện tại cửa lại không có bất kỳ người nào có thể cảm giác được nàng khí cơ tóc trắng đạo cô tay c Kiếm chương hai mươi chín、so、quân thần sinh khẽ hở lục minh không cái chết mà tại một bên khắc hóa thân tại người giấy ngồi ở trên xe ngựa lục minh uyên hiển nhiên không biết nơi nào đó không đáng chú ý tòa nhà chính tại diễn ra lấy một màn đẫm máu trò vui hắn đi theo đại hoàng tử lục trường phong ngồi ngồi xe ngựa một đường đi tới thịnh kinh thư viện cái này nguyên thân xưa nay chưa từng tới bao giờ địa phương chỉ ở trong trí nhớ có cái ấn tượng thịnh kinh thư viện là đại viêm hiện hách nghe tiếng tứ đại thư viện một trong tọa lạc ở hoàng thành tây bắc bên cạnh lộc núi dưới chân chiếm diện tích cực lớn nơi đây có xanh linh t ký trúc cầu nhỏ nước chảy hoàn g cảnh mười phần t i n h mịch làm trung thổ thiên hạ sớm nhất thư viện này kinh lịch bảy hướng hai mươi ba đế tại đại viêm thành lập trước đó liền đã tồn tại truyền thống thư viện kiến trúc đến bây giờ bị hoàn chỉnh bảo tồn tại thái bình thịnh thế vĩnh an trong năm thư viện đại hưng nho đạo môn đồ số lượng cũng nên đón tăng vọt rất nhiều mới thư viện bị xây lên có thể cho dù thư viện lại nhiều. thịnh kinh thư viện vĩnh viễn là đám học sinh nhân tuyển tốt nhất lục minh nguyên đem h i ể u thành hắn thế giới kia thanh bắc danh giáo đối mặt dạng này một chỗ chứ danh thư viện đại viêm đám học sinh đều là cướp vào chuyên môn thịnh kinh thư viện người sáng lập chính là trung thổ thiên hạ vị thứ nhất nho gia thánh nhân bị các đời vương triều tôn kính vì thiên túng chi thánh trí thánh tiên sư danh hào là nhân thánh h á n tượng đã được cung phụng tại nho miếu đầu tiên là sớm nhất đưa ra vương đạo giáo hóa lấy nhân làm gốc hữu giáo vô loại thánh nhân chân chính đem nho đạo truyền bá n h ư ờ n người bình thường cũng có sách có thể niệm không lại trở thành vương công quý tộc độc quy tại đại viêm muốn làm quan đồng dạng có ba cỗ con đường loại thứ nhất tự nhiên là k h o a cử theo châu quận một đường thi đậu tới loại thứ hai cũng là tổ tiên bóng mát cũng chính là phụ mẫu làm đại quan hưởng thụ cùng bóng dâm tư cách đời sau có thể tiếp tục làm quan một số ngũ tính thất vọng thế gia đại tộc thậm chí tam công hậu duệ đều là đời đời làm quan tỉ như tề mộ tuyết nàng là nho thánh đời sau cho nên cũng là được hưởng đặc quyền dù cho tầm t h ư ờ n g cũng có thể á o cơm không lo đến một cái nhàn chức dưỡng lao cả đời chỉ là trên thực tế chính nàng càng thêm không chịu thua kém thôi lớn nhất loại sau cũng là tìm một cái thích hợp thư viện nếu như đạt được thư viện đại nho tiến cử cái k i a cũng có thể bị phong quan lục trường phong đi tới thịnh kinh thư viện hiển nhiên là muốn ở chỗ này chờ tề hành n g h i ệ n trở về lục minh nguyên ở trên xe ngựa đợi một hồi lâu lập tức mới dừng s á t ở một chỗ khúc khe tiêu tuyển bích triều xem cá chi điện toàn bộ thịnh kinh thư viện dưới chân núi thi công cho nên phong cảnh vô cùng tốt mùa hè có thể nhìn đến đồng bóng dâm đường kính n g ự i được gió sen m u ù n hương mùa đông cũng có thể cảm nhận được hoa đôn mùa trăng g i n g trúc đông t h ú không khí chờ sang ự a dừng lại chờ đại hoàng tử đi trước một bước lục minh nguyên mới khống chế lục trường phong chẳng hề nói một câu tựa hồ tại suy nghĩ chuyện này nên xử lý như thế nào điện hạ ngài nói có phải hay không là tề lao tiên sinh phản bội chúng ta đầu nhập vào nhị hoàng tử bên người một vị đeo đao thiếp thân thị vệ nói như thế chớ có hầu ngôn l o ạ n ngữ lục trường phong lớn tiếng bắt bỏ tề lao tiên sinh là ân sư của ta hắn làm sao có thể phản bội b ả n cung ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm băng lánh ngữ khí nhường vị thị vệ này nhất thời c â m như h ế n lục trường phong rõ ràng chính mình rất nhiều có thể dựa vào trong đám người quan văn cũng rất vo thần cũng được lớn nhất người đáng giá tín nhiệm thuộc về tề hành n i ệ n không có hắn chính mình làm sao có thể đi cho tới hôm nay lục quang cảnh cái này âm hiểm bọn chốt nhất sẽ chỉ k h ô n khéo tính kế dù n g một số hạ lưu kế sách nghĩ phải giải quyết cái này h a i hoang ẩm nhất định phải trông cậy vào tề t i ê n sinh nói đối phương là hắn trợ thủ đắc lực cũng không đủ hắn còn không có ngốc đến tự đoạn một tay trình độ hôm nay nhất định phải đem việc này biết rõ ràng hắn tới nơi này chính là vì nghe một lời giải thích chờ quá trình mười phần dài dàn giặc cho dù là lục minh nguyên cũng chờ không chịu nổi chủ yếu là hắn người giấy là có tiếp tục thời gian người giấy chỗ lấy có thể động toàn bộ nhờ hắn một luồng tham ăn máu trèo trống nếu là cái này sợi tham ăn huyết chi bên trong năng nguyên hao hết cái kia người giấy liền sẽ trong nháy mắt biến thành một tờ giấy trắng n h ư không phải là vì cha rõ ràng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ở giữa mờ ám hắn mới sẽ không tại cái này lãng phí thời gian may ra ba nén hương về sau tề hành nghiện cuối cùng từ bên ngoài trở về hắn một bộ màu lam đậm nho sam hai tay con phía sau tự mang một cỗ nho nhã chi khí nhìn đến thư viện trong đại sành chờ đại hoàng tử lục trường phong hắn rõ ràng sưng sở nghi ngờ nói điện hạ sao ngươi lại tới đây lục trường phong ôn hòa cười một tiếng không có vừa lên đến liền ép hỏi chất vấn mà chính là chậm g i i nói bạn cùng phát hiện đối với tiên sinh thừa cơ mà đ ọ n g một sách còn có rất nhiều không hiểu địa phương tiên sinh vừa mới đi đâu vì sao không tại thư viện h ả vừa mới ra ngoài làm một ít chuyện tề hành n g h i ệ n tựa hồ cũng không có để ý lời nói này thật cho là đối phương là đến n ổ i dậy lục trường phong âm thầm có chút không vui không hiểu vì sao ân sư không nói thật hắn đành phải mở rộng lời nói tới nói ta vừa mới nghe nói tiên sinh cùng lục quan cảnh tên kia gặp mặt một lần lời vừa nói ra tề hành n g h i ệ n lập tức ý thức được cái gì cũng minh bạch đại hoàng tử vì sao tới đây nhưng hắn cũng không nói này mà chính là không nhanh không chậm ngồi xuống rót cho mình một ly trả nhẹ nhàng tới nói ta liền biết đó là điện hạ người hiển nhiên sớm liền phát hiện đại hoàng tử tại phái người theo dõi hắn hắn kiên nhẫn giải thích nói điện hạ yên tâm chính là không phải cái đại sự gì lao phu cùng nhị hoàng tử cũng không có trò chuyện quá nhiều hắn tìm lao phu là là vì chính vụ sự tình có một vị nghèo túng họ trần thư sinh chính là lao phu họ hàng xa nghe nói nhị hoàng tử tại chiêu mộ m u ộ n khách sau đó tìm được hắn muốn vào thư viện đến một cái làm quan cơ hội về sau nhị hoàng tử nghe nói nó bên trong mặt mườn liền tìm được lao phu thuyết phục ta nhận lấy người này lục trường phong nghe xong trên trán chen thành một cái xuyên mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc chỉ đơn giản như vậy tề h à n h n g h i ệ n cười ha ha lão phu nói qua cũng là một chuyện nhỏ thôi lục trường phong trong lòng chầm tư không biết lục quan cảnh bán đây là cái gì cái nút không chỉ là hắn thì liền một bên lục minh nguyên cũng không có nghe hiểu hai người đều là suy nghĩ không thấu lục quan cảnh mục đích thật sự người nào tại cái kia sao dám nghe lén đ ỗ n g nhiên tề h à n h n g h i ệ n tròng mắt hơi h í p vỗ bàn một cái một cỗ nồng đậm màu vàng văn khí cơ hồ là đập vào mặt ánh sáng tràn lưu chuyển văn khí hóa thành từng viên vàng sáng trói vắt tự đập vào một bên dấu ở trên tường tranh thủy mặc về sau người giấy không tốt bị phát hiện lục minh nguyên kịp phản ứng thời điểm đông nhiên phát hiện mình về tới thanh trúc điện cùng người giấy liên hệ đã bị cắt đứt hắn không nguyên cớ đổ mồ hôi lạnh đây chính là nho đạo thứ mười một cảnh đại nho sao cỡ mức cảm giác quá mạnh tại phía xa thịnh kinh thư viện tề hành nghiễn cầm b ư ớ c lên trên đất ngón cái người giấy cao mày nói là đạo môn cắt giấy thành nhân thuật khí cơ đã cắt đứt không cách nào truy tung đại hoàng tử lục trường phong tiến lên nhìn lấy người giấy không khỏi cả giận nói t ố t đạo môn người c ư nhiên như thế lặp đi lặp lại không nghĩ tới cũng bắt đầu g á m thị ta tề hành nghiễn thất giọng thì thảo một câu không có cho phép bọn họ đã đầu nhập vào lục quán cảnh thánh thượng rời kinh về sau đạo môn hành động không ngược lại càng thêm hung hăng ngang ngược người giấy tại cái này nói không chừng cũng là muốn nhìn chúng ta chuyện cười lục trường phong nghe được gân sư nói như vậy sắc mặt tâm trầm vì sao hắn vẫn luôn không có phát hiện cái này người giấy tiếp theo đạo môn vì sao muốn đối phó hắn đây hết vậy đều không được biết chỉ là hai người suy tư thời điểm thịnh kinh thư viện bên ngoài chuyển đến thị vệ thông báo tiếng hỏng điện hạ xảy ra chuyện lớn sự tình gì vội vàng hấp tấp lục trường phong suy nghĩ bị đánh gãy có chút không vui nói đeo đao thân vệ quỳ xuống ô quyền thần xác chân kinh thở hồn hển nói ngũ hoàng tử ngũ hoàng tử hắn ngũ hoàng tử hắn thế nào lục trường phong tiến lên một bước nắm chặt thị vệ cổ áo không kiên n h ẫ n chất vấn ngũ hoàng tử chết đeo đao thân vệ rốt cục đem lời nói xong cái gì lục trường phong ánh mắt t r ừ n g lớn nghe được tin tức này hiển nhiên vô cùng giật mình không chỉ có là hắn một bên tề hành nghiễn lông mày cũng là nhăn rất sâu hắn nhìn về phía một bên bầu trời âm t r ầ m trong lòng loe qua dự cảm bất tưởng lại có thể có người phá vỡ đoạt đích phòng tuyến cuối cùng cái này phương tiên h sợ là phải biến chương ba mươi thanh manh như madan tấn thăng voxi、si, cầu đổi đào thanh trúc điện lục minh nguyên tâm thần mệt mỏi méo nhó mi tâm bắt đầu suy nghĩ lấy tề hành nghiễn bản sự có thể hay không tìm được trên người hắn người giấy đạo khí hao hết tham ăn huyết hóa tìm đường chết máu cái kêu mang ý nghĩa không có bất kỳ cái gì năng lượng nơi phát ra đối phương không thể nào theo người giấy tìm tới trên người hắn có thể đại thể không ngại thử vân Ở, điện hạ nghe được lục minh nguyên triệu hoán thử vân hóa thành một vệt bóng đen theo cửa đại điện ra hiện ở trước mặt của hắn dường như một vị lính gác không có phân phó thời điểm nàng một mực tại canh giữ ở cửa lớn cửa chờ đợi phân phó giống nàng dạng này cung nữ trong hoàng cung kỳ thật còn có rất nhiều tập hợp p h ụ thị làm ấm dường hộ vệ các loại công năng vào một thân lục minh nguyên n h ớ đến mẫu thân mình bên người đến cung nữ là vương gia an cắm vào cung hộ vệ cho nên có thất cảnh đại tông sư tu vi trong hoàng cung cao thủ như mây riêng là tông sư cảnh ngự tiền thống lĩnh một cái tay đều đến không hết ngự tiền đại thống lĩnh liền có b ố n vị thực lực càng tại đại tông sư trở lên thầy ta xoa xoa vai lục minh nguyên chỉ chỉ bờ vai của mình ra hiệu nói vâng t ử vân đi tới phía sau hắn dùng mềm mại hương t h ơ n tay nhỏ thầy hắn nắm một cái xoa bóp khoe miệm mang theo nụ cười thần sắc vô cùng nghiêm túc dường như đây là một chuyện rất hạnh phúc lục minh nguyên một bên hưởng thụ lấy phục vụ một bên tự hỏi về sau hành sự vẫn là muốn cần phải cẩn thận giống một số thực lực cao cường người tu hành có người giấy tới gần khẳng định sẽ bị bọn hắn phát giác không thể dùng người giấy đi dò xét cao thủ nội tình lục minh nguyên n gửi người bên cạnh thân phát hiện mùi thơm từng trận cố ý lộ ra thần sắc ngây ngất bộ dáng tán án dương ừng trá sát cái gì tay thật là thơm còn cố ý dùng bàn tay chế trụ nàng năm ngón tay chế ngón tay ngón tay ngọc từ vân đôi má tường đỏ môi son khép mở nói bẩm điện hạ lời nói là từ kinh đinh hương vị đạo hương lộ lục minh nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu cái gọi là hương lộ chính là hắn thế giới kia nước hoa cái thế giới này đã có nước hoa tồn tại vận dụng hoa lộ trưng t r ầ m kỹ pháp có thể rút ra thực vật bên trong tinh hoa đạt được đủ loại loại hình hương lộ cái nha đầu này chẳng lẽ lại đã biết thông qua xịt nước hoa đến câu dẫn mình rồi từ vân gặp lục hoàng tử điện hạ một mực tại thưởng thức tay của mình s ắ c mặt đã hoàn toàn biến thành một đoàn đỏ hồng nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì báo cáo điện hạ quý phi nương nương đã nghe nói ngươi luyện võ ti tức lục minh nguyên cũng không kinh ngạc mà chính là ngồi trên đế nhìn không chuyến mắt nhàn nhạt chụp lấy ngón tay là mẹ ta để ngươi hồi bảo a đ tử vân nghe vậy thần s ắ c đ ạ i biến lập tức quỳ xuống đầu dập đầu trên đ ấ t lục minh nguyên nhẹ nhàng nhìn nàng một cái chậm dại đứng người lên đi tới trước người của nàng túi người nhìn chằm chằm nàng run dày lông mi ngầm đầu lên tử vân sợ hãi nâng lên đầu lục minh nguyên ngón tay nâng lên cằm của nàng chậm dãi vung lên góc bốn mươi lăm độ bình tĩnh nói phải nhớ kỹ ngươi là người của ta bất kể là ai ai mệnh lệnh ngươi đều không nên nghe cũng không nên lấy bọn hắn làm chủ dù là người này là ta mẫu hậu là ta phụ hoàng đại viêm thiết tử ngươi có thể minh mạch tử vân nâng lên đầu thần xác khẩn trương gật đầu nói nô t h minh mạch lục minh n g u y ê n buông lỏng tay ra tại cái mông của nàng bóp một cái sau cùng cười tủm tìm nói như có lần sau định không tha thứ làm xong những thứ này hắn một lần nữa làm trở về trên đế lần nữa vớt vớt mi tâm trong lòng l ư ớ c mắt làm ác liệt hoàn khố thật sự làm hệ chết người bất quá đây cũng là rất có cần phải một việc hắn nhất định phải có cái chết của mình chung không thể nào nói bởi vì vì những thứ khác người một câu liền giấu giếm chính mình sự tình gì dù là người này là thích nhất mẹ của hắn từ vân chậm rãi trên đứng lên theo giá sách nơi hẻo lánh lấy ra một cái màu đỏ hộp ấ m hai tay đưa cho lục minh liên đây là quý phi nương nương bỏ ra nhiều tiền theo phòng đấu giá mua được bảo vật yêu cầu nô tỷ chuyển giao cho ngươi ừ m lục minh nguyên có chút ngoài ý m u ố n hứng hở tiếp nhận hộp ấ m thế mà mở hộp ra về sau hắn lại là cả người ngây ngẩn cả người bên trong bất ngờ nằm một viên lộng lây trong suốt màu xanh đậm đan g dược chỉ là vừa mở hộp ra liền có một cỗ mùi thuốc nồng nặc cỗ này mùi thuốc có chút gáy mũi liền cùng hành tây m ở dạng thế nhưng là nghe thấy về sau lại làm cho người toàn thân nhiệt huyết xôi trào bên cạnh còn nằm một tâm nói rõ tràng giấy giới thiệu đan dược lai lịch thanh m a n lấy trăm năm thanh mãnh nhu yêu, yêu trên người cứng rắn nhất sừng nhu cùng yêu đan làm thuốc dẫn dung hợp mười mấy loại chân quý yêu thú khí quan chế biến khí huyết đan dược bá đạo vô cùng có thể tăng trưởng người tu hành khí huyết trí lực mặc kệ là luyện khí sĩ cùng võ phu phục dụng về sau đều có lợi thật lớn lại là thanh mãnh nhu ma đan lục minh nguyên cầm tới đan dược thời điểm cũng rất khiếp sợ phải biết thanh mãnh nhu yêu chính là tây hoang biên cảnh một loại chân quý yêu tộc cơ hồ diệt tuyệt truyền ngôn loại này châu an linh dược thanh dương mộc lớn lên cho nên riêng là một thân rất t ị có thể so với trúc lâu cảnh võ phu muốn giết nó a n thịt của hắn có thể biến đến cùng nó một dạng khí huyết tăng cường làn da cứng rắn vô cùng lại thêm loại này n h w yêu mười năm đổi một cái nơi ở lâu dài lọt vào biên cảnh tu sĩ nhân tộc truy sát cơ bản biến mất biệt tích nhưng chỉ cần có một đầu liền sẽ dẫn tới tranh đoạt cho nên đồng dạng sẽ chỉ tại trong phòng đấu giá xuất hiện mẫu thân thế mà mua đến chẳng biết tại sao lục minh nguyên trong lòng có chút cảm động vương t r i ê u yên s ắ c thực bỏ được trên người mình dùng tiền vậy hắn tuyệt đối không thể cô phụ mẫu thân có hảo ý lục minh u y ê n không do dự nữa lập tức đem thanh manh new ma đan muốn vào chỉ là một hồi cảm giác mình trên thân vô cùng lửa nóng huyết dịch đều là sôi trào lên đ a n g điển võ đạo kình khí càng là thiêu đốt giống như cảm giác cả người đều muốn bị no bạo lục minh nguyên vội vàng bắt đầu vận chuyển huyết thao thiên vẫn kinh mặc kệ có bao nhiêu dược lực đều có thể bị hấp thu chỉ chốc lát đi qua hắn cũng cảm giác cố này nóng rực lui xuống thay vào đó là một cỗ phong phú lực lượng tại toàn thân hội tụ tại võ đạo kình khí bổ sung năng lượng dưới màu da theo ám tử sắc biến thành màu xanh đen trong xương thủy tủy dịch số lượng cũng tại đề cao thật lớn trực tiếp thay thế thân hơn p â n nửa thủy dịch tẩy hiệu quả vô cùng tốt nhường hắn hoàn thành bước vào thoát thai trước hơn p â n nửa thuế biến kình khí không ngừng áp xúc, như là thực chất. một luồng võ đạo nguyên khi đã bắt đầu tại đan điền thanh nén mở ra bảng quan sát nhường hắn giật này cả mình mệnh chủ lục minh nguyên tu vi võ đạo cảnh giới thứ ba tẩy thủy công pháp huyết thao thiên vẫn kinh dị thực tiên tầng thứ tư hai nghìn hai t ă m năm m ư năm nghìn hai m ư ơ hàm sức quyền đại thành l i ệ t hỏa đao pháp viên mãn mệnh cách khốn long tại uyên luyện hóa độ một mươi hai tùy mặt gửi lời luyện hóa độ hai mươi v õ phu luyện hóa độ tám mươi có số đào hoa luyện hóa độ một mươi mệnh cách đặc chất dòng ngầm đầu sơ cấp tiềm lòng trung cấp biết người trung cấp xích â m sơ cấp vận đào hoa sơ cấp cơ duyên không nguyên bản tầng thứ tư huyết thao thiên vẫn kinh phía sau lẻ thẻ hai trăm biến thành hai trực tiếp để cao gấp m ộ ư ơ i lần đây chính là hiệu quả của đan dược lục minh nguyên có chút suy nghĩ lần trước phục d ụ n g diễm q u ố t dương hoa hoàn toàn không có hiệu quả như vậy vấn đề lớn nhất ở chỗ một cái là thiên linh địa b ả o bên trong tạp chất rất lớn chất dinh dưỡng không đủ nhiều nhưng là thanh m á n h n h ư ma đan bất đ ộ n g hắn là áp suất sản phẩm gia nhập cái khác rất nhiều yêu thú khí quan làm phụ trợ dược tài toàn bộ ngưng luyện thành một viên đan dược toàn bộ đều là tinh hoa hắn cảm giác ngắn ngủi thời gian một n h n nhang Tu lục, mệnh cách. Mệnh cách lục minh nguyên hai mắt tỏa sáng lúc này mới nhớ tới võ phu mệnh cách là đẳng cấp thấp nhất mệnh cách ngay từ đầu luyện hóa độ liền rất cao có khả năng cùng cảnh giới của hắn tốc độ đột phá có quan hệ đột phá đến tẩy tụy cảnh về sau luyện hóa độ liền đã tăng tới tám mươi bây giờ càng là trực tiếp tập hợp đầy hắn dùng ý niệm vội vàng tra xem ra chỉ thấy lục hào mai r ù a mặt ngoài xuất hiện một đạo ánh sáng xanh lục đường vân giống như là bị tập hợp đầy bình đ ỗ n g nhiên phát ra trướng mắt ánh sáng xanh đều rót vào trước mắt vo phu mệnh cách bên trong tấn thăng làm hình lục mệnh cách v o s i luyện hóa độ mười phần trăm hình lục tướng mệnh v o s i tất cả đều là hạ phẩm chỉ có, đạo hừng, đủ nhiệm, tâm thần có thể hợp nhất trầm tâm nhậm đạo vo cực thiên hạ mở khóa mệnh cách đặc chất thừa võ sơ cấp thừa võ sơ cấp thân phụ hướng võ tri tâm Tu hành võ đạo tốc độ biên độ nhỏ gia tăng, tu hành nhỏ biên võ đạo độ độ gia lục minh nguyên thầm nghĩ trong lòng trước đó hắn cũng không có đi nghiên cứu võ học chỉ là học đơn giản một chút thuật giết người thí dụ như quyền pháp cùng đạo pháp bởi vì hắn cho rằng chỉ có đem căn cơ đánh tốt mới có thể đi học tập một số cao thâm công pháp học làm ít công to tựa như một tòa t h á t cao nếu là liền cái bệ đều không dựng kiên cố như thế nào càng trồng càng cao mình bây giờ trải qua ngoại k ì n h nội luyện tẩy tủy mày sơ bộ có nghiên cứu võ học cao thâm tư cách võ si mệnh cách nhường hắn hiểu được trên người hắn mệnh cách là có thể tấn thăng phẩm giai điều kiện tiên quyết là đem luyện hóa độ tập hợp đầy cái này mới mệnh cách không có gì đáng nói tổng kết một câu lá gan liền xong việc đang lúc hắn tiếp tục hấp thu thanh mánh như ma đ a n dược lực thời điểm trước mắt lần nữa hiện ra một hàng chữ viết ngũ hoàng tử lục minh không chết thảm hoàng thành cuối hẻm long vận tiêu tán đ ế c a mệnh cách k h ố n long tải huyên luyện hóa độ gia tăng đến 22%, luyện hóa độ đến 22% thu hoạch đặc chất dòng ngầm đầu trung cấp dòng ngầm đầu trung cấp mỗi vượt qua một lần thái họa có cơ hội thu hoạch được một đạo màu tím cơ duyên lục minh huyên thấy thế t h ầ n s ắ c vô cùng kinh ngạc nhưng đội hồ sớm có chuẩn bị tư tưởng tính toán là nằm trong dự liệu lục minh không chết rồi hẳn là vân cô nương gia cái chết của hắn để cho ta luyện hóa độ trọn vẹn tăng lên m ư điểm này ngược lại là càng làm cho hắn kinh ngạc không chỉ có như thế đồng thời rồng ngẩng đầu đẳng cấp cũng theo đó tấn thăng theo lúc đầu màu làm cơ duyên biến thành màu tím cơ duyên lục minh nguyên chậm rãi suy nghĩ vớt ve lên c á i cảm trừ gặp d i ữ hóa lành có thể tăng trưởng khốn long tại huên luyện hóa độ chết cá nhân cũng có thể vẫn là nói bởi vì chết người là lục minh không đông nhiên hắn ý thức được cái gì lục minh không cái chết rất có thể chỉ là vừa mới bắt đầu nếu như hắn tại lanh cung một n g t đợi hắn những huynh đệ này nguyên một đám tự giết lẫn nhau lời nói hắn ngược lại là người được lợi lớn nhất bởi vì bọn hắn chỉ cần chết chính mình liền có thể thu được liên tục không ngừng chốt nói cách khác cái này thanh trúc điện chính là hắn long hương chi điện ầm ầm đột nhiên cả tòa đại viêm hoàng cung mặt đất đ ỗ n g nhiên chấn động một cái cái này chấn động đến nhanh đi cũng nhanh động tính lại không nhỏ cả nguyên điện c u n g chức cá chép vàng thành chỉ nổi lên từng đợt nếp bốn g ậ n sóng bóng cây mênh mang quả đen dương cánh mà khóc cơ hồ hoàng cung tất cả mọi người bao quát lục minh nguyên ở bên trong đều là kinh nghi bất định không hiểu xảy ra chuyện gì tại đại viêm đế kinh cái tia u y nga cao ngất trên tường thành có một đạo tối tăm to lớn long ảnh mở mắt g ữ tợn to lớn góc cần lưu động chiếm cứ kinh thành nhìn xuống vạn giảm thế mà tình cảnh này lại cơ hồ không người có thể nhìn đến chỉ có tại tông nhân phủ trưởng quản điện tịch niên k ỳ bước hoàng thúc không có chút rung động nào sụt lao thập phân trên mặt loe qua một tiếng ngưng trọng long mạch khí nhược là ai gặp phải bất chắc đây là đại v i ê m quốc vận hóa thân đại v i ê m vương t r i ề u thuộc hỏa đây là một đầu xích mục kim long đế vương nhất cử nhất động đều cùng quốc vận cùng một nhịp thở nhân gian đế vương trên thân ngưng tụ một t r i ề u khí vận hội tụ vạn dân nhập tin hưng thì nâng lên quốc vận chấn áp yêu ma thịnh thế hưng thịnh suy thì chiến loạn nổi lên một phía dân chúng lầm than cho nên minh quân mai hùng bách tính hưng thì thịnh thế thái bình hôn quân vô năng bách tính khổ thì người chết đói và giảm vững chắc một giáp đại viêm quốc vận và hôm nay thế mà bị l â y bông lúc đ í c h lần trước long vận bị dung chuyển vẫn là tại trăm năm trước đó thiên tử áng lược g i a tướng tiêu thần quyền lực tuyệt đối thời điểm cao tuổi hoàng thúc hướng về xích mục kim long long đồng hy vọng phương hướng nhìn qua thở dài một hơi bậy hạ thế mà hoàng cung phần lớn người còn không biết xảy ra chuyện gì chỉ là tưởng rằng một trận phổ thông địa chấn m à thôi chỉ có số người cực ít sớm bao trước đến cái gì thân ảnh lặng yên rời đi hoàng cung đi hướng hoàng thành các nơi thanh trúc điện bên trong lục minh nguyên ngồi trên g ế không ngừng lật xem đại viêm đ ồ trí lẩm bẩm nói lần trước h o à n thành địa chấn vẫn là tại trăm năm trước đó cái này biểu thị cái gì nghĩ chỉ chốc lát lại không chiếm được đáp án hắn nhìn lấy não h ả i không phản ứng chút nào lục hào mai r ù a trong lòng hơi định đã không có phản ứng cái k i a chính là không ngại không cần thiết lo lắng được rồi dù là trời sập còn có một đám hảo ca ca định lấy không liên quan gì đến ta ta luyện ta võ ăn được cũng được sự tình k h á c cũng vòng không đến ta đi quan tâm lục minh nguyên trong lòng như vậy nghĩ đến sau đó lần nữa lấy ra một sấp màu trắng giấy tuyên thành bắt đầu chiếu vào não hại cắt giấy thành nhân đạo lục phỏng theo mới nhấc bút hỏa một bút hắn nhớ tới cái gì hướng tử vân phân phó m ộ t câu ngươi đi giúp ta tìm một tìm trong hoàng cung có cái gì võ học công pháp có thể dễ dàng học không cần liền muốn khó tốt nhất là loại kia cần tu luyện thời gian rất lâu học thành lại rất siêu cấp lợi hại thực sự tìm không thấy lại đi hướng mâu thân đòi hỏi tử vân mặc dù không hiểu vì sao lục hoàng tử điện hạ sẽ đưa ra cổ quái như vậy yêu cầu nhưng vẫn là túi đầu đáp ứng xuống vâng nô tỷ vậy thì đi thịnh kinh thư viện một vị phong thần thanh niên tuấn lãng cưới một thất c o lửa đứng tại thư viện cửa hắn mày kiếm như mực Có một đôi s á nơi g người trắng người cũng gầy gò, ngăn ngoài, nghèo túng. thần, chân thành chân thành ánh mắt, một bộ dựa đến trắng bệnh màu lam nho lớn, như nắp như lại coi, có kích cỡ cao mặc có chút khó mắt, một rất rất thế thật màu lam xam, bộ bề dựa là vậy sự đây cũng là thịnh kinh thư viện người trẻ tuổi như thế tự nhủ thanh âm ôn nhuận giàu có từ tính chỉ thấy hắn tiến lên vừa c h ắ p tay cất cao giọng nói thanh hà huyện tú tài t r ự n khác cầu kiến t ề lao tiên sinh cửa thư viện phòng thủ cửa phường hạ nhân nhàn nhạt hồi phục tể lao tiên sinh bề bộn nhiều việc không g à n h gặp ngươi bị cự tuyệt về sau trần khắc rất có lễ phép vẫn như c ũ gìn giữ chắp tay tư thế ấm giọng nói ta là tề lao tiên sinh nơi xa thân thích đồng thời ta còn có nhị hoàng tử để cử bài thiếp cửa phương phía dưới người ánh mắt kinh ngạc bán tín bán nghi nhận lấy trong tay đối phương tin thằng đến nhìn đến cái kia đại đại thuộc về vương tức con dấu ngọc tỷ phía dưới sắc mặt người dừng một chút thái độ đã khá nhiều xin chờ một chút ta đi thông báo chỉ là một lát sau hạ nhân liền trở về đưa tay ra hiệu đi theo ta là được trần khắc tiến vào thịnh kinh thư viện trái xem phải xem tựa hồ cũng đối với nơi này tráng lệ rất nợ m à nợ mặt là hài lòng trong lòng không khỏi thầm n Nếu là đ ư ợ chương tề tiên lao i n s ba n mươi hai các phương hiện thân cục thế quỷ quyện ghế trúc phía trên tề hành n g h i ệ n gặp trần khắc tiến đến cười nói ngươi chính là vị kiện trần thị thư sinh trần khắc gặp được tề lão tiên sinh bản thân bộ d á n g dị thường t ô n k í n h hành đại l ễ nói chính là học sinh ngươi sự tình lão phu nghe nói không nghĩ tới ngày xưa trần ra bên trong còn có ngươi căn này dòng đ ộ c đinh từ lao phu rời đi trần ra đã hơn hai mươi năm chưa từng trở lại thôn đáng tiếc đến bây giờ không nhìn thấy tổ phụ một lần cuối tề hành n g h i ệ n cảm khái một tiếng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó chuyện cũ ngược lại hướng chán nạn thư sinh bàn giao nói ngay trong ngày lên ngươi tiến vào thịng kinh thư viện đọc sách là được đi thôi trần khắc nhẹ nhàng dập đầu biểu thị cảm kích Cảm ơn trong ể l lúc i rời đi n rừng r màu tím mà t mà nhất thời lục trường phong sắc mặt có chút biến n ảo không ngừng nhưng lý trí nói cho hắn biết không nên hoài nghi tể lão tiên sinh cũng không nên hoài nghi quyết định của hắn ầm ầm toàn bộ hoàng thành mặt đất bỗng nhiên chấn động một cái đưa tới chú ý của hai người hai người đưa mắt nhìn nhau liếc nhau một cái tề hành nghiện ngưng trọng nói long mạch dung chuyển có gì biến phát sinh lục trường phong nỉ non một tiếng nói một mình chẳng lẽ là lục minh không nhưng rất nhanh hắn liền chính mình phủ định cái kết luận này không đúng không thể nào chỉ là lục minh không chết không thể nào gây nên long mạch dung chuyển chẳng lẽ lại là phụ hoàng hắn vẫn là không cách nào mình làm ra phán đoán chỉ có thể nhìn hướng bên cạnh thân người tề tiên sinh ngài thấy thế nào tề hành nghiện trầm ngâm một lát suy đoán nói đại viêm long mạch cùng đại viêm thiên tử chặt chẽ liên hệ xem ra là thánh thượng ngự giá thân chính quá trình bên trong xuất hiện ngoài ý muốn lục trường phong nghe đến nơi này không buồn ngược lại còn mừng hai mắt tỏa sáng nói vậy đây là không tính chúng ta cơ hội tốt nếu là phụ hoàng sẽ ra ngoài ý mớn vậy hắn cũng là đại viên có tư cách nhất kế thừa hoàng vị hoàng tử hắn vốn là là trưởng tử nếu không phải phụ hoàng tại lập chữ một chuyện trên một mực không quả quyết hắn hiện tại đã sớm là thái tử cũng sẽ không làm bốn mươi mấy năm hoàng tử nếu là phụ hoàng một mực còn sống hắn vẫn là hoàng tử lấy phụ hoàng tình trạng cơ thể ít nhất còn có thể sống ba mươi năm đến lúc đó hắn sẽ trước một bước chết già ở phụ hoàng phía trước đây là hắn không muốn nhìn đến thế mà tề hành nghĩ đang nghe đại hoàng tử câu nói này về sau Cũng lộ ộ ra m t vệ t h ầ n sắc t h ấ t v ọ n g k h ô n nghĩ g t ớ i đại h o à n g thậm ử đấy lòng là n g ĩ như v y hắn l lắc lắc chí hoài i nghi hạ, ú n trấn minh bắc vương uy hiếp muốn so ma quốc cùng yêu tộc còn mưa lớn bởi vì cái gọi là diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong hắn đọc hiểu sử ký l ệ t h chuyện biết được rất nhiều vương triều sụp đổ là từ nội bộ bắt đầu mặc dù nói trấn bắc vương đem chính mình nữ nhi duy nhất đem làm con tin gả cho lục trường phong nhưng hắn còn có mấy cái nghĩa tử từng cái đều là công huân chắc tuyệt manh tướng không thiếu trung ngũ phẩm đ ỉ n h phong cao thủ đến lúc đó nếu là hoàng bào gia thân trấn bắc vương hắn là thụ vẫn là không nhận đâu cho nên ai trưởng không ai còn khó nói mà trước mắt lục trường phong hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy mà chính là thần sắc có chút kích động đứng dậy dự định lập tức rời đi thịnh kinh thư viện t ế tiên sinh chúng ta sớm muộn muốn làm chuẩn bị cũng không thể ngồi chờ chết lục quan cảnh gia hòa này âm hiểm xảo trá sẽ bỏ qua cơ hội như vậy cho dù là vì tự vệ chúng ta cũng nhất định phải làm ra hành động bản hoàng tử hiện tại liền đi đem tin tức này nói cho bùi tướng quân t h ế hành nghiễn nhìn lấy đại hoàng tử bóng lưng rời đi lần nữa thở dài một hơi một bên khác trên không hoàn thành xét qua mấy đạo lưu quang đạo môn nữ hoa hoa ngươi đây là tại m u ố n chết thiên sư phủ cũng không giữ được ngươi chuẩn bị t h u ố c thủ chịu c h ó i một vị thanh y đạo báo nữ tử chân đạp phi kiếm tay áo lăng không bay phất phới dù cho bị đuổi giết một tấm thanh lanh tuyệt mỹ khuôn mặt vẫn như cũ bình yên đ ư tố vân thanh hòa xoay người đối với sau l ư n g đạo sĩ cùng kiếm tu cười khẩy nói đại viêm tam viện cửu lưu tu、sĩ. c h ẳ nàng g lẽ l đều ă c ơ thân ô vì đạo môn đệ cựu cảnh kim đan luyện kỵ sĩ chính là thiên sư phủ năm trăm năm khó gặp một lần tu đạo thiên tài bản sự thông thiên có thiên đạo khắc dấu cựu chuyện kim đa tại cho dù là thứ mười cảnh đại hiền la hán võ tôn đến đây cũng không cần sợ hãi đối phó những thứ này mới vừa vặn đột phá bên trong ngũ cảnh cung vụn tự nhiên không phải vấn đề gì nàng phát động toàn thân đạo khí Ném ra lúc này vân thanh hòa mới phát hiện phía trước xuất hiện hai người vị thứ nhất là một tên con cái sọt lôi thôi đạc sĩ g ó t áo tàn phá dâu ria qua loa ánh mắt che miếng vải đen thoạt nhìn là một cái mù lòa lại tại biện hà vớt lên đến một giỏ một giỏ tôn cá lớn tại hắn trong cái sọt trang lấy đầu màu đen cá neo bơi qua bơi lại mười phần thoải mái chỉ là cái kia cá sợi dâu dáng dấp không hợp lý một vị khác là một tên ngồi s ổ n ở bờ sông xem nước đầu hói tăng nhân trên mặt có một đạo thật sâu vết sẹo từ đỉnh đầu đến khoe miệng xem ra mười phần làm người ta sợ hãi nếu như không phải cái kia một bộ tăng bảo sợ rằng sẽ lấy vì người nọ là một vị hung thần á c sát ma đầu nhìn thấy cái này thường thường không có gì lạ lại cử chỉ cổ quái hai người vân thanh hòa trong lòng cảnh d ắ c lên giọng nói của nàng bình thản nói hai vị đ ư n g giả bộ các ngươi mặc dù thoạt nhìn không có tu vi tại thân nhưng xuất hiện ở đây đủ để chứng minh khả nghi ha, ha, ha. Che m ắ củ ba ông i thôi cười đạo sĩ h t i n long vân thanh hòa não hải chấn động trời đất quay cuồng ở giữa chung quanh liền đổi tràng cảnh một mảnh tràng xóa dưới chân là quần quận không dứt giang thủy nơi này là nơi nào trong nội tâm nàng nghĩ hoặc chẳng lẽ lại là thần thông của đối phương p h á p m ô n đây là bản giáo cái sọ thiên t đ i ệ m phiêu m i ệ u thanh â m du dương theo chân trời chuyển đến không ngừng có hồi âm phát ra giống đ ỗ n g nhiên một tiếng kinh thiên giống to chuyển đến toàn bộ mặt sông làm r u lên Xoạt. một viên lớn như vậy giữ tợ đầu theo mặt sông bên trong chui r a thân ảnh như là nguy nga đại sơn một đối với con mắt như là mắt rán mang theo màu xanh lam dựng thẳng mắt vân thanh hòa gặp một màn này khi mắt lại đây là g a o long trong cái sọt căn bản không phải cái gì màu đen cá n e o mà chính là mấy đầu g a o long chương ba mươi ba một kiếm c h ẳ n long thiện nghi ngoại công nhìn qua đỉnh đầu giao long vân thanh hỏa con người bình tĩnh tay phải ấn tại trên c h u i kiếm giữ im lặng trên mặt sông chuyển đến mịt mờ hồi âm thúc thủ chịu trói cùng bản giáo về lôi chỉ đạo viện nhận tội nghe được thanh âm này kiến thức trước mắt một giỏ trang biện thần thông nàng nhất thời nhớ tới này người thân phận vị này cái sọt lôi thôi đạo nhân chính là lôi chỉ đạo viện sân trường đồng thời cũng là đạo minh bồ đề quan thủ tịch công phụng diễn thủy c h â n quân cảnh giới đi tới đạo tu thứ m ộ ư ơ i hai cảnh nguyên thần chuyên môn hắn một cái kia cái sọt thu lôi ấ y thôi đạo nhân thanh nhâm vang lên lần nữa tiểu cô lương trước đó ngươi tại quốc tiến trên ám sát ngũ hoàng tử thì cũng thôi đi thánh thượng không cùng ngươi truy cứu tiếp bây giờ lại dám giết hắn không thể nghi ngờ là phạm phải tội lớn mặt trời phá vỡ phòng tuyến cuối cùng cho dù là thiên sư phủ cũng không giữ được ngươi đạo minh lúc trước thương nghị kết quả là nhờ ngươi chạm hắn một tay không có nhường giết hắn vì t h ú riêng t h ú cũ tùy ý làm bậy người viên này đạo tâm đã bị long đong vân thanh hòa không nói hai lời m i tâm lại mở ra một đạo kim khe hở quan g mang v ạ n trượng chỉ là mở ra một đường nhỏ vẫn chưa thêm ra một ly một hảo một giây sau một đạo phong cách cổ xưa phi kiếm bỗng nhiên theo khe hở bên trong bay ra vân thanh hòa thân ảnh l ó e lên mà qua nàng n g ư ờ i này không thích nói nhảm cũng không thích g i ả n g đạo lý kiếm trong tay cũng là đạo lý một kiếm tới trước liền đã đi tới mặt sông chỗ cao đồi lấy trước mắt mắt xanh dao long chém bổ xuống đầu chân bóng mặt sông không ngừng có gợn sóng nổi lên gãy sông dao long không ngừng du động một cái giữ tận đầu kiếm kỵ nhìn lấy đỉnh đầu n ữ tử kiếm khí bén nhọn một chút liền chém ra toàn bộ giang hà ở giữa một phân thành hai hai bên nhấc lên như là cao núi giống như to lớn bắn nước lộ ra cỏ khô trải rộng lòng sông giống lúc này một đầu dao long theo mặt sông bên trong thoát ra bộc phát ra như sấm tiếng giống dao long sóng âm quần c u ộ n mà đến vân thanh hỏa thân thể lui về phía sau một tay cầm kiếm chính đối diệp bảng cùng mặt sông thẳng đứng đối với dao long phương hướng vẽ lên một cái vòng tròn khuôn mặt của nàng lạnh nhạt n g ư tố kim đan quang mang chạy xuôi đến toàn thân cũng tiến nhập trôi này bị màu xanh lam đạo khí bao khỏa trường kiếm bên trong một giây sau, x ó n g âm nhất thời l ù i tán chỉ thấy một đạo kim sắc dây nhỏ theo mặt sông xẹt qua giống như một đạo lưu tinh vân thanh hòa đứng ngạo nghễ hư không nhấc lên một chút chân bàn g bạc kiếm ý tán phát ra từ trời mà xuống có một kiếm rơi xuống kiếm khí trung thiên tách ra chân trời rủ xuống mây tách ra gian g thủy tách ra hết thẹn trước mắt đem d a o long tử giữa đó một phân thành hai tính cả phương thiên địa này đều bị một mình nàng bổ ra chỉ còn nóng hổi dao long máu vẩy vào lớn trên sông một lần nữa về tới b i bên bờ sông trước mắt rõ ràng là vừa mới lôi thôi đạo sĩ cùng hung thần tăng nhân ánh mắt che miếng vải đen lôi thôi đạo sĩ đầu một bên theo thân hình của nàng có chút chuyển di ánh mắt chấm giọng nói tiểu cô đ ư ơ n g ngươi chỉ là thiên sư phủ người vẫn là người bên kia vân thanh hòa thản nhiên nói phải hay không phải có trọng yếu như vậy sao lôi thôi đạo sĩ hít mắt n ữ khi âm u vậy bản giáo liền cho ngươi một lần cuối cùng cho phép ngươi báo lên ra môn thân phận tại cái này về sau ngươi lại bị bản giáo đánh giết bộ đề quan cũng sẽ không vì thế nhận lầm càng sẽ không quản ngươi đến từ phương nào sư tỏ người nào vân thanh hòa đối với cái này căn bản chính là n g o n h mặt làm ngơ thủy trung đang tìm kiếm thoát đi biện pháp đối phương dù sao cũng là thứ m ộ ư ơ i hai cảnh giếng thủy chân quân thực lực cường đại mi tâm của nàng trôi này bản mệnh phi kiếm hết sức đặc thù nếu muốn sử dụng nàng cần tiêu hao thọ nguyên không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể vận dụng đang lúc hai người còn tại nói chuyện lúc nguyên bản vị kia hung thần ác sát xem nước tăng nhân đã biến mất ngay tại chỗ n h ấ t cánh tay nắm tay đối với tóc trắng đạo c ô đầu xoay tròn n ệ xuống vân thanh hòa lấy kiếm vỏ dơ lên ngăn cản kiếm phong hơi đổi mũi kiếm trực chỉ tăng người trong tim một điểm nào đó đâm tới không ngờ hung thần tăng nhân một quyền hướng xuống chi thế bỗng nhiên biến đổi lấy quyền hóa trưởng năm ngón tay nắm chặt kiếm phong lục thân lại không có một chút bị kiếm khí ăn mòn dấu hiệu phải biết lúc trước cám sát lục minh không chỉ là cái k i a m ộ t kiếm chặt đứt cánh tay của hắn tính cả kiếm khí tiến vào trong cơ thể của hắn liền hai chân cũng cùng nhau tàn phế oong long nương theo một trận thấp giọng nhiệm chú hung thần tăng trên thân người bỗng nhiên xuất hiện đại lượng màu vàng p h a văn làn da dường như bị dắt lên một tầng h o à n kim vân thanh hòa phát giác khớp ổn quả quyết bông ra c h u i kiếm kiếm miệm vết thương xẹt qua tang tay của người tâm phát ra một quả thật đúng là không sai hung thần tăng nhân nắm chặt mũi kiếm tay về sau hất lên trường kiếm liền bị ném ra ngoài cắm vào mấy chục trượng bên ngoài ngay sau đó đầu gối đình ra vân thanh hòa bị một đầu gối đập trúng ầm ầm một tiếng vang thật lớn cả người bay ra ngoài bảy tám trượng phía sau lưng trùng điệp ném xuống đất lật ra mấy cái lăn may ra bên bờ không có cái gì cắt đá bộ mặt còn chưa hướng chỗ không có mặt mày hốc h á c hung thần tăng nhân không cho nàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội thân ảnh từ trên cao rớt xuống trên mặt của hắn có từng sợi từ kim khí tức chậm rãi lưu truyền vô cùng thần thánh Lúc này, hung thần tăng nhân mới chậm rãi mở miệng thanh âm băng lãnh bất kể là ai ta lôi âm t ử cũng không sợ hai chút nào cũng là không biết được ngươi cái này mấy cân thịt ra có thể tan lện vài cái đang lúc hung thần tăng nhân muốn một chân đạp xuống thời điểm hoàn g thành bỗng nhiên một trận chấn động đưa tới chú ý của hai người đây là lôi thôi đạo nhân cùng hung thần tăng nhân đều là thần sắp biến đổi ngửa đầu thấy được trong hư không đại viêm quốc vận chân long cũng chính là cái này thời điểm trên đất vân thanh hòa bóp nát một tấm s ạ c sỡ màu tím phủ lục chờ hai người lần nữa túi đầu phát hiện tóc trắng đạo cô đã biến mất tại bên mờ đáng chết lôi thôi đạo nhân giận chửi một câu rất nhanh d ỗ i ra ngón tay bóp coi như có thể tính lửa này g đều không có bất kỳ cái gì manh mối hắn trên mặt biến ảo không đ g ừ n g nói nàng này trên thân b ạ o vật rất nhiều có thần vật kể bên người chỉ sợ có đại bí mật một bên khác thanh trúc điện bên trong lục minh nguyên cầm lấy tử vân tìm thấy võ học công pháp lặp đi lặp lại suy nghĩ thái hoang long tượng tỉnh đây là một môn cực nó cao thâm mặt chắc phật môn võ học là phật môn sinh thiên long tượng l à hắn tại thích giả thất tổ quan t ư ợ n g đổ bên trong lĩnh hội cảnh giới cùng chia mười ba tầng bề ngoài công có thể làm cho trưởng lực cường hãn bá đạo cương mánh cúc đúc mỗi luyện thành một tầng liền tăng một lòng một tượng trí lực. thế à thành. là là n tầng long tượng núi biển, quyền tầng ngưỡng tầng ngưỡng cùng tầng, luyện thành, nghe nói có thể có có mạnh hơn thần thông. h thập thập thể thể h một tối một một tu t sau Sau cửa, cửa. có cự lực, có cái cái có có có lớp rời nhưng là liền liền long tượng la hán bản thân đều không có tu luyện thành công vẫn còn giả tưởng giai đoạn cũng chính là lý luận giai đoạn tam giáo bên trong cũng không phải lẫn nhau cắt đứt vẫn có một ít thiên tài sẽ lấy thừa đủ thiếu sẽ dung hợp hai giáo tinh hoa sáng tạo ra mới đồ vật cái này thái hoang long tượng tình liền là một cái trong số đó những cái kia thiên tài chân chính đều là nho đạo song tu cũng hoặc là là phật võ song tu dùng cái này theo đuổi cao siêu hơn cường đại cảnh giới người bình thường căn bản không làm được đến mức này đang lúc hắn nghiêm túc suy nghĩ công pháp thời điểm tử vân tiến lên bẩm bảo nói điện hạ có một vị xem ra thân phận tôn quý m ặ c lấy đỏ thám phi bảo q u a n viên nói muốn gặp ngươi lục minh nguyên nghe vậy lông mi nhữ lên ta triệu tứ phẩm trở lên mới có thể xuyên phi bảo là vị nào nhàn không có việc gì tới gặp ta liền mẫu thân đều có một đoạn thời gian không có tới hắn lục minh nguyên ở kinh thành còn có cái gì bằng hữu sao lúc trước đám kia bạn bè không tốt tại hắn vào tù về sau liền đã bật vô âm tín mỗi ngày đi dạo ký viện r ử a chân quán đánh bạc ba k i ệ n bộ người quen biết trừ khách l à n g chơi cơ hồ không có cái gì bằng hữu hắn thậm chí đều không đồng ý đối phương tìm đến có thể bên thai liền đã vang lên một đạo tràn đầy ý cười thanh âm ta tốt ngoại tôn đã lâu không gặp một vị ai cũng qua năm sáu mươi trung niên nam nhân bước vào thanh trúc điện xuyên qua rực rỡ muôn màu trước kệ sách sảnh trên bàn trà chén trà sương ngủ b ú c lên đai lưng của người đàn ông này trên treo cái màu vàng ngư túi hai bên cắt khắp lấy một hàng chữ bên trái là binh bộ thượng thư bên phải là chính nghị đại phu vương hòa phủ nhìn đến cái tên này l mà trước mắt vị này khuôn mặt cứng rắn mặt mày lạnh lùng ánh mắt s á n g rực thân mang màu đỏ phi b à o tay áo tản mát ra khó nói lên lời nhuệ khí trung nhân nhân chính là hắn tiện nghi ngoại công vương hòa p h ụ chương ba mươi b ố đại hoàng tử muốn làm phản rồi chúc mừng năm mới vương hòa p h ụ đại viên binh bộ thượng thư kiêm tán quan chính nghị đại phu đồng thời cũng là đế kinh vọng tộc vương g i a gia chủ tổ tiên tam đại làm quan chính mình cái này ngoại công hy vọng tại triều đình cũng là cơ cao nắm giữ triều đình nửa khối binh phủ nói chuyện phân lượng rất đủ tuyệt đối không phải bài trí tại nguyên thân trong trí nhớ h ắ n từ nhỏ đối với mình không có ông quá nhiều t r ờ mong bởi vì dù sao cũng là lục hoàng tử hoàng vị cơ hội mười phần phiêu miểu từ nhỏ rất là sủng ái có thể không nghe lời cũng sẽ giáo hấn một phen đảm nhiệm nghiêm phụ nhân vật vinh an đế chính vụ quân vụ đều rất bận rộn nam trinh bắc chiến không có cái gì thời gian giáo dưỡng hoàng tử trách nhiệm này toàn bộ rơi vào ngoại công chiến thân cho nên vương hòa phủ thường xuyên sẽ nói một số đại đạo lý cho nguyên thân nghe chỉ tiếc không có nghe loạt mà thôi muốn dạy dỗ cũng sẽ bị mẫu thân vương chia yên hộ trong ngực mẹ nông triều thì con hư nói chính là cái đạo lý này nguyên thân có thể biến thành kinh thành đệ nhất hoàng hố vương triều yên có một nửa trách nhiệm nguyên thân đối với vương hòa phủ thái độ thì rất là tôn kính k í n h sợ đổ chưa nói tới đối mặt vinh an đế lúc sợ hãi hiện tại lục minh n g u y ê n rất làm ở b ư ớ c không biết vị này ngoại công tại sao lại đến chính mình nơi này cả người đều t ê ngoại công ngươi làm sao lại tới nơi này cũng không trách hắn kinh ngạc phải biết từ khi chính mình vào tù ra chuyện về sau liền không còn có gặp qua ngoại công mặt cho dù là qua một tháng qua mùa đông này thẳng đến tết nguyên tiêu về sau hắn đều chưa từng xuất hiện ngược lại là cái này mấu chốt hắn tìm tới chính mình rất khó không nghi ngờ có phải hay không có mục đích riêng mà đến vương hòa phủ không có gấp trả lời mà chính là nhìn thoáng qua lục minh n g u y ê n trong tay võ học mỉm cười xem ra ngươi thật là có chỗ giấc ngộ lúc này thế mà đang nhìn võ học b í tịch ngoại công coi là thật vui mừng không hổ là ta ngoại tôn sớm nghe ngươi mẹ nói ngươi tại lanh cung trong lúc rảnh rỗi đã bắt đầu l u y ệ n võ ta còn tưởng rằng là lừa gạt người không nghĩ tới là thật vương hòa phủ không hổ là trong t r i ề u làm đại quan thanh âm trung khí mười phần nói tới nói lui cắn chữ hết sức rõ ràng chữ chữ lọt vào thai giống như trọng âm ấn tâm hắn mặt mũi tràn đầy h ì n lành trong mắt cũng tràn đầy vui sướng kiêu ngạo lục minh nguyên thoải mái nói nho học kinh điển những đạo lý lớn kia quá mức buồn kẻ tối nghĩa tô nhi n xác thực không hiểu chỉ có thể nhìn một chút võ đ i ể n đánh đánh g i ế t thời gian có điều hắn vẫn là chưa quên chính sự nhìn qua vương hòa phủ chân thành nói ngoại công ngài lúc này t ì m ta nhất định là có chuyện gì đi không phải vậy đều hai tháng ngại nhưng cho tới bây giờ không đến xem qua tô nhi h u y n n h i a vương hòa phủ t h ầ n sắc đ ố n g nhiên nghiêm trình lại sắc mặt mười phần bình tĩnh ngoại công chỗ lấy hai tháng đều không đến xem ngươi thứ nhất là bởi vì xác thực công việc bận rộn bận quá không có thời gian thứ hai thì là vì tránh hiểm nghi thánh thượng ở bên triều đình chư công bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cùng mẹ của ngươi bất đ ộ n g ngoại công là triều đình trọng thần mỗi tiếng nói cử động đều có người nhìn chăm chú lên cho nên tự nhiên muốn cẩn thận hắn cũng không trông cậy vào lục minh nguyên có thể nghe hiểu cho nên nói rất nhanh cơ hồ là sơ lược cái k i a ngoại công hiện tại tới đây lục minh nguyên vừa ra khỏi miệng hỏi tham liền bị đánh gãy cái này trong hoàng thành xảy ra chuyện gì ngươi cũng đã biết lục minh nguyên lắc đầu tôn nhi không biết huynh trưởng của ngươi lục minh không chết rồi vương hòa phủ lạnh n h ạ tuyên bố tin tức này cái gì lão ngũ chết rồi lục minh nguyên làm làm ra một bộ rất là kinh ngạc bộ dáng vương hòa phủ chấn an một câu yên tâm ngươi mặc dù cùng hắn có tán niệm nhưng cũng không trách được trên đầu ngươi trên thi thể lưu lại đạo khí cho thấy là đạo môn người động tay chân nửa canh giờ trước đó đế kinh chấn động ngươi nhưng có cảm giác được lục minh nguyên nhu thuận gật đầu một cái có đến nhanh đi cũng nhanh động tĩnh cũng không nhỏ vương hòa phủ sờ lên c ầ m trong râu chân thành nói phải biết lần trước kịch liệt như thế địa chấn chính là trăm năm trước tiêu thần quyền lực tuyệt đối thời khắc đại viêm long bích khí số yếu ớt hậu sơn long mạch đổ sụt bây giờ lần nữa chấn động nói do cái gì không cần nói cũng biết lục minh nguyên cảm thấy chính mình vẫn là đến giả bỗng đốc hỏi một câu nói do cái gì đại viêm sắp biến thiên vương hòa phủ hiếp lại đôi mắt nói mà lại ngay tại v ừ a mới ngoại công đạt được tin tức đại hoàng tử đã triệu tập túc vệ cấm quân bắt đầu vây quanh đế kinh thành Lúc này, Lục là làm lục chấn chứng cái ca công đốc đốc này Minh Nguyên kinh, nói, hắn nghĩ phản、sao. Ngoại công làm binh bộ thượng thư, mắt đốc quân, mắt mưu mắt tam đốc lục sát, trải Đại hai trải thật thư, gì. to sát, sao. bộ không phải mưu phản mà chính là tự vệ t h á n h thượng xảy ra c h ạ g huống còn lại bảy tên hoàng tử tất nhiên có lòng sinh ý đồ xấu thế hệ đến lúc đó nếu là lấy hành động phát sinh b i ế n cố chỉ sợ toàn bộ đế kinh sẽ loạn thành hỗn loạn lục minh nguyên nghe được lời ấy không nghĩ tới chính mình cái này ngoại công lại có xa như vậy xem ánh mắt cùng n ư u đồ p h ạ m là có thể leo đến triều đình cao vị liền không có một cái nào là kẻ ngu đầu đều rất thông minh giao phó xong kể trên tình huống vương hòa phủ cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía lục minh nguyên, nguyên nhi ngoại công cũng không trông cậy vào ngươi có thể cướp đoạt đến hoàng vị chỉ hy vọng ngươi bình an liên tốt không cần giống ngũ hoàng tử lục minh không thảm như vậy chết tại cuối hẻm chỗ lấy ngoại công dự định phái người thừa dịp loạn cứu ngươi ra đến mang đến kinh thành bên ngoài ẩn cứ ở thế cái này trong cung sớm muộn sẽ trở thành thị phi chi đ i ệ n không thể m ỏ i mòn chờ đợi cái gì nghe đến nơi này lục minh nguyên kém chút liền kêu lên không cần kích động vương hòa phủ chỉ coi hắn quá mức hư vấn tại lanh cung nhẫn nhịn quá lâu chấn an một tiếng ngoại công đã tại giang nam cô tô chi chuẩn bị x o n g tòa nhà cùng mỹ cơ đến lúc đó nếu là phát sinh biến cố ngươi liền nghe theo ngoại công ăn bài chính là thế nhưng là ta căn bản không muốn ra ngoài á, lục minh nguyên yên lặng thầm nghĩ nhưng hắn không thể bày ra mà chính là đưa ra nghi vấn ngoại công cái này hoàng cung thế nhưng là có chúng ngũ phẩm cao thủ đang tại bảo vệ ta làm sao có thể ra ngoài vương hòa phủ lại không thèm để ý nói ta vương ra dù sao cũng là có tam đại nội tình lại nói ngươi tại cái này trong cung không chút nào thu hút có ai sẽ chú ý ngươi lục minh nguyên giờ phút này tâm tình hết sức phức tạp không biết nên làm thế nào cho phải rời cung tiền h đề tự nhiên là xây dựng ở hỗn loạn điều kiện tiên quyết nhưng nếu là hắn thoát đi lanh cung cái kia chính là thật là tử tội liền thân cha đều rất khó cứu cái chủng loại kia nhưng là ngoại công thật có thể cứu hắn đi ra lại không có nguy hiểm cũng không phải là không được cụ thể còn phải xem cái này kinh thành cục thế như thế nào biến hóa lục minh nguyên nhìn thoáng qua não hải lục hào mai rùa thế mà hiếm thấy không có phản ứng nói do tạm thời còn không có chuyện gì phát sinh tốt a lục minh nguyên tạm thời đáp ứng nghe ngoại công đến tiếp sau an bài vương hòa phủ nhìn cho tới bây giờ lục minh nguyên thế mà có thể nghe vào mình không khỏi vui mừng cười cảm thấy hắn cải biến rất lớn vớt dâu nói nếu là kinh thành bên trong phát sinh đại sự ngươi trốn đi liền tốt ngươi nhất định muốn học thông minh một chút mặc kệ làm chuyện gì không nên bị người cầm xuống đầu để câu chuyện chờ đợi ngoại công tin tức miễn là còn sống liền có một tia hy vọng thậm chí có thể tranh đoạt đế vị lời nói này tự tự châu ngọc tại nghiêm túc dạy lục minh nguyên ngoại công yên tâm tôn nhi nhất định nhớ kỹ được rồi uyên nhi ngươi nghỉ ngơi thật tốt đừng mệt nhọc xảy ra chuyện gì có ngoại công kiêng vương hỏa phủ nói xong lời này liền rời đi thanh trúc điện gian phòng ngoại công đi thong thả chờ vương hỏa phủ rời đi sau lục minh nguyên thoáng trầm mặt một chút nhìn về phía ngoài cửa sổ ảm đạm màn trời còn tại dư vị vừa mới đối thoại c ũ n thế sẽ hướng phương hướng nào phát triển đâu chương ba mươi năm thoát thai hoa cốt ngũ kình hoa nguyên thanh trúc điện màn đêm đã tới có thể trong sân lại vang lên phanh phanh tiếng thái hoang long tượng kình tổng thể độ khó khăn cũng không thấp tu luyện tới viên mãn tri cảnh cần một trăm năm c h ắ c không được không người tu luyện tầng thứ nhất long tượng mới sinh cũng không khó khăn thế nhưng là phía sau mỗi một tầng thời gian tu luyện đều cần tầng tầng tăng lên tầng thứ năm liền cần mười năm cất bước nếu không phải có võ si ra thân thật đúng là quá s ứ c lục minh nguyên đối với bóng cây ở giữa một khối đá hoa cương chậm rãi thu quyền bóng lưng mười phần thắng tắp khí thế rất đủ thế mà đây bất quá là mỗi ngày làm nóng người mà thôi hắn xoay người ánh mắt hướng cửa sân tử vân nhìn qua chân thành nói tới b ồ i ta l u y ệ n quyền cho ta nhận chiêu tử vân có chút n g o à i ý m u ố n tay ngọc bưng nhu thuận đi tới nâng lên c h á n tò mò hỏi điện hạ nô tỉ là thoát thai cảnh hậu kỳ nếu là l u y ệ n quyền có thể hay không làm bị thương điện hạ lục minh nguyên nhàn nhạt hồi phục yên tâm chính là cứ việc xuất quyền đến mức có thể hay không kiên trì nổi đều xem chính ta vâng tử vân đạt được phân phó thần sắc biến đến nghiêm túc lên nhẹ nhàng v ẫ y tím bởi vì gió thổi nhăn vết sẹo trên mặt tóc cắt ngang chán bị gió nhẹ quét một đối với con mắt chiếu sáng rạc rỡ hai đầu gối hối lưỡ một quyền nắm chặt trước người quyền này chưa ra quyền giá mà thôi sau lưng giống như một vòng sơ n h ậ t đông thăng r á n g người căng chặt có độ giống như một tầm kéo ra đầy tháng dây cung trên thân đã có thể nhìn thấy một c ố quyền thế đối với cái này lục minh nguyên cũng không kinh ngạc bởi vì tử vân cũng là nghiên tập qua thuật giết người đi qua trong cung t ầ n g t ầ n g tuyển chọn mới trổ hết tài năng v õ đạo tư chất không thể nào quá kém lại thêm có thể bị lục minh không chọn chúng làm cận vệ cung nữ thực lực cũng không yếu cảnh giới tuy thấp có thể bản sự lại không thể khinh thường tạch tạch lục minh nguyên hoạt động gật cốt hai tay cốt cách phát ra từng trận tiếng dung từng cái từng cái gân xanh đều là càng cứng trên tay cơ bắp đi qua dị thực cho ăn dưỡng đã mới thấy trắng kiện giống như là rèn luyện qua khối sát mười phần có cảm giác c áp bách thân ảnh của hai người đều là đứng vững tại bóng cây phía dưới ào ào ngọn cây nương theo thanh phong chập trờn hai người đối lập an t ĩ n h như là lượng pho tượng bùn một giây sau t ử vân đ ố n g nhiên xuất quyền xuất quyền cấp tốc thật như thiểm điện lục minh nguyên nhìn chằm chằm tử vân mắt hạnh lông mày nhỏ nhắn tóc cắt ngang trán bị gió thổi nhấc lên kịp phản ứng lập tức tiếp quyền ngăn cản hai người quyền pháp nhấc lên từng trận c u ồ n phong nhấc lên mặt đất lá khô, sản sản xem ra tương xứng ai cũng không có cách nào làm sao a i lục minh nguyên lại cảm thấy cường độ có chút thấp tử vân sợ làm bị thương hắn không có sự xuất toàn lực sau đó hắn quá lớn ta lệnh cho ngươi toàn lực ứng phó ngay vậy tử vân thần sắc cũng từ vừa mới bắt đầu lo lắng biến đến nghiêm túc rất nhiều điện hạ s ắ c thực biết đánh quyền mà lại võ học thiên phú không kém có thể tại gần hai tháng đột phá ngoại tình cùng nội luyện tư chất tuyệt đối có thể được cho ưu tú quyền kinh tàn nhẫn góc độ độc đáo lại nhanh lại mãnh liệt thời gian dần trôi qua tử vân cũng bắt đầu hơi kinh ngạc nàng đã không có lại để cho lấy điện hạ rồi nhưng đối phương thế công ngược lại càng ngày càng mạnh nếu là không sử dụng võ đạo n g u y ê n khí eo xuống nàng thậm chí sẽ bị thua Bóng người bỗng bộ bước bắt bước bên người nhiên Trong lúc nhất thời quyền phong Nằm thanh chuyển toàn nội viện một kích không thành, hai người đều lui lại một bước. Lục Minh Nguyên mở ra bát tự bước, Nín thở ngưng thần, tâm thần chìm, Tiến nhập một cỗ trạng thái huyền diệu bên trong、Phát、động đặc chất thượng gào thời liệt hai lui lại thái diệu cỗ chạm khắp kích thở chìm Phát chất ra rít ra tức Một một tự tâm một lúc lập Lục đặc đấm đều và âm mở đám m ộ trước không không, không không không, hai t mắt lóe qua văn tự hắn hít sâu một hơi hai đầu gối hơi ngồi s ổ m bày ra một cái khí thế bằng bạc quyền ra con l o n g tượng chi khí rốt cục tu thành trong cơ thể hắn luyện được một luồng l o n g tượng chi khí giống như du lòng h à n h t ẩ u ở thân rót vào hai chân vừa nhấp chân trung điệp dẫn một cái chẳng những cả tòa viện khẽ chấn động mặt đất vô số lá r ụ n g đều là bị một cố vô hình lực lượng thổi lên dưới chân tảng đá xanh từng khúc dạn nước một giây sau l o n g tượng chi khí du tàu cùng hai tay một quyền đập ra giống như thế bất khả kháng tử vân cũng xuất quyền đối mặt gáo thép phong lôi âm thanh nàng đôi mi thanh t ú nhữ lên ý thức được một quyền này không đơn giản sau đó điều động khởi đan rộn u võ đạo nguyên khí ngưng tụ tại trong lòng bàn tay quyền thế giãn ra khí kình trường tồn cuối cùng vẫn thúc giục nguyên khí đánh ra một quyền này ẩm ẩm mang theo liên tiếp tàn ảnh nhanh đến mắt thường đều không thể bắt uy thế vô cùng kinh ngợi viễn siêu trước đó quân pháp đã là võ giả tầm thường khó có thể với tới trình độ đây cũng là thoát thai cảnh thủ đoạn chỉ có thoát thai cảnh về sau võ t u mới có thể thôi động nguyên khí khai phát nhục thân tiềm năng đúc nóng võ lò hóa mục nát thành thần kỳ lục minh nguyên một quyền này cùng nàng đụng vào nhau giữa hai người buộc phát ra trói thai khí bạo âm một quyền về sau hai người lần nữa lui lại tử vân lui về phía sau bảy tám bước có thể lục minh nguyên chỉ là lui về phía sau một bước liền đứng vững thân hình hắn nhìn lấy nắm đấm của mình như có điều suy nghĩ điện hạ thực lực hơn người nô tỳ không địch lại t ử vân thần sắc phá lệ kinh ngạc cung kính hành lê nói lục hoàng tử điện hạ có thể lấy tẩy tủy cảnh trung kỳ chiến thoát thai hậu kỳ phần này thực lực đã đủ để cho nàng trần kinh lục minh nguyên lại là lắc đầu đối với mình biểu hiện không hài lòng đối với tu luyện thành thái hoang long tượng tỉnh ngược lại là có chút vui sướng nói khẽ còn chưa đủ đây là tu luyện thái hoang long tượng tỉnh công lao vận dụng một tia long tượng chi khí không phải vậy không thể nào ngăn trở ngươi vừa mới một quyển kia hắn rõ ràng nếu như không có diễm cốt dương hoa tới n h u ẩ n võ đạo kình khí thanh m á n h như ma đàn truy luyện huyết đ ụ c dù là có long tượng chi khí đối lên tử vân vẫn là không nhỏ độ khó khăn còn cần tiếp tục tu luyện vô luận cục thế như thế nào phát triển lớn mạnh tự thân chuẩn không sai chỉ có tự thân đủ mạnh mới có thể ứng đối hết thể nguy cơ nếu là hắn đưa thân võ đạo thập nhị cảnh thiên người phản phác quy nhất đại đạo sơ thành còn cần nhìn sắc nhìn một, một câu nói kia bắt nguồn từ một vị tiền bối tu sĩ tạo nên thiên kim cho cốt mới có một lượng khí thuyết pháp nho giáo tu sĩ ở đây cảnh giới Có được từ giờ trở đi có thể khai khiếu nạp khí bắt đầu từ thiên địa ở giữa hấp thu linh khí thân thể ba trăm sáu mươi lăm cái khiếu huyện tựa như ba trăm sáu mươi lăm tòa thiên nhiên mà hành động thiên phúc điện cũng đan điển kinh khí dung hợp sau đó thai ngén vo đạo nguyên khí đạo tu thổ nạp thiên địa linh khí ngưng đạo khí t u đạo cơ cấu trúc tâm hung trường sinh tiểu tiến tới khấu vấn đại đạo chi môn phật tu nghe thiền nạp tọa ăn chay tụ vật xuất thế lại nhân quả tu luyện công đức kim quang nho sĩ quân tử tu thân dưỡng tính dưỡng hạo nhiên chính khí lập mệnh dẫn dắt thiên địa làm do ý chí mà xuống nước lấy giúp đỡ thiên hạ làm nhiệm vụ của mình lấy bái nhập nho miếu vì truy cầu bởi vì có thể tại nho miếu bên trong bảy đặt một tòa chính mình tượng đá chính là thiên hạ người đọc sách cũng vì đó hướng tới sự tỉnh võ phu rèn luyện nguyên khí đúc thân thể võ lò đánh vỡ nhục thân tiềm lực chỉ có thể từng bước một đột phá không có đường tắt có thể nói mà nho đạo phật ba đạo đều rất chịu thiên phú luyện ký sĩ nếu là quan s â n hà n g ộ tâm cảnh có thể rất nhanh đột phá hoặc là bị chân nhân tiên thần thu làm đệ tử có thể chuyển thụ đạo hạnh đột phá rất nhanh nho đạo văn sinh cùng phật tu cũng lớn thể như thế cần minh nộ g trong sách đạo lý xem thế gian khó khăn đọc nhiều chúng sinh mới có thể có đột phá nhưng là có một chút là võ tu duy nhất ưu thế võ tu cảnh giới không có đình phong có thể một mực đột phá tự thân cực hạn cái gọi là mười lăm cảnh chẳng qua là tiền nhân lưu lại ghi chép nếu có cái sau vượn cái trước người người kinh tài tuyển diễm cái kỷ lục này là có thể bị đánh phá lục min nguyên đả tọa thổ nạp vận chuyển huyết thao thiên vẫn kinh thẳng đến tất cả dược lực bị hấp thu trước mắt số lượng từ chậm rãi cải biến huyết thao thiên vẫn kinh dị thực tiên tầng thứ tư bốn nghìn năm trăm linh huyết thao thiên vẫn kinh dị thực tiên tầng thứ tư bốn nghìn năm trăm linh nghìn huyết thao thiên vẫn kinh dị thực tiên tầng thứ năm tám nghìn tại bước vào tầng thứ năm trong nháy mắt lục minh nguyên cảm giác thể nội kỉnh khí giống như là hồ thủy điện xả lũ bắt đầu điên cuồng phun trào bắt đầu cùng thiên địa linh khí kết hợp dung hợp đi ra màu đỏ khí khói lượn lờ chi vật chính là võ đạo nguyên khí võ đạo nguyên khí chậm rãi từ đan điện thông hướng toàn thân theo trái tim đến huyết thủ lại đến ngũ t ạ n lục phủ sau cùng nhường làn da nổi lên đạo đạo tia sáng kỳ dị nguyên khí màu đỏ hiện lên tại lục minh nguyên trên khuôn mặt ở sau lưng hắn tạo thành một vòng mặt trời khí tượng như là mặt trời mới mọc phá vỡ mặt biển mới lên hiện thế mạnh liệt treo lơ lửng giữa trời nương theo lục minh nguyên thu nạp đan điền nguyên khí sau đó đột nhiên tiêu tan lận không thấy từ vân ở một bên chờ đợi đúng lúc nhìn thấy màn này ánh mắt chấn kinh điện hạ phá vỡ mà vào thoát thai cảnh rồi hơn nữa còn ngưng tụ thoát thai khí tượng theo nàng biết chỉ có tiềm lực kinh người vo phu mới có thể tại đột phá thoát thai cảnh thời điểm ngưng tụ khí tượng như là những nho sĩ kia quân tử trong lồng ngực xuân thu bút c ẩ m lý nghiễn đạo môn âm thần hải nhi phật đình kim liên bồ tát sơ mi hoặc kim cương trận mắt la hán tương tự đều là biểu lộ ra tu sĩ tiềm lực thể hiện giờ này khắc này lục minh nguyên chậm rãi mở mắt nội khuy thể nội phát hiện thể nội ba trăm sáu mươi lăm cái khiếu huyệt mới mở mười phần trăm âm thầm có chút buồn b ự c có thể bao nhiêu cái khiếu huyệt quyết định bởi thoát thai cảnh thậm chí chú lô chiến lực như thế nào biểu hiện này quả thật có chút é m lục hoàng tử điện hạ ra nên tiếp thánh dụ a ngay tại hai người các nghĩ các thời điểm thanh trúc điện bên ngoài cửa chính chuyển đến nhọn vị tiếng nói thá Thánh、dụ. Từ đâu tới thánh rụ. rụ? ụ đâu l chương m i n n g u ba mươi sáu thánh dụ hồi kinh s á t phong c ự u vương một canh giờ trước đế kinh thành cao lớn thành cửa lầu từng đội từng đội khí thế tốt qua bộ đao háo giáp đều đen đại viêm giáp sĩ phi vào thành bên trong trên mặt mang theo giữ t ậ n mặt sắt thấy không rõ khuôn mặt bất quá những giáp sĩ này trên thân giáp trụ chiến tổn so sánh nghiêm trọng đồng thời lân phiến giáp trụ trên dính đầy các loại máu tươi không biết là định nhân còn là mình tình cảnh này không thể nghi ngờ là hấp dẫn đại lượng dân chúng cùng người qua đường v â xem mới bất quá bảy ngày là thánh thượng trở về rồi có long lân mã tại cực nhanh tiến tới ngàn dặm không là vấn đề hai ba ngày cũng nên đến chẳng lẽ chiến sự đã kết thúc cái kia đông di tiểu quốc không chịu nổi m ộ t kích há có thể ngăn cản đại viêm tiên h uy thế mà trong quân đội có một con khoai mã xuyên qua nhanh như lôi đỉnh hướng về hoàng cung phi đi một bên chạy một bên hô hào bậy hạ thánh dụ ngàn dặm khẩn cấp quân đội ngay phía trước dẫn đội tướng quân rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh tam hoàng tử lục q u a n diệu chỉ bất quá hắn lúc này nhìn về phía phía đông phương hướng trên mặt có phức tạp lo lắng trầm trọng rất nhiều thân xác hắn dắt ngựa vội vàng phi vào hoàng thành thần võ môn thánh dụ tiến vào hoàng cung về sau giáng u ố c một đám nội các đại thần bao quát triều đình chúa tể bọn họ tổ chức hội nghị khẩn cấp sau đó chính là từng phong từng phong thánh dụ theo hoàng cung chuyển hướng toàn bộ đ ế kinh cái thứ nhất thu đến thánh dụ người chính là thân ở gần nhất thịnh kinh thư viện tại học trai nâng sách đọc xem lục vân khanh bắt hoàng t ử điện hạ b ệ hạ thánh dụ còn mời n g h e c h ỉ lục vân khanh nhìn đến một đám minh đăng ty cầm y d ị c ù n g ngự tiền thái giám xuyên qua hình tròn c ổ g vòm đi tới trước người hắn lòng sinh lo nghĩ xảy ra chuyện gì hắn đã mất tâm đi học tiếp tục đành phải n ngự t i ề n thái dám bưng lấy màu vàng thánh chỉ chậm rãi thì thầm bắt hoàng tử tài trí hơn người phẩm chất chắc tuyệt ngay trong ngày lên phong lục vân khanh vì sùng văn vương dẫn nhất quận đồng lộc khai phủ tự trị lục vân khanh thần sắc c ổ quái nhưng vẫn là đem thánh dụ đ ó ạ lấy nhi thần tiếp chỉ hắn thật sự là không rõ ràng tâm ý trong đó sau đó hướng ngự t i ề n thái dám hỏi phụ hoàng cái này là ý gì ngự t i ề n thái dám lại lắc đầu chuyện cụ thể còn muốn hỏi tam hoàng tử bây giờ hắn đã trở về kinh nên là hiểu rõ nhất người tam ca trở về rồi lục vân khanh hơi hơi kinh ngạc lục q u a n diệu đi theo phụ hoàng xuất trinh vừa mới qua đi mấy ngày liền trở lại vậy hắn hẳn phải biết xảy ra chuyện gì làm hắn đi ngang qua thư viện đại sành thời điểm thư viện chính giữa tự trong đường thờ phụng một tôn cao lớn tượng đá hương hỏa thiêu đốt đó là một vị áo tơ trắng nho bảo chân đạp văn tự kim liên tại quyển sách vung lên bút vẩy mực láo giả tại quyển sách phía trên bất ngờ viết vài cái chữ to truy nguyên trí chi thần thánh tím xanh văn khí lấp lóe hình thành một đạo màu tím cây dâu h ư ảnh thiên lý ở trên không được hơn bảy chữ này giống như thiên âm lưu truyền rơi vào lục vân khanh trong hai lục vân khanh cung kính lê bái chậm g i i nói biết thiên x ing người này chính là lao sư của hắn hiện nay nho miếu phó giáo chủ mà giờ k h ắ c này thanh trúc điện lục minh n g uyên vẫn là một mặt m ộ t bức chờ đợi trước mắt thái giám tuyên bố thánh dụ nương theo câu nói sau cùng nói ra chấm nhớ tới tình cũ đặc biệt phong lục minh n g uyên vì hoài an vương dẫn nhất quận đồng lộc lục minh n g uyên hướng thái giám hỏi là phụ hoàng trở về rồi sao thái giám nhàn nhạt trả lời thánh thượng vẫn chưa trở về mà chính là phái người truyền thánh dụ hồi kinh sắc phong k i u vương sắc phong k i u vương lục minh uyên nghe đến nơi này nghĩ lại tới ngoại công nói với hắn lời nói đại viêm sắc biến thiên thế nhưng là phụ hoàng sắc phong k i u vương mục đích ở chỗ nào chứ nhiều một cái tên tuổi nhiều một chút bạc bên ngoài hắn cũng không có những chỗ tốt khác cái khác m i n h trưởng bị phong cái gì lục minh nguyên nhịn không được hiếu k ỳ hỏi lãnh sự thái giám lắc đầu ta cũng là phụng mệnh làm việc cái khác cũng không biết nói xong liền dẫn người quay đầu rời đi chiến sự tiền tuyến xảy ra đại vấn đề lục minh nguyên túi đầu c h ầ m tư nghĩ tới cái thứ nhất khả năng chính là cái này đại viêm long mạch dung chuyển s á t phong tiểu vương chẳng lẽ là vì yên ổn nhân tâm có điều hắn cảm thấy vinh an đế x ả ra ngoài ý muốn sát xuất tương đối nhỏ dù sao có đại viêm long vận ra thân yêu ma bất sâm ai có thể giết hắn nửa nén hương về sau vương triều yên thần sắc thông thông chạy vào trong cùng tìm được lục minh uyên trên mặt bồi r ồ i nói uyên nhi ngươi cũng nhận được thánh dụ ánh mắt chờ mong nói là cái gì vương hoài an vương lục minh uyên gãi gãi cái ốc đàng hoàng trả lời hoài an vương vương triều yên có chút thì thảo một câu chỉ là hai chữ vương nhìn tới vẫn là cơ hội không đến thế nào mẹ vương triều yên điều chỉnh một chút sắc mặt chân thành nói ngay tại một canh giờ trước tam hoàng tử mang theo một vạn người hồi kinh đồng thời còn mang về ngươi phụ hoàng thánh dụ triều đình nhiều công khai triều hội ngoại công ngươi cũng ở tại chỗ cụ thể xảy ra chuyện gì không được biết chỉ có thể biết ngươi mấy cái này minh đệ toàn bộ đều bị phong vương chỉ bất quá ngươi là hai chữ vương ngươi những cái kia các ca đều là một chữ vương chứ ngươi già đều có khai phủ quyền lực lục minh nguyên sắc mặt kinh ngạc một chữ vương thật hay giả? vương triều h i ê n nghiêm túc nói tự nhiên là thật đại hoàng tử lục t r ư ờ n g phong được phong làm triệu vương nhị hoàng tử lục quan g cảnh vì tân vương tam hoàng tử không rõ ràng đoán chừng cũng là một chữ vương bởi vì tứ hoàng tử lục quang nhân một cái trầm m ê đạo thuật ngốc tử cũng thụ phong một cái trang vương theo ngũ hoàng tử về sau đều là hai chữ vương đáng tiếc lục minh không đã chết ngươi được phong làm hoài an vương đệ đệ của ngươi lục vân vạn được phong làm lang gia vương cùng ngươi quan hệ tốt nhất lục vân khanh được phong làm sùng văn vương luôn luôn không có tiếng t â m gì cửu hoàng tử chính là cung nữ loại đều có một cái giang lang vương phong h ả o triệu vương thần vương trang vương lục minh nguyên trầm ngâm một tiếng suy nghĩ lên từ khi bình phản trong tam vương loạn về sau ra đời hoàng tử đều không có tức vị tại thân chỉ là hưởng thụ lãnh địa đ ồ n g lộc mà thôi bây giờ lại là lần đầu tiên cho vương tức đầu danh mục đích cũng là mười phần trực tiếp không muốn để cho nào đó một vị hoàng tử một nhà làm lớn gìn giữ đế kinh yên ổn khai phù tự trị mang ý nghĩa mỗi cái hoàng tử đều có thể quang minh chính đại chiêu mộ thế lực của mình lại không hề rời đi đế kinh tiến về địa phương sẽ không trở thành ý hiếp trung ương p h i ê n vương tựa như đại ca của hắn lục trường phong bản thân không có một chút binh quyền chỉ là dựa vào bùi r a là võ tướng thế gia cho nên mới nhiều một chút quyền nói chuyện chống đỡ quá nhiều người bên người một cách tự nhiên liền tạo thành một c u ố thế mà bây giờ tất cả mọi người một dạng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử sao dám hành động thiếu suy nghĩ xem ra phụ hoàng xác thực muốn dùng biện pháp này chấn an thiên hạ nhân tâm đồng thời ổn định đế kinh q u c tế tại phía xa ở ngoài ngàn dặm đế vương thăng bằng thuật nhưng như cũ c a y độc nhưng là như vậy cũng đồng dạng bại lộ tiền tuyến tình trạng tựa như cũng không phải quá tốt mẹ mới vừa nghe nói ngoại công tới bái kiến ngươi rồi ngạch đúng thế vương triều yên cẩn thận dặn dò nghe ngoại công ngươi bây giờ triều đ ì n h toàn bộ do người nhà họ thôi người tạ ra cầm giữ nội các mặt ngoài phụ trách g i á m quốc trên thực tế là hai nhà này nói tính toán thôi ra trăm năm h i ề n hách o tứ thế tăng công không ít người đều nghe hắn hai nhà này ủng hộ người đều là đại hoàng tử đến lúc đó tất sinh biên cố chúng ta không cùng bọn hắn tranh có thể gìn giữ bây giờ quyền thế là được l ụ trong màn n đêm đế kinh mách tính tựa hồ cũng không có cảm nhận được đến từ hoàng cung nội bộ khẩn trương cảm giác trang phượng vẫn như cũng lựa đèn chập trờn theo tư thục trở về hài đồng lôi kéo lớn tay của người nghiêm túc nói hôm nay tại học đường bên trong tiên sinh giáo thụ đạo lý bán hết s ạ cũng h m ộ à y rau quả l có có á không dân ngõ ngõ sức sức h miễn vẫn là có trong bóng tối thế gia cường hào môn phiền sĩ tộc quan lớn phụ đệ nghe được không ít tin tức ngẩm đều đánh lên nội tâm tính toán tối nay lôi chỉ đạo viện công sở cửa tới một vị phong trần mệnh mọi khác nhân bất quá chừng hai mươi t u người n như như sáng sáng, gác t cổng nghe nói là đến từ đạo minh tiếp nhận tử dương chân nhân phó sơn trưởng chức tân nhiệm phó sơn trưởng nhìn đạo minh lệnh bày thân phận cũng không hỏi thăm tranh thủ thời gian đưa vào phủ dẫn tới tử dương chân nhân ở lại bệnh viện giúp đỡ gõ vang cánh cửa sau đó mới cung kính táo tử đi bộ nhàn nhã đi tới biệt viện bên trong tử dương chân nhân sớm đã chờ đã lâu làm hắn nhìn đến tuổi trẻ đạo sĩ về sau có kinh h ỉ cũng có kinh ngạc cười hỏi trường khanh không nghĩ tới tới thay thế ta chuyện vụ người lại là ngươi bị gọi là trường khanh người trẻ tuổi cười đùa t í từng nói làm sao không chào đón ta tử dương chân nhân lắc đầu c h ậ t c h ậ t một tiếng lấy tuổi của ngươi đại bộ phận người đồng lửa còn tại bí cảnh bên trong chiến trường c h é m giết ma luyện đạo tâm đạo minh bỏ được đem ngươi phóng xuất cũng là hiếm thấy phải biết ngươi hứa trường khanh chính là long hồ sơn bên trong trẻ tuổi nhất thiên sư tại đạo minh nổi tiếng phong lưu lỗi lạc cho dù là phật giáo ni cô đều đối ngươi thèm nhỏ nước rãi các nàng không đề cập tới cũng được hứa trưởng khanh đối những cái kia nghi cô không lắm để ý mà chính là linh thức quét nhìn một vòng h i ế u kỳ hỏi một câu d i ễ n thủy chân côn đâu không tại đạo viện bên trong à. đi ra các ngươi thiên sư phủ vị đạo cô kia thế nhưng là đem kinh thành nước bay đến đầy đủ hồ đồ hứa trưởng khanh nhẹ nhàng cười một tiếng nàng ta có thể không còn được nhân ra tính tình nổi danh sát phạt quyết đoán bối cảnh cũng so ta sâu ta đây không phải tới thu thập cục diện dối d ắ m tới rồi sao tử dương láo tiền bối cong chiếc nồi đen này trở lại tử dương điện hưởng thụ thanh tu không phải không thể cho nên bây giờ đại viêm nội bộ cục thế như thế nào Tử dương c hai â nhân n meo l c o người nói nói đều là lăng không mà đi đi tới đế kinh trên không tuổi trẻ đạo sĩ chỉ phía dưới một chỗ phủ đệ hỏi nhị hoàng tử người này đâu phải chăng đáng tin tử dương chân nhân tiếp tục lắc đầu đáng tin là đáng tin nhưng nó sau lưng đặt cược thế lực cũng là rất nhiều đạo môn chống đỡ hắn bất quá là dạy hoa triển g ấ m cũng không phải là đưa than khi có tuyết khó phân đến một chén canh hứa trường khanh đột nhiên đệ thấp giọng nói nói kỳ thật ta lần này đến đâu đạo minh còn ủy thác cho ta một việc cũng là tìm ra mới kẻ ủng hộ lao tiền bối như có đề nghị gì cũng có thể nói cùng ta nghe tử dương chân nhân nhìn như không để ý nói tứ hoàng tử lục công nhân là cái lựa chọn tốt một lòng tu đạo trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mặc dù nó sau lưng đã có thái hành sơn ngũ hành quan quan tâm nhưng lại nhiều mấy cái cũng không sao xem như cực kỳ phù hợp nhất tuyển chính là vì người lười một chút bản thân là luyện k h í sĩ tu vi không tính thấp là ẩn tàng hạt giống tốt hứa t r ư ở n g khanh như có điều suy nghĩ gật đầu sau đó chỉ phía dưới hoàng c u n g chỗ sâu một chỗ cung điện hỏi người này đâu tử dương chân nhân lần thứ ba lắc đầu so phía trước biên độ còn lớn hơn gia hỏa này là đại v i ê m vương triều vị thứ sáu hoàng tử danh tiếng cũng không tốt chính là một cái công t ử bột sau l ư n g nguyên lai、like、có mấy nhà động thiên phúc địa thế lực chống đỡ quan tâm có thể từ khi vào tù về sau đều rút đi hiện tại không có chút nào bối cảnh có thể nói lão phu dùng quan khí thuật nhị hắn bị đại v i ê m hoàng đế đày vào lanh cung trên thân long vận tận tán phúc duyên còn thấp không thể dựa vô phúc khí người không thể dựa những lời này là đạo minh trưởng giáo tổ chức đạo sẽ thời điểm tuyển người yêu cầu cơ bản nhất nếu là không có đại khí vận kề bên người liền không có cơ duyên có thể nói dạng này người há có thể thành đại sự hứa trường khanh gật đầu xác thực là đạo lý như vậy ngoài ra thất hoàng tử lục vân vạn trước đó không lâu đã cùng phật môn ngũ chỉ cùng tăng phạm thâm lấy được liên hệ sợ là đã được đến phật môn chống đ mà bắt hoàng tử bản thân liền là bị nho miếu vị kia thánh nhân chọn chúng đệ tử đều là khó có thể lung lạc cựu hoàng tử loại kia phúc duyên nông cả người không đề cập tới cũng được chỉ có tứ hoàng tử là lựa chọn tốt nhất hứa trường khanh sau khi nghe xong h ở i mở c ư ờ i to đa tạ tử dương l á o tiền bối chỉ điểm van bối theo bắc tương châu tới thời điểm còn đang suy nghĩ như thế nào hoàn thành đạo minh lời nhắn nhủ nhiệm vụ bây giờ là càng nắm chắc hơn đối ta khảo sát một phen chắc chắn sẽ bẩm báo nói minh đến lúc đó tính cả l á o tiền bối cái kia một phần cùng nhau ghi lại sẽ không lãnh đạo tử dương chân nhân trên mặt tươi cười nói giữa người ta làm gì khách khí như thế duy nhất cần thiết phải chú ý cũng là ngươi cùng giếng thủy chân quân ở giữa các không thể lên mâu thuẫn long hổ sơn cùng bồ đề quan có oán niệm không giả nhưng không thể nào đem cô này oán niệm đưa đến đạo viện bên trong yên tâm đi sẽ không tử dương chân nhân cùng vị này tuổi trẻ thiên sư quen biết đã lâu biết c á i k i a không đứng đắn tính cách nên không phải là trả thù người đã như vậy vậy lao phu cũng kém không nhiều cần phải đi đạo viện sự tỉnh liền giao cho ngươi không có quá nhiều lời khách sáo bàn giao một phen về sau tử dương chân nhân mang theo hứa trưởng khanh quen thuộc một phen lôi trì đạo viện làm việc chủ yếu phụ trách quản lý các nơi tu sĩ nhất là đạo tu kỷ luật thuận tiện hàng ma vệ đạo gặp phải khó có thể chém giết t h minh yêu vợ cần muốn đích thân xuất thủ duy trì đại viêm các nơi trật tự những chuyện này đối với vị này thở nhỏ liền cảm ứng nguyên thần thức tỉnh bản m ệ n h phi kiếm tuổi trẻ đạo người mà nói xác thực không tính là gì hứa trưởng khanh bắt chéo hai chân ánh mắt của hắn nhìn qua xa xôi một cái hướng khác cái kia tựa hồ là một đôi hiệu do bóng đêm vô tận khám phá những cái kia nhắm người mà vệ yêu ma thần m ụ vẫn tiên tử người ở chỗ nào ta đều nhân sinh khắp nơi biết rõ gì giống như ứng giống như phi hồng đạp tuyết bùn đưa đi mẫu thân về sau lục minh nguyên không có luyện thêm võ mà chính là lần nữa vẽ lên đạo lục có kinh nghiệm lần đầu tiên nghĩ muốn tiếp tục tạo ra càng nhiều người giấy hoàn toàn không phải vấn đề gì đồng thời đột phá đến thoát thai cảnh về sau hắn còn phát hiện huyết thao phân thân thuật thuế biến từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể tượng đất tiểu nhân đến bây giờ nhỏ trong cơ thể con người bắt đầu thai ngẽn kinh mạch cùng đan điển đương nhiên chỉ là hình thức ban đầu mà thôi tính không được cái gì nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện tiểu nhân tu luyện thành quả là có thể phản hồi tự thân có thể là bởi vì thoát thai cảnh nguyên nhân lục minh nguyên cả người có thể nói là thoát thai h o a n g c u ố t tính cả huyết thao tiểu nhân cũng một khối thuế biến thu nạp thiên địa linh khí dung luyện thành võ đạo nguyên khí liên tục không ngừng trả lại đến đăng đ i ệ n một canh giờ huyết thao tiểu nhân dung luyện võ đạo nguyên khí liền để huyết thao thiên vẫn kinh tầng thứ năm tăng lên m ộ ư ơ i điểm tiến độ cứ như vậy một trời m ộ ư ơ i hai canh giờ có thể gia tăng một trăm hai mươi điểm nhiều nhất gần hai tháng là hắn có thể đột phá đến võ đạo cảnh giới thứ năm trúc lô chính thức bắt đầu t r ú tạo thân thể của chính mình võ đỏ phát hiện này không thể nghi ngờ là cực lớn chấn phấn nội tâm của hắn đang lúc lục minh nguyên hiếu kỳ mới huyết thao phân thân cùng người giấy dung hợp sẽ phát sinh cái gì kỳ diệu phản ứng có thể hay không buộc phát ra võ học uy lực thời điểm ngoài viện trên ngọn cây xuất hiện một vị quen thuộc tóc trắng bóng hình xinh đẹp ngươi vẫn là thật sự là hoàn toàn như trước đây nghiêm túc lục minh nguyên nghe được cái này đạo thanh lãnh giọng nói dưới đầu ý thức một tấm nhìn quả thật tại trên cây thấy được cái k i a m ộ t bộ áo xanh đạo bào tóc trắng nữ tử trở về rồi làm sao sắc mặt không tốt lắm như thế trắng xám lục minh nguyên trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vệ nụ cười g i hỏi không có việc gì chẳng qua là theo một vị chân quân nhặt về một mạng mà thôi hiện tượng h o à n sinh trung u y không ngại v â ngay Thanh、Hòa、từ trên Hòa này n cây x u ố đến đến trong đại điện trong trước lò l ử ngưỡng ngưỡng t a của mình, qua loa mình, Trân Quân. Ngay hồi đáp. vậy lục minh nguyên thần sắc kinh ngạc h ắ n tự nhiên biết có thể được xưng là trần quân là nhân vật bậc nào đạo môn bên trong đưa thân m ư ờ i một cảnh luyện k h í sĩ có thể bị thế nhân tôn xưng một tiếng trân nhân sơ bộ nắm giữ khai sơn lập phái tư cách có thể mở mang tô n g môn che chở một phương thủy thổ ma t r ấ n quân cũng xưng đại trân nhân là là nằm ở m ộ ư ơ i hai cảnh tuyệt đỉnh tồn tại có thể có được thế gian phần độc nhất tiền tố chính là thế tục cái gọi là lục địa thần tiên thân phận địa vị giống như là thiên nhân cảnh võ phu thậm chí so đại nho còn muốn lợi hại hơn một phần gần với tam giáo thánh nhân tổ sư nhân tiên vậy là ngươi làm sao đào tẩu lục minh n g u y ê n hết sức tò mò bí mật vân thanh hòa dường như về tới nhà rót cho mình một ly nóng hổi nước trà ngựa khí hời h ậ n mi tâm của nàng thanh kiếm kia liên quan đến bí mật đủ để hủy diệt một tòa vương triều nói cho vị này thanh niên chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt vì sao ngươi muốn giết lục minh không đến bây giờ ta cũng còn rất là hiếu kỳ lục minh viên hỏi vân thanh hỏi nâng trung trà lên nước thổi mút thanh lông mày nhỏ nhắn hếp mắt nói ta từ nhỏ đến nay không cha không mẹ ở cô nhi viện lớn lên ăn cơm trong nhà bốn phía phiêu lưu người quen biết không nhiều người thân cận cũng không nhiều cũng không có mấy cái thân nhân hán động không nên động người đáng chết tại dưới kiếm của ta có một vị cần ăn đòn kiếm tiên nói qua thu kiếm người một kiếm cầu không thẹn với lương tâm hai kiếm chứng đại đạo ba kiếm cầu vô địch kiếm của ta vì chính là không thẹn với lương tâm lục minh nguyên nghe đến nơi này có chút chờ mặc m mới biết được cao thủ như mây thanh hòa cũng có dạng này một đoạn không dám nhớ lại chuyện cũ vân thanh hòa quay đầu liếc qua lục minh nguyên vẽ đạo lục mày liêu g i n g ra đỏ thám k h e môi câu lên học rất nhanh ngược lại là coi thường ngươi đạt được tán dương lục minh nguyên mỉm cười t ạ m được dùng ngươi tặng phúc lộc chu tất bút đúng dễ dàng kích hoạt người giấy xem như một môn không tệ pháp thuật gặp hắn cười rực rỡ chẳng lẽ không biết cái này là mình cắt xén qua phiên bản vân thanh hòa buồn b ự c n ó i chỉ là một môn đơn giản pháp thuật mà thôi vì sao ngươi có thể như thế vui vẻ đại khái là cho rằng hai người có chút quan thân lục minh nguyên nói chuyện cũng không có trước đó như vậy bình h ả n che che lấp lấp nghiêm túc hồi phục trừ bỏ mẹ ta cùng n g i công khắp thiên hạ này có thể tốt với ta người gặp một cái thiếu một cái lễ nhẹ tình ý trọng chính là đạo lý này vân thanh hòa nghe vậy có chút hăng hái cười tủng tìm nói cái kia trong ba người này ta xếp thứ mấy lục minh nguyên mười phần thành khẩn nghiêm túc nói tạm thời xếp thứ ba vân thanh hòa để lại bên hông chốt kiếm dùng vỏ kiếm vô vô bắp đùi của hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói ngươi muốn cảm tạ ta gặp ngươi mặt thứ nhất thời điểm không có đem ngươi giết diệt hầu lục minh nguyên cố gắng nhớ lại lên đại tuyết bình trắng cảnh ta nhớ được khi đó ta còn tưởng rằng ngươi là ma nữ tới cho nên căn bản không dám cứ ngươi vì cái gì vạch phát ma nữ a vân thanh hòa che cái chán Cố g ắ người, người nhà sống vui vẻ trọng yếu nhất đều nói khổ trong làm vui không tốt có thể một số thời khác chưa chắc không phải một loại bất đắc di qua pháp có một vị đại thi sĩ không phải đã nói nhà nhân sinh khắp nơi biết rõ gì giống như ứng giống như phi hồng đạp tuyết bùn nói chính là cái đạo lý này con người khi còn sống khắp nơi bôn u tẩu như cái gì đâu hẳn là giống hồng nhạn đạp ở đất tuyết ta ngẫu nhiên tại trên mặt tuyết bay xuống mấy cái trào ấn nhưng đảo mắt nó lại cao chạy xa bay nào còn nhớ dấu vết này bay ở phương nào đâu lạc quan một điểm tổng sẽ không sai nghe được lời nói này vân thanh hòa ngược lại rơi vào trầm tư nhân sinh khắp nơi biết rõ gì giống như ứng giống như phi hồng đạp tuyết bùn suy nghĩ thật lâu vân thanh hòa lắc đầu đối với cái này nàng không cách nào cảm động l â y dù là nàng cái này một đường đi tới thấy qua rất nhiều rất nhiều người sự tỉnh cao cao tại thượng tiên gia đệ tử nhục thể phạm thai bình dân m á c tính đế vương tướng lẫn nhau yêu ma quỷ quái có vui buồn hoặc tan có ái hận tình cứu có hy sinh vì nghĩa lớn người đọc sách lấy thân nuôi hổ từ bỏ khai sơn lập viện tư cách tán đi trăm năm đạo hạnh che chở biên cảnh một thành mấy vạn bách tính đổi được một phương thái bình có phương nam tiểu quốc tại trong lồng trong tiểu viện tiền triều quốc chủ lo lắng hái hùng biết vậy chẳng làm đem lan can đập lượn ngâm một câu chỉ là chu nhan đổi có long h ổ sơn áo trắng t u ổ i trẻ đạo sĩ một thân một mình tại cây hoang độc trướng trong dây núi trạm yêu biện hộ thì phải chạm tận thiên hạ hết thẻ yêu có tam tuần hà thần không để ý thiên đạo ngăn cản đối mặt bách nhận xích địa thiên lý bách tính một mình mưa xuống đạo trời khó tha、thứ. vì t hiện ầ n l ô trỗi t r tại nàng lại thấy được một màn có một vị bóng lưng thưa thất tịch mịch hoàn cố hoàng tử thân phụ đại tội bên người đi theo một tên hủy dung nhan thị nữ lại một lòng hướng võ đối tượng lai lấp đầy hy vọng muốn thế nào tại lãnh cung vượt qua cái này phí thời gian ba mươi năm chương ba mươi chín đại hoàng tử giáng quốc lợi thật thì khó nghe bốn nghìn lại là mấy ngày trôi qua khoảng cách cựu vương sắc phong này g đã qua ba ngày sáng sớm hôm đó luôn luôn thanh tịnh di nhiên t ị n h kinh thư viện trường học bên trong lại chuyển tới tiếng cãi vã đại hoàng tử lục trường phong tay cầm một tấm màu vàng ngọc lụa bỏ trên bàn lớn tiếng nói đây chính là phụ hoàng ý chỉ, vì sao ta đi không được triều đình một bộ nho sam tề hành nghĩa ngồi t r ồ m h ồ n ở bộ đoàn bên trên lặp đi lặp lại nhìn lấy thánh dụ nội dùng mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc sau cùng đại hoàng tử g i á quốc nội các tất nghe gọi đến đứng hàng tà hữu thật sự là quá mức cổ quái cùng xác phong cựu vương mục đích có chút xung đột vì sao không trực tiếp phong điện hạ vì thái tử mà là dùng phương thức như vậy lục trường phong nghĩ một hồi nói có lẽ là phụ hoàng cảm thấy ta bây giờ hy vọng còn chưa đủ ngồi thái tử vị trí cho nên muốn dùng giám quốc khảo nghiệm một phen năng lực của ta nếu là hết thệ thuận lợi nói không chừng l a o nhân ra ông ta trở về thời điểm liền sẽ tuyên bố tin tức này l a o nhị cái kia ra hỏa phong vương về sau một điểm động tĩnh đều không có nói không chừng ở sau lưng lưu đồ cái gì nếu là ta không sớm một chút làm ra hành động chỉ sợ lại sẽ bị hắn chiếm trước tiên cơ chỉ cần có nội các phụ tá đến giám quốc đại quyền đến lúc đó muốn làm sao trừng trị hắn liền làm sao trừng trị hắn tề h à n h nghiễn lại không có lạc quan như vậy tao mày nói điện hạ việc này lớn cần bàn bạc kỹ hơn dù sao ngài mấy ngày trước đây một mình điều động c ấ m quân sự t ì n h đã vượt qua đại viêm luật pháp đùi tướng quân đã bị gián đài t i mấy vị ngự sử về tội lục trường phong vài ngày trước liên hợp đùi ra điều động không ít c ấ m quân thủ vệ triều đình không ít đại thần liên danh thượng tấu nội các nói đại hoàng tử có mưu phản hiểm nghi có thể bị hắn cùng tạ ra thôi ra mấy vị bác bỏ trở về nói là lời nói vô căn cứ giữa hai bên cũng không quan hệ ngay vậy lục trường phong có chút không thích lại không có biểu hiện tại trên mặt gìn giữ k i ê n nhân nói ta biết tiên sinh là vì tốt cho ta đã khuyên ta ba ngày nhưng nếu là tiếp tục kéo xuống ta những m i n h đệ kia đều có khai phủ quyền lực thực lực sẽ càng ngày càng mạnh mỗi cái đều muốn ngóc ngẽ một chút lo nghĩ giám quốc sự tình bắt buộc phải làm những thứ này ngự sử bất quá là một đám định nọt ngu xuẩn trong đó nói không chừng liền có lão nhị thụ ý may ra co tạ ra thôi ra trong bóng tối trợ r ú t đối ta giám quốc về sau nhất định phải toàn bộ hoán đội tuyệt đối không được tề hay n h ĩ lần nước huyên thánh thượng còn tại nếu là quá sớm bộc lộ ra thực lực chân chính của mình sợ rằng sẽ lọt vào thánh thượng kiến kỵ lại nói điện hạ thực lực còn chưa đủ lấy vấn đỉnh hoàng vị nội các sự t ì n h cũng không thoải mái lục trường phong bất m a n hết sức nói trong triều trên b i giới giang hồ dân gian đều là nói ta có hy vọng đ ă n g cơ ngôi hoàng đế đảm nhiệm thái tử c h i vị nhưng vì sao tại tiền sinh trong miệng ta như thế không chịu nổi chức trách lớn tề hành n g h i ệ n thấy đối phương ngữ khí có biến sắc mặt cũng là một trận biến ả o kiên trì nói tiếp điện hạ nghe lão phu một lời khuyên tính quan kỷ biến tuyệt không thể cuồng dù sao người của ngài trên gánh vác là hơn nửa triều đình thịnh kinh thư viện tuyệt đối sẽ không đi làm có phong h i ệ m sự tỉnh lời nói đến sau tay gian. quả cùng, cầm cần. Lục cũng đắc chỉ có chút còn chống thịnh kinh viện trường phong nghe đến nơi này, ngăn phương nói liền Hắn không hành nghiện nói đến thế thư rất bất thể phất tiếp, biết biết. Vậy liền đợi thêm chút thời gian. Hắn tạm thời còn không thể mất đi tề mà làm là là lại đối đợi đi Lời Vậy đỡ. dĩ, ở đây đại hoàng tử cũng không có nói chuyện hào hứng mà chính là sớm rời đi thịnh kinh thư viện dẹp đường hồi phủ Sau m ộ từ khi phong vương về sau đại trạch bảng hiệu thì càng đổi một lần phủ đệ chiếm diện tích to lớn cực kỳ xa xỉ cửa có hai tòa sư tử đá bảo vệ sơn kim kỳ lần chốt cửa uy vũ bất phẳng màu đỏ thám đại môn hai bên có chửa lấy v ậ y cá trọng giáp đại kích sĩ trấn thủ đều là tam cảnh võ phu cung nên điện hạ hồi phủ lao quản gia tiến lên nên đón phụ đệ thị nữ trên b à n đ ầ u trước đưa lên khăn lướt lao mặt lục trường phong hôm nay tâm tình không tốt chỉ là nhàn nhà thư một tiếng hướng đại sành đi đến phu quân vất vả trà đã ngược lại tốt cửa sớm có một vị cử chỉ hiền thục dịu dàng váy đỏ nữ tử hành lễ chờ nữ tử sinh cực kỳ đoan trang đại khí đen nhánh tóc dài bị thật cao c ố lại vân hạc ngọc trâm lập l o tỏa sáng liệt màu đỏ t r ă m lán nếp ốn váy vì cái này đại khí túc nặng tòa nhà thêm một phần nhiệt liệt sức sống vai khoác ngoài một kiện sợi bạc lụa đen tay hao háo bạch ngẫu cánh tay như ẩn như hiện áo l ó t màu đỏ h ò a mẫu đơn văn áo ngực sung mãn thẳng tắp nàng này chính là lục trường phong chính thê trần bắc vương duy nhất độc nữ bây giờ triệu vương phi dương ánh thiền thế mà lục trường phong gặp nàng lại không cho cái gì tốt sát mặt vung tay về sau nâng c h u n g trà lên uống một hơi cạn sạch hít sâu một hơi thật sự là tức chết bản vương thế ra đây đối với cha con một cái so một cái cứng triệu vương phi dương ánh thiền ở một bên lục trường phong mắng vài câu về sau mới đem ánh mắt đặt ở một bên thê tử trên thân ánh mắt mang theo ngân lệ t i ệ n nhân ta không phải nói cho ngươi nhà không có bản v ư ơ n g cho phép không được xuất phủ nửa bước ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao dương ánh t i ề n sắc mặt bình tĩnh nói thần thiếp chỉ đi ra nửa canh giờ cùng ra nhu quận chúa các nàng đi dạo phường thị mua một chút son phấn m à thôi lục trường phong nghe đến đó nhìn lấy nàng bình yên tự nhiên bộ dáng trong lòng hỏa khí tăng một đoạn lại hồi tưởng lại hai mươi ba năm về trước chuyện cũ vĩnh an hai mươi bảy năm dân sinh khó khăn hoàn tất những công việc còn dây dựa chưa làm ma quốc tri hoạn tràn ngập nguy hiểm vĩnh an đế đối mặt nhiều mặt uy hiếp vì trấn an mạc bắc quân sự trọng trấn từng cái tiêu diệt loạn đảng tà ma không thể không phong một cái chấn bắc vương đồng thời an bài một trận hôn sự cho hắn phụ thân lần thứ nhất trịnh trọng căn dặn hắn nhất định muốn thật tốt đối đại vị này tuổi còn nhỏ mạc bắc vương nữ duy trì hai nhà quan hệ không thể nạp thiếp không thể lãnh đ ạ m nhất định vẻ mặt vui cười đó lấy hắn cứ như vậy thành thành thật thật nhẫn nhịn m ộ ư ơ i năm một mực tuân thủ nghiêm ngặt phu thế chi đức tương kính như tân nhưng dương ánh t i ề n mới tới kinh thành lúc cái tia cỗ xa lánh cùng lạnh lùng rõ ràng cũng có chút chướng mắt hắn hắn cũng một mực nhớ kỹ c nhưng lúc này không giống ngày xưa đại viêm nên đón trăm năm t h ị n h thế quốc lực cường thịnh tứ phương thái bình vĩnh an đế cũng rút tay ra binh hùng tướng mạnh binh uy cường thịnh ánh mắt thả lại m ạ c bắc thậm chí hy vọng trấn bắc vương có thể mưu phản cứ như vậy có thể quang minh chính đại thu hồi m ạ c bắc biên cảnh bình quyền thế nhưng là trấn bắc vương dương tiêu nhưng thật giống như minh bạch vĩnh an đế ý nghĩ giống như hai mươi năm xuống tới một điểm chuyện rắc rối cũng không có ra an ổn vô cùng giữ khuôn phép hàng năm đúng hạn dân lễ một con không ít thời gian chiến tranh xuất binh một tốt chưa thiếu mười phần nghe lời cứ như vậy ngược lại không có xuất thủ lý do tại chỉ có thể chế tạo một điểm lý do nhưng là trong quá khứ t h ắ n g tử liên tiếp mất tích không biết là tình huống như thế nào sau đó cũng liền không giải quyết được gì đây cũng là hiện tại lục trường phong không có sợ hãi lý do ba hắn trực tiếp tiến lên cho dương ánh tiền một cái bàn tay tại đối phương trần bóng như ngọc trên mặt lưu lại một đạo dấu đỏ một bàn tay đi xuống lục trường phong cảm giác trong l ò n g ngực khoái ý vô cùng bị tề hành nghiện khuyên can n g ộ t n g ạ t tất cả giải tán không ít c ư ờ i lạnh nói ngươi còn tưởng rằng đây là ba mươi năm trước đại viêm người cái k i a đạo ánh mắt là tại xem thường ai đây dương ánh tiền bị đánh một bàn tay ngồi sập xuống đất không dám hoàn thủ tay bộ mặt túi đầu xuống lông mi run dậy hốc mắt từng hồng xoa xoa nước mắt lắc đầu nghẹn ngào gạt ra hai chữ không có chỉ là một cái chân b ắ t vương ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại đúng hay không v â a nôn bất quá là một giới võ phu trí nữ ngươi có thể so được tề mộ tuyết một cọc lông lục trường phong mắng nửa ngày khí cũng ra không sai biệt lắm t ỏ a hạ lần nữa uống một mụt trà ngoài cửa truyền đến binh lính thông báo vương ra bên ngoài phủ có nho sĩ đến đây đầu nhập vào lục trường phong ánh mắt kinh ngạc ồ bản vương chiêu hiền lệnh coi là thật như thế có tác dụng nhanh chóng nên đón một bên thị nữ nhìn đến lục trường phong nội vàng rời đi lúc này mới dám lên trước đưa lên khắp lớp cho trên đất dương ánh thiền dương ánh thiền lao đi khỏe miệng vết máu đứng dậy sửa sang lại một phen váy năm cái xanh tươi ngón tay ngọc không khỏi cầm b ư ớ c lên nắm chặt nhưng rất nhanh lại bông ra dương ánh thiền nhìn qua trống rông p h ụ đệ không khỏi thở dài trên thân bỗng nhiên nhiều một cỗ thê mỹ cảm giác thiên sinh mời ngồi cổ kính trong phòng khách có một vị dê d â u rĩa thanh y nho sĩ tay cầm q cỏ lông ngồi nghiêm c h ỉ n h bên cạnh thân lục trường phong vẻ mặt vui cười đòn lấy xin hỏi tiên sinh tính danh thanh y nho sĩ nhẹ lay động cò lông cười tìm nói lão phu tên là công dương h Đã t ừ từ lục trường phong hai mắt tỏa sáng đây là một vị nho miếu lao tiền bối hàm kim lượng cực cao hai nho miếu bên trong chia làm mỗi cái phe phái các đại học thuyết cho nên tự nhiên cũng diễn sinh ra được một hệ liệt chức vị nho miếu môn sinh trải rộng trung thổ thiên hạ ba mươi sáu tòa thư viện đều là thoát không gian nho miếu quản lý những thứ này thư viện trong đó đại viêm liền chiếm hơn phân nửa nhiều lục trường phong c h ờ i mở cười một tiếng cái kia tiền bối học vẫn nhất định rất tuyên b á c ca hắn cũng muốn biết trước mắt vị này đến cùng có bao nhiêu cân lượng bình thường giống như bất quá thứ mười cảnh mà thôi công dương hố cười nhạt hồi phục nguyên lai là thập cảnh đại hiển lục trường phong nhất thời giật mình nho ra đối với danh phận p h â n hóa cực kỳ coi trọng mỗi một cảnh đều có cực kỳ trọng đại ý nghĩa thứ mười cảnh đại biểu tự chế một loại học thuyết tự thành trường phái có thể gọi là đại hiển có lưu danh sử sách tư cách nếu là chiêu hiền lệnh vẫn là muốn kiểm tra một phen thiên sinh đối với bây giờ đại viêm q u c tế cái nhìn như thế nào đại hoàng tử điện hạ nguy rồi một bộ áo xanh công dương hô quạt lông dừng lại chỉ trả án nghiêm túc nói a lục trương phong thần sắp đại biến vội vàng truy vấn chỉ giáo cho công dương hô dùng quạt l ô n g che khuất khuôn mặt t h a n h âm nhỏ đi rất nhiều lao phu nghe nói thánh thượng trước đó không lâu mới đã sắc phong cửu vương đúng vậy lục trương phong mặt không đổi sắc vẫn chưa nhắc đến giám quốc một chuyện bởi vì chuyện này là đại bí mật chỉ có nội các cầm đầu một đám tể tướng mới hiểu cử động lần này chính là đương kim thánh thượng quản thúc chi pháp vì chính là phòng n g a kinh thành xuất hiện náo động lục trương phong nhẹ nhà ngật đầu điểm này tề lao tiên sinh đã, đã nói với hắn công dương hỗ tiếp tục nói nhưng trên thực tế đây cũng là một trận đại khảo ai có thể tại cựu tử bên trong chỗ hết tài năng an ổn đại cục không ra thai vạn ai liền có thể trở thành thái tử nếu là điện hạ không tiếp tục lấy hành động cái kêu hoàng tử k h á c liền sẽ dần dần phát triển an toàn ảnh hưởng đến điện hạ địa vị cho nên nguy rồi một trận đại khảo lục trường phong lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này có chút suy nghĩ nếu là kết hợp giám quốc sự tình đến xem xác thực rất giống một trận đại khảo công dương hỗ khẽ vất c ằ m không sai lão phu nghe nói nhị hoàng tử cùng điện hạ không gặp nhau cho nên lão phu tiến về đế kinh trước đó phát hiện cùng nhau vào kinh Còn có không í tiếp b n h ra k i theo o sĩ, nhị ba Phật Phật tiếp tiếp năm trước đây lão phu tọa trấn nho miếu thời điểm liền phát hiện trong đó một vị nho gia thánh nhân cùng một vị hoàng tử giữ vững liên hệ cho dù là luôn luôn thân cận điện hạ đạo minh tại lôi chỉ đạo viện cũng nên đón nhiệm kỳ mới theo ớ i m hà biết sáu mươi năm trước nho miếu một vị âm dương đại gia rời núi về sau tiến về đại sương chỉ dùng ba năm liền đem đại sương vương triều phân băng tăng an giã chia ra làm bà biến thành hiện tại tam vương cộng trị hoàng đế ám lược cục diện thất hoàng tử lục vân vạn cái này h e o m ậ p lại dám cùng phật giáo cấu kết có thể bị nho gia thánh nhân coi trọng hoàng tử chỉ có trạng nguyên chi tài lục vân khanh một người đạo môn gần nhất chưa từng có đi tìm chính mình xem ra cũng là đừng có tâm tư h á n thần sắc mười phần cháy bỏng mắt lộ ra chờ m o n g hỏi tiên h sinh vậy ta nên làm như thế nào cũng không tạo thành náo động lại có thể lấy hành động công dương hỗ nhạt cười một tiếng đại hoàng tử điện hạ làm gì kinh hoàng ngài đã sớm nắm giữ trong triều đình quyền nói chuyện đế kinh ngũ tính thất vọng đại tộc một nửa đều duy trì điện hạ ngay sau đó điện hạ vô luận làm cái gì đều là danh chính n ô thuận hiện tại chỉ cần khiến người ta hướng nhị hoàng tử tạo áp lực nhường nội các mệnh lệnh gián đ à i ti minh đăng thi đảo lộn một cái chuyện cũ năm xưa hắn tất nhiên không chịu được nổi mà nhị hoàng tử bây giờ chỗ lấy không dám hành động thiếu suy nghĩ liền là trước kia làm quá nhiều bao quát vu cổ t h a i h o a đạo môn chi k h ẽ hở hiện tại chỉ có thể điệu thấp làm việc ẩn n ặ n thực lực hiện tại ngược lại là lớn nhất khi yêu đ ấ t không cách nào hoàn thủ vu cổ t h a i h o a đạo môn chi k h ẽ hở nghe đến nơi này lục trường phong đầy bụng nghi vấn ý của tiên sinh là trước đó ma quốc yêu nữ bị thả đi bao quát đạo môn cùng ta xa lánh toàn bộ đều là nhị hoàng tử dở trò quỷ công dương hô gật đầu. phun hai chữ, đúng vậy. Nhị hoàng tử giới nhiều vì cửu đúng trướng ra giới vậy. vì tử lục ư u thiếu thuật, thế tà tà hệ, không hạ chỉ điện môn bảng cần giáo lợi đạo, vũ d n này, điều tra một phen, tự nhiên g điểm điều một tra tự ó trường h phát hiện manh ể t ngối. Lục trường phong hử lạnh nói bản vương liền biết chỉ là trước kia không có chứng cứ bây giờ có tiên sinh chỉ điểm sắp thực nên lật lôi chuyện cũ trận này đại thảo ta nhất định phải thắng lục trường phong thầm nghĩ trong lòng sau đó đối công dương hỗ thi cái lễ đa tạ tiên sinh chỉ điểm đại sự như thành tất hứa hẹn tiên sinh quốc sư vị trí tốt tốt tốt thanh ý nho sĩ nhìn về phía đối phương không lương bộ dáng sờ lên dưới hàm dê dâu rịa lộ ra một vệ nụ cười ý vị thâm trưởng lục trường phong vung tay lên cất cao giọng nói người tới chuẩn bị xe đi hoàng cung t r ư ơ n g bốn mươi tháng riêng hai mươi năm kinh c h ậ p ba nghìn tháng riêng hai mươi năm thanh trúc điện giống thường ngày không có gì thay đổi tay cầm bút lông lục minh n g uyên rơi xuống sau cùng một bút rốt cục đem trước mắt từng loạt từng loạt người giấy vẽ xong thuần thục về sau đã thuận b u ồ m xuôi gió sẽ không giống vừa mới bắt đầu như vậy hao tàu giấy vẽ xong về sau vô ý thức sẽ nhìn về phía sau đầu cây khô giống như chỗ đó có một vị đạo bảo màu xanh t u y ế lục minh nguyên hít sâu một hơi nhìn về phía lòng bàn tay đ ộ n g nhiên xuất hiện một đoàn óng ánh sáng long lanh mạch máu thật nhỏ huyết sắc tiểu nhân tại hư không tính t ọ ạ hắn hướng về phía trước ném một cái so với sơ đại phiên bản cái này đợi thứ hai giấy thân thể người càng thêm tinh tế ngũ quan càng thêm lập thể hành tàu tự nhiên thậm chí có thể sử dụng võ học uy lực có thể làm được chém giết một vị nam tử trưởng thành lục minh nguyên nhìn thoáng qua bốn phía bốn phía không người sau đó theo trên b à n lấy một khối thủ trào thịt dê ném vào huyết thao tiểu nhân thể nội một giây sau người giấy thân thể liền lớn mạnh một phần cao lớn một cm hơi chuyển động ý nghĩ một chút nó lại rụt trở về nhìn thấy một màn lục minh nguyên hài lòng gật đầu đem trên b à n còn lại bốn cái người giấy toàn bộ ném vào trong cơ thể của nó huyết thao tiểu nhân đưa tay vừa tiếp xúc với một thanh đem bọn hắn n u ố t vào trong bụng chứa vào trong bụng cứ như vậy liền có thể làm được dùng phân thân khống chế người giấy làm đến rất nhiều trước đó làm không được sự tình hắn khống chế huyết thao tiểu nhân hướng l a n cung bên ngoài tìm kiếm kết quả vừa ra cung phát hiện rất nhiều minh đăng ti cầm ý hướng hoàng thành chi đi ra ngoài hãn vội vàng đ u ổ i theo đi treo ở một vị đèn sáng vệ màu đỏ áo t r à n g bên trong x u ấ t c u n g tìm tòi hư thực thần vương phủ đèn đ u ố c sáng trưng phủ đệ tối nay lại có từng đội từng đội hát giáp binh lính bao vây vương phủ lục minh nguyên đi theo đèn sáng vệ đi tới vương phủ gặp một màn này không khỏi kinh ngạc đây không phải tấn vương phủ sao ta nhớ được là nhị hoàng tử lục quan cảnh tên kia địa bàn địa bộ này là muốn làm gì đúng lúc này một vị mùi ưng tướng mạo hung át nham hiểm nghiêm khắc minh đăng ti thống lĩnh tay cầm màu vàng ngọc lụa cất cao giọng nói trải qua vũ cổ t h a i h o ạ ẩn chứa ẩn t ì n h nhị hoàng tử tư dưỡng thuật sĩ có chút khả nghi hôm nay đem tấn vương hạng ngục tiếp nhận minh đăng ti thẩm tra a nhị hoàng tử bị bắt lục minh nguyên hết sức kinh ngạc thậm chí là không hiểu minh đăng ti thật tốt làm sao lại bắt hắn đâu tuyệt đối là có người ở sau lưng hạ lệnh có thể minh đăng ti chỉ có thánh thượng có thể sai khiến bây giờ thánh thượng bên ngoài vậy cũng chỉ có đảm nhiệm giám quốc đại quyền nội các bây giờ nội các toàn bộ là đại hoàng tử một đảng nói cách khác đại hoàng tử tại nhằm vào lục quan cảnh lục minh nguyên trơ mắt nhìn lấy một vị bộ dáng tuấn mỹ vô cùng khí độ bất p h ẳ n màu mực mãn bảo thanh niên được mời vào trong tiệu người này cũng là lục quang cảnh đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lục quang cảnh khuôn mặt không nghĩ tới dáng dấp như vậy tuấn mỹ làn ra liền cùng nữ hải tử một dạng trắng chỉ là hắn vì sao không phản kháng đâu lục quang cảnh một mặt bình tĩnh tiến vào cửa sổ khóa kín trong tiệu t h ầ n s ắ c đ ạ m m ạ c tựa hồ tuyệt không bối rối sau đó minh đăng ti liền dẹp đường hồi phủ về tới trong hoàng cung lục minh lên muốn nhìn một chút chủ sử sau màn là ai vì vậy tiếp tục theo minh đăng ti tiến về hoàng cung xuyên qua chu môn hành lang hoa viên đại điện ven đường đường qua không ít cung nữ thái giám vì phòng ngừa huyết thao tiểu nhân phía trên khí tức bị cảm ứ n g ra đến hắn lựa chọn cách xa một chút chỉ ở ngoài cửa nghe lén là được rốt cục ở một tòa k h á c h điện gặp được một vị phi bảo đai l ư n g ngọc uy nghiêm trung niên nam tử nhìn thấy người này lục minh nguyên giật mình tôi thanh phong đương triều lễ bộ thượng thư nhất phẩm văn hoa điện đại học sĩ chính là vọng tộc t ô i ra g i a chủ t ô i ra chính là đại hoàng tử kẻ ủng hộ xem ra đúng là đại hoàng tử trong bóng tối ra hiệu thôi đại nhân người đã cầm xuống minh đăng ty thống lĩnh cung kính nói tôi thanh phong gật gật đầu về sau nhìn về phía trong điện một vị khác tại phía trước cửa sổ n ó n g nhìn áo khe mỉm cười nói điện hạ hết thể thuận lợi s ắ c thực có vu môn t h u ậ t sĩ cái bóng có thể giá họa làm một phen tay chân lục trường phong xoay người tâm tình thật tốt mặt tươi cười nói rất tốt không nghĩ tới a không nghĩ tới lão nhị cuối cùng vẫn là bại ở trong tay ta lão nhị xuống ngựa chuyện kế tiếp hết thể dễ làm tôi h thanh phong đưa ra nghi vấn hỏi bây giờ tình thế rất tốt điện hạ vì sao không chiêu c á o thánh dụ danh chính ngôn thuận tiếp nhận giám quốc đại quyền dù sao mấy ngày trước đó thánh thượng liền đã chuyển về thánh dụ đem chức trách lớn phó thác người nếu không phải ngươi nói các loại nội các đã sớm tuyên bố tin tức lục trường phong lắc đầu tề lao tiên sinh không cho nói là trong đó có vấn đề thôi thanh phong lại là xem thường bây giờ nhị hoàng tử không còn là uy hiếp của ngươi sớm làm tuyên bố giám quốc sự t ì n h gây mất nhiều hoàng tử tưởng niệm chính là tất thắng chi thế tề hành nghiện chính là đại nho học phú ngũ s a bụng đầy kinh luân không giả nhưng dù sao lòng mang nhân nghĩa lệ giáo làm đầu cho nên đối với triều đình đấu tranh sự t ì n h vẫn là không quả quyết một chút giám quốc đại quyền lục minh nguyên nghe đến đó trong lòng sinh ra nghi vấn vĩnh an đế thế mà đem giám quốc đại quyền giao cho đại hoàng tử thật chẳng lẽ muốn đem đại hoàng tử coi như người thừa kế đến bồi dưỡng hay sao lục trường phong do dự nói tề lao tiên sinh dù sao cũng là thịnh kinh thư viện sân trường thế lực sau lưng không nhỏ bản vương còn cần ủng hộ của hắn thôi thanh phong lại là cười cợt bây giờ điện hạ đại thế đã thành chư hoàng tử chi bên trong còn có ai có thể cùng điện hạ tranh hùng giám quốc tin tức qua thả ra thiên hạ ba mươi sáu tòa thư viện học sinh nho sĩ đều là sẽ mộ danh mà đến đến lúc đó sẽ còn thiếu một cái thịnh kinh thư viện sao nói có lý lục trường phong gật gật đầu tề lao tiên sinh xác thực quá cẩn thận một số như tiếp tục sai mất cơ hội chỉ sợ tứ lệ thất đệ bắt đệ bọn hắn sẽ có thành cứu lục trường phong nghĩ sâu tính kỹ về sau vẫn cảm t hắn ấ y t i ế h lúc này qua tới làm cái gì lục minh nguyên không hiểu thầm nghĩ nhường hắn tiến đến luôn luôn ôn nhuận như ngọc như là nhẹ nhàng quân tử lục vân khanh giờ phút này lại một mặt lo lắng tìm được lục minh nguyên nhìn thoáng qua m ộ n phía tử vân âm thầm lui ra lúc này mới lên tiếng nói lục ca đại ca muốn làm phản ngữ phản không thể nào lục minh nguyên t a o mày nói hắn vừa mới nhìn đến đại hoàng tử một mặt vui vẻ làm ra quyết định không phải g i á m quốc đại quyền nơi t a y sao có lý do gì mưu phản đâu lục vân khanh nghiêm túc giải thích nói tam ca đông trinh trở về hắn nói cho ta biết phía trước chiến sự hết t hệ thuận lợi nhưng là xảy ra chút ngoài ý m u ố n cho nên mới sớm trở về lại không nghĩ rằng đại ca thế mà một mình điều binh tối nay dám can đảm khiến người ta dám cầm nhị ca lục minh nguyên hiếu kỳ hỏi tiền tuyến xảy ra chuyện gì cơ hồ tất cả mọi người muốn biết tiền tuyến phụ hoàng gặp cái gì tuy nhiên lại không có mấy người biết được phụ hoàng chỉ dùng ba ngày liền san bằng đông di tiểu quốc thế như trẻ tre quân u y quân quận liền hạ mười tám thành vượt cảnh mấy trăm g i ả m có thể nói là đại thắng chỉ kém sau cùng vương đô liền có thể đem d i ệ t quốc thế nhưng là cái kia đông di tiểu quốc lại hiến tế vương đô toàn thành bách tính tánh mạng triệu h o á n quốc vận thần chỉ tạo thành quân ta mấy vạn người trọng thương còn tốt phụ hoàng có đại viêm long vận gia thân khỏi bị tai nạn đạo minh thủ tịch c u n g phụng kiếm đạo khôi thủ tả nhân tiên đổi tới một kiếm chém cái kia quốc vận bắt k ỳ ma xả vốn muốn dẹp đường hồi phủ chúc mừng thuận lợi lại không nghị cái kia ma quốc đại quân viện mình đến đem đại viêm vây quanh sau đó chỉ có thể đường tạm ca phá vây đi trước hồi kinh lục vân khanh đem đại khái đi qua nói một lần thì ra là thế lục minh nguyên nhớ lại mấy ngày trước cái k i a m ộ t đạo long mạch dung chuyển nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai địa chấn là như vậy tới lục vân khanh giận dữ nói phù hoàng mặc dù không ngại nhưng là thân thể lại biến đến suy yếu rất nhiều cho nên mới viết thánh dụ hồi kinh ổn định c ũ n thế có thể lúc này mới mấy ngày đại ca lại làm như thế tuyệt đối là giáp tâm hại người ngưu lịch c h i tâm nhất thời lục minh nguyên luôn cảm giác có chỗ nào không đúng hỏi một câu tam ca trở về thời điểm biết thánh dụ nội dung sao nên không biết không có đến tinh thành nhìn lén thánh dụ là tử tội lục vân khanh lắc đầu lục minh n g u y ê n rơi vào t r ầ m tư xem r a tam hoàng tử cùng bắt hoàng tử cũng không biết giám quốc sự t ì n h việc này chỉ có nội các mới biết được căn bản không có bộc u lộ ra đi cho nên bọn hắn cảm thấy đại hoàng tử là tại ngưu phản là đang chen ép đối lập trên thực tế nhân gia đã được đến vụ hoàng chống đỡ chuẩn bị đoạt đến thái tử chi vị thông qua giám quốc chứng minh năng lực của mình cái này có tính hay không sau cùng khảo nghiệm đây hắn rõ ràng những thứ này nhưng không thể đối lục vân khanh nói không phải vậy cũng là bại lộ chính mình cho nên tiếp đó bọn hắn sẽ cùng đại hoàng tử nổi tranh chấp thả l u a tối nay theo ta suất cùng đi tiếp tục như vậy nữa chúng ta đều sẽ vì đại ca làm hại lục vân khanh nhọ giọng đề nghị xuất cung làm sao ra lục minh nguyên trong lòng nhảy một cái sắc mặt ngạc nhiên t a m ca tự có biện pháp vào thời khắc này rất lâu chưa chuyển đến động tĩnh lục hào mai rùa phát ra hào quang sáng chói pha tạp đường vân trên nước ra một đạo đường vân mấy sợi chùm sáng cùng chữ viết hiện lên ở lục minh nguyên trước mắt tháng riêng hai mươi năm kinh t h ậ p hoàng chữ chi tranh đảng tranh vì họa binh thai thậm chí ngồi thu ngư ông có thể gặp dư hóa lành trung hào cắt quẻ ở lại trong cung binh hai thậm chí hữu kinh vô hiểm có thể từ tiêu trừ chi tránh lo âu về sau có t h ể được hình lục mệnh cách, khách, tiểu trung hào ì n mệnh Trung h cách, khách, h lục cắt. đao tiểu hứng quẻ nghe theo lục vân khanh đề nghị xuất cung chánh họa cùng chống chọi với đại hoàng tử một đảng binh thai hung thần trung tiên thập tử vô sinh đại hùng hôm nay hai chương này c ộ n lại có hơn bảy chữ không cho nói tăng ngắn chương bốn mươi mốt cung biến lục minh nguyên nhìn xong ba cái quật tượng trong lòng không khỏi chật chật một tiếng xem ra cái này b ì n h thai dù sao là không trốn mất lúc này bài trừ rơi sau hai cái lựa chọn nhìn về phía cái thứ nhất quẻ tượng đào khách mệnh cách dù sao hắn là tạm thời không nhìn ra mệnh cách này cùng quẻ tượng có quan hệ gì chỉ có thể phán đoán ra lấy chính mình thực lực trước mắt đủ để tự vệ đệ xuống trong lòng nghĩ hoặc hắn hướng về phía bát hoàng tử lục vân khanh cười cận bát đệ a huynh trưởng cảm thấy việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn mặc dù hắn ước gì những huynh đệ này chết càng nhanh càng tốt nhưng lục vân khanh dù nói thế nào cũng là đứng tại lập trường của hắn suy tính trước mắt tính được là là quân đội bạn nếu là quân đội bạn nên có thể khuyên liền khuyên một chút lục vân khanh không đáng chết như vậy sớm hắn tình nguyện nhìn đến đại hoàng tử nhị hoàng tử tam hoàng tử rất nhiều không liên quan giá hỏa chết ở phía trước cũng không hy vọng lục vân khanh cái thứ hai chết ở phía trước bắt hoàng tử dù sao tuổi trẻ đọc sách quá nhiều còn không có thời gian lắng đọng xuống lòng dạ không đủ rất có thể sẽ chết bất đắc kỳ từ lần này hoàng chữ đấu tranh bên trong lục vân khanh tựa hồ là đoán được lục minh nguyên quyết định lý giải nói phụ hoàng đúng là một cái không thích quy củ bị người đánh vỡ tính cách nếu là hắn biết ngươi tự ý rời lanh cung s á c thực sẽ nổi trận lôi đ ỉ n h hắn lại thở dài một hơi ánh mắt tảm đạm thánh nhân nói quân tử hoài đức tiểu nhân hoài đất chúng ta ở chung nhìn chính là tình cảm thế nhưng là đại ca trong con mắt của bọn họ nơi nào còn có nửa điểm tình cảm có thể nói chỉ có tràn đầy lợi ích vì lợi ích thế mà có thể làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình lục minh nguyên không có tiếp nhận hắn lời nói gốc dạo ý tứ mà chính là hỏi ngươi cùng tam ca có bao nhiêu phần trăm chắc chắn lục vân khanh thần sắc cũng rất tự tin niềm tin rất lớn tam ca tay cầm minh quyền sau lưng có không ít võ tướng thế gia con cháu chống đỡ thường xuyên có kể vai chiến đấu binh lính đến kinh thành đạt được trọng dụng thăng chức về sau còn cùng hắn uống rượu với nhau đủ để ứng đối với phần lớn tình huống dù cho không có hổ phụ như đại ca dẫn đầu làm khó dễ cũng là không sợ lục minh nguyên yên l ặ n gật đầu tam hoàng t ử lục quang diệu cho tới nay đều bị khinh thị thế nhân đều cho là hắn là một cái đại t h u kệch là một cái sẽ chỉ luyện võ lớn cơ bá trên thực tế đối phương bên người từ lâu ngưng tụ một thế lực chỉ còn chờ thời cơ bạo phát hắn nghĩ là cái này sau lưng sẽ có hay không có ngoại công tại sau lưng trợ giút để cho mình thoát khốn mà ra không phải vậy tam hoàng tử tối nay không thể nào thuận lợi như vậy điều binh vào hoàng cung tướng lãnh chỉ có lãnh binh quyền không có điều binh quyền điều binh quyền tại hoàng đế cùng binh bộ trên tay một mình điều binh là diệt môn đại tội căn cứ quẻ tượng đến xem không bài trừ ngoại công mở một con mắt nhắm một con mắt giúp đỡ cử động đem buổi tối một bát nước trộn lẫn tốt để chính mình đưa ra cung nhưng vấn đề là đại hoàng tử bản thân có nội các phụ tá có g i á m quốc đại quyền cùng binh quyền không có, có quan hệ trực tiếp nhưng có gián tiếp quan hệ một tờ điều lệnh tiếp tục viết binh bộ còn không phải đến nghe tối nay ai thua ai thắng còn thật khó mà nói nghĩ xong lục minh nguyên đối lục vân khanh cười nói đã bắt đệ khăng khăng thử một lần vậy ta cũng không ngăn trở người có trí riêng vẫn là muốn chúc ngươi thuận lợi lục vân khanh nhẹ nhàng ngật đầu mắt lộ ra tiếp hận đã lục ca không muốn rời cùng cái kia đến bảo trọng tối nay cẩn thận chú ý an toàn tiễn biệt bắt hoàng tử lục minh nguyên hít sâu một hơi tiếp đó hắn nên tìm lý do gì cự tuyệt ngoại công đâu rất nhanh màn đêm buông xuống cách cách cách tiếng v õ ngựa chuyển đến từng đội từng đội kỳ lân thiết kỳ gào thét mà qua hoàng thành đi ngang qua không ít con em quý tộc thất kinh né tránh vốn định dận chửi một câu một bộ nguyện lam sắc mặc váy ngắn ngang ngực khi chất điểm tịnh nữ phu tử kẹp lấy sách vở chân đạp màu hồng đào dày tê đi ra cánh cửa một mực dùng ngón tay xoa mi tâm tựa như dạng này đã trải qua một ngày dã rời có thể như vậy khôi phục buổi tối còn muốn cho hoàng cung trường học học bù buổi tối chợ đêm lại không thể đi tối nay vinh hoa chai son phấn bút chỉ lông mày thế nhưng là đánh n ử a giá giữ v ư ơ n g tinh thần đến tề mộ tuyết t u y ế t không thể nhận thua tề mộ tuyết thở phào nhẹ nhõm cho dù tâm thần m ỏ i mệnh cũng được cưỡng ép giữ vững tinh thần nàng không phải rất ưa thích cho con em quý tộc lên lớp bởi vì bọn hắn cũng không phải là tới nghe học vấn mà chính là dùng một đôi tròn căng trong mắt nhìn mình t ằ m chằm không làm gì được thiếu đại tộc vương công liền điểm danh muốn nàng dạy những người khác không được chính nàng đều không có cách nào lúc này trời bên trên chuyển đến một đạo kim sắc mảnh ánh sáng bày biện ra hạt chữ hư ảnh thoáng qua liền đi tới trước mặt của nàng mảnh ánh sáng hội tụ thành một cái sinh động như thật bạch hạc bạch hạc triển khai về sau trước mắt hiện ra văn khí ngưng tụ chữ lớn cái này chính là nho ra một dạng học vấn hạt giấy truyền thư tên mộ tuyết thần sắc không cảm thấy kinh ngạc t ừ n g tia từng sợi màu vàng văn khí tại nàng lòng bàn tay hiện lên hội tụ ra một cái tam túc kim ông ngưng tụ bút lông thư không ngự bút viết xuống mấy chữ về sau hạt giấy liền lần nữa nghênh ngang rời đi thúc cái gì thúc nàng không có về nhà ý nghĩ mà chính là trực tiếp hướng về hoàng cùng phương hướng đi đến thế nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện không thích hợp bầu không khí không hiệu nghiêm túc trên đường người đi đường thưa thớt binh mã t tiến vào hoàng cung về sau canh giờ chưa tới cửa lớn đóng chặt ngoài ra tối nay hoàng cung phòng thủ binh sĩ có phải hay không quá nhiều rồi t ê mộ tuyết cực kỳ thông minh hồi tưởng lại gần đây phụ thân thường xuyên trong nhà nhắc tới sự tình đơn giản là nóng l ò n g cầu thành nhóc con không thể cùng mưu những lời này bất quá chính mình cho tới bây giờ không có hứng thú chưa bao giờ hỏi qua bất quá lúc này cũng đ o á n cái bảy tám phần nàng quay đầu nhìn thoáng qua phong tỏa hoàng cung cửa lớn chỉ có thể tiếp tục hướng trong cung đi đến rất nhanh liền gặp phải một đội võ trang đầy đủ cấm ân tiến lên và hỏi người đến người nào đi làm cái gì tề mộ tuyết thần sắc thẳng như nói ta là tề mộ tuyết là thịnh kinh thư viện tiên sinh dự định tiến về t r o n g cung thư trai dạy học cầm đầu cấm quân nghe nói là t ề tướng c h i nữ thần sắc cung kính một số ô n q u y ề n nói tề cô nương tối nay vẫn là không nên chạy lo ạ tốt tề mộ tuyết một đôi đôi mi thanh tú nhữ lên ai bảo các ngươi sớm như vậy đem cửa đóng lại là đại hoàng tử mệnh lệnh chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự tề mộ tuyết nghĩ chỉ chốc lát lông mày cao sâu hơn đại hoàng tử ở đâu ra điều bình quyền hắn nghĩ mưu phản hay sao đây không phải tề cô nương nhà chúng ta lại gặp mặt lúc này điện khuyết ngói đen phía dưới xuất hiện một vị áo mãng bảo màu tím cao lớn t â n ảnh trên mặt ý cười ánh mắt chiếu sáng rặng rỡ nhìn lấy tề mộ tuyết chính là đại hoàng tử lục trường phong tề mộ tuyết vốn là không chào đón người này hiện tại thấy đối phương như thế cử động không khỏi âm thanh lạnh lùng nói điện hạ ngài hiện tại sở tác sở vi có phải hay không có chút không hợp lễ nghĩa không hợp đại viêm luật pháp lục trường phong nghe vậy cũng không tức giận mà chính là nhẹ nhàng cười nói tề lao tiên sinh chẳng lẽ không có nói cho ngươi sự kiện này sao cũng thế việc này chính là bí mật không biết cũng bình thường không sợ nói cho ngươi dù sao thời gian trên cũng sắp sáng sớm ngày mai bản vương đem chính thức tiếp nhận giám quốc đại quyền chấp trưởng nội các tiếp nhận giám quốc đại quyền chấp trưởng nội các nghe được câu này t ế mộ tuyết đ ỗ n g nhiên ngây ngẩn cả người phản ứng đầu tiên là không dám tin vĩnh an đại đế làm sao lại làm ra quyết định như vậy đến đại hoàng tử là một cái ngực không thao lược nói như rồng leo làm như mèo mửa ra hỏa thánh thượng làm sao có thể đem giám quốc đại quyền giao cho hắn đâu tỉnh táo lại về sau cái thứ hai phản ứng là nghi vấn nghi vấn tính chân thực cái này không phải là đại hoàng tử tự bảo chữa hoa ngôn đi cho mình mưu nịch cài lên một tầng ngăn nắp xinh đẹp n g trang nhưng p ụ thân hắn lại biết việc này trong lúc nhất thời nàng cũng cầm không chuẩn tề cô nương chúng ta đi trong phòng ngồi một chút uống chén t r à nghiên cứu thảo luận một phen nhân sinh như thế nào nhìn lấy t r ầ m mặc không nói tề mộ tuyết tựa hồ là đại quyền trong tay thắng lợi trong tầm mắt lục trường phong ngay cả nói chuyện cũng có không ít lực lượng chủ động tới gần tề mộ tuyết một bước bàn tay lớn một nắm nghĩ đem đối phương ôm vào trong ngực có thể tề mộ tuyết phản ứng rất nhanh lui về phía sau né tránh đầu ngón tay hiện lên màu vàng văn mặc cảnh cáo nói triệu vương điện hạ xin tự trọng nhìn thấy nàng phản ứng như vậy lục trường phong sắc mặt trầm xuống n g a khí âm trầm nói tề mộ tuyết đừng không biết điều b ả nghe v được lời nói này tề mộ tuyết cũng rất tức giận chân bóng như ngọc gương mặt bên trên hiện ra tức giận phụ thân ta thật sự là xem là người lục trường phong hử lạnh nói phụ thân ngươi không có nhìn là người trận này hoàng chữ chi tranh cuối cùng vẫn lấy bản vương vì bên thắng là ngươi không biết điều không hiểu chiều hướng phát triển đạo lý tề mộ tuyết còn muốn nói gì thời điểm ngoài viện đông nhiên chuyển đến cấm quân báo cáo điện hạng o à i cung có biến cố một tên binh lính chạy mau đến lục trường phong trước người quỳ xuống nói cái gì lục trường phong nhũng mày đổi hỏi một câu biến cố gì tam hoàng tử dẫn người tiến cung ngay vậy lục trường phong nhất thời g i ậ n tí m ặ t trong mắt có hỏa quan g hiện lên thanh âm băng lãnh làm cản hắn muốn tạo phản sao lúc này cũng không lo được tề mộ tuyết mang binh tiến về hoàng cung cửa chính tề mộ tuyết nhìn thoáng qua nghiêm túc hoàng cung lúc này tại hư không biết một phong thư tử màu vàng văn tự dường như nhảy vọt đốm lửa nhỏ hình thành một cái hạt giấy hướng về bên ngoài hoàng cung bay đi sau đó một người hướng trong thâm cung chạy tới tối nay đại v i ê m hoàng cung không yên tĩnh toàn bộ hoàng thành đều bị kinh động hoàng cung trước cổng chính hát giáp san sát tấm chắn như núi v ầ u không khí tốt qua lục trường phong vượt qua t h ố i tưởng thấy được cầm đầu sáng rực d a o long giáp lộ ra mãng bào g ó p cáo một thân bắp thịt hán tử cao lớn thình lình chính là tam hoàng tử lục quang diệu lao tam ngươi là muốn tạo phản sao lục trường phong lớn tiếng chất vấn lục quang diệu tay cầm so với người cao trường thương màu bạc chỉ lục trường phong cười lạnh một tiếng ta nhìn ngươi mới là muốn tạo phản cái kia dám can đảm điều quân vây quanh hoàng cung khống chế nội các ngươi làm phụ hoàng không có ở đây hay sao lục trường phong nổi giận nói bản vương chính là phụ hoàng khâm định giám quốc người ngày mai tiếp nhận đại quyền hiện tại chấp trưởng hoàng cung điều binh vì ngày mai giám quốc đại điện làm chuẩn bị đây có gì sai lục quang diệu nghe đến nơi này giống như là nghe được chuyện gì b u ồ n cười cười khởi nói cậu thí giám quốc đại quyền bản vương cũng là sở vương làm sao trước khi đi phá vây thời điểm không nghe nói phụ hoàng có quyết định như vậy đó là bởi vì ngươi không đủ tư cách lục quang diệu một điểm cũng nghe không lọn ánh mắt băng lánh nhìn lấy lục trường phong cười n h o nói đừng kiếm cớ lại ca ngươi chính là tìm lý do mưu nịch tạo phản m à thôi đừng tưởng rằng bản vương không biết ngươi tự mình liên lạc bao nhiêu quan viên chính là vì chờ đợi phụ hoàng rời kinh một ngày này à lục trường phong thấy đối phương một điểm đạo lý đều không nói cũng từ bỏ giảng đạo lý thư lệnh một tiếng nói bản vương nắm giữ toàn bộ hoàng cung cấm quân còn có minh đăng t h ì tam viện tu sĩ ở bên trong đế kinh hết thẻ bình quyền ngươi lấy cái gì theo tà đấu thật sao lục quang diệu ý vị thâm trưởng cười một tiếng trong tay chiến kích vung lên thật coi ta kỳ lân vệ hộ tự doanh minh đệ là ăn cơm khô hay sao quay đầu mắt hổ quét qua thanh â m như sấm các minh đệ nói thế nào chương bốn mươi hai xuyên mãn g bảo chính là hoàng tử là đêm mây đen lui tán trăng sáng giữa trời màu đỏ áo choàng gia thân minh đăng ti cầm ý tại trăng tròn phía dưới nhanh chóng lướt qua nguyên một đám mái hiên kinh động chỉ là hạ tầng máy tính hoàng cung có cảnh báo tiếng chuông chuyên gia nói do có người tập kích hoàng cung chính là toàn thành đề phòng c h ì n h độ tam viện lục ty đều là bị kinh động minh đăng thi hoàng thành thi vũ lâm tư đều là xuất động lôi trì đạo viện kim cương ti viện đăng văn cổ viện tam viện các đại thế lực người tu hành canh gác tại trên không hoàn thành không có đạo thủ bởi vì cấp trên lại không có tiếp vào minh sát chỉ lệnh tựa như là tại nói cho bọn h ắ n an tâm chớ v ộ i đ ã sơn trưởng không nói gì vậy liền không cần bối rối một vị gánh vác đ ả o một kiếm áo trắng thiên sư đứng tại không một hạt bụi quang hoa t r ă n g trọn đòn dưới sừng sững hoàng thành tri đ ỉ n h đạo bao tung bay tuổi trẻ trên khuôn mặt tràn đầy đủ cười càng ngày càng có ý tứ lần này kinh thành tới không sai hứa trường khanh hướng bên trên nhìn một chút trên tầng mây rất nhiều ánh mắt những cái kia giống như hắn đều đang quan sát trận này vợ kịch đến vĩ tồn tại kim cương ti viện bên trong thân hoàng tử lục vân vạn tròn chính đôn hậu trên mặt thân s ắ c khẩn trường xoa xoa đôi bàn tay nhìn về phía trước mắt vị này hung thân đắc sát mang trên mặt giữ tợn vết sẹo cao lớn tăng nhân ngũ chỉ c ù n g tăng phạm thâm người này là hắn thật vất vả liên lạc trung ngũ phẩm cao thủ tối nay nhường hắn không muốn ra khỏi cửa không nên chạy loạn đợi tại kim cương ti viện là đủ đại sư thật không xuất thủ phạm thâm chắp tay trước ngực sát mặt lạnh nhạt để bọn hắn đấu đ đồng thời ban đêm thịnh kinh thư viện đèn đ u ố c sáng trưng đám học sinh nguyên một đám lòng đầy căm phẫn trong miệng đều làm a n g lấy đại hoàng tử sở tác sở vi đại hoàng tử lại dám ngữ phản ta muốn lên tấu gián đại ti còn mặc vào long bảo đem người tiến vào hoàng cung bắt ta bước đến v ừ nôn ta nhìn hắn căn bản chính là cùng ma quốc yêu nữ cấu kết nghĩ là t ú t ta đại viêm lục vân khanh nhìn lấy liệu dĩu càng mắng càng không hợp thói thường học sinh có chút nhẹ nhàng thở ra xem ra chính mình thành công sáng sớm ngày mai đại hoàng tử tạo phản lời đồn đại sẽ liền x u n sao đến lúc đó cho dù hắn nghị chấp trưởng triều đình cũng không làm nên chuyện gì so với đơn giản võ lực dư luận trên áp lực mới thật sự là vũ khí lục vân khanh sau đó liền rời đi thư viện tiến về hoàng cung hắn nghĩ xác nhận một phen lục ca phải trăng an toàn chỉ có một vị ngồi tại nơi hẻo lánh nho sam cũ đến trắng bệnh tuấn lang thư sinh không có tham dự tranh chấp nhìn lấy lòng đầy căm phẫn đại gia thần sắc của hắn tràn đầy sự khó hiểu hắn cũng không hiểu đại gia vì sao như vậy ồn ào trần khắc vẫn chưa nghĩ quá nhiều tiếp tục xem trong tay sách thánh hiển chỉ mong sang năm có thể trúng cử hoàng cung nam bộ tiếng kim loại bên thai không dứt phía trước là mấy tên cấm quân thống lĩnh minh đăng ti đô chỉ huy sứ minh quan g tướng quân bùi nạo phía sau là lục quang diệu cùng hắn thống lĩnh kỳ lân vệ rất nhiều võ tướng thế gia hảo huynh đệ còn có bọn hắn tử đệ minh lục quang diệu tại bình thường phụ trách hoàng thành hoàng cung thành phòng đối kinh thành trận pháp rõ như lòng bàn tay kêu lên rất nhiều chồng quân hảo huynh đệ theo hoàng cung các nón ngách thừa lúc vắng mà vào lại để cho đảm nhiệm trong quân chức vị quan trọng cấm quân nội ứng ngoại hợp tiến vào hoàng cung dễ như trở bàn tay sở vương điện hạ ngươi làm gì chấp mê bất ngộ bây giờ quay đầu còn kịp minh quang tướng quân bùi nạo cao giọng hô đáp lại hắn là một cây trường thương hồ khí huyết như r ồ n g đại tông sư chi cảnh hiện lộ không thể nghi ngờ một kích đem rất nhiều cấm quân ngăn cản bên ngoài có thể thủy trung không phải bùi ngạo đối thủ s ở vương lục quang diệu trường thương lắp một cái và khí lộ ra thanh â m như là hồng lữ trung lớn cùng tặc tử một đám cũng dám s ủ a ấy ngỏi ngươi cùng triệu vương hào không hết u y mạnh quan hệ làm gì như thế bán mạng lấy thực lực ngươi sớm nên phong hầu nếu có thể đầu nhập dưới trướng của ta đồng ý ngươi một cái tứ tượng tướng quân đáng tiếc đối phương cũng không cảm kích lại là hạo nhiên một quyền đập tới mắt thấy quân đội càng ngày càng nhiều tại cao lầu đứng xa nhìn lục trường phong dựa vào lan can thấy ở xa xa sắc mặt lo lắng Đáng c hắn ế Thế t từ tới thể ta thành gia chống ứng ngoại hợp, chẳng nhiều đội nội đại viêm hỏa như hợp, h này quân còn quân mà vậy đâu đỡ. có cấm lẽ tư ra quân hay sao? quân Hắn xoay người hướng bên người một vị gánh vác trường kiếm l ư n g m e o hổ phù cứng rắn nam tử bái một cái nói xin tiền bối xuất thủ chu diệt kẻ này chỉ một thoáng cứng rắn nam tử biến mất tại nguyên chỗ một đạo kiếm quang đông nhiên ở trên không xuất hiện thoáng qua từ một điểm hàn mang hóa thành kiếm khí trường hạ quần quận hướng lên trời trong chốc lát hoàng cung sáng rõ giống như trời sáng hướng một đám võ tướng thế gia con cháu cọ rửa mà đi trung ngũ phẩm binh già kiếm t u bốn tên kỷ lân tướng tá đô thống ngăn tại lục quang diệu trước người nỗ lực ngăn cản có thể kiên trì mấy hơi ngưng cương vì khải võ đạo nguyên khí như giấy mỏng giống như vỡ vụn thể nội võ lò vật chuyển vết thương phút chốc khôi phục thế mà bén nhọn kiếm khí tàn phá bừa bãi tiếp tục phá hủy nhục thể của bọn hắn vốn nên bỏ mình lúc một vị nhìn như thường thường không có gì lạ tay vượn láo giả nhiều nếp nhăn bình tĩnh mặt già bên trên có một luồng tử kim chi khí lưu động năm ngón tay một nắm đem kiếm khí trường hà một thanh nắm nát hư không một điểm tại bọn họ nhục thân hết thẻ g ư ờ n g như gợn sóng mặt hồ bị lần nữa vớt lên sư tôn lục trương phong thấy tình cảnh này cũng rất là tức giận liền xích dương sơn t r ư ờ n g tý lao khôi cũng chạy tới cùng bản vương đối nghịch những cái t i a t a m viện tu sĩ đâu làm sao còn không thấy bóng dáng một bên cất nho tay háo thôi thành phong c a o mày nói tam viện sơn trưởng đều là từ chối nói muốn chờ ngày mai giám quốc đại điện về sau mới có thể nghe lệnh điện hạ ngoài ra nội các nhận được đại lượng đến từ thịnh kinh thư viện tấu hình nói điện hạ ngươi tạo phán trước đây làm thiên chu địa d i ệ t thịnh kinh thư viện đế kinh người đọc sách tiếng vọng rất lớn còn kinh động đến gián đại ty bất quá đều bị chúng ta áp xuống tới tựa như là bởi vì chuyện này đại bộ phận tu sĩ đều không có xuất thủ lục trường phong một trưởng đem trước mắt tinh mỹ hàng rào thạch điêu đánh nát lạnh như băng nói tốt tốt tốt nguyên một đám vita đều xử x u ấ t tất cả vờ liếng hoàng cung sự tình há có thể chuyển vào dân gian một nhất định là có người mật báo tạo thế nếu là xuất từ thịnh kinh thư viện tất nhiên là bắt hoàng tử cái này còn một sách sau lưng có người chỉ thị đã như vậy tối nay liền một cái cũng không để lại vừa vạn giám quốc trước đó giết gà doa khỉ quét qua mà chỉ toàn nhanh phát mười hai kim lệnh nhường tam viện tu sĩ xuất thủ không xuất thủ gây mất bọn hắn hương h o à miếu vâng ngoài ra còn có lục trường phong hiếp mắt nói ta không tin việc này chỉ dựa vào lao tam có thể tạo lớn như vậy thế hoàng tử k h á c cũng rất khả nghi cho bản vương điều tra rõ ràng thực sự không được toàn bộ hoàng tử đều cho ta phía dưới chiêu ngục thôi thanh phong thần sắc biến đổi nhắc nhở nếu không có chứng cứ cái k i a chính là thật tạo phản yên tâm sẽ có lục trường phong cười lạnh nói cung biến chính đang phát sinh toàn bộ hoàng cung có thể nói là gà bay chó chạy đâu cũng có cấm quân cầm đao đang ép hỏi phi tử cũng không dám ra ngoài cửa cung nữ thái giám cũng không dám trông coi cương vị nguyên một đám bối rối tránh trong điện duy chỉ có một nơi vẫn như cũ tuế nguyện tinh tốt thanh trúc điện điện hạ bên ngoài thật là loạn a nô tỷ cũng không dám ra ngoài đi tử vân nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ b u ồ n tẩu không tôi cấm quân đem cửa cửa sổ đều đóng lại nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái lần này tựa như toàn bộ thế giới đều lung lay không sao uống trà lục minh nguyên ngồi tại trên ghế bành bắt chéo hai chân lay động n h ó n g một cái nhẹ khẽ nhấp một miếng trà tốt h a tử vân ngoan ngoan khéo léo rót một chén trà nghe lời uống chỉ là vừa uống vừa nhìn qua ngoài điện tựa như không quá yên tâm điện hạ xem ra rất a n tâm lục minh、nguyên、cười cận đương nhiên lão tổ tông có câu nói là nói thế nào phu duy không tranh cho nên thiên hạ chớ có thể cùng tranh là ý nói ngươi không vì mình tranh công tranh danh tranh sắc cũng không có khuyết điểm cùng bán hận có thể tìm giữ yên ổn thử vân một mặt bội phục xem ra trong khoảng thời gian này điện hạ s á t thực đọc rất nhiều sách lục minh nguyên lắc đầu biễu môi nói chém gió còn có thể một nói sơ lược liền lộ tẩy lục minh nguyên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cảnh ban đêm nói thầm một tiếng ngoại công cũng nên tới a quả thật đúng là không sai vẹn vẹn sau một lúc lâu xa xa xa ngoài viện chuyển đến thanh âm ai vậy lục minh nguyên cảnh giác hỏi một tiếng đi đến bên cửa sổ theo khe hở nhìn đến mấy vị trẻ mặt cung nữ thu chấp tể nhờ tới đây tiếp ứng lục hoàng tử người tới triệt hạ mạng che mặt đáp lại nói lục minh nguyên nhìn người này mười phần nhìn quen mắt rõ ràng là bên người mẫu thân vị kia duy nhất đại công sư hẳn là vương gia bồi dưỡng tử sĩ lục minh nguyên nhìn lấy các nàng lâm vào trầm t ư dựa theo q u ẻ tượng đến xem xuất cung khẳng định là có phong hiểm sau đó mở miệng nói các ngươi trở về đi thay ta cùng ngoại công nói một tiếng tối nay thế nhưng làm ấy cái này che mặt cung nữ tựa hồ cũng không định hỏi qua ý kiến của hắn trực tiếp đi lên trước đem hắn k h í lên thả người nhảy lên trực tiếp phóng qua thành cúng đến thanh trúc điện bên ngoài uy cho ăn chờ chút lúc i này n g trên đường lớn chuyển đến cấm quân thanh nhâm tay cầm binh khí chạy tới thanh nhâm người nào ở đâu lục minh nguyên ho khan một cái chấn định tự nhiên nói ta là lục hoàng tử lục minh nguyên đi ra hít thở không khí mà thôi nhưng bên kia đại đầu binh tựa hồ cũng không cảm kích mà chính là chuyển ra nói thầm thanh nhâm đại hoàng tử điện hạ nói xuyên mãn bảo chính là hoàng tử đều là rất khả nghi một cái đều không thể bỏ qua cái kêu nhanh bắt hắn lại một cái công lớn một đám cấm quân tiến lên đang muốn làm khó dễ che mặt cung nữ bỗng nhiên độc thủ như tật phong tình thảo lướt qua mặt đất hóa thành một đoàn tàn ảnh hai ba lần liền đem bọn hắn đều giải quyết cầm đầu cung nữ quay đầu ông quyền khuyên nhủ điện hạ mau cùng chúng ta đi thôi không đi nữa liền không còn kịp rồi lục minh nguyên lắc đầu ta không đi nếu như ta đi mậu thân làm sao bây giờ ngoại công làm sao bây giờ bọn hắn chẳng phải gặp sao các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn lấy vương gia triệt để xong đợi sao mời điện hạ không nên làm khó chúng ta m ặ t đám che mặt cung nữ thấy thế đều là khó khăn lên lục minh nguyên lúc này đem chính mình mãng bảo khởi n g khí lạnh leo hạ lệnh mấy người các ngươi mặc quần áo sau đó cùng ta về lanh cùng ngươi mặc vào cái này các nàng gặp đại thế như thế đành phải làm theo đem trên mặt đất cấm quân ném đến trong bụi cỏ đem trên người bọn họ giáp trụ mặt nạ cởi ra xuyên trên người mình đại tông sư tu vi tên kia cung nữ mặc vào lục minh nguyên mãn g bảo gánh chịu lấy dẫn dắt rời đi truy binh trách nhiệm bắt đầu phi nước đại không ngừng dẫn dắt rời đi đại lượng nhân mã đừng chạy xuyên mãn g bảo chính là hoàng tử không sai xuyên mãn g bảo chính là hoàng tử không thể để cho hắn chạy lục minh nguyên dưới mặt nạ nhìn lấy rời đi cầm quân cũng là nhẹ nhàng thở ra đang định về l ã n h cung dù sao chỗ đó hiện tại hẳn là chỗ an toàn nhất bỗng nhiên có một vị chỉ huy sứ theo trong đội ngũ đi ra đối lấy mấy người bọn hắn q u á lớn mấy người các ngươi thất thần làm gì hiện tại chính là thiếu nhân thủ thời điểm còn không cùng ta đi bắt người lục minh nguyên cùng bên cạnh thân mấy cái người đưa mắt nhìn nhau không có cách chỉ có thể đi theo đội ngũ phía sau c á i m ông lục minh nguyên tìm tới thần sắc một vị binh lính vừa chạy vừa hỏi vị huynh đệ kia ta vừa tới xin hỏi đại hoàng tử điện hạ đây là muốn bắt ai vậy ta cũng không biết tựa như là một nữ nhân nữ nhân chương bốn mươi ba giải binh hai nữ ông đắc lợi lục minh nguyên chạy nửa cái hoàng cung xem như thấy được hoàng cung hỗn loạn có các loại áo bảo quan viên xuất thủ những cái kia quân tử nho sĩ trên thân hiện ra thao thao bất tuyệt màu vàng và khí nôn xuất phát p h ủy miệng phun kim liên khoáy động không thôi có vô số xanh biếc dễ cây theo lòng đất c h u i ra đêm khuya bên trong như là d ư ơ n g nganh múa vớt cự mãng c u ố n về những cái kia vung đao binh sĩ đem bọn hắn ném ra bên ngoài thế nhưng là một giây sau những thứ này xanh biếc dễ cây liền bị một đạo to lớn kiếm khí chặn ngang chặt đứt một vị l ư n g đeo hổ phủ cứng rắn nam tử treo lơ lửng ở hư không bên trong huy sái ngân hà giống như mênh mông vô tận kiềm khí sát phạt chi khí phóng lên t ngay sau đó hướng về một vị tay cầm xanh tươi lãng hoa thanh sam nữ tử chém tới lục minh nguyên gặp một màn này âm thầm cảm khái kiếm tu sát phạt chi khí cũng quá nặng đi một số hắn đến mau chóng rời đi chỗ này thị phi chi điện bây giờ đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hai bên thế lực đều là đang đối kháng với đấu pháp chính là nguy hiểm lúc vừa mới hai bên đánh còn không có kịch liệt như vậy chỉ có binh khí va chạm thanh âm hiện tại đoán chừng là tam viện tu sĩ đổi tới trung ngũ phẩm tu sĩ tham dự vào cái kia chính là thần thống pháp thuật tỷ thí hai bên đều là ra tay đánh nhau cũng không biết cái này đại viêm hoàng cung chống đỡ không chống đỡ ở có thể hay không trực tiếp bị đạt đ gió đêm v h ấ t qua thương hoa tràn ngập mười dặm xích dương sơn lão tiền bối mời trở về đi ngư i giới trướng đệ tử cũng không có mấy cái cũng không thể toàn bộ cắm ở chỗ này cứng rắn nam tử thanh e m vô cùng không linh ngập trời kiếm khí thẳng vào mây trời đen nhánh phi kiếm tràn ngập khủng bố kiếm khí t ầ n g tầng lớp lớp cọ rửa hư không như là sóng lớn vô bờ hình thành một cỗ khí lạng hướng bốn phía quét sạch mà đi lục minh nguyên bọn người đúng lúc bị nhấc lên bay ra ngoài may mà khoảng cách xa xôi cũng làm bị thương căn bản chỉ là ngã cái nghiêng đầu tắm não cơ hội tốt ánh mắt hắn liếp một cái phát hiện bốn phía không người thừa cơ đ có thể vừa đây i đi tại đối diện gặp phải 3 cái ra rẽ, đỏ mấy thám mặt bước, cung góc thành thú gặp l n bình lính. giáp đ â là kỳ lân vệ lục minh nguyên liếc một chút liền nhận ra đối phương chính là đại danh đỉnh đỉnh kỳ lân tinh nhuệ từng cái lấy một địch trăm đều có lấy võ đạo tam cảnh tẩy t ù y cảnh trở lên thực lực đây là vào kỳ lân vệ cơ bản tư cách đôi mắt lấp lóe biết người chậm rãi phát động rất nhanh hắn phát hiện không thích hợp đối phương ánh mắt k như có chút không quá thân mật hắn vội vàng nhìn thoáng qua trên người mình cấm quân giáp trụ cái này mới phản ứng được mình bây giờ thân phận là trong cung cấm quân đối diện mấy cái kỳ lân vệ binh lính hoa một tiếng rút ra bên hông kỳ lân hoành đao thân hình cực nhanh hóa thành một c h u ô i tàn ảnh hướng đầu của hắn con sắc bén bộ tới Cong. lục minh nguyên phản ứng cấp tốc rút ra bên hông cấm quân bộ i đao chính chính thật tốt ngăn cản một k í c h này ở giữa tên kia kỳ lân binh lính hơi kinh ngạc không nghĩ tới cung bên trong một cái nho nhỏ cấm quân có thể ngăn cản chính mình như là xét đánh chi thế một đao lục minh nguyên cũng không vết mực xảo kinh chết n h ấ t lưới đao ở giữa đ ỗ n g nhiên ma sát ra tia lửa cánh tay hắn khí lực còn chân hướng phía trước chém ngang、Soạn. lưới đao hàn phát ra thanh quang lại bị đối phương cực nhanh tránh khỏi thân thủ không tầm bên cạnh hai vị khắc kỷ lân binh lính vung đao đã tới chỉ một thoáng hắn cảm nhận được một cỗ đến từ kỳ lân tinh nhuệ lao binh c â y độc xảo trá đao đao chí mạng vừa đúng vung vẩy gọn gàng đều là trong quân một tay hào thủ võ đạo nguyên khí mở lục minh nguyên thầm quát một tiếng dự định tốc chiến tốc thắng toàn lực giải quyết cái này ba tên tinh nhuệ trong đan điền huyết hỏng võ đạo nguyên khí hóa thành một đoàn thiêu đốt trí hỏa hướng chạy toàn thân liệt hóa đao pháp một đao ngưng tụ ra tầng tầng khí thế từng tia từng sợi nguyên khí màu đỏ, đỏ tại lưỡi đao lưu động như diễm dương nóng bỏ cùng ba tên kỳ lân binh lính trong tay hoành đao đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn loảng xoảng ba thanh tốt nhất tinh chế kỳ lân hoành đao nhất thời đ ứ t thành t ừ n g khúc mấy vị kỳ lân binh lính trận mắt hốc mồm ào ào nghiêm nghị chất vấn là thoát thai cảnh võ đạo nguyên khí người là ai trong tay chi đao đứt gãy ba tên kỳ lân binh lính vẫn chưa sợ hãi mà chính là vung vẩy nằm đấm tiếp tục tử chiến liều mạng bởi vì dựa theo đại v i ê m quân pháp đào binh nên chém cả nhà sung làm lao dịch lục minh nguyên trong lòng biết không thể bại lộ hành tùng cái này ba tên binh lính chỉ có thể ở dưới mặt đất giữ bí mật sau đó lần nữa yên lặng điều động võ đạo nguyên khí. bây giờ nục thể của hắn tiềm lực bị khai quật rất nhiều thích ứng tính rất mạnh kinh mạch dẻo dai kéo căng kinh mạch độ rộng nếu như l ạ i đạo chỉ có khiếu huyệt còn chờ khai phát có thể bạo phát võ học vẫn như cũ uy lực kinh người vượt ra khỏi nguyên bản thoát thai cảnh nên có thực lực muốn giết mấy cái tinh nguyện dễ dàng một giây sau thân thể kích xạ hướng về phía trước nhanh chóng vung đ a o đông lôi đao thế một cũ kinh người uy thế tại lục minh nguyên trên thân hình thành áo giáp bầc lên dường như cả người hóa thành một cây đao nhục thân cùng nguyên khí hợp nhất đao pháp tại thế dân đạo dưới bạo phát kinh khủng hơn sáng chói đao quang gạch phá bầu trời giữa không trung lưu lại một đạo lâm nguyệt kinh tâm động p h á c h đao quang quá nhanh h u y ể n như lôi đ ỉ n h b ộ c phát ra đôm đ ố t tiếng vang tạo thành một đạo đao sắc bẹt khí đao khí đánh vào ba tên binh lính cứng rắn giáp trụ phía trên do thượng đẳng hắc cương thạch ma luyện ngư lân giáp giống như đầu hũ một dạng bị đao khí mở ra một hơi về sau nóng hổi máu tươi nhiễm đầy đất ba tên cao lớn thân thể chán nản ngã xuống đất trước ngực còn để lại một đạo nhìn thấy mà giật mình giữ tợn huyết sắc vết đao lục minh lên thu đao mà đứng chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng vui vẻ đ ồ n địa nội tâm cảm nộ rất sâu mặc dù mười phần thông khoái có thể tay cầm đao, lại là run nhẹ nhẹ. cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất giết người không thể nói buồn nôn buồn nôn chỉ là trong lòng t h ầ n trường trên tay có chút phát run hơi hơi mang theo một cỗ hoảng hốt cảm giác hắn không giết những thứ này binh lính bọn hắn thì liền muốn giết mình muốn trách liền muốn quái trận này cung biến binh hai như là đã giải khai cái kia chuyện kế tiếp liền dễ làm chỉ cần ngồi thu ngư ông chi lợi là được rồi lục minh nguyên không có thời gian suy nghĩ nhiều sau đó khi n a o hướng về thâm cung chạy tới một bên chạy một b ê nghĩ n v ừ a mới một đao kia nhường hắn đối đao thế lý giải sâu hơn một phần trong sách có nói thiên địa vạn vật đều có thế núi có thế núi nước có thế nước gió có gió thổi h ỏ a có h ỏ a thế chính là toàn bộ thiên địa đều có đại thế chân chính lợi hại đao pháp liền nên có đao thế tại đao thế thống linh dưới nhục thân t i ề m lực hướng cấp độ c à n g sâu khai quật tu luyện tới đại thành thậm chí có thể điều động tiên h địa lực lượng g i a trì bản thân tại thế g i a trì dưới đối võ đạo nguyên khí trưởng khống đều tinh diệu nhiều lắm có thể làm được hóa cương vị giáp ngưng cương làm vũ khí đây là võ phu thường dùng thủ đoạn lục minh lên bốn phía đường vòng chuyên chọn trốn không người hành tẩu rất nhanh hắn liền thấy được thanh trúc điện cải bóng nơi này hoàn toàn như trước đây yên tĩnh không người tập kích quấy dối thế nhưng là hắn lại tại sắt vách trong hoa viên thấy được một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất xuất phát từ cảnh giác hắn không dám trực tiếp gần phía trước mà chính là rút ra bên hông bội đao chậm rãi dịch bước còn chưa đi ra mấy bước trên trời bỗng nhiên rơi cái kế tiếp vàng sáng trói ánh sáng trói mắt đoàn hướng hắn lên h tới hắn tập trung nhìn vào lại là một cái màu vàng đ ị n h chữ là nho ra thủ đoạn nôn xuất phát tùy chỉ cần bị chùm sáng xuyên qua thân thể cái kia toàn thân đều sẽ biến không thể động đậy giống như được cho thêm định thân thuật một dạng lục min nguyên cảm thấy mình không cách nào ứng đối chỉ có thể móc ra tuyết tàng đã lâu phúc lộc chu tước bút tại đỉnh đầu vẽ một vòng tròn chu tước bút bên trong màu xanh lam đạo khí hội tụ mà lên vô cùng trứng mắt hình thành một tầng hộ cường đem màu vàng văn tự ngăn tại bên ngoài chỉ thấy theo vườn hoa bên trong đi ra một tháng màu l a m vánh đ ắ n chân đạp đào hoa dày theo rõ ràng mỹ nữ tử khí chất dịu dàng điềm tĩnh đôi mắt đẹp lộng lây trong suốt lục minh nguyên nhìn thấy người này liếc một chút liền nhận ra hắn thân phận chính là một đường tránh né truy binh tề mộ tuyết trước đó hắn hỏi trong cung cấp quân đại hoàng tử đang tìm a y kết quả lấy được hồi phục lại là một cái điểm đạm cũng là tề mộ tuyết dù sao không có nữ nhân nào có thể để cho đại hoàng tử như thế bất thiết chỉ là không nghĩ tới nàng thế mà trốn ở chỗ này thế mà đều đổi tới nơi này còn có thể đỡ ta bình tâm định ký tề mộ tuyết đứng tại lục minh nguyên mới b ư ớ c bên ngoài cao mày nói hoàng cung bị phong tỏa nàng không có cách nào ra ngoài chỉ có thể hướng trong cung lật nút đại hoàng tử lại đang tìm tung tích của nàng cái khác phi tử cũng không dám thu lưu nàng nàng cũng chỉ có thể chạy đến hoàng cung chỗ sâu trốn đi không nghĩ tới vẫn là bị người phát hiện thế cô nương là ta lục minh nguyên vì phòng ngừa hiểu lầm đem mặt nạ một thanh k ở i lộ ra khuôn mặt dự định giải thích một phen là ngươi đêm đó công tử t ê mộ tuyết nhìn thấy là lục minh n g uyên mười phần kinh ngạc nàng đương nhiên sẽ không quên đối phương tết nguyên tiêu tại hoàng cung thả hoa đang thời điểm ngẫu nhiên gặp lục hoàng tử lúc ấy hai người đối mặt tâm động cảm giác giống như địa giật mười phần khó quên cũng hết sức kỳ quái lục hoàng tử mặc dù bên ngoài phẩm tính không tốt danh tiếng không tốt nhưng nàng xem thứ n h ấ t mắt lại hết sức thuận mắt trạm lang mệnh cách có số đào hoa luyện hóa độ để thăng làm hai mươi lục minh uyên trước mắt đ u nhiên xuất hiện một hàng chữ viết nhìn xong về sau nhường hắn có chút mặc danh kỳ diệu vậy thì tăng tiến độ rồi